trong ư ớ c một, vạn giới trò t vạn buông xuống, giới chơi à dân xuyên qua. Một, vạn qua, trước i i chơi ớ trò biệt u xuống, toàn dân xuyên qua. ô n toàn dân Trong g Tích, tích, tích. b thự tô một bạch l ặ n g lặng nằm ở trên giường trên mặt còn mang theo dưỡng khí m ặ t n ạ một bên sinh mệnh duy trì máy móc phát ra thanh é m nước quãng đại biểu tô một bạch sinh mệnh lực nét vẽ cơ hồ không có quá lớn chập trùng một bạch chết có thể tuyệt đối đừng tới tim ta ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi dù sao ngươi bây giờ cùng chết cũng không có gì khác biệt trước giường một tên tuyệt mỹ ngự tỉ nhẹ dọn n h ỉ non chậm rãi đưa tay đưa về phía sinh mệnh duy trì máy móc rất hiển nhiên năng là chuẩn bị rút ống cảm nhận được tử vong tới gần tô m ộ c bạch giờ phút này nội tâm vô cùng lo lắng một trận đột nhiên xuất hiện thai nạn xe cộ nhường hắn thành bây giờ bộ dáng này chỉ có ước vạn tài sản lại thành người thực vật mặc dù có thể nghe đến ngoại giới thanh âm nhưng thân thể lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào tại cực mạnh cầu sinh dục ra chỉ dưới tô m ộ c bạch ngón tay lại hơi hơi động đậy một chút nhưng mà hết thể này lại không người nhìn đến l i ê u như yên lực chú ý bị đột nhiên mở ra cửa phòng hấp dẫn một tên nam tử trẻ tuổi đẩy cửa vào cau mày nói như yên đều lúc này thời điểm ngươi còn do dự cái gì thanh âm này là triệu hốc tên kia hắn làm sao lại ở chỗ này còn có lời này lại là có ý gì nghe được triệu húc thanh âm tô một bạch trong lòng cảm giác nặng nề sau đó đối thoại của hai người càng là làm hắn lên cơn giận dữ gia hỏa này phụ mẫu đều mất chỉ cần hắn khi chết ngươi chính là di sản duy nhất hợp pháp người thừa kế lời nói ở giữa triệu húc trong mắt lóe lên một vệ vẻ tham lam đúng là đưa tay nắm ở liễu như yên v ò n g e o cười nói vì hôm nay ta thế nhưng là đợi dòng dã 5 năm năm năm năm ngươi biết năm năm này ta là làm sao qua sao triệu húc một bên nói vừa hướng liệu như yên dợ trò cái sau lướt mắt chửi b ậ y nói ta nhìn ngươi bình thường nhìn ta cùng tô một bạch video không phải rất hưng p h ấ n sao trên mặt nổi liễu như yên theo đại học bắt đầu cũng là tô một bạch b ạ n gái nhưng trên thực tế triệu húc mới là liễu như yên lúc đầu bạn trai hai người làm hết thảy cũng là vì mưu đoạt tô một bạch phong phú tài sản vì thế triệu húc không tiếc vì hai người sáng tạo điều kiện tự tay đem liễu như yên đưa lên tô một bạch giường thẳng đến hai người kết hôn cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm sau đó mới có trận kia h a i nạn xe cộ một điểm nhỏ yêu thích ngươi không phải cũng rất hưởng thụ sao triệu húc bước lên liễu như yên trước cam h o n t hơi mắt hơi hít lại làm sao ngươi không thực sự yêu mến tiểu tử này không xuống tay được đi ừ còn không phải ngươi hành sự bất lực liệu như yên giận hờn đẩy ra triệu húc t a o mày nói nếu là trực tiếp đâm chết hắn chỗ nào còn dùng phiền phái như vậy ai biết giá hỏa này mệnh cứng như vậy nghiêm trọng như vậy hai nạn xe cộ đều có thể còn sống sót triệu húc biết miệng ánh mắt đảo qua trên giường tô một bạch trong mắt lóe lên một v ệ t h tặc khốc bất quá hôm nay liền xem như thiên vương láo thử tới cũng không thể giữ lại mạng sống của hắn tiếng nói vừa ra triệu húc trực tiếp đưa tay nổ xong tô một bạch trên mặt dưỡng khí mặt nạ liệu như yên không có chút nào ngăn cản ý tứ? chỉ là hai tay ôm ngực l ặ n g lặng mà nhìn xem tình cảnh này đại công c á o thành từ hôm nay trở đi g i a hỏa này hết thệ đều là chúng ta nghĩ đến tiếp xuống cuộc sống tốt đẹp triệu hấp hưng p h ấ n ôm lấy l i ê u như yên trực tiếp ô n lên gấp gáp cái gì đổi cái gian phòng cùng một người chết nhà ngươi không ngại suối quậy a còn không phải bảo bối ngươi quá mê người hai người thanh em dần dần t ừ n g bước đi đến tô một bạch nội tâm phẫn nộ i trí cực hắn bây giờ mới biết hai người này theo nhận biết mình ngày đầu tiên lại bắt đầu tình kế nhưng lúc này tô một bạch đối với cái này nhưng không có biện pháp gì bị rút giữa khí vốn là hô hấp yếu đất hắn chỉ cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác đập vào mặt ngắn ngủi mấy giây tô một bạch trí thức liền bắt đầu bắt đầu mơ hồ đang lúc này một tòa nguy nga môn hộ đột nhiên chống rông xuất hiện tại lam tinh trên không lớn nhất làm cho người t h ắ n g phục là vô luận ở vào cái nào bắt cầu đều có thể trông thấy nó tồn tại cho dù là lâm vào thời khắc hấp hối tô một bạch trong đầu cũng xuất hiện tòa kia môn hộ các quốc trong nháy mắt kéo vang phòng không cảnh báo trong lúc nhất thời như lâm đại địch ngay sau đó môn hộ bên trong chuyền g a thanh âm thẩm bí cùng một thời gian tại tất cả mọi người trong đầu vang lên chúc mừng lam tinh được tuyển chọn tham dự vạn giới trò chơi toàn dân xuyên qua đem tại ba mươi giây sau chính thức mở ra ấm áp n h ấ p nhở trò chơi tài liệu tương quan đã lưu trữ các vị não hải thỉnh tự mình nhớ lại cái này quỷ t h ầ n khó đoán giống như thủ đoạn làm cả lam tinh trong nháy mắt lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong trong đầu ta thật xuất hiện vạn giới trò chơi tin tức quá n g ư ỡ bức toàn dân xuyên qua tất cả mọi người tiến vào thế giới trò chơi bắt đầu từ số không thật khẩn trương không biết vạn giới trò chơi đến cùng là tình huống như thế nào nên khẩn trương là những quyền quý phú học kia ha, ha ha ha nói rất đúng tiến vào vạn giới trò chơi chẳng cần biết ngươi là ai đều như thế chơi nhiều năm như vậy trò chơi r ố trong cuộc đến chúng đến ta t ò chơi chơi có thức cái cường đại thiên phú kỹ năng. Không cầu cấp độ SS, ít nhất cũng phải cấp、SA. Căn cứ vạn giới công tin tức, cấp S thiên phú thức tỉnh sát xuất chỉ có một bạn, có thời Hy thể tỉnh thiên phú Không nhất phải thiên phú tỉnh phần người điểm. đại giới tin đứng lên vọng năng. vạn ngàn vạn, vẫn đừng nằm ngậu. độ là một ít sát xuất một t kỹ SSS, SA. bố r biệt thự đang chuẩn bị kịch chiến một phen sắc mặt hai người cứng đờ ta sẽ không chơi game a vậy phải làm sao bây giờ liệu như yên đại mi nhũ chặt sắc mặt rất là khó coi triệu húc càng là trực tiếp chửi ầ m lên ta phải dậy từ tờ mở sáng lúc tám giờ lão tử mưu đồ dòng dã năm năm mắt thấy liền muốn trở thành n ư c vạn phú ống con mẹ nó ngươi nói cho ta biết lại muốn bắt đầu từ số、0. toàn dân xuyên qua tiến vào thế giới trò chơi đối với sắp thu hoạch được tô một bạch toàn bộ tài sản hai người mà nói không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang vạn giới trò chơi cũng không có nạp tiền cầm vào chỗ có người tiến vào trong đó đều phải bắt đầu từ số、0. căn cứ trong đầu đột nhiên xuất hiện tài liệu tương quan hai người rất rõ ràng bọn hắn căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói chỉ cần có một hơi tại liền có thể đi vào vạn giới trò chơi nhớ lại trong đầu tin tức liệu như yên trợn ngẩng đầu lên tô một bạch sẽ không cũng có thể vào a nói đến chỗ này trên mặt nàng lóe qua một vẻ bối rối c h i sắc triệu húc thấy thế cười lạnh nói lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể coi như t i ế n b à o cũng bất quá là một phế vận sau khi xuyên việt vạn giới trò chơi sẽ quét hình mỗi cái người chơi thân thể số liệu sinh ra cao nhất mười điểm các hạng ban đầu thuộc tính lấy tô một bạch bây giờ tình huống thuộc tính có thể nghĩ bởi vậy triệu húc căn bản không có đem hắn để ở trong lòng bây giờ hắn duy nhất hy vọng là mình có thể thức tỉnh một cái cường đại thiên phú mông lung ở giữa tô một bạch cảm giác được trong đầu của mình xuất hiện một số tin tức vạn giới trò chơi xuyên qua nồng đậm ngạt thở cảm giác không ngừng tăng thêm nhưng thời khắc này tô một bạch lại giống như là bắt lấy sau cùng một cái cọn cỏ cứu mạng đột nhiên có hy vọng hắn giống như hồi quan g phản chiếu giống như dáng chống đỡ lấy sau cùng một hơi muốn đi vào vạn giới trò chơi bên trong ba mươi giây đối với tô một bạch tới nói phản phất giống như cách một thế hệ treo chống hắn là trong lòng vô tận nội hòa cùng đối liệu như yên cùng triệu húc nồng đậm h ậ n ý đi qua phát sinh hết thảy tại cái này ba mươi giây ở giữa không ngừng lặp lại như là đèn kéo quân giống như trình diễn ngay tại tô một bạch mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc trên bầu trời tỏa kia to lớn môn hộ cuối cùng có phản ứng. Vù vù. vạn ù vù. v trượng kim quang trợ hiện mấy chục cứ quang trụ trong chớp mắt từ trên trời gián g xuống tinh chuẩn bao phủ làm tinh trên mỗi người sau một khắc quang trụ tiêu tán lam tinh nhân loại toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung chương hai đã thuộc tính không được cái kia cũng chỉ phải khai thác bờ ug chương hai đã thuộc tính không được cái kia cũng chỉ phải khai thác bờ ug tối tăm vắng vẻ trong thế giới một tòa tinh không cung điện trôi nổi trong đó tô một bạch nằm tại cung điện bên trong hai mắt nhắm nghiền hô trầm trọng tiếng hít thở tại tinh không cung điện bên trong q u a quần mang ý nghĩa hắn đã thoát ly nguy hiểm thức tỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian hoan nên làm tinh người chơi tiến vào vạn giới cho chơi bắt đầu thân thể số liệu quét hình theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời gián xuống đảo qua tô một bạch mỗi một tấc làn r a quét hình h o à n tất ban đầu bảng sinh ra bên trong v ù v ù qua trong giây lát màu vàng quang trụ tiêu tán tô một bạch ngón tay đột nhiên giật giật ngay sau đó hắn đột nhiên mở to mắt tham lam hô hấp lấy không khí hô cái này lại là thật khiếp sợ đánh giá hoàn cảnh bốn phía tô một bạch trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn cùng nghỉ vừa mới cái tia cố nồng đậm ngạt thở cảm giác giờ phút này còn làm hắn lòng còn sợ hãi liệu triệu húc nghĩ đến đôi cậu nam nữ này tô m ụ c bạch không khỏi nghiến răng n g h i ế n lợi nguyên bản hắn sẽ chết tại trong tay hai người ước vạn tài sản cũng sẽ bị nó chiếm thành của mình nhưng bây giờ vạn giới trò chơi bông u xuống cho hắn cơ hội báo thủ sau đó cũng là thức tỉnh thiên phú a tô m ụ c bạch hít sâu một hơi đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vệ tàn khốc hy vọng vận khí của mình sẽ không quá kém quá lâu không có mở ra qua con mắt tô m ụ c bạch trong lúc nhất thời có chút không thích ứng may g a tinh không cung điện bên trong sắc thái cùng quang mang cũng không lóa mắt không có nhường hắn đợi lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa nhân vật bảng đã sinh ra bắt đầu thức tỉnh thiên phú mỗi một cái tiến vào vạn giới trò chơi người chơi cũng sẽ ở tinh không cung điện tự động thức tỉnh một cái thiên phú theo thấp nhất cấp độ f đến cao nhất cấp độ ss tổng tổng cộng chia làm chín phòng dai vạn giới trò chơi cũng không có nói thiên phú căn cứ thứ gì thức tỉnh nhưng hiển nhiên muốn tại vạn giới trò chơi bên trong quật khởi mạnh mẽ cường đại thiên phú hát không thể thiếu rất nhanh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền cho t ô một bạch một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng thiên phú thức tỉnh hoàn thành chúc mừng người chơi thành công thức tỉnh cấp s chuyên trúc thiên phú thân thăng cấp s t ô một bạch ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên căn cứ vạn giới trò chơi cung cấp tin tức cấp s thiên phú thức tỉnh sát xuất chỉ có một phần ngàn vạn mà thôi không nghĩ tới chính mình vậy mà đã thức tỉnh mạnh như vậy thiên phú cấp s trở xuống được gọi chung là phổ thông thiên phú đại biểu cho rất nhiều người chơi có thể thức tỉnh giống nhau như đ ú c thiên phú mà cấp s trở lên thì được xưng là chuyên trúc thiên phú cái này cũng liền mang ý nghĩa tấn thăng là tô một bạch đặc h ư u thiên phú kỹ năng người khác cũng không còn cách nào thức tỉnh tấn thăng cấp s chuyên trúc thiên phú kỹ năng tiêu hao nhất định của thọ có thể vĩnh cựu tấn thăng tùy ý kỹ năng một cái phẩm giai cao nhất có thể làm dùng cho cấp s kỹ năng ba lần trước sử dụng không tiêu hao tùy ý kỹ năng tô một bạch hơi s ữ n g sở còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa tiến vào trò chơi về sau thân phận của ngươi là bông xuống người xin xác nhận ngươi ở trong game tên vạn giới trò chơi bên trong sở hữu nở tờ cờ đều là thật sinh mệnh lam tinh nhân loại là toàn thể xuyên qua đến thế giới kia cũng bị hệ thống số liệu hóa đến mức trở về lam tinh biện pháp vạn giới trò chơi cũng không có cáo chi tô một bạch suy nghĩ một chút mở miệng nói bạch dạ mệnh danh thành công hoan lên người chơi bạch dạ thêm vào vạn giới trò chơi thỉnh lựa chọn nghề nghiệp của ngươi vụ vụ Mấy chục trong trò chơi vẫn tồn tại một số ẩn tàng nghề nghiệp thế nhưng cũng không phải vừa thành lập nhân vật lúc có thể lựa chọn bình thường tới nói người chơi đều sẽ căn cứ từ chính mình thức tỉnh tiên phú tới chọn thích hợp nhất chức nghiệp nhưng tô một bạch thiên phú là tấn thăng có thể thích hợp với bất kỳ nghề nghiệp nào chiến sĩ vẫn là p h á p g i a tô một bạch sờ lên cái cảm lần lượt đánh giá bất đồng nghề nghiệp khác nhau chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi trước người bóng người đúng là đang không ngừng biến mất kiểm tra đo lường đến người chơi bạch dạ ban đầu thuộc tính không phù hợp yêu cầu ngay tại loại bỏ không có thể lựa chọn t r ư ớ c nghiệp hệ thống nhắc nhở âm thanh lệnh tô một bạch biến sắc ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở trước người hắn liền chỉ thừa phía dưới người cuối cùng ảnh căn cứ người chơi bạch dạ ban đầu thuộc tính duy nhất có thể lựa chọn chức nghiệp vì vong linh pháp sư chức nghiệp lựa chọn thành công căn bản không có cho tô một bạch lựa chọn cơ hội còn sót lại bóng người đột nhiên lấp loe quang mang sau đó trực tiếp dung nhập trong cơ thể của hắn cùng lúc đó tô một bạch trên người quần áo bệnh nhân cũng chậm rãi biến thành một kiện rách dưới cây đ ầ y pháp bảo một sợi nhàn nhạt tử vong khí tức chậm rãi tràn ngập ra mở ra giao diện thuộc tính nhìn lấy chính mình hoàn toàn mới trang phục tô một bạch sắc mặt tái xanh cũng không phải cảm thấy vong linh pháp sư cái chức nghiệp này không được mà chính là muốn nhìn một chút chính mình ban đầu thuộc tính đến cùng là có bao nhiêu thấp giao diện thuộc t n h người chơi bạch dạng cấp không không không không chức nghiệp vong linh pháp sư lực lượng một thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một ư ơ i tự do thuộc tính điểm không mỗi lần thăng cấp thu hoạch được năm điểm tự do thuộc tính điểm điểm sinh mệnh một một không biết nguyên nhân hạn mức cao nhất vĩnh cửu không có thể tăng lên pháp lực giá trị hai trăm hai mươi một điểm tinh thần hai mươi điểm pháp lực giá trị lực công kích một pháp thuật cường độ m ộ ư ơ i phòng ngự vật lý một phòng ngự ma pháp nam bất đồng chức nghiệp thuộc tính tăng thêm bất đồng chuyến trúc thiên phú thần thăng chức nghiệp kỹ năng triệu hoán tiểu k h ô lâu cấp một thiếu đ ố cấp một triệu hoán không gian không một trang bị luyện tập c ố t trượng m i ế n va pháp bảo tuổi thọ một năm đáng chết vì sao lại dạng này nhìn lấy chính mình thê thảm giao diện thuộc tính tô một bạch trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận bốn triệu thuộc tính trừ tinh thần bên ngoài vậy mà đều chỉ có đáng thương một điểm khó trách chỉ có thể chuyển chức thành vong linh pháp sư khác chức nghiệp dù là là ma pháp sư cùng m ụ c sư cũng cần thể chất cùng nhanh nhẹn cao hơn hai điểm mới được bình thường tới nói người bình thường thuộc tính cơ sở cũng sẽ ở năm điểm trên dưới lưu động một hai giờ nhưng tô một bạch lại hoàn toàn thành c ự đoàn tinh thần thuộc tính kéo căng còn lại toàn phế điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất càng là bởi vì không biết nguyên nhân vĩnh c ử u không có thể tăng lên vĩnh c ử u chỉ có một giọt máu tùy tiện bị chạm thử liền chết cái này còn thế nào chơi còn có chỉ còn lại có một năm tuổi thọ cũng để cho tô một bạch có chút tuyệt vọng xem ra vạn giới trò chơi chỉ là đem hắn theo quỷ môn quan kéo lại cũng không có đem vấn đề của hắn giải quyết triệt đề nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi thở dài đúng vậy a vạn giới trò chơi cũng không có cái này nghĩa vụ chỉ là hắn rất không cam tâm tựa như là vừa cho mình hy vọng lại đem hy vọng lấy đi một dạng dạng này t r ê n lệch so trực tiếp tuyệt vọng càng làm cho người ta không thể thừa nhận ha ha một năm tuổi thọ nhìn lấy mặt bảng của mình t h u tính tô một bạch cắn răng đã không có đường lui vậy liền l i ề u một phen nghĩ được như vậy h ắ n đột nhiên ngầm đầu quát lên cho ta liên tục tấn thăng tấn thăng ba lần chứ ba khai thác bờ u g là sẽ lên nghiện chứ ba khai thác bờ u g là sẽ lên nghiện nhắc nhở liên tục tấn thăng ba lần chuyên trúc thiên phú kỹ năng tấn thăng tổng cộng cần tiêu hao năm tuổi thọ còn thưa tuổi thọ không đủ ngươi nắm giữ ba lần không tiêu hao sử dụng cơ hội phải t r ă n g xác nhận tiêu hao toàn bộ cơ hội đem chuyên trúc thiên phú kỹ năng tấn thăng tấn thăng đến c à n g phẩm cấp cao khá lắm đây là liền vạn giới trò chơi cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu năm tuổi thọ sao vậy mà trực tiếp cứ vậy mà làm bà cái dấu hỏi nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh tô m ộ c bạch trong lòng giật mình sau đó trên mặt liền lộ ra nét mừng quả nhiên giống như mình nghĩ chuyên trúc thiên phú cũng có thể tấn thăng mà lại tấn thăng về sau tác dụng mục tiêu phẩm giai cũng theo tăng lên cấp s thiên phú tấn thăng một lần là cấp độ ss hai lần chính là cấp độ ss như vậy liên tục tấn thăng ba lần sẽ siêu việt cấp độ ss sao tại vạn giới trò chơi cung cấp trong tư liệu cũng không có đẳng cấp này thiên phú kỹ năng tồn tại cũng k h ó trách tiêu hao lại là ba cái dấu hỏi chỉ sợ vạn giới trò chơi cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tô một bạch loại này trực tiếp quay con thoi đầu cậu a điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất vĩnh cửu chỉ có một điểm lại thêm chỉ có một năm tuổi thọ lệ tô một bạch trực tiếp lựa chọn đánh cược một trận dù sao nhiều nhất chỉ có thể sống một năm nếu là cực thắng vậy coi như thắng đại phát nghĩ được như vậy tô một bạch không chút do dự làm ra lựa chọn xác nhận tiêu hao chỗ có cơ hội hệ thống nhắc nhở âm thanh nhưng lại chưa lập tức vang lên ngay hồ cái n à l sau đó ba đạo cột sáng chồng lên lấy phóng lên tận trời quáy tinh không cung điện bên ngoài đen nhánh không gian quang trụ sen lẫn ở giữa nhiều loại sắc thái giao thế biến hóa khi tất cả quan mang tiêu tán về sau đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục xuất hiện lần nữa nhắc nhở chuyên trúc thiên phú kỹ năng tấn thăng thành công liên tục tấn thăng đến cảng phẩm cấp cao chúc mừng người chơi bạch dạ thu hoạch được duy nhất cấm kỵ cấp chuyên trúc thiên phú kỹ năng hai biến c ử c thắng tô một bạch nắm chặt n ắ m đấm v ẻ hương phấn lộ rõ trên mặt duy nhất cấm kỵ cấp cái chức vị này nghe xong liền không đơn giản chuyên trúc thiên phú kỹ năng liền đại biểu cho chỉ có chính mình nắm giữ như vậy cái này duy nhất phải chăng đại biểu toàn bộ vạn giới trò chơi chỉ có hai biến như thế một cái cấm kỵ cấp thiên phú nghĩ được như vậy tô một bạch không kịp chờ đợi ấn mở thiên phú miêu tả hai biến duy nhất cấm kỵ cấp chuyên tr có thể đem tùy ý sự vật vĩnh cựu tấn thăng một cái phẩm dai không tiêu hao hai thăng hoa tiêu hao nhất định tài nguyên có thể đem tùy ý sự vật vĩnh cựu tấn thăng lựa phẩm dai ba hai biến tiêu hao nhất định tuổi thọ có thể đem tùy ý sự vật vĩnh cựu tấn thăng ba phẩm dai cũng vì nó kèm theo hai biến đặc tính phẩm dai siêu việt hạn chế không thể r ò xét không thể phục chế không thể cất đoạt người chơi bạch dạ triệt để sau khi chết biến mất hai biến k h n g bố hiệu quả nhìn đến t ô một bạch n ẹ n họ nhìn chân c ố i tấn thăng một cái phẩm dai vậy mà trực tiếp không có tiêu hao tấn thăng mục tiêu càng là theo tùy ý kỹ năng biến thành tùy ý sự vật. cái này nhưng là quá khoa trương trong trò chơi tiền trang bị kỹ năng cái này nhưng đều là sự vờ thậm chí là chức nghiệp cùng bản thân mình cẩn thận tra xét mấy lần kỹ năng miêu tả về sau tô m ụ c bạch hít sâu một hơi thiên phú như vậy liền hắn cái này kẻ đầu tiêu đều cảm thấy quá biến thái chờ chút không tiêu hao tấn thăng một cái phẩm dai tô m ụ c bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng tử đột nhiên t r ừ n g lớn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tâm niệm vừa động trực tiếp sử dụng thai biến t ấ n thăng mục tiêu hai biến khai thác vở hữu gợi sự tình này là sẽ lên nghiện nhưng mà lần này hắn bản tính lại rơi rỗng kỹ năng tấn thăng cổ sáng vẫn chưa xuất hiện b a n g lánh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thật xin lỗi nên kỹ năng phẩm giai đã siêu việt hạn chế không thể thai biến xem ra là ta lòng quá tham tô m ụ c b ạ c h mỉm cười đối với tấn thăng thất bại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn nếu là thật để cho mình dạng này vô hạn tấn thăng đi xuống vạn giới trò chơi có thể hay không trực tiếp sụp đổ trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chút suy đoán vạn giới trò chơi đản sinh thời gian cũng không dài nếu không tuyệt sẽ không tồn tại rõ ràng như vậy bở u g đang lúc hắn chuẩn bị nhìn một nhìn mình cái khác kỹ năng hệ thống nhắc nhở âm than nhắc nhở người duy nhất cấm kỵ cấp chuyên trúc thiên phú thai biến tân tăng sử dụng hạn chế điểm kích kiểm tra tường tình t hai biến duy nhất cấm kỵ cấp chuyên trúc thiên phú kỹ năng sử dụng hạn chế không thể làm dùng cho thiên phú bản thân không thể làm dùng cho người chơi bản thể không thể làm dùng cho thai biến đặc tính đối cùng một mục tiêu lặp lại sử dụng đem bao trùm trước đó tăng lên hiệu quả dựa vào tô một bạch trận tròn mắt chính mình đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a không thể tấn thăng không nói ngược lại còn nhiều thêm bốn cái sử dụng hạn chế xem ra vạn giới trò chơi đã đem cái này bở google c h chữa trị bất quá chính mình cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch nhìn lấy kỹ năng trong miêu tả câu nói sau cùng tô một bạch ánh mắt sáng lên có thể không tiêu hao sử dụng thai biến hiệu quả một lần đối với thai biến xuất hiện hạn chế hắn sớm có chuẩn bị tâm lý nếu là có thể lặp lại sử dụng mà không bao trùm tăng lên hiệu quả cái k i a chẳng lẽ có thể đem sở hữu sơ cấp sự vật đều trắng chơi đến tối cao cấp suy nghĩ một chút cũng không thực tế bây giờ nhiều một lần không tiêu hao sử dụng thai biến hiệu quả cơ hội tô một bạch đã vừa lòng thỏ ý trừ thiên phú và bản thể như vậy đáng giá nhất tăng lên liền chỉ có cái này nhìn lấy chính mình thê thảm giao diện thuộc tính Tô m ụ cái bạch tâm n g vừa này g lần nữa sử d ụ khoa đem linh trương tiêu hao lệnh tô một bạch mở tò hai mắt nhìn bất quá không tiêu hao sử dụng tự nhiên là càng quý càng tốt nghề nghiệp phẩm giai cùng kỹ năng bất đồng căn cứ trong đầu tin tức tại vạn giới trò chơi bên trong có phổ thông chức nghiệp ẩn tàng nghề nghiệp duy nhất ẩn tàng nghề nghiệp ba đẳng cấp không biết liên tục tấn thăng ba lần về sau lại là tình huống như thế nào sẽ cùng hai biến thiên phú một dạng trở thành duy nhất cấm kỵ cấp chức nghiệp sao cố nén nội tâm kích động tô một bạch hít sâu một hơi làm ra lựa chọn xác nhận tiêu hao lần này cơ hội v ù vụ hai biến thiên phú kích hoạt tô một bạch chỉ cảm giác mình trong nháy mắt bị một k h lực lượng thần bí ba khỏa ngay sau đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tại bên t a i văng lên nhắc nhở nghề nghiệp của ngươi vong linh pháp sư thành công tấn thăng đến cảng phẩm cấp cao chúc mừng người chơi bạch d ạ chuyển chức làm chuyên trúc cần tàng nghề nghiệp tử vong chúa t ể n g ư ơ i thuộc tính trưởng thành phát sinh cải biến n g ư ơ i học được kỹ năng mới sinh mệnh kết nối n g ư ơ i học được kỹ năng mới triệu hoán tăng phúc n g ư ơ i thu hoạch được chuyên trúc đồ vật tử vong c h i thư n g ư ơ i chuyên trúc cần tàng nghề nghiệp tử vong chúa t ể tân tăng thai biến hiệu quả điểm kích kiểm tra tường tình chương bốn tiến vào trò chơi tử vong chúa t ể kỹ năng chương bốn tiến vào trò chơi tử vong chúa tệ kỹ năng vạn giới trò chơi đem tại m ư ơ i giây sau chính thức mở ra thì người chơi bạch d ạ chuẩn bị sẵn sàng 10, 9, bởi vì tấn thăng thiên phú lãng phí quá nhiều thời gian tô một bạch đã không có thời gian kiểm tra mới học được kỹ năng bất quá kỹ có thể đi vào trò chơi sau lại kiểm tra cũng không mượn chỉ là nhìn lướt qua chính mình thoáng có chút biến hóa giao diện thuộc tính tô một bạch liền làm xong tiến vào trò chơi chuẩn bị thuộc tính cũng không có gia tăng chỉ là pháp lực giá trị hạn mức cao nhất theo hai trăm tăng lên tới sáu trăm pháp thuật cường độ cũng biến thành ba mươi điểm còn có chính là mỗi lần thăng cấp lấy được tự do thuộc tính điểm trực tiếp theo năm điểm gia tăng đến m ư ơ i năm điểm như thế xem ra tử vong chúa tể thuộc tính tăng thêm cùng trường thành độ đều là phổ thông vong linh pháp sư cấp ba không tính trang bị thuộc tính tình h ô n g i ớ i cái k i a chính là cựu đội tại phổ thông chức nghiệp mạnh như vậy độ không thẹn với chuyên trúc c ầ n tàng nghề nghiệp danh tiếng liêu như yên triệu húc nghĩ đến đôi cậu nam nữ này tô một bạch trong mắt chỗ sâu nhất thời lóe qua một vệ hạ quang vạn giới trò chơi thế nhưng là sẽ chết người đấy tân thủ thôn vẫn tồn tại bảo hộ cơ chế tử vong sẽ chỉ rất cấp một khi đi rời tân thủ thôn mỗi lần tử vong trừ rất cấp bên ngoài sẽ còn tồn thất 10% t u ổ i thọ thấp nhất m ộ năm nói cách khác nếu là người chơi còn lại tuổi thọ không đủ m ộ năm sau khi chết liền không còn cách nào phục sinh đương nhiên vạn giới trò chơi bên trong cũng tương tự có tăng lên tuổi thọ bảo vật chỉ bất qua cái này cần người chơi chính mình đi thăm dò phát hiện ba người xuyên qua trước khoảng cách cũng không xa dựa theo vạn giới trò chơi cung cấp tin tức có lẽ không tại cùng một cái tân thủ thôn nhưng ra tân thủ thôn về sau khẳng định sẽ tại cùng một tòa t h à n h thị tô m ụ c bạch đã không kịp chờ đợi muốn tìm được hai người để bọn hắn thể sẽ tự mình lúc ấy có nhiều tuyệt vọng đếm ngược kết thúc tinh không cung điện lóe qua một trận bạch quang tô m ụ t bạch chỉ cảm thấy hoa mắt cũng đã xuất hiện tại tân thủ thôn bên trong hoan nghênh các vị làm tinh người chơi thêm vào vạn giới trò chơi nơi này là thần long đế quốc 9527 số tân thủ thôn lữ chỉnh kế tiếp chúc các vị bình an hệ thống thanh âm tại tân thủ thôn trên bầu trời vang lên một đạo đạo bạch quang loại qua tô một bạch bên người không ngừng xuất hiện người chơi thân ảnh ô ô ô trò chơi này chơi như thế nào a có hay không tiểu ca ca dạy một chút ta ta phải dạy từ tờ mờ sáng lúc tám giờ dựa vào cái gì cưỡng chế đem ta kéo vào được thả ta trở về ha ha hồi lam tinh cũng đừng nghĩ vẫn là suy nghĩ thật kỹ tại sao lại ở chỗ này sinh tồn được ca ha ha ha số liệu hóa đi qua nhìn tiểu thuyết lúc tưởng tượng cuối cùng là thực hiện tất cả mọi người là cùng một hàng bắt đầu lần này ta chắc chắn c ó t h ờ i cùng một hàng bắt đầu anh em ngươi sợ là nghĩ nhiều cao cấp thiên phú tìm hiểu một chút lao tử thế nhưng là bắt đầu thì thức tỉnh cấp s thiên phú cái này sóng tất nhiên bay lên đại lão xin hỏi trên đùi còn thiếu vật trang sức sao kk mang mang ta dê sữa mục sư sữa lượng đầy đủ cấp b thiên phú pháp sư cần tờ tờ bốn phía tràn ngập các người chơi thảo luận thanh â m vạn giới trò chơi xuất hiện quá mức đột nhiên tất cả mọi người bị cưỡng chế kéo vào số liệu này hóa thế giới có người bật an có người mê mang có người h ư n ấ n có người tuyệt vọng đối với những cái kia vốn là một nghèo hai trắng một chút cũng không có lo lắng người mà nói vạn giới trò chơi hiển nhiên là một lần cải biến nhân sinh cơ hội nhưng vô luận như thế nào lam tinh đều đã trở về không được các người chơi hào hào rời đi buông xuống quảng trường căn cứ đi qua trò chơi kinh nghiệm bắt đầu tìm tân thủ thôn bên trong n ở tờ cờ nói chuyện muốn xác nhận nhiệm vụ thế mà tình huống cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy vạn giới bên trong n ở tờ cờ mỗi một cái đều là thật sự tồn tại cũng sẽ không giống lam tinh đã từng trò chơi một dạng máy móc thức lặp lại tuyên bố nhiệm vụ tô m ụ c bạch cũng không có nước chạy b à o trôi chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ quan sát một lát liền quay người hướng về thôn xóm đi ra ngoài thời gian không đợi người hắn nhưng là chỉ có một năm tuổi thọ nhất định phải nhanh tăng lên đẳng cấp tìm tới gia tăng tuổi thọ bảo vợ ậ cùng hắn tại tân thủ thôn bên trong lãng phí thời gian tìm kiếm hạ cấp nhiệm vụ không bằng trực tiếp ra thôn giết q u á i tới dứt khoát tô m ụ c bạch đi đến tân thủ thôn cửa lúc đã qua hơn m ộ ư ơ i phút trong lúc đó không ít người chơi vượt qua hắn đã cùng ngoài thôn dạ quái giao thủ chỉ vì hắn nhanh nhẹn thuộc tính chỉ có một điểm tốc độ di chuyển quả thực có chút cảm động tại vạn giới trò chơi bên trong đồng dạng thuộc tính trong ạ i mỗi cái nghiệp chức t ê n thân hiện nhau. thể Vật hiệu khác sẽ ra quả lý l ạ i chức h thêm nhanh nhẹn, i ệ p tăng lên tốc lên sẽ đó ộ độ, thuộc di chuyển, công kích tốc độ, lệ bạo kích các thuộc tính. Trong tỷ đ lệ bạo cung tiến thủ đạo tập loại hình chức nghiệp còn có thể gia tăng một chút lực công kích mà đối với pháp hệ chức nghiệp tới nói chứ có thể gia tăng tốc độ di chuyển bên ngoài còn có thể hơi tăng lên thi pháp tốc độ chờ đáng nhắc tới chính là nơi này cũng không có né tránh trong số mệnh các thuộc tính vạn giới trò chơi cũng là một cái số liệu hóa thế giới chân thật một trong số mệnh địch nhân hoặc là tránh né công kích chỉ có dựa vào phản ứng của mình đương nhiên nhanh nhẹn sau khi tăng lên cũng sẽ đối phản ứng có nhất định tăng thêm bởi vậy tại tô một bạch xem ra nhanh nhẹn là bất kỳ nghề nghiệp nào đều át không thể thiếu may ra tử vong chúa thể thăng cấp tự do thuộc tính điểm đầy đủ cao chỉ cần lên tới m ộ t cấp tô một bạch là có thể đuổi kịp người chơi bình thường cùng nhau đi tới tô một bạch đã xem hết chính mình sở hữu kỹ năng triệu hoán tiểu khô lâu ép cấp một chủ động kỹ năng triệu hoán một c á i yếu tiểu khô lâu vì ngươi mà chiến thi pháp thời gian ba giây thời gian cột đồ ba mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị hai mươi điểm tiểu khô lâu bảng thụ người chơi tinh thần thuộc tính tăng thêm thiếu đốt Cấp chủ đây ộ n n g kỹ là vong linh pháp sư tự mang kỹ năng đều là cấp thấp nhất cấp độ p kỹ năng vong linh pháp sư triệu hồi ra tiểu khâu lâu chỉ cần bất tử có thể vĩnh viễn tồn tại không cần lúc có thể bất cứ lúc nào thu hồi triệu hoán không gian một cấp triệu hoán không gian chỉ có một vị trí mang ý nghĩa vong linh pháp sư cùng một thời gian chỉ có thể triệu hoán một cái tiểu khâu lâu bất quá tô một bạch cũng không phải phổ thông vong linh pháp sư mà chính là chuyên trúc gần tàng nghề nghiệp t ử v o n g chúa tể sinh mệnh kết nối a cấp một t r ă n h hai chủ động kỹ năng ngươi có thể kết nối một chỉ chính mình triệu hồi r a vong linh sinh vật cùng hắn cùng hưởng điểm sinh mệnh trong n g á y mắt phóng thích thời gian cuộn đồ mười giây cái này kỹ năng n h ư n g tô một bạch không cần lại vì lượng hp của mình hạn mức cao nhất mà lo lắng chỉ cần triệu hồi r a vong linh sinh vật vẫn còn hắn liền không sợ đột nhiên độ tử triệu hoán tăng phúc s kỹ năng bị động không đẳng gỡ triệu hoán loại kỹ năng thi pháp thời gian giảm xuống năm mươi thời gian cột đổ giảm xuống năm mươi triệu hoán sinh vật thuộc tính tăng lên năm mươi triệu hoán không gian hạn mức cao nhất tăng lên đến năm trăm linh thứ hai cái kỹ năng càng là cấp s cao quý tỷ lệ phần trăm tăng lên kỹ năng dạng này kỹ năng càng đến hậu kỳ mạnh độ càng cao trừ cái đó ra tô một bạch còn thu được một kiện chuyên trúc đồ vật thử vong chi thư chức nghiệp chuyên trúc bạch dạng phụ tá đồ vật không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch đẳng cấp không đi theo nhân vật thuộc tính cấp một sau mở ra hiệu quả đặc biệt m ư ơ i cấp sau mở ra đây là một bản pháp tắc chi thư chỉ có ngươi có thể lật xem thỏa mãn yêu cầu về sau ngươi có thể từ trung học tập tử vong chúa tể chuyên trúc kỹ năng tử vong chi thư bây giờ không có bất kỳ cái gì thuộc tính nhưng theo trong giới thiệu có thể thấy được kiện trang bị này tất nhiên không đơn giản chỉ bất quá tô một bạch bây giờ đẳng cấp không đủ căn bản lật không ra ánh mắt rơi vào chức nghiệp sau khi tấn thăng thai biến đặc tính lúc tô một bạch không khỏi hít sâu một hơi đồng tử đột nhiên t r ừ n g lớn không h ổ là duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú đơn giản khủng bố như vậy chương năm có chút công kích nhìn lấy đều đau chương năm có chút công kích nhìn lấy đều đều đau chuyên t r ú c cần tàng nghề nghiệp hai biến đặc tính một tự thân sở hữu kỹ năng hiệu quả gấp b ộ i hai cấp bậc chưa đủ chưa mở ra ba cấp bậc chưa đủ chưa mở ra hai biến đặc tính tương đương với cho tô một bạch chức nghiệp ngoài định mức kèm theo ba cái dòng tuy nói bây giờ chỉ mở ra một đầu nhưng cũng đã đủ khủng bố sở hữu kỹ năng hiệu quả gấp b ộ i đây là khái niệm gì tô một bạch đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút thực lực của mình tuy nói còn có thể không tiêu hao sắp hiện ra có kỹ năng tấn thăng một lần nhưng tô một bạch chuẩn bị rời đi cửa thôn lại tiến hành một bước này dù sao hiện tại còn, còn lâu mới có được đến vô địch thời điểm không cần thiết lại trước mặt mọi người bại lộ quá nhiều đồ vật nghĩ được như vậy tô một bạch huy động luyện tập c ố t trượng phóng thích kỹ năng triệu hoàn tiểu khô lâu sau một khắc tô một bạch bên cạnh đống nhiên xuất hiện một đoàn nhạt vòng xoáy màu xám sau đó hai cái một m năm khô lâu sóng vai theo vòng xoáy bên trong đi ra kèn kẹt hai cái khô lâu trong con mắt nhảy lên yếu ớt linh hồn chi hỏa một trái một phải l ặ n g lặng đứng tại tô một bạch bên cạnh thân cấp độ ép kỹ năng triệu hồi da khô lâu tự nhiên chẳng mạnh đến đâu xương cốt nhật nhạt còn có không ít vết nước liền ngay cả trên tay thiết kiếm cũng vết gì lo lộ trải rộng lỗ hồng tô m ụ c bạch thậm chí hoài nghi hai g i a hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh bất quá chính chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài tạo hình mặc dù có thể trăng bức nhưng trọng yếu nhất vẫn là thuộc tính không chấm bảy mươi năm giây kiểm tra một hồi vừa mới thi pháp thời gian tô m ụ c bạch đại khái h i ể u hai biến đặc tính gấp đ ộ i hiệu quả triệu hoán số lượng tăng lên gấp đôi nguyên bản ba giây thi pháp thời gian tại triệu hoán tăng phúc năm mươi giảm bớt về sau lại thấp xuống năm mươi không biết thuộc tính có thể hay không gấp bội tô một bạch tâm n i ệ m vừa động mở ra tiểu khô lâu giao diện t h u tính tiểu khô lâu lực lượng hai mươi thể chất 20, nhanh nhẹn 20, tinh thần 20, điểm sinh mệnh 200-200, l ự c công kích 20, phòng ngự vật lý 10, kỹ năng, k h ô n g cấp thấp nhất tiểu khô lâu được cường hóa về sau miễn cưỡng có trở thành khô lâu chiến sĩ tư cách hai cái tiểu khô lâu thuộc tính giống như lúc nổi bật một cái chất phát tự n h i ê n chữ mạnh nguyên bản dựa theo tô một bạch mười điểm tinh thần thuộc tính triệu hồi ra tiểu khô lâu bốn triệu thuộc tính hẳn là đều chỉ có năm điểm dạng n à y thuộc tính trừ không có chức nghiệp tăng thêm cùng kỹ năng bên ngoài đã cùng người chơi bình thường không sai bị lắm bây giờ tại triệu hoán tăng phúc cùng thai biến song trọng tăng thêm dưới hai cái tiểu khô lâu thuộc tính trực tiếp lật ra gấp bốn lần càng kinh khủng chính là dạng này tiểu khô lâu chỉ cần kỹ năng làm l ệ n h về sau tô một bạch có thể tiếp tục triệu hoán hắn bây giờ triệu hoán không gian cao nhất có thể đồng thời triệu hoán mười cái tiểu khô lâu tạo thành thiên thai quân đoàn ở trong tầm tay anh em thiên phú của ngươi chí ít cũng là cấp thá a một thanh â m chuyển đến tô một bạch hơi s ữ n g sờ quay đầu nhìn sang chỉ thấy một tên chiến sĩ người chơi dẫn theo trường kiếm đi tới ánh mắt của hắn dừng lại tại hai cái tiểu khô lâu trên trong mắt như có điều suy nghĩ、ừ. cấp a tăng cường triệu h o a n vật tô m ụ c bạch mỉm cười nhìn thoáng qua đối phương id dạ du thần hiện tại vạn giới trò chơi mới vừa vặn mở ra cơ hội không ai có thể h ậ n tàng id hạn triệu hồi ra tiểu khô lâu không chỉ là số lượng nhiều một cái hơn nữa còn so khắc v ò n g linh pháp sư lớn hơn một vòng có người chú ý tới cũng đúng là bình thường tổ cái đội cùng một chỗ thăng cấp ta cũng là cấp a thiên phú chúng ta liên thủ khẳng định thăng càng nhanh dạ du thần dương lên trường kiếm trong tay đối tô một bạch đưa ra tổ đội mời không chỉ là hắn giờ phút này đã có không ít người tụ tập tại cửa thôn đều đang tìm kiếm đội ngũ tuy nói tân thủ thôn là cho người chơi thích đứng cho chơi nhưng nơi này quái vật có thể không có chút nào đơn giản thì liền cửa thôn cấp thấp nhất tàu địa kê đều có đánh giết một cái người chơi thực lực tàu địa kê đẳng cấp một điểm sinh mệnh một trăm một trăm l ự c công k í c h m ộ ư ơ i phòng ngự vật lý nam phòng ngự ma pháp nam không thực sự có người đánh không lại con gà đi ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i giây tô một bạch liền thấy bên ngoài sáng lên mấy chục đạo bạch quang hiển nhiên thực sự có người liền tàu địa kê đều đánh không lại nếu là không có khai thác bờ u g cái đồ chơi này một lần công kích có thể giết tô một bạch m ư ơ i lần nhưng bây giờ với hắn mà nói liền hoàn toàn không có tính khiêu chiến từ chối nhã n h ậ n dạ du thần tổ đội mời tô m ụ c bạch tâm niệm vừa động tại hai cái tiểu khô lâu hộ về dưới đi rời tân thủ thôn bốn phía tràn ngập chiến đấu thân ảnh t ừ n g cái người chơi mau đủ kỉnh cùng t à u địa kê đòn k h i ê n lên tô m ụ c bạch cũng chú ý tới bình thường vong linh pháp sư triệu hồi ra tiểu khô lâu hình thể chỉ có một m hai tà hữu mười phần tên lùn thao ta làm sao lại tuyển cái tạ chức nghiệp cái này chết gà mổ đau quá đừng q á n trách tranh thủ thời gian giết gà mãi mãi cái này gà lực công kích còn cao hơn ta ai cấp không người chơi không bằng cấp một gà a không đánh ta về thôn nhìn xem có hay không sinh hoạt chức nghiệp cái đồ chơi này người nào thích đánh ai đánh ngươi nhìn cái kia bạch dạ hắn triệu h ắ n hai cái khô lâu làm sao so với ta cao nhiều như vậy khẳng định là đã thức tỉnh tiên phú tốt vừa là hâm mộ âu hoàng một ngày tô một bạch đối mọi người nghị luận mắt biết hai ngơ cửa thôn phụ cận tàu địa kê đều có mục tiêu công kích hắn cũng không có đoạt quái ý tứ trực tiếp khống chế tiểu khô lâu hướng về nơi xa mà đi hao tổn tâm cơ thể cái như thế lớn mở u g ai còn đánh cấp một quái a trong trò chơi tự mang tiểu địa đồ người chơi có thể bất cứ lúc nào điều ra đến lấy trong suất bảng lơ lửng tại thị giác phải phía trên căn cứ địa đ ồ tô một bạch rất nhanh liền rời đi tàu địa kê địa bàn đi tới hai cấp khu vực quái hồng nhãn thọ đẳng cấp hai điểm sinh mệnh 150-150. lực công kích 15. phòng ngự vật lý 7. phòng ngự ma pháp 7. cẩn thận nó nhảy dựng lên đỉnh ngưng n h u tử nơi này người chơi lập tức ít đi rất nhiều hiện giai đoạn dám tới nơi này cày quái trừ thức tỉnh cấp thái trở lên thiên phú người chơi bên ngoài liền chỉ có một ít đã tổ tuốt tiểu đội có lẽ còn có hồng nhãn thọ ưa thích đỉnh n g u tử nguyên nhân tô một bạch đã thấy hai cái tà người chơi bị đỉnh có quá tại vạn giới trò chơi là thế giới chân thật tự nhiên là một trăm linh cảm giác đau hắn chỉ là nhìn cũng nhìn không được ít sâu một hơi chỉ cần là nam nhân liền không có không sợ loại công kích này may mắn chính mình không cần tự mình đ ộ n thủ khoe miệng giật một cái tô một bạch một bên tiếp tục đi tới một bên khống chế hai cái tiểu khô lâu bắt đầu thanh q u á i không có người chơi đại quân hắn muốn đi vào cao cấp hơn địa đồ không thể tránh né sẽ dẫn tới một số hồng nhãn thỏ vạn giới trò chơi cũng không có chữ xanh quái thuyết pháp chỉ cần ra thôn giá ngoại tất cả đều là chữ đỏ quái đặc biệt là hồng nhãn thỏ cái kia gắt gao nhìn chằm chằm người chơi nhu tự ánh mắt Quả t h cho ự c để n g ư ờ i ta có chút tê ra khô có cả đầu. ba ấ t tiểu tử, quá lâu nguy khô không không h có sợ i chút nào dẫn theo vết nào dẫn loang dì l ộ t h i i ế ế t k mươi t r ự i năm hồng nhãn thỏ, thỏ bị đau gào thét đột nhiên vọt tới trong đó một cái tiểu khô lâu một ư ơ i một tiểu khô lâu tự nhiên không có cảm giác đau máy móc thức huy kiếm p h ả n kích đối với loại này sơ cấp quái tô một bạch cũng không có cẩn thận khống chế tiểu khô lâu đi bộ tất yếu không đúng phải nói hắn vĩnh viễn cũng không nhất thiết phải thế muốn cái gì thao tác trực tiếp số lượng thêm chất lượng song trọng nghiền ép không tâm sao giờ phút này đã rời xa tân thủ thôn tô một bạch nhũ mày lần nữa huy động có trượng triệu hoán tiểu khô lâu chương sáu tấn thăng tiền tệ chương sáu tấn thăng tiền tệ nhặt vòng xoáy màu xám xuất hiện lại là hai cái tiểu khô lâu cầm vũ khí từ đó đi ra trực tiếp thêm vào vây công hồng nhãn thọ trong chiến đấu chỉ là một cái hai cấp tiểu khoái làm sao có thể tiếp nhận bốn cái thuộc tính còn cao hơn nó tiểu khô lâu đánh nhau ngắn ngủi mấy giây hồng nhãn thọ liền nuốt hận tây bắc tại chỗ lưu lại một bộ thi thể cùng một viên tròn trinh tiền đồng một sợi nhỏ không thể thấy điểm sáng màu trắng dung nhập tô một bạch thể nội hệ thống nhắc nhở âm thanh đồng thời vang lên Đánh g i ế tô cấp mức hoạch được cấp cấp cũng hồng nhãn thỏ, ngoài định mức thu hoạch được 50 vượn cấp tăng thêm, điểm kinh nghiệm h ngoài vượn tăng lên tới điểm điểm. Xem k ra n g khó. Tô một ụ c Bạch liếc h qua u t n h bạch n mình, điểm kinh nghiệm của cột có chút thành điểm lên, biến thành 3%. Nói cách khác i giết o n ồ n nhãn thăng g thỏ, thể tiểu có cấp. cái không lâu đ ư ờ hướng phía ư ớ về t r có không không chém hồng nhãn thỏ. Bạch Tô ngừng cản đường giết Mục c lấy phóng thích thiếu đốt mà lại chuẩn bị đem lượng mạ nạ toàn bộ lưu cho tiểu khô lâu chủ yếu là thiêu đốt thương tổn thực sự quá thấp dù là có chức nghiệp t hai biến đặc tính tăng thêm trong vòng năm giây cũng liền có thể tạo thành chín mươi điểm ma pháp thương tổn nhưng mà này còn không có tính toán tiểu quái phòng ngự ma pháp cái này kỹ năng tỷ lệ hiệu suất cùng triệu hoán tiểu khô lâu so ra kém xa bất quá tô một bạch vẫn là trước tiên đối với một cái đầy máu tiểu khô lâu thả ra sinh mệnh kết nối dù sao chỉ có một g i ọ t máu hơi không chú ý có thể liền chết Ừm. cốt trượng huy động tô một bạch kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đồng thời kết nối hai cái tiểu khô lâu hp của hắn phía dưới cũng tân tăng hai ống màu đỏ nhạt thanh máu mà lại mỗi một q u ả n thanh máu đều là tiểu khô lâu gấp hai điểm sinh m ệ n h 1-1. sinh mệnh kết nối 1, 4 0 0 ố n t sinh mệnh kết nối 2, 393-400. khá lắm hơi kém quên y kỹ năng hiệu quả gấp đội nhữ n g mày tô một bạch t i ê n lặng vì trước nghiệp thai biến đặc tính điểm c á i khen lúc này bốn cái tiểu khô lâu đã giết mấy cái hồng nhãn t h ỏ tô một bạch điểm kinh nghiệm cũng đi tới 21%. chỉ là hồng nhãn t h ỏ quá mức keo kiệt trừ mấy cái tiền đồng thứ gì cũng không có rơi vạn giới trò chơi tiền tệ cùng lam tính đã từng vong du một dạng chia làm kim tệ ngân tệ cùng đồng tệ lẫn nhau ở giữa trên lệch đều là gấp trăm lần căn cứ trong đầu tin tức trong trò chơi tựa hồ còn có cao cấp hơn tiền tệ chỉ bất quá tiền kỳ h i ệ n nhiên tiếp xúc không đến tô minh liếc mắt cách đó không xa mấy cái người chơi cố nén sử dụng t hai biến tấn thăng đồng tệ xúc động đi theo bốn cái tiểu khô lâu không ngừng hướng phía trước m à đi hắn cũng không có triệu hoán càng nhiều tiểu khô lâu để tránh quá mức làm người khác chú ý đồng thời triệu hoán bốn cái tiểu khô lâu đã đầy đủ chấn nhiếp những người này thẳng đến tô một bạch thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt hồng nhãn thọ trên địa bàn từng cái người chơi tiểu đội mới thảo luận nhìn xem người ta tản ra bước liền đem cất luyện vong linh pháp sư cũng quá sung sướng thoải、mái. v、so、hàng hàng ngày cầu n ư ơ i n h mai chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp một bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm một mươi năm vừa tiến vào cấp ba khu vực váy không bao lâu một vệ kim quan loại qua Tô Mục Bạch đơn giản cấp tăng t lên cấp chiều c là suy nghĩ tô một bạch tăng thêm bốn điểm nhanh nhẹn sau đó đem còn lại sở hữu điểm thuộc tính đều thêm đến trên tinh thần lực lượng với hắn mà nói không có tác dụng gì đến mức thể chất chó đều không thêm dù sao vĩnh cựu chỉ có thể có một giọt máu ai còn thêm cái k i a đồ chơi a cuối cùng là không ai ngắm nhìn một phía tô m ụ c bạch nết miệng cười một tiếng hắn tiến lên phương hướng cố ý tránh ra người chơi lại thêm hiện giai đoạn có thể tại ba cấp khu vực quái luyện cấp người chơi vốn là thưa tớt bởi vậy trung quanh đã chỉ còn lại có ba cấp giã quái sơn miêu thân ảnh lúc này tô m ụ c bạch đã triệu hoán ra mười con t i ể u khô lâu đem triệu hoán không gian cho sử dụng hết thêm xong điểm về sau tinh thần thuộc tính của hắn tăng lên tới hai mươi hai điểm sở hữu tiệu khô lâu bảng cũng thời gian thực phát sinh biến hóa bốn chiều trực tiếp tăng lên tới bốn bốn điểm cái này chính là như vậy cân đối lại chất phát tự nhiên bất quá tô một bạch bật hặc con đường vừa mới bắt đầu mà thôi mở ra mới người chơi tự mang hai mươi ô chứa ba lô tô một bạch n ế t miệng vạn giới trò chơi bên trong sơ cấp quái tỷ lệ rơi đ ồ thực sự quá thấp cùng nhau đi tới vậy mà một trang bị đều không có thậm chí thì liền đồng tệ cũng không phải mỗi cái quái đều sẽ rơi thử trước một chút đồng tệ có thể hay không trực tiếp tấn thăng làm ngân tệ đem trong ba lô m ộ ư ơ i hai viên đồng tệ toàn bộ lấy ra tô một bạch tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu m ư ơ i hai viên đồng tệ nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai nhị g a i tô m ụ c bạch muốn t r ư ớ c nhìn một chút đem đồng tệ tấn thăng nhị g a i cần bao nhiêu tài nguyên nhắc nhở thăng hoa mười hai viên đồng tệ tổng cộng cần tiêu hao một bạc hai mươi đồng tài nguyên không đủ thăng hoa thất bại tiêu hao thấp như vậy tô m ụ c bạch nhũ mày nếu là đồng tệ sau khi tấn thăng giá trị cùng hắn tưởng t ư ợ n g bên trong một dạng vậy cái này đại giới s á t thực quá thấp kết quả như thế nào tấn thăng một lần liền có thể biết lắc đầu tô m ụ c bạch lần nữa phát động thai biến mục tiêu vẫn như c ũ là trong tay mười hai viên đồng tệ chỉ là lần này hắn lựa chọn là tấn thăng n h ấ g a i nhắc nhở phải chăng xác nhận không tiêu hao đem mười hai viên đồng tệ tấn thăng nhất giai xác nhận hủy bỏ xác nhận tâm niệm vừa động tô một bạch trong tay đồng tệ lấp lóe một trận ánh sáng nhạt ngươi thu được mười hai viên cổ đồng tệ ừng tấn thăng nhất giai không phải là ngân tệ sao cổ đồng tệ là cái quỷ gì nhìn trong tay nhan sắc hơi thâm thúy có chút đồng tệ tô một bạch có chút ngây m ẩ n cả người cổ đồng tệ tạm dừng lưu thông đồng tệ giá trị không rõ tại một ít yêu thích cất giữ cổ tệ trong mắt người nó hẳn là có thể giá trị mười viên đồng tệ khoe miệng giật một cái tô một bạch đem cổ đồng tệ thu hồi ba lô tiền tệ tăng giá trị không thành công không nói ba lô ngược lại bị cái đồ chơi này chiếm một ô bất quá tô một bạch cũng không có quá mức thất vọng có thai biến cái thiên phú này tại hắn muốn kiếm tiền lại cực kỳ đơn giản mà lại cổ đồng tệ đã tồn tại nói không chừng cái gì thời điểm có thể phát huy được tác dụng đúng rồi ba lô cũng có thể tấn thăng nhìn lấy chỉ còn mười chín cách tân thủ ba lô tô một bạch ánh mắt sáng lên lần nữa phát động thai biến nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai nhất giai nhắc nhở phải chăng xác nhận không tiêu hao đem tân thủ ba lô tấn thăng nhất giai xác nhận hủy bỏ xác nhận n g ư ơ i thu được một cái ba lô lớn ba lô lớn nội hàm năm mươi ô không gian tiếp tục tô một bạch đem ánh mắt rơi trong tay cốt trượt trên luyện cấp đại nghiệp chính thức trước khi bắt đầu hắn muốn đem trên thân có thể tấn thăng sự vật toàn bộ tấn thăng một lần dù sao không tiêu hao ngu ngốc mới không cần Chương chương cấp mức hoạch được cấp thăng, thánh thăng, thánh Đánh định thu thăng thêm, kinh nghiệm vượt toàn diện tấn thăng, tử vong thánh điện, 7, toàn diện tấn thăng, tử vong thánh điện. sân ngoài tử tử dết miêu, điểm đi tô một bạch sử dụng thai biến tấn thăng trang bị cùng kỹ năng lúc mười cái tiểu khô lâu động tắc không ngừng chút nào năm cái tạo thành một tiểu đội không ngừng săn giết cản đường sân miêu sử dụng thai biến cũng không dùng d ừ n g bước lại nhanh nhẹn tăng lên tới sáu điểm về sau tô một bạch tốc độ di chuyển cuối cùng khôi phục bình thường khô lâu tiểu đội cứ như vậy một bên thanh quái một bên hướng về càng xa xôi tiến lên liên tục sử dụng thai biến tô một bạch trực tiếp che giấu kỹ năng đặc hiệu không phải vậy đợi chút nữa cường hóa cao cấp kỹ năng lúc cái kêu phóng lên tận trời cổ sáng quá bắt mắt ngươi thu được phổ thông trang bị cốt trượng ngươi thu được phổ thông trang bị vải lanh phát bảo v ạ người i i chơi chia thiết, kim, kim, thi, thoại ớ trò trong trang bị, chia làm thấp kém, phổ thông, hác thiết, thanh kim, kim, truyền thuyết, thần hác bạch phổ hoàng bên bị, đồng, ngân, làm kém, ám mới sử chơi tự mang là rác rưởi nhất thấp kém trang bị chỉ có thể coi là vật phẩm trang sức duy nhất tác dụng cũng là dùng để phòng ngừa đi hết cùng phóng thích kỹ năng dù sao rất nhiều kỹ năng không có vũ khí là không dùng đến bây giờ lượng trang bị phẩm giai tăng lên tới phổ thông cuối cùng là có bảng bất quá cũng không nhiều lắm tác dụng chỉ là nhường tô một bạch pháp thuật cường độ cùng phòng ngự vật lý tăng lên mấy điểm mà thôi chân chính có thể tăng lên hắn thực lực là kỹ năng tấn thăng người cấp độ f kỹ năng triệu hoán tiểu khô lâu thành công tấn thăng làm cấp e kỹ năng triệu hoán khô lâu triệu hoán khô lâu e cấp một chủ động kỹ năng triệu hoán một cái khô lâu vì ngươi mà chiến thi pháp thời gian ba giây thời gian c ộ t đồ ba mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị bốn mươi điểm khô lâu bản g thụ người chơi tinh thần thuộc tính tăng thêm lần này trong chiến đấu mười cái tiểu khô lâu cũng không có trực tiếp thu hoạch được tăng lên xem ra kỹ năng sau khi tấn thăng cần một lần nữa triệu hoán mới được tô m ụ c bạch không có vội vã triệu hoán mà là tiếp tục sử dụng thai biến tấn thăng còn lại kỹ năng người cấp độ f kỹ năng tiêu đốt thành công tấn thăng làm cấp e kỹ năng tiêu đốt tiêu đốt liền tên đều không biến chỉ là kỹ năng thương tổn theo một trăm năm mươi tăng lên tới hai trăm linh tiêu hao cũng biến thành hai mươi điểm pháp lực giá trị tiếp đó mới là trọng điểm trong mắt lóe lên một tia tinh quang tô một bạch trọn chúng phía dưới một cái kỹ năng người cấp h kỹ năng sinh mệnh kết nối thành công tấn thăng làm cấp s kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng sinh mệnh cộng hưởng s kỹ năng bị động không đẳng cấp kỹ năng hiệu quả ngươi cùng mình triệu hoán sở hữu vong linh sinh vật đơn hướng cùng hưởng điểm sinh mệnh ngưu bức nhìn lấy sinh mệnh cộng hưởng đơn giản giới thiệu t ô một bạch nhịn không được lên tiếng kinh hô chủ động kỹ năng biến thành bị động không nói mà lại cùng hưởng mục tiêu vậy mà biến thành sở hữu triệu hoán vật theo cấp a tấn thăng đến cấp s đơn giản cũng là biến chất dạng này kỹ năng tương đương với người chơi nhiều một cái cấp s thiên phú trò chơi sơ kỳ trên cơ bản không cách nào lấy được nhưng không chịu nổi tô một bạch b ậ t thật a lại thêm nghề nghiệp thai biến đặc tính cùng triệu hoán tăng phúc cái này kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng ở trên người hắn giá trị có thể so sánh tầm thường người chơi cấp s thiên phú mạnh hơn nhiều dù sao đã thức tỉnh loại này thiên phú người chơi có thể không có cách nào triệu hồi ra nhiều như vậy triệu h o á vật n một một này này, hai ì n l biến h mục tiêu triệu hoán tăng phúc người cấp s kỹ năng triệu hoán tăng phúc thành công tấn thăng làm cấp độ ss kỹ năng tử vong điều động thử vong điều động ss kỹ năng bị động không đẳng cấp Kỹ n n ă chỉ i tiếp r ệ u hoán h loại kỹ năng kỹ t h p triệu h i gian giảm xuống t hoán loại chỉ tiếc triệu hoán không gian chỉ là một đầu thuộc tính mà không phải cụ thể sự vật không có cách nào sử dụng thai biến tiến hành c h không chơi Tô hai biến c h t g h i mục tiêu tử vong chi thư lần này hai biến phát động thời gian rõ ràng so trước đó dài không ít mặc dù che giấu đặc hiệu nhưng tô m ụ c bạch như cũ cảm nhận được một c ố làm người sợ hãi khi tức ngay tại hắn coi là tấn thăng thất bại thời điểm băng lánh hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục tại bên thai vang lên người chuyên trúc đồ vật tử vong c h i thư thành công tấn thăng làm tử vong thánh điện t ử vong thánh điện chức nghiệp chuyên trúc bạch dạ đặc t h u vật phẩm không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch có thể tùy tâm niệm triệu hoán hoặc thu hồi đẳng cấp một đi theo nhân vật thuộc tính cơ sở pháp thuật cường độ m ư ơ i năm hiệu quả đặc biệt m ư ơ i cấp sau mở ra đây là một bản quy tắc chi thư chỉ có ngơi có thể là xem thỏa mãn yêu cầu về sau ngươi có thể từ bên trong học tập tử vong chúa tể chuyên trúc kỹ năng không phải đâu cũng chỉ là tăng lên năm điểm pháp thuật cường độ tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày nhìn kỹ mấy lần tử vong thánh điện thuộc tính về sau rốt cuộc phát hiện trong miêu tả kém một chữ vốn là pháp tắc chi thư bây giờ bất ngờ biến thành quy tắc chi thư xem ra tử vong thánh điện rốt cuộc mạnh cỡ nào còn đến đẳng cấp của mình sau khi tăng lên mới có thể nhìn ra manh mối nhìn lấy theo phụ tá đ ổ vật biến thành đặc thù vật phẩm tử vong thánh điện tô một bạch tâm niệm vận động tử vong thánh điện nhất thời lấp l o a ánh sáng nhạt hóa thành một đạo minh văn lạc ấn tại tay trái trên t h a như trang t bị phụ vậy luyện cấp chính thức bắt đầu đem duy nhất điểm kỹ năng thêm đến triệu hoán khô lâu trên tô một bạch huy động có trượng tử vong điều động cùng chức nghiệp thai biến đặc tính đồng thời có hiệu lực hắn triệu hoán hầu như thành t h ấ n phát so trước đó hơi một vòng to nhạt vòng xoáy màu xám hiện lên hai cái khô lâu binh sĩ từ đó đi ra kỹ năng sau khi tấn thăng triệu hồi ra khô lâu rõ ràng càng cường trắng hơn xương cốt không lại thảm như vậy trắng mà chính là có chút lộng lẫy bên ngoài thân vết nước ít một chút vũ khí trong tay cũng không có lỗ hổng xem ra cuối cùng có mấy phần khí thế từ v ơ n g điều động giảm xuống bảy mươi năm thời gian cột đồ chức nghiệp thai biến đặc tính lần nữa đem cái hiệu quả này gấp đội tô một bạch bây giờ không đến hai giây liền có thể sử dụng một lần triệu hoán khô lâu liên tục sử dụng m ư ơ i lần cũng bất quá tiêu hao bốn trăm n h điểm pháp lực giá trị mà thôi đây đối với pháp lực giá trị hạn mức cao nhất cao đến 1320 chỉ đất tô một bạch tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác không đến nửa phút thời gian dòng ra 20 con khô lâu liền chỉnh tề sắp xếp tại tô một bạch bên cạnh hai bên duy nhất không đủ chính là bọn chúng vũ khí trong tay đủ loại kiểu dáng kiếm đao thương c ô n chứ không có vũ khí tầm xa bên ngoài có thể nói là đủ loại khô lâu lực lượng 87. thể chất 87. nhanh nhẹn 87. tinh thần 87. điểm sinh mệnh tám t r ă lực công kích sáu mươi bảy p h o n g ngự vật lý bốn mươi bốn kỹ năng trọng kích trọng kích e hai cấp huy động vũ khí trọng kích mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi năm vật lý thương tổn thời gian cột đồ ba mươi giây bình thường nhất k h ô lâu vong linh sinh vật bên trong hạ tầng tồn tại dạng này thuộc tính tại hiện giai đoạn tới nói tuyệt đối có thể xưng hào hoa nếu là có vong linh pháp sư có thể triệu hồi ra một cái dạng này k h ô lâu tất sẽ thành đông đảo người chơi vây đỡ đối tượng thế mà dạng này k h ô lâu tô một bạch có trọn vẹn hai mươi con b ở i vì t r i ệ u h o á n k h ô n g g i a n h ạ n m ứ c cao n h ấ t chỉ có 20, bởi vậy t r ư ớ c c đó 10 á i tiểu khô lâu đã tự lâu khô đã đ ộ n g giải t h ể t r i ệ u h o á n k h ô n g g i a n k h ô n g chỉ là quyết đ ị n h t r i ệ u h o á n sinh v ậ t hạn m ứ c c a o nhất, còn n thể có h ư ờ n vòng g l i n h pháp sư b ấ t cứ lúc n à o đ e m t r i ệ u hoán v ậ t thu nhập không g i a n b ê n trong. đ i ể m s i n h mệnh, 1-1. s i n h m ệ n cộng h h ư ở n g 34.834.800, 870-20 con chức nghiệp t hai biến đặc tính gấp b ộ i tô một b ạ c h mắt nhìn chính mình thanh máu khoe miệng không ức chế được có chút dâng lên hiện tại hắn muốn nếm thử khắc một cái ý nghĩ nếu như có thể thành công chiến lược của hắn đem lần nữa bay vọt t ô m ụ c bạch càng nghĩ càng hưng phấn ánh mắt khóa chặt vừa mới triệu hồi ra hai mươi con khô lâu tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu hai mươi con khô lâu nhất d a i nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận bao trùm trước đó hiệu quả cũng đem một lần nữa đem kỹ năng triệu hoán tiểu khô lâu tấn thăng hủy bỏ t ô m ụ c bạch có chút thất vọng lắc đầu xem ra tại hai biến thiên phú phán định bên trong những này khô lâu cùng kỹ năng là một thể mặc dù không thể lần nữa thẻ đến mở ug nhưng t ô m ụ c bạch đối với mình thực lực hôm nay vẫn là rất hài lòng mở ra địa đồ quyết định phương hướng t ô một bạch vung tay lên nói xuất phát t -t -t -t -t. một trận cốt cách tiếng ma sắt vang lên lũ khô lâu tự động phân có mấy tiểu đội bắt đầu giết chóc cao đến tám mươi bảy điểm nhanh nhẹn nhường tốc độ của bọn nó viễn siêu ba cấp s ơ n miêu bảy mươi chín tám mươi hai một trăm hai mươi sáu phía trước mấy cái sơn miêu thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng liền bị các loại vũ khí trong nháy mắt c h é m g i ế t ba cái khô lâu đồng thời công kích liền có thể miễu sắt một cái s ơ n miêu toàn phương vị sau khi tấn thăng tô một bạch tiến lên tốc độ tăng lên trên diện rộng cùng lúc đó lấy được kinh nghiệm giá trị hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không ngừng soát màn hình đánh giết ba cấp sân miêu ngoài định mức thu hoạch được 50% vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm 4.5 điểm đánh giết ba cấp sân miêu ngoài định mức thu hoạch được 50% vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm 4.5 điểm t u y ệ t đại đa số người chơi còn tại liều sống liều chết cùng tàu địa kê cứng rắn tô một bạch luyện cấp hành trình lại như là t à n bộ duy nhất hạn chế hắn tốc độ đi tới ngược lại là chính hắn nhanh nhẹn hai mươi con khô lâu tại mảnh khu vực này nếu như tiến vào trốn không người tô một bạch nhìn lấy chính mình lên nhanh thanh điểm kinh nghiệm yên lặng tính toán thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm c đương nhiên tô một bạch mảy may đều không lo lắng bởi vì hắn treo mở đầy đủ biến thái dù là không có cố ý tìm khoái đi ra sơn miêu lanh địa lúc trên người hắn cũng lóe qua một vệ kim quang chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến hai cấp bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm một mươi năm thăng cấp cũng là nhẹ nhàng như vậy từ đầu đến cuối hắn trừ lúc đầu triệu hắn khô lâu bên ngoài cả tay đều không động đậy thậm chí thì liền rơi xuống tiền đồng đều có một cái khô lâu phụ trách nhặt sau đó thống nhất giao cho trên tay của hắn vẫn như cũ tăng thêm bốn điểm nhanh nhẹn còn lại toàn bộ thêm đến trên tinh thần mới lấy được điểm kỹ năng tự nhiên vẫn là tăng lên triệu hắn khô lâu đẳng cấp cấp e triệu hắn khô lâu thuộc tính giống như là hắn sáu mươi tinh thần thuộc tính kỹ năng đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp khô lâu thuộc tính n g o à i định mức tăng lên một m ư ơ lại thêm tinh thần thuộc tính thêm tăng lên lúc này tô một bảy triệu hồi ra khô lâu bốn triệu đã đi tới kinh khủng một trăm bốn mươi bảy điểm đây là bởi vì hắn bây giờ đẳng cấp rất thấp bởi vậy mỗi một lần thăng cấp đều có thể cho khô lâu mang đến tăng lên cực lớn tô m ụ c bạch mở ra địa đồ xác nhận phương hướng sau hướng về lũ khô lâu hạ đạt tỷ lệ nơi này vẫn như c ũ không phải mục đích của hắn đ ị a vượt qua phía trước cấp năm quái khu vực có tân thủ thôn cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất phó bản lối vào chỗ đó mới là thích hợp hắn nhất luyện cấp địa phương cơ hồ vô hại thông qua cấp bốn quái cùng cấp năm quái khu vực tô m ụ t bạch mang theo một đám khô lâu rất nhanh liền đi tới phó bản vào miệng đây là một cái dài hai mét rộng vòng xoáy hình dáng truyền t ố n môn ở vào một vùng thung lũng bên trong c h u y ể n thống môn bên cạnh đứng vững một khối to lớn bia đá trên đó viết bốn chữ lớn mê vụ chi sâm đây cũng là các người chơi cái thứ nhất phó bản vô luận thân ở cái nào tân thủ thôn đều như thế tô m ụ c bạch mục tiêu tự nhiên là cầm tới cái này phó bản thủ thông không chỉ là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn mà chính là sở hữu tân thủ thôn tô m ụ c bạch mắt nhìn chính mình chín mươi ba phần trăm điểm kinh nghiệm cũng không có vội vã tế i n v à o mà là tại ban đầu yên tĩnh chờ đợi hai phút đồng hồ rất nhanh một vệ kim quang lần nữa lóe qua chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến ba cấp bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm một ư ơ i năm tạch tạch tạch vừa thêm xong điểm một cái khô lâu đi lên phía trước hai tay dâng hơn mười viên đồng tệ đồng tệ phía trên còn có một đôi giày không dễ dàng a cuối cùng là rơi trang bị tô một bạch nhũ mày đem đồng tệ cất vào ba lô nhìn một chút cái này phổ thông trang bị thuộc tính về sau trực tiếp sử dụng t hai biến nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhắc, nhắc nhở phải trang xác nhận không tiêu hao đem dạy vải tấn thăng nhất giai xác nhận hủy bỏ xác nhận người thu được hát thiết cấp trang bị hai tầng giày vải hai tầng giày vải giày vải giáp cấp năm hát thiết cấp độ bền ba mươi ba mươi hộ giáp sáu tốc độ di chuyển hay hai tầng phòng ngự càng an tâm cấp năm trang bị tô một bạch còn xuyên không lên bất quá trở lên tới cấp năm về sau cuối cùng là có g i à y xuyên qua đúng vậy vạn giới trò chơi cũng là như thế keo kiệt ban đầu trang bị trừ một kiện rách dưới pháp bảo cùng luyện tập cốt trượng bên ngoài thật không có cái gì thậm chí thì liền quần l ó t đều không đến xuyên tô một bạch hành động lúc cũng có thể cảm giác được gió thổi tiểu khôn khôn mát mẻ cảm giác may mắn cận chiến người chơi ban đầu trang bị là quần áo quần hai k i ệ n bộ nếu không chiến đấu nhất định đi hết một m ạ n g lớn tân thủ thôn bên trong hẳn là sẽ có nhận lấy nội y địa phương bất quá tô một bạch cũng lười đi tìm không khác đơn thuần phóng đãng không bị trói buộc thích tự do thôi phất tay đem sở hữu khô lâu thu hồi triệu hoán không gian tô một bạch chậm d ã i vươn g tay đục vào trước người c h u y ể n tống môn mê vụ chi sâm tồn tại là vì nhường người chơi tiến một bước thích lưỡng vạn giới trò chơi tiến vào bên trong cũng không có cái gì yêu cầu chỉ cần có thể đi tới nơi này là được tại phó bản bên trong tử vong sẽ chỉ rơi xuống bản cấp một m ư ơ điểm kinh nghiệm trước mấy cấp thăng cấp độ khó khăn cũng không cao chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người chơi tiểu đội có thể đến nơi đây dù sao vẫn có một ít nắm giữ cao cấp thiên phú người chơi bọn hắn tiến độ mặc dù so ra kém tô một bạch nhưng khẳng định sẽ so người chơi bình thường mau hơn rất nhiều nhắc nhở mê vụ chi xâm bên trong tồn tại bảo vật nhưng cũng tràn ngập nguy cơ ngươi khẳng định muốn một mình khiêu chiến sao xác định đây là một cái năm người nhỏ phó bản bình thường tới nói cần mỗi cái chức nghiệp phối hợp mới có thể thông qua bất quá tô một bạch hiển nhiên không cần tiểu đội có thể có hắn hai mươi con khô lâu mạnh sao nhắc nhở thìn lựa chọn phó bản độ khó khăn vạn giới trò chơi bên trong cỡ nhỏ phó bản tổng cộng có bốn cái độ khó khăn theo dễ dàng đến khó theo thứ tự là phổ thông khó khăn ác mộng địa ngục địa ngục cấp mợ như thế lớn treo tô một bạch tự nhiên muốn đi độ khó khăn nhất nhìn một chút dù sao chết cũng bất quá tổn thất mười phần trăm điểm kinh nghiệm mà thôi bất quá nhìn lấy chính mình khoa trương sinh mệnh cộng hưởng thanh máu hắn đột nhiên cảm thấy địa ngục cấp độ khó khăn kỳ thật cũng liền như thế v ù v ù theo tô một bạch làm ra lựa chọn vòng xoáy hình dáng truyền thống cửa nhất thời tạo nên từng vòng từng gợn sóng nhan sắc cũng liên tục biến hóa theo lúc đầu màu trắng biến thành đèn nhánh thời khắc này truyền tống môn xem ra tựa như là một đầu thệ nhân manh thú tô một bạch không chút do dự trực tiếp một chân bước đi vào nhắc nhở ngươi tiến nhập địa ngục cấp mê vụ chi sâm mắt tối sâm lại sau một khắc tô một bạch liền tới đến một mảnh phủ đầy mê vụ trong rừng rậm trải rộng bốn phía mê vụ lệnh t â m mắt của hắn giảm mạnh cơ hồ chỉ có ngoại giới một phần tư cả cánh rừng tính đáng sợ tô một bạch có thể đơn giản nghe gặp tiếng hít thở của chính mình có điều hắn có thể cảm giác được nơi này bốn phía đều tồn tại nồng đậm cảm giác nguy cơ người chơi bình thường tiểu đội tiến vào mê vụ chi sâm về sau nhiệm vụ chủ yếu hẳn là tìm đường tô một b chương ỉ b chín khai hoang mê vụ chi sâm chương chín khai hoang mê vụ chi sâm tìm đường dết khoái tâm niệm vừa động bốn đội khô lâu nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu thăm dò tạch, tạch, tạch. cốt cách va chạm ở giữa phát ra vang lên tại yên tĩnh mê vụ chi sâm bên trong phá lệ dễ thấy đẳng cấp sau khi tăng lên lũ khô lâu bốn triệu thuộc tính lần nữa tăng trưởng một mạng lớn cao đến hai trăm m ư ơ i năm điểm nhanh nhẹn thuộc tính để chúng nó bước đi như bay nhìn lấy bọn chúng chạy ở giữa trên dưới run run sương cốt tô m ụ c bạch đều sợ bọn g i a hỏa này chính mình đem chính mình cho chơi tan thành từng mảnh may ra cũng không có phát sinh tình huống như vậy tại số liệu hóa trong thế giới chỉ cần còn có một giọt máu cũng là đầy chiến lược bốn đội khô lâu trong chớp mắt biến mất tại trong tầm mắt bốn phía xương mù t ù y theo bắt đầu lan lộn tô một bạch hơi mắt hơi hít lại trong đầu cảm thụ được khô lâu tồn tại rất nhanh trong đầu liền chuyển đến thứ nhất tin tức trong phạm vi một trăm linh ắ n có thể tùy ý không chế triệu hồi già vong linh sinh vật một khi vượt qua phạm vi này liền sẽ cắt ra kết nối đối với điểm này tô một bạch cũng không rõ ràng như thế nào mới có thể tăng lên có điều hắn suy đoán phổ thông vong linh pháp sư hiện giai đoạn khẳng định không có xa như vậy không chế phạm vi vô luận là tử vong chúa tể cái này chuyên trúc gần tàng nghề nghiệp vẫn là vạn giới trò chơi bên trong càng nhiều tin tức hắn bây giờ hiểu rõ đều cực kỳ bé nhỏ vạn giới có thể so sánh lam tình lớn hơn tân thủ thôn bất quá chỉ là lên chút thôi tương lai thiên thai quân đoàn đem theo địa mục cấp mê vụ chi sâm bắt đầu trưởng thành tìm được trong đầu chuyển đến khô lâu phản hồi tô một bạch ánh mắt sáng lên điều động sở hữu khô lâu chạy tới phương bắc hắn vừa tiếp cận hệ thống liền chuyển đến thanh â m nhắc nhở đánh giết cấp tám tinh anh quái mê vụ thụ yêu ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm sáu mươi điểm tinh anh quái điểm kinh nghiệm là quái bình thường gấp năm lần sau nhìn lấy kinh nghiệm của mình đầu theo không phần trăm tăng lên tới hai tô một bạch hài lòng gật đầu chỉ cần năm mươi con quái có thể thăng cấp hẳn là không dùng đến thời gian q u á dài bất quá thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm ngược lại là càng ngày càng nhiều chờ tô một bạch đi tới địa điểm chiến đấu lúc chỉ có thấy được hai đoạn thụ yêu thi thể lũ khô lâu đã tiếp tục bắt đầu thăm dò có sinh mệnh cộng hưởng cái này bị động tồn tại hắn cũng không cần cố ý lưu lại bảo vệ mình khô lâu xoay người nhặt lên rơi xuống ba cái đồng tệ tô một bạch không chút hoang mang thưởng thức phong cảnh tiếp tục thâm nhập sâu mê vụ chi sâm tìm đúng phương hướng gặp gỡ quái vật tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều đánh giết cấp tám tinh anh quái mê vụ thụ yêu ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm sáu mươi điểm cơ hồ cách mỗi hơn mười giây tô một bạch điểm kinh nghiệm liền sẽ nhảy lên một lần cái này hay là bởi vì mê vụ chi sâm quá lớn quái vật phân bố không đủ dày đặc hắn cũng coi như là đ ổ i kịp đại bộ đội nhìn đến tinh anh quái bảng mê vụ thụ yêu đảng cấp tám t i n h anh điểm sinh mệnh ba nghìn sáu trăm l i h b n g h ì sáu trăm linh lực công kích bảy mươi bốn phòng ngự vật lý sáu mươi phòng ngự ma pháp bốn mươi kỹ năng quân quanh cẩn thận bên cạnh ngươi mỗi một cái cây bọn chúng sẽ bất cứ lúc nào đối ngư phát động công kích mê vụ thụ nghiêm đảng cấp tám t i n h anh điểm sinh mệnh 3 0 0 0 h ì 0 0 a lực công kích 108, t r ă n h tám phòng ngự vật lý 52, m hai phòng ngự ma pháp 30, kỹ năng rào sát nghe nói mê vụ thụ nhiêm ưa thích chơi trói trói buộc trò chơi không biết ngươi chịu nổi hay không chịu nổi mê vụ chi sâm là năm cấp phó bản địa ngục độ khó khăn đem quái vật đẳng cấp tăng lên ba cấp mà lại toàn bộ đều là cấp tinh anh tồn tại những tinh anh này quái điểm sinh mệnh thậm chí càng vượt qua tô một bạch triệu h ắ n đi ra k h ô lâu bất quá bốn triệu thuộc tính lại kém xa t í c tắc lũ khô lâu phối hợp mặc dù không tính là ăn ý nhưng vây công phía dưới căn bản không có khó khăn quá lớn ánh mắt k hóa chặt một cái mê vụ thụ n h i ê m tô một bạch huy động cốt trượng trong miệng mặc niệm mà pháp chú ngữ hai giây về sau một sợi màu ư u lam địa hỏa d i ễ m bán ra trong nháy mắt dung nhập mê vụ thụ n h i ê m thể nội thiêu đốt 98, 1 0 m ư ơ m ỗ i một giây thụ n h i ê m đỉnh đầu liền nhảy lên một cái một trăm tả hưu thương tổn số lên tới cấp ba về sau tô một bạch pháp thuật cường độ đã cao đến một ư ơ i năm sáu điểm trong đó bốn mươi sáu điểm tinh thần lực tại tử vong chúa thể nghề nghiệp cấp ba tăng thế giới chứng cứ tuyệt đại bộ phận mặt khác m ư ơ i tám điểm đến từ tử vong thánh điện cùng cốt trượng vạn giới trò chơi bên trong trang bị mỗi cấp năm là một cái giai đoạn bởi vậy t ử v o n g thánh điện thuộc tính muốn tới cấp năm mới sẽ phát sinh biến hóa năm giây thời gian thiêu đốt tổng cộng cho mê vụ thụ nhiêm mang đến năm trăm l i a mặt mạ pháp tương h tổn đối với người chơi bình thường tới nói mặc dù rất là đáng xem thế nhưng là cùng hai mươi con khô lâu phát ra so ra liền kém qua xa bất quá tô một bạch cũng không thèm để ý vẫn như c ũ không ngừng sử dụng t h i ê u đốt gia tăng phát ra trên người hắn mặc dù không có khôi phục pháp lực giá trị dược t nhưng ấy hắn bây giờ tinh thần thuộc tính trong chiến đấu mỗi năm giây cũng có thể khôi phục bốn mươi sáu điểm pháp lực giá trị cái này trị số cũng là phổ thông vong linh pháp sư cấp ba đánh giết cấp tám tinh anh quái mê vụ thụ nhiêm ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm sáu mươi điểm lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên tô một bạch đột nhiên mỉm cười r a đồ vật địa ngục cấp phó bản bên trong tỷ lệ rơi đồ hoàn toàn chính xác so bên ngoài mạnh hơn nhiều mới soát hơn m ộ ư ơ i cái quái liền thu hoạch một trang bị hơn nữa còn là một kiện h thiết t cấp trang bị thụ nhiêm đai lưng đai lưng giáp g a cấp năm h thiết cấp độ bền ba mươi ba mươi hộ giáp chín thể chất hai tưởng tượng một chút eo quấn cự mãng trong trò chơi trang bị chia làm giáp vải giáp da tỏa giáp cùng bàn giáp nói như vậy sơ cấp trang bị đều chỉ có đẳng cấp yêu cầu bất quá các chức nghiệp chỉ có thể mặc đối ứng giáp loại tử vong chúa tể thoát thai từ vong linh pháp sư bởi vậy cũng là giáp vải chức nghiệp mặc dù không dùng được nhưng dù gì cũng có thể bán lấy tiền tô một bạch tâm niệm vừa động trực tiếp đối thủ niêm đai l ư n g phát động hai biến người thu được thanh đồng cấp trang bị thụ niêm đai lương tên không có bất kỳ biến hóa nào nhưng các hạng thuộc tính đều có chỗ tăng lên so sánh đến xem đồng cấp thanh đồng trang bị so hát thiết trang bị mạnh 50% m m i tả hữu bất quá gia tăng thuộc tính vẫn như cũ chỉ có một đầu tiện tay ném vào ba lô tô một bạch tiếp tục trợ giúp lưu khô lâu thanh khoái hắn muốn nhất cũng không phải trang bị mà chính là sách kỹ năng mê vụ chi xâm làm tân thủ thôn cái thứ nhất phó bản chính là cho người chơi cậy đồ cùng sách kỹ năng địa phương địa ngục khó khăn tỷ lệ rơi đồ tự nhiên muốn cao rất nhiều làm kim quang lóe qua thời điểm tô một bạch đã thu hoạch ba trang bị cùng hai bản sách kỹ năng chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp bốn bốn triệu một điểm kỹ năm một tự do thuộc tính điểm m ộ ư ơ i năm người thu hoạch được hát thiết cấp trang bị bằng gỗ ma trượng người thu hoạch được hát thiết cấp trang bị dao găm răng rắn người thu hoạch được hát thiết cấp trang bị thụ nhiêm áo da người thu hoạch được cấp e sách kỹ năng quần quanh người thu hoạch được cấp e sách kỹ năng r i ả o sát năm kiện đồ vật chỉ có bằng gỗ ma trượng tô một bạch cấp năm sau có thể sử dụng sử dụng thai biến đem trang bị cùng sách kỹ năng toàn bộ tấn thăng nhất giai về sau tô một bạch trực tiếp ném vào ba lô chờ lần này phó bản soát xong người chơi khác hẳn là cũng bắt đầu cậy phó bản vừa vặn bán cho bọn hắn chỉ b ấ t quá tô một bạch có chút bận tâm người chơi khác không có tiền vạn giới trò chơi tỷ lệ rơi đồ hắn thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ mà lấy thực lực của hắn bây giờ tổng tài sản cũng mới không đến ba ngân tệ khai hoang phó bản tổ đội người chơi hẳn là sẽ chủ tiền a tô minh l ắ t đầu tiếp tục chỉ huy khô lâu hướng về mê vụ chi sâm chỗ sâu đẩy mạnh thăng cấp về sau lũ khô lâu bốn c h i ệ u thuộc tính đi tới tháng hai năm chín hai điểm cậy quái tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn nếu như không phải mê vụ chi sâm quái vật mật độ không cao tô một bạch thăng cấp tốc độ còn có thể tăng tốc làm tô một trắng tìm tới cái thứ nhất một lúc cấp bậc của hắn rốt cục đi tới cấp năm tại trong lúc này thu hoạch tự nhiên cũng không nhỏ tăng thêm hai tầng dạy vải cùng bằng gỗ ma trượng hắn có thể sử dụng trang bị tổng cộng có năm kiện trừ cái đó ra còn có một bản vong linh pháp sư sách kỹ năng thế mà cũng là bản này sơ cấp kỹ năng đúng là nhường hắn vốn là biến thái thực lực lần nữa tăng lên mấy lần chương mười mê vụ thụ n h â m vương chương mười mê vụ thụ n h â m vương mặc lên trang bị tô một bạch tâm niệm vừa động gọi ra bản thân hoàn toàn mới giao diện thuộc tính giao diện thuộc t n h người chơi bạch dạ đẳng cấp nam một hai mươi tám chức nghiệp t ử vong chúa tể nhanh nhẹn năm mươi mốt tinh thần một trăm linh tám điểm sinh mệnh một m ộ t pháp lực giá trị sáu nghìn bốn t r m tám m ư sáu bốn t r m tám m ư pháp thuật cường độ bốn trăm linh chín s không trọng yếu thuộc tính liền không theo giá tới chuyên trúc thiên phú hai biến duy nhất cấm kỵ cấp t r ư ớ c nghiệp kỹ năng triệu hoán c ô lâu e thiếu đốt e triệu hoán không gian mở rộng d sinh mệnh cộng hưởng s tử vong điều động ss triệu hoán không gian hai mươi một trăm trang bị bằng gỗ ma trượng thúy lục pháp bảo thúy lục đ a i lưng thúy lục q u ầ n dài hai tầng dày vải trưng nghiệp chuyên trúc tử vong thánh điện tuổi thọ một năm năm trang bị tổng cộng tăng lên m ộ ư ơ i ba điểm tinh thần thuộc tính đối với tô một bạch tới nói có chút ít còn hơn không làm hắn bất ngờ nhất là lần này lớn nhất tăng lên cũng không phải là đến từ tử vong thánh điện mà chính là một bản vong linh pháp sư sơ cấp kỹ năng triệu hoán không gian mở rộng vốn là cấp e sách kỹ năng bị tô một bạch dùng thai biến trắng chơi về sau tăng lên tới cấp d triệu hoán không gian mở rộng d kỹ năng bị động không đẳng cấp triệu hoán không gian hai đối với tầm thường vong linh pháp sư tới nói bất quá là triệu hoán hơn hai cái tiểu khô lâu mà thôi nhưng đặt ở tô một bạch trên thân cái này kỹ năng hiệu quả đơn giản có thể so với cấp độ ss kỹ năng Trước càng càng nhìn, nhìn lấy triệu hoán không gian mở rộng cái này kỹ năng tô một bạch hơi mắt hơi hít lại hắn có một ý tưởng nhất định phải nếm thử một phen sách kỹ năng học tập về sau còn tính là cùng một sự vật sao nghĩ được như vậy tô một bạch tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu triệu hoán không gian mở rộng nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai tô một bạch hít sâu một hơi tại trong lòng mặc n i ệ m nói nhất giai thế mà ngay sau đó vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh nhất thời cho hắn t ặ n g một chậu nước lạnh nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận không tiêu hao bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả xác nhận hủy bỏ hủy bỏ trong mắt l ó e lên một v ẹ t v ẻ thất vọng xem ra vạn giới trò chơi triệt để đem khai thác bờ u g phương thức cho chắn chết rồi t ẻ không được bờ u g quả thực có chút khó chịu a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 ngươi có thể từ bên trong học tập tử vong chúa tể chuyên trúc kỹ năng cấp năm tử vong thánh điện đã sơ lộ phong mang riêng là toàn thuộc tính 25 đầu này tại cấp năm giai đoạn này cũng đủ để lệnh sở hữu người chơi đến cuồng đến mức nhằm vào vong linh sinh vật thương tổn gấp bội tạm thời không có tác dụng quá lớn 9.527 số tân thủ thôn cũng không có tồn tại vong linh sinh vật địa đồ hoặc là phó bản tay trái trên mu bàn tay minh văn lấp lóe tử vong thánh điện trong nháy mắt ngưng tụ mà ra tô một mạch thử một phen vẫn như c ũ không cách nào mở ra m ư i cấp mới có thể lập xem sao nếu Nhữ những mày t h ô lâu lực thu hồi t m v r n g t h á n h điển v b n g vẩy ma t r ư n g phóng t h í c h t r i ệ u n h á n k h ô lâu. n h ặ t vòng x o á y m à u xám h i ệ n lên, h a i cái khô lâu t ừ đó đ i r a cấp tốc t h ê m vào k h ô lâu tiểu đội. Khô lâu. Lực l ư ợ n g 583. Thể chất, 583. n h a n h n h ẹ n 583. t i n h t h ầ n 583. đ i ể m s i n h m ệ n h 5830-5830. l ự c công k í chín 583. p h g ngự vật lý, 292. kỹ năng trọng kích trọng kích e、eh, cấp năm huy động vũ khí trọng kích mục tiêu tạo thành một vật lý thương tổn thời gian cuộn đồ ba giây dị thương cường tráng cá thể thực lực đã viễn siêu phổ thông khô lâu cực hạ n tô một bạch nhìn lấy bên cạnh mình một đám thuộc tính biến thái khô lâu lại nhìn một chút phía trước cách đó không xa bột cùng hai thủ hạ của nó trong lúc nhất thời thần sắc có chút kỳ quái đây là ba đầu hình thể to lớn thụ n h i ê m nhất là ở giữa đầu kia thân thể chiếm cứ tại cách đó không xa như là một gò núi nhỏ mê vụ thụ n h i â m vương đảng cấp tám bạch ngân cấp một điểm sinh mệnh tám mươi tám nghìn tám mươi tám nghìn lực công kích ba mươi hai bảy phòng ngự vật lý một trăm ba mươi sáu phòng ngự ma pháp chín mươi tám kỹ năng g i o sát thôn vệ kịch độc phương l u n g a thanh thế to lớn ngươi xác định làm tốt đối mặt cái này đại gia hỏa chuẩn bị sao nó ăn người thế nhưng là cho tới bây giờ đều không nhà xương mê vụ thụ nghiêm thủ vệ đảng cấp tám cường hóa tinh anh điểm sinh mệnh tám ba trăm năm mươi tám ba trăm năm mươi lực công kích một trăm chín mươi tám phòng ngự vật lý bảy mươi hai phòng ngự ma pháp sáu mươi kỹ năng g i o sát mê vụ thụ nghiêm bên trong người nổi bật phụ trách công tác bảo an cũng có thể xưng là bảo an vạn giới trò chơi bên trong tiểu quái chia làm phổ thông cường hóa tinh anh cường hóa tinh anh bốn đẳng cấp cường hóa tinh anh trừ hp cùng kỹ năng bên ngoài phương diện khác cũng không so sơ d a i bột yếu hơn bao nhiêu bộ t phẩm d a i đối ứng trang bị đẳng cấp theo hát thiết cấp đến cấp thần thoại tổng cộng chia làm tám phần d a i trừ nắm giữ tốt hơn hp cùng càng nhiều kỹ năng bên ngoài sở hữu cấp độ bột sinh vật còn có thể trong chiến đấu khôi phục sinh mệnh giá trị mặc dù cũng không nhiều chỉ là mỗi năm giây khôi phục một nhưng có điểm này một khi người chơi phát ra theo không kịp liền hoàn toàn không có đánh rét bột hy vọng nghĩ muốn giết chết mê vũ thụ như vương liền mang ý nghĩa tiểu đội gmt nhất định phải vượt qua một trăm bảy mươi sáu điểm mới được đây đối với một cái năm người tiểu đội tới nói độ khó khăn không thể bảo là không cao trong đội ngũ nếu là không có nắm giữ cường đại thiên phú thành viên cơ hồ không có đánh bại mê vụ thụ n h i ê m vương khả năng mà hắn chẳng qua là mê vụ chi xâm cái thứ nhất bột mà thôi địa ngục cấp độ khó khăn có thể thấy được lồn g đốn bất quá đối với tô mục bạch tới nói lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói trừ điểm sinh mệnh cùng kỹ năng bên ngoài hắn chỗ triệu hắn o khô lâu đại quân hoàn toàn nghiền ép trước mắt cái này buốt được rồi trực tiếp lên đi tâm niệm vừa động tô mục bạch dứt khoát cũng không đợi trực tiếp khống chế khô lâu quân đoàn vây lại đồng thời trong tay hắn ma trượng v u n g gậy lần nữa triệu hồi ra hai cái khô lâu hí mê vụ thụ nghiêm hộ vệ trước tiên làm ra phản ứng phun ra thật dài l ư ỡ i rắn hướng về khô lâu quân đoàn tấn công mạnh mà đến nên đón bọn hắn là khô lâu quân đoàn vô tình trọng kích bao vây cái này hai cái thủ vệ hình thể đủ lớn r ắ n r ắ n chắc chắc ăn đầy sở hữu công kích Tháng 8, 5, 9, 2, 91, 1788. Liên tiếp thương tổn trong theo thương tổn. nhảy kích cái năm Liên lên, còn kèm số bạo đó hai i đạo hệ thống động t nhắc nhở âm thanh văn lên tô một bạch vong như không nghe thấy ma trượng vung vẩy ở giữa một sợi màu hữu lam địa hỏa diệm bắn ra trong nháy mắt đánh trúng mê vụ thụ n h i ê m v ư n g đầu vì tiếp súng bao vây kéo lên màn mở đầu hai trăm tám mươi tám đối mặt hai mươi bốn con khô lâu mê vụ thụ nhiêm vương đồng tử lấp l o e ưu quang trong miệng đưa ra cảnh cáo tê minh thế mà cũng không có cái gì chứng dụng k h ô lâu quân đoàn sẽ chỉ chấp hành tô một bạch mệnh lệnh các loại vũ khí hướng thẳng đến một trên thân bắt chuyện Thí, thụ nhất thời mở ra miệng to như trậu máu, một nhiêm như thanh khô hắn thân thể khác khô kích mê mở miệng máu, đem một một mà điểm mệnh lên vụ vương vào liền nuốt trong bụng. Cùng lớn cũng quấn lên một cái khác khô lâu. Thế mà công kích như sinh đến cái cái đối với bị đau, đó, ra lâu lúc cao lâu. Thế càng làm nó hơn tuyệt vọng là nơi xa nhân loại kia nhẹ nhàng cơ cơ má trượng vậy mà lại triệu hồi ra hai cái khô lâu thân là địa ngục cấp năm người phó bản giữ c ờ bốt mê vụ thụ nhiêm vương có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình có một ngày sẽ bị hơn hai mươi cái khô lâu bao vây ầm ầm mắt thấy điểm sinh mệnh như lá thác nước c h ú t xuống mê vụ thụ nhiêm vương trực tiếp phát động đại chiêu chỉ thấy cái đuôi của nó thật cao nâng lên lấy tần số cực nhanh đột nhiên quất hướng mặt đất sau một khắc sóng xung kích hướng về bốn phía quét sạch tô một bạch chỉ cảm thấy một trận thanh thế to lớn sở hữu kỹ năng đều không thể phóng thích cùng lúc đó mê vụ thụ nhiêm vương trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn năng lượng màu xanh lục mục tiêu trực chỉ tô một bạch thân là bạch ngân cấp b ộ n trí tuệ của nó hiển nhiên không thấp biết những n à y khô lâu đều là do tên nhân loại này không chế chỉ cần giết đối phương nguy cơ liền sẽ giải quyết dễ dàng mắt thấy độc dịch sắp rơi vào tô một bạch trên thân mê vụ thụ nhiêm vương trong mắt nhất thời lóe qua một vệt vẻ g à o hạn nhân loại ngu xuẩn một khi chúng độc là tử kỳ của ngươi thế mà kết quả lại là lệnh mê vụ thụ nhiêm vương mắt t r o n váng độc dịch hoàn toàn chính xác đánh chúng tô một bạch nhưng đối phương lại giống như là người không việc gì một dạng 938, 196. 196. liên tiếp thương tổn số theo tô một bạch đỉnh đầu toát ra đến tiếp sau còn mang vào dài đến ba mươi giây trúng độc hiệu quả thương tổn như vậy đối với cấp năm người chơi tới nói đích thật là trí mạng nhưng ở tô một bạch xem ra lại là không đáng giá nhắc tới hắn bây giờ tổng cộng triệu hoán hai mươi b ố con k h ô lâu sinh mệnh cộng hưởng thanh máu hạn mức cao nhất tiếp cận hai mươi tám vạn coi như đứng ở chỗ này nhường mê vụ thụ nhầm đánh cũng không có bất kỳ cái gì áp lực một cái cấp năm người chơi so cấp tám bạch ngần một thanh máu còn dày hơn gấp hai trở lên cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi thanh thế to lớn còn chưa kết thúc mê vụ thụ nhiêm vương liền bị hơn hai mươi cái khô lâu loạn đao chém chết trên mặt đất thậm chí thì liền nó lúc đầu thả ra thôn vệ kỹ năng đều vẫn chưa xong bị nuốt lấy khô lâu theo miệng rắn bên trong chui r a nó đỉnh đầu thanh máu cũng liền rơi mất không đến một phần năm mà thôi đánh giết cấp tám bạch ngân cấp bột mê vụ thụ nhiêm vương ngoài định mức thu hoạch được năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm một bốn trăm bốn mươi không điểm bột cho điểm kinh nghiệm rất phong phú trực tiếp nhường tô một bạch vừa t h ă n g cấp thanh điểm kinh nghiệm trong nháy mắt vọt tới bảy mươi ba cấp năm về sau thẳng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm tăng mạnh trọn vẹn hai vạn đẳng cấp này h ẳ n là một cái nhỏ đường danh giới chúc á c c người ơ i lại h mừng ngươi trở thành ô lâu số lượng, chín năm trăm hai mươi ừ n n g g trở thành 9527 số tân thủ thôn cái thứ nhất đơn giết bạch ngân cấp một người chơi khen thưởng sơ cấp mệnh hồn t h á n h năm kim tệ năm nhắc nhở sắp tiến hành tân thủ thôn thông báo xin hỏi phải chăng cần ẩn tàng tiếng danh không Tô một ba chín l g năm h trăm hai n mươi c n h được tuyển bảy vang vọng toàn bộ số, tân thủ thôn. số tân thủ thôn thông báo chúc mừng bạch dạ trở thành cái thứ nhất đơn giết bạch ngân cấp bột người chơi do đó thông báo nhìn tất cả người chơi hướng nó học t ậ p lấy thu hoạch được phong phú khen thưởng ba liên tục sáu lần hệ thống thông báo triệt để dẫn đốt 9527 số tân thủ thôn sở hữu người chơi trong lúc nhất thời tân thủ thôn nói chuyện phiếm canh sôi trào lên đơn giết buột vẫn là bạch nâng cấp nói đùa cái gì đối mặt bất thình lình thông báo vô số người nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin có người có thể làm đến chuyện như vậy giữa người và người t r ê n l ệ n h thật cứ như vậy l ớ n sao nhìn trước mắt tàu địa kê cùng hồng nhãn thỏ không ít người chơi ngu ngơ tại nguyên chỗ rất nhanh liền ngã trở thành thi thể bị tàu địa kê zết là trên tinh thần q u t đ ụ bị hồng nhãn thỏiết cái t i ê chính là thân thể cùng tinh thần song trọng đ ạ kích ai nhận biết cái này bất giác ta thật muốn biết hắn đến cùng đã thức t ỉ n h dạng gì biến thái thiên phú chí ít đều là cấp s thậm chí có thể là cấp độ ss nếu không tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền đơn giết bạch ngân cấp một vạn giới trò chơi cũng quá không thăng bằng ta liền giết cái tiểu q u á i đều miễn cưỡng nhân ra liền đơn giết bột dựa vào cái gì công bình chỗ nào có tuyệt đối công bình c ả m chịu số phận đi ha ha xuyên qua trước làm c h â u ngựa không nghĩ tới sau khi xuyên việt cũng chỉ là phá h ô i vô số tin tức soát màn hình đối với tin tức này cảm thấy khiếp sợ sâu sắc rất nhiều cường lực đ ồ n đội đã bắt đầu nghĩ biện pháp tìm kiếm tô một bạch muốn kéo hắn thêm vào Cũng trong tiểu n g ư ờ thừa đội văn xin h một cái phúc hậu trung niên thần sắc có chút phàn nàn cái đồ chơi này ai biết được bất quá khẳng định còn có cơ hội phong diệp tiêu tiêu một thương cho ra đem trước người giã quái trong nháy mắt biểu sát vượt qua bốn trăm điểm tổn thương số đủ để nhìn ra hắn đã thức tỉnh bất phàm thiên phú xoay người nhặt lên rơi xuống đồng tệ phong diệp tiêu tiêu tiện tay đưa cho phúc hậu trung niên thần sắc có chút ngưng trọng nói cái này bạch dạ thực lực so với ta mạnh hơn bạch ngân cấp b ố n ta hiện tại có thể không phải là đối thủ ý của ngươi là thiên phú của hắn là cấp độ ss phú giáp thiên hạ tiếp nhận đồng tệ trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc phong diệp tiêu tiêu thế nhưng là đã thức tỉnh cấp s s thiên phú bạch dạ vậy mà còn mạnh hơn hắn rất có thể phong diệp gật gật đầu mà lại khẳng định là chiến đấu loại cấp độ ss thiên phú đại thúc ngươi nói cái này bạch dạ sẽ, sẽ không đồng ý thêm vào chúng ta một tên khác đồng đội đi lên phía trước hướng về phú giáp thiên hạ hỏi tựa hồ cái này chiến đội bên trong người dẫn đầu cũng không phải nắm giữ cấp ét thiên phú phong diệp mà chính là bề ngoài xấu xí phú giáp thiên hạ ta mời một chút thử một chút ta phú giáp thiên hạ k h ẽ vứt cảm vẫn chưa đem lời nói đầy nhưng dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được tựa hồ đối với này rất có n ắ m chắc thông báo vừa vừa kết thúc tô một bạch liền phát hiện máy truyền tin của mình rồn rập vang lên hảo hữu xin một cột trong nháy mắt theo không tăng mạnh đến chín trăm chín mươi chín điểm này hắn sớm c o đoán trước chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy toàn bộ cự tuyển tâm niệm vừa động tô m ụ c bạch trực tiếp cự tuyển tất cả mọi người hảo hữu xin thuận tiện thiết trí không cho phép thông qua tìm tòi tăng thêm chính mình làm hảo hữu so với những ngày người hắn quan tâm hơn vừa mới hệ thống phát ra khen thưởng phất tay triệu hồi ra hai cái mới khô lâu tô m ụ c bạch một bên thao túng khô lâu quân đoàn tiếp tục thăm dò một bên mở ra ba lô ngay sau đó trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mừng như liên mệnh hồn thạch tác dụng quả nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng sơ cấp mệnh hồn thạch đặc thu vật phẩm sau khi hấp thu đem g a tăng ba mươi ngày tuổi thọ chú ý vô luận ngươi đem sơ cấp m ệ n h hồn thạch thả tại ba lô vẫn là thương khố nó cũng sẽ ở ngươi tử vong lúc tổn thất 10% t h ấ p nhất tổn thất ba ngày đây chính là có thể gia tăng tuổi thọ đạo cụ sao sơ cấp m ệ n h hồn thạch toàn thân tròn vo chỉ có to bằng năm đấm trẻ con tản ra trong suốt bạch quang tuổi thọ là tô một bạch vấn đề lo lắng nhất hắn coi là sơ kỳ rất khó tìm đến cái này bảo vật không nghĩ tới cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đạt được chẳng qua là đơn giết mê vụ thụ nhiêm vương mà thôi vậy mà liền khen thưởng sáu viên sơ cấp bệnh hồn thạch đây chính là d ò n giã nửa năm tuổi thọ nếu để cho nguyên bản làm tinh những phú hào kia quyền quý biết còn không biết sẽ có nhiều đ i ê n cuồng chỉ bất quá hiện nay toàn dân xuyên qua thời đại đã thay đổi những người kia tại vạn giới trò chơi bên trong cũng bất quá là người chơi bình thường bên trong một viên mà thôi trò chơi sơ kỳ có thể thu hoạch được mệnh h ồ n thạch nhất định là các tân thủ thôn tồn tại cường đại nhất với ta mà nói cái này cũng không chỉ là nửa năm tuổi thọ nhìn trong tay sơ cấp mệnh h ồ n thạch tô m ụ c bạch khỏe miệng gánh đếch a i biến mục tiêu sơ cấp mệnh hùn thạch nhắc nhở thì lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai nhị giai tô một bạch mặc dù biết mình tiền khẳng định không đủ nhưng vừa thu hoạch được sáu kim tệ khoản tiền lớn hắn vẫn là nghĩ thử một lần vạn nhất đâu nhắc nhở thăng hoa một viên sơ cấp mệnh hồn thạch tổng cộng cần tiêu hao một vạn hồn tệ tài nguyên không đủ thăng hoa thất bại thuốc a không có vạn nhất kim tệ liên tục tăng lên thăng mệnh hồn thạch tư cách đều không có hồn tệ nhìn lấy hệ thống nhắc nhở tô một bạch lẩm bẩm nói cao cấp hơn tiền tệ sao loại vật này trừ phi phát động hệ thống thông báo nếu không tại tân thủ thôn là không cần suy nghĩ tô một bạch cười lắc đầu tâm niệm vừa động lần nữa phát động hai biến lần này hắn lựa chọn đem trong tay mệnh hồn thạch tấn thăng nhất giai Có sau khi hấp thu ă n g c đem ồ n g tệ vết gia tăng một trăm hai mươi ngày tuổi thọ chủ ý vô luận ngươi đem trung cấp m ệ n h hồn thạch thả tại ba lô vẫn là thường khố nó cũng sẽ ở ngươi tử vong lúc tổn thất một mươi thấp nhất tổn thất một mươi hai ngày theo hai cấp bậc m ệ n h hồn thạch có thể thấy được người chơi tử vong không chỉ có muốn tổn thất một mươi tuổi thọ còn phải tổn thất một mươi ệ n h hồn thạch trắng chơi vui vẻ đơn giản làm cho người nghiện tô m ụ c bạch trông bầu vé gáo đem trong ba lô còn lại năm viên sơ cấp m ệ n h hồn thạch toàn bộ tấn thăng đến trung cấp chỉ bất quá hắn cũng không có vội v à hấp thu mà là chuẩn bị trước giữ lấy sáu viên trung cấp m ệ n h hồn thạch cũng bất quá là có thể gia tăng lượng năm tuổi thọ mà thôi vẫn như c ũ không đến được m ộ ư ơ i năm trở lên coi như toàn bộ hấp thu đi rời tân thủ thôn về sau hắn cũng đánh không được một lần tử vong trừng phạt không bằng trước t u i lấy vạn nhất trong một năm này thu được đầy đ ủ h ộ n ệ đem những n à y mệnh hồn thạch lại tăng lên một giai đ ầ u t ạ c h t ạ cách h tạch. Cút c tiếng va chạm tiếp cận mấy cái khô lâu bưng lấy mê vụ thụ nhiêm vương rơi xuống đồ vật đi lên phía trước địa ngục cấp độ khó khăn tăng thêm viết mê vụ thụ nhiêm vương khẳng khái rơi xuống một đống đồ vật trừ hệ thống khen thưởng bên ngoài đây là tôm một bạch lần thứ nhất nhìn thấy quái vật trực tiếp rơi xuống ngân tệ mà lại là dòng giã ba mươi viên ngân tệ trừ cái đó ra mê vụ thụ nhiêm vương còn phát nổ năm trang bị cùng hai bản sách kỹ năng trong đó bốn kiện là bạch ngân cấp trang bị một kiện khác là một cái ba lô còn lại thì là một số vật liệu có thể dùng tại phó trức nghiệp sinh sản gia công thô sơ giản lược nhìn một lần tô m ụ c bạch vung tay lên trực tiếp đem toàn bộ đồ vật tấn t h ă n g một lần cường hóa túi r a rắn nội hàn một trăm l i n ô không gian k í c h độc chiếc nhẫn giới chỉ vật phẩm trang sức cấp năm hoàng kim cấp độ bên một trăm một trăm pháp thuật cường độ ba mươi nhanh nhẹn một ư ơ i tinh thần m ộ ư ơ i pháp thuật kỹ năng tỷ lệ nhất định mang vào một trăm năm mươi điểm độc thuộc tính thương tổn mỗi m ộ ư ơ i giây nhiều nhất có thể phát động một lần đánh không lại thì hạ độc mỗi cái người chơi có thể trang bị năm cái túi leo lưng tô một bạch trang bị bên trên cường hóa túi da rắn về sau không gian chữ vật mở rộng đến một trăm năm mươi cách giống mệnh hồn thạch loại này đạo cụ mỗi một cách đều có thể điệp ra một trăm cái trong thời gian ngắn ba lô hẳn là đủ trừ kịch độc chiếc nhẫn bên ngoài mặt khác ba trang bị đều là hệ vật lý tô một bạch trực tiếp ném vào ba lô chờ ra phó bản lại đem không cần đến đồ vật toàn bộ bán đi đến mức hai bản sách kỹ năng tấn thăng t r ư ớ c cũng chỉ là cấp dê mà thôi mê vụ thụ nhiêm vương thế nhưng là bạch ngân cấp b ộ t theo nó rơi xuống có thể thấy được v ạ n giới trò chơi t r u n g cao cấp kỹ năng cũng không dễ dàng thu hoạch được bắt đầu liền thức tỉnh cao cấp thiên phú người chơi tiền kỳ ưu thế xác thực rất lớn đáng tiếc hai bản sách kỹ năng đều không phải là vong linh pháp sư tô m ộ c bạch nhất miệng đem kỹ năng sách ném vào ba lô đang chuẩn bị lần nữa triệu hoán khô lâu hắn lại đột nhiên động tác trì trệ nhìn lấy triệu hoán khô lâu cái này kỹ năng tô m ộ c bạch tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu triệu hoán khô lâu nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai nhị giai nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao năm kim tệ bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng đem kỹ năng triệu hoán tiểu khô lâu thăng hoa đến cảng phẩm cấp cao thật đúng là quý a nhìn lấy năm kim tệ giá cả tô một bạch nhữ mày hắn đột nhiên có chút hối hận tấn thăng trước đó cái kia hai bản sách kỹ năng triệu hoán tiểu khô lâu là cấp độ f kỹ năng thăng hoa sau cũng bất quá mới cấp d mà thôi cứ như vậy cũng cần tiêu hao dòng giã năm kim tệ vừa mới cái kia hai bản sách kỹ năng sau khi tấn thăng thế nhưng là cấp c kỹ năng hiện tại người chơi chỗ nào mua được nếu là giá thấp bán đây chẳng phải là thiệt t h i lớn vạn giới trò chơi cũng mặc kệ người chơi sơ kỳ không có tiền tại phán định của nó bên trong thăng hoa cấp độ f kỹ năng cũng là cần nhiều tiền như vậy tiền dùng còn có thể lại kiếm khẽ cắn n ô i tô một bạch lựa chọn xác nhận có thai biến thiên phú tại Hắn biểu tượng n h trên nguyên bản chỉ có một cái khô lâu bây giờ lạc nhiên biến thành hai cái hai cái khô lâu một trái một phải bên phải cái kia không có quá đại biến hóa mà bên trái cái kia trong tay bất ngờ nắm cung tiễn người cấp độ f kỹ năng triệu hoán tiểu khô lâu thành công thăng hoa vì cấp dê kỹ năng triệu hoán khô lâu binh sĩ triệu hoán khô lâu binh sĩ dê cấp sáu chủ động kỹ năng triệu hoán một cái khô lâu chiến sĩ hoặc khô lâu cùng tiến thủ vì ngươi mà chiến thi pháp thời gian ba giây thời gian cột đồ ba mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị hai trăm điểm khô lâu bảng thụ người chơi tinh thần thuộc tính tăng thêm rốt cục có viễn trình khô lâu nhìn lấy kỹ năng giới thiệu tô một bạch m ừ n g rỡ cái này năm kim tệ hoa có thể quá đáng giá đừng nhìn trước đó khô lâu quân đoàn vây r ế t mê vụ thụ n h i ê m vương rất nhanh thế nhưng hoàn toàn là bởi vì một hình thể lớn nếu là đổi thành hình thể nhỏ bút khô lâu quân đoàn có thể rét không được nhanh như vậy n g h ĩ chặt bột một đau đều phải xếp hàng bây giờ có khô lâu cung tiến thủ binh chủng cuối cùng không lại duy nhất triệu hoán khô lâu binh sĩ tô một bạch vung vẩy ma trượng phóng thích kỹ năng v ù v ù nhặt vòng xoáy màu xám hiện lên một cái khô lâu chiến sĩ cùng một cái khô lâu c u n g tiến thủ sóng vai đi ra cả hai xương cốt rõ ràng có lộng lẫy khô lâu chiến sĩ trong tay cốt kiếm lấp l ó e hàng quang tựa hồ làm ộ t loại chế thức vũ khí khô lâu cung tiến thủ con bao được tên trong tay nắm lấy một thanh cao cỡ nửa người xương cốt trường cung trong con mắt ngọn lửa màu、u、lam n ả y lên khô lâu chiến sĩ lực lượng tháng sáu năm ba bảy thể chất tháng sáu năm ba bảy nhanh nhẹn tháng sáu năm ba bảy điểm sinh mệnh bảy nghìn sáu bốn bốn bảy sáu bốn bốn lực công kích tháng chín năm năm sáu phòng ngự vật lý ba trăm m ư ơ i chín kỹ năng trọng kích trọng kích e cấp sáu huy động vũ khí trọng kích mục tiêu tạo thành một trăm bảy mươi năm vật lý thương tổn thời gian cuột đồ ba mươi giây chuyển chức làm chiến sĩ khô lâu lực lượng tăng thêm tăng lên trên diện rộng khô lâu c ù n g tiến thủ lực lượng tháng sáu năm ba bảy thể chất tháng sáu năm ba bảy nhanh nhẹn tháng sáu năm ba bảy điểm sinh mệnh sáu ba trăm bảy mươi sáu ba trăm bảy mươi lực công kích 764. phòng ngự vật lý 319. kỹ năng nhị liên xạng nhị liên xạng e cấp 6, trong nháy mắt bắn ra 2 a mũi tên đ ố i mục tiêu tạo thành song trọng đã kích mỗi một tiễn tạo thành 90% vật lý thương tổn thời gian cuộn đồ 30 giây chuyển chức làm cung tiễn thủ k h ô lâu nhanh nhẹn tăng thêm tăng lên trên diện rộng tô một bạch mang lên trên kịch độc chiếc nhẫn tinh thần gia tăng 10 điểm hai loại khô lâu binh sĩ thuộc tính đem so với trước cũng không hề biến hóa thì liền tự mang kỹ năng cũng vẫn là cấp e bất quá nắm giữ chức nghiệp về sau cả hai lại có thuộc tính tăng thêm Khô h lâu c i ế nhưng sĩ lực công c k í tăng tiến thủ, trên tốc tốc lên cũng nhiều Đến cung bảng cũng không có tốc độ đánh tốc độ di chuyển n lâu liệu. 50% 20%. HQ khô h mức có di độ độ số trở theo trong miêu tả có thể thấy được cái sau khẳng định so cái trước tốc độ càng nhanh nhìn lấy cả hai bảng tô một bạch hài lòng gật đầu chính mình thiên thai quân đoàn cuối cùng là hơi ra dáng một điểm tự chủ chiến đấu tâm niệm vừa động hạ đặt chỉ lệnh cả hai nhất thời một trước một sau bắt đầu hành động cất bước thời điểm khô lâu cùng tiến thủ tốc độ rõ ràng càng nhanh rất nhiều nhưng nó rất nhanh liền tận lực thả chậm tốc độ nhường khô lâu chiến sĩ sông tại phía trước Tại bọn chúng phía trước trước đó hơn hai mươi cái khô lâu đã tìm được chính xác con đường cùng phó bản bên trong quái vật tiếp xúc lên đánh giết cấp tám tinh anh quái gỗ lìn ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm sáu mươi điểm rất nhanh tô một bạch thanh điểm kinh nghiệm liền bắt đầu nhảy lên hắn không nhanh không chậm hướng về chiến trường mà đi một đường lên cũng không có nhàn rỗi không sai biệt lắm cách mỗi hai giây liền sẽ huy động ma trượng triệu hồi ra hai cái khô lâu binh sĩ dù là đem hắn cao đến bảy mươi tám mươi điểm pháp lực giá trị hao hết đều không có thể hoàn toàn lấp đẩy triệu hoán không gian không có dược tề tô một bạch cũng chỉ có thể chờ pháp lực giá trị tự động khôi phục may ra tinh thần thuộc tính đủ cao không bao lâu nguyên bản hơn hai mươi cái khô lâu rốt cục toàn bộ bị thay thế đi triệu hoán không gian một trăm một trăm bốn mươi con khô lâu chiến sĩ tăng thêm sáu mươi con khô lâu c u n g tiến thủ tạo thành một c h i cường đại quân đoàn trùng t r ù n g điệp điệp rết vào gỗ lìn lãnh địa gỗ lìn đẳng cấp tám thinh anh điểm sinh mệnh hai nghìn tám trăm l i h h nghìn tám trăm linh lực công kích chín mươi sáu phòng ngự vật lý năm mươi tám phòng ngự ma pháp bốn mươi lăm kỹ năng ném những ngày ra xanh người lùn là nơi này nguyên tắc dần bọn chúng sẽ công kích mỗi một cái tiến vào lãnh địa sinh vật gỗ l ì n lượng máu so trước đó hai loại quái muốn thấp một số nhưng lực công kích lại càng cao chỉ bất quá tại khô lâu đại quân trước mặt bọn chúng cũng không có quá lớn khác nhau khô lâu chiến sĩ ba đao một cái khô lâu cung t i ế n thủ bốn mũi tên một cái cái sau công kích tốc độ so cái trước nhanh ba mươi phần trăm tả h ư u phát ra ngược lại cao hơn một chút dùng tới kỹ năng về sau những n à y gỗ l ì n càng là không có chút nào sức chống cự tràn ngập cả cánh rừng sương mù dày đặc tại số lượng to lớn khô lâu quân đoàn trước mặt cũng hoàn toàn lên không là cái gì tác dụng rơi xuống đồ vật có chuyên môn khô lâu phụ trách thu thập triệu hoán không gian lấp đầy về sau tô m ộ c bạch bất ngờ phát hiện chính mình hoàn toàn thành vùng tay trường quỹ triệt để không xong việc làm đường đường địa ngục cấp độ khó khăn phó bản quả thực là bị tô m ộ c bạch x o á t ra chơi xuân cảm giác hắn dứt khoát mở ra nói chuyện phiếm kênh một bên lật xem có hay không đáng giá chú ý tin tức một bên đuổi theo đại bộ đội tiến độ nói chuyện phiếm kênh là vạn giới trò chơi cơ sở công năng một trong bây giờ có thể tô m ộ c bạch có thể mở ra chỉ có phụ cận cùng 9527 số tân thủ thôn hai cái kênh nếu là tổ đội lời nói sẽ còn thêm ra một tiểu đội kênh giờ phút này chín số tân thủ thôn nói chuyện p h i m kênh bên trong vẫn như c ũ tràn ngập đối bạch dạ thả đến bây giờ còn có người chấn kinh tại tô một bạch đơn giết bạch ngân cấp một thông báo còn có người đang suy đoán hắn đến cùng thu được ban t h ư ở n g gì nhanh chóng lướt qua những tin tức này tô một bạch rất nhanh liền phát hiện một số không giống nhau tin tức một kiếm đ ứ c cổ tiểu đội nhận người yêu cầu cấp hã trở lên thiên phú cấp năm sau cùng một chỗ khai hoang mê vụ chi sâm hoành đồ bá nghiệp bản thân chuẩn bị thành lập bá nghiệp công hội cùng nhau thăm dò vạn giới cho chơi người có ý liên hệ đầu đen con r ù a không phải anh em ngươi là ai tiến vào trò chơi còn muốn nhận người làm công hoành đồ bá n i ệ p cấp s thiên phú có đủ hay không mặt đối nghi vấn hành o đồ bá nghiệp trực tiếp đem thiên phú của mình dán đi ra trời sinh người lãnh đạo cấp ép chuyên trúc thiên phú kỹ năng ngươi có thể miễn phí thành lập một cái công hội công hội thành viên lấy được kinh nghiệm giá trị tăng thêm hai mươi quái vật rơi xuống tăng thêm hai mươi lực công kích pháp t h u ậ t cường độ tăng thêm hai mươi công hội thực lực tổng hợp càng mạnh đối ngươi tăng lên càng lớn đầu đen con r ù a ca thân ca ta muốn gia nhập ta không phải dân mù đường hành o đồ bá nghiệp thêm ngươi hảo hữu nhanh thông qua một chút hành đồ bá nghiệp dán ra tới thiên phú giới thiệu cũng không có kỹ càng miêu tả công hội thực lực tổng hợp đối với hắn tăng lên hiệu quả nhưng cái thiên phú này đối với người chơi khác tới nói nhưng lại có lực hấp dẫn thật lớn vô số người nghĩ muốn gia nhập trong đó tô mục bạch cũng hơi kinh ngạc vạn giới bên trong còn thật là dạng gì thiên phú đều có lúc này nói chuyện phiếm kinh đột nhiên nhảy ra một đầu chú ý tin tức nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người phú giáp thiên hạ bạch dạ huynh đệ có thể hay không thông qua một chút hảo hữu xin có chuyện quan trọng thương lượng t r ư n g mười bốn tài đại khí thô t r ư n g mười bốn tài đại khí thô lục nhân cổ đây là ai bộ hạ lại có tiền phát chú ý tin tức lỗ nhân ý ta vừa mới nhìn một chút chú ý tin tức đến hoa một k í n tệ phú giáp thiên hạ có tiền như vậy sao an dưa con chúng trong a mẹ lúc nhất tân khổ s o thời hắn nhiệt độ thậm chí lân át trước đó phát động thông báo bạch dạng thì liền hoành đồ bá nghiệp đều trước tiên lôi kéo rõ ràng là bị phú giáp thiên hạ tiêu tiền như nước hào khí hấp dẫn một kim tệ có lẽ tại hậu kỳ không tính là gì nhưng vạn giới trò chơi lúc này mới mở ra bao lâu nếu như là bạch dạ có nhiều như vậy tiền mọi người cũng sẽ không quá mức ngoài ý m u ố n dù sao hệ thống khen thưởng rất có thể sẽ có kim tệ nhưng cái này phú giáp thiên hạ lại là đột nhiên xuất hiện vậy đã nói rõ thiên phú của hắn rất có thể cùng tiền có quan hệ dạng này người chính là hoành đồ bá nghiệp nghĩ muốn mời chào hắn thấy bá nghiệp công hội có phú giáp thiên hạ t h ê m v à o tất nhiên sẽ nhanh chóng tại vạn giới bên trong cuộc khởi thế mà phú giáp thiên hạ phát đầu này chú ý tin tức về sau liền không còn có nói chuyện ngay tại cây quái hoành đồ bá n h i p thấy thế cao mày trong mắt lóe lên một vẹt vẻ âm tàn h ứ lạnh nói ừ không để mặt ta chờ ra tân thủ thôn cũng đừng c ắ m trong tay ta còn có cái này b ạ c h dạng ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể mạnh bao nhiêu coi như ngươi có cấp độ ss thiên phú cũng tuyệt không phải ta bá nghiệp công hội đối thủ nhìn lấy chính mình phát ra hai cái hảo hữu xin đều đã chìm n ấ y biển hoành đồ bá nghiệp sắc mặt có chút khó coi h ạ n tại lam tinh vốn chỉ là một cái không đ ư ợ c làm thuộc về xã hội tầng d ư ớ i chốt nhất tồn tại từ khi tại tinh không điện đường bên trong đã thức tỉnh cấp s trời sinh người lãnh đạo cái thiên phú này sau hoành đồ bá n h i ệ p liền cho là mình là vạn giới trò chơi bên trong thiên tuyển i tử là cái thế giới này nhân vật chính hắn cũng không hề hoàn toàn đem thiên phú nội dung r á n đang tán gẫu kênh tất cả mọi người không biết là trời sinh người lãnh đạo cái thiên phú này là có thể tăng lên chỉ cần c ô n g hội thực lực tổng hợp đủ mạnh trên lý luận thiên phú của hắn cuối cùng có thể để thăng làm cấp độ ss s thiên phú nghĩ đến chính mình mang theo c ô n g hội xưng ơ bá vạn giới trắng cảnh hoành đồ bá nghiệp trên mặt liền không tự chủ lộ ra một vệ ý cười hắn thấy vô luận là bạch dạ vẫn là phú giáp thiên hạ cuối cùng hoặc là thêm vào bá nghiệp cơ hội hoặc là bị hắn truy sát tới chết không có cái thứ ba lựa chọn mặc dù tâm lý nghĩ như vậy nhưng hoành đồ bá nghiệp cũng không có đang tán gẫu kênh nói hú hác cương đại thiên phú làm hắn bành trướng cũng không có nhường nó hoàn toàn mất đi lý trí hành o đồ bá nghiệp rất rõ ràng thiên phú của mình cần thời gian trưởng thành trước đó liền để cho hai người nhiều nhảy nhót một đoạn thời gian nghĩ được như vậy hành o đồ bá nghiệp mở ra hảo hữu của mình xin danh sách đại lượng đồng ý mọi người xin bá nghiệp công hội nhận người không có bất kỳ cái gì yêu cầu ai đến cũng không có cự tuyệt càng nhiều người công hội thực lực tổng hợp càng mạnh đối với hắn phản hồi liền sẽ càng mạnh chờ công hội đủ quân số về sau lại bắt đầu sàng chọn cũng không mượn chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn đệ nhất đại chơi nhà thế lực bắt đầu nhanh chóng cuộc khởi mê vụ chi xâm phó bản bên trong tô một bạch nhìn lấy phú giáp thiên hạ chú ý tin tức trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc khá lắm hoa một kim tệ chú ý tin tức thật đúng là t à i đại khí thô a thăng hoa xong kỹ năng về sau thì liền hắn cũng chỉ có thể chú ý một lần còn có bắt đầu liền tự mang tiền bạc thiên phú sao tô một bạch nhất thời bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mở ra hảo hữu của mình xin danh sách tìm tới phú giáp thiên hạ xin tin tức trước đó lựa chọn toàn bộ c ự tiện nhưng vẫn như cũ có thể nhìn đến đối phương xin tăng thêm hảo hữu lúc mang vào tin tức phú giáp thiên hạ bạch dạ h u y n đệ có hứng thú hay không thêm vào, ta đoàn đội. Chỉ cần ngươi thêm vào. về sau tất cả trang bị cùng kỹ năng ta tất cả đều bao hết hơn nữa còn sẽ cho ngươi một trăm kim tệ đăng ký phí một trăm kim tệ nhìn lấy cái tin tức này tô m ụ c bạch đồng từ đột nhiên co dù lại số tiền kia tại tân thủ thôn bên trong tuyệt đối được x ư n g tụng là một khoản tiền lớn đối với phú giáp thiên hạ thiên phú hắn nhất thời càng tò mò cái này không phải liền là tốt nhất mục tiêu hợp tác sao tô m ụ c bạch khoe miệng k h a n nhết trực tiếp hướng phú giáp thiên hạ phát đi hảo hữu xin hắn mặc dù không có thêm vào đối phương đoàn đội dự định nhưng lại đối làm giao dịch rất có hứng thú đã tân thủ thôn tồn tại có tiền như vậy người chơi chính mình cũng sẽ không cần lo lắng đồ tốt bán không lên giá phú giáp thiên hạ tự a hồ nhìn chằm chằm vào hảo hữu xin danh sách cơ hội là tô một bạch xin trong n g á y mắt đối phương sẽ đồng ý ngay sau đó một cái tin liền phát tới phú giáp thiên hạ bạch dạ huynh đệ thế nào trước mắt tiểu đội chúng ta bên trong đã có một cái cấp s thiên phú chiến đấu thành viên tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau ngay sau đó đối phương lại không kịp chờ đợi phát tới một cái tin phú giáp thiên hạ nếu như cảm thấy đăng ký phí không đủ hai trăm kim tệ thế nào bất quá ta phải xác định ngươi nắm giữ cấp độ s thiên phú gia hỏa này đến cùng có nhiều tiền t ô m ụ c bạch khoe miệng giật một cái hắn cảm giác phú giáp thiên hạ có chút không đem tiền làm tiền hai trăm kim tệ nói tựa như hai trăm đồng tệ một dạng tùy ý suy nghĩ một chút t ô m ụ c bạch cho hắn trở về cái tin tức bạch dạng thiên phú của ngươi cùng tiền có quan hệ phú giáp thiên hạ không nói gần ngươi tiền với ta mà nói chỉ là số lượng chữ chỉ cần ngươi ký kết khế ước thêm vào ta đ o à n đội về sau coi trọng thứ gì cứ việc nói hồi phục đồng thời phú giáp thiên hạ trực tiếp đem thiên phú của hắn g á n ra bộ phận tay thần cấp độ ss chuyên trúc thiên phú kỹ năng kỹ năng hiệu quả một cây rụ tiền mỗi ngày có thể lay động một lần cây rụ tiền tùy cứ ơ ngươi thu tệ, nhất tỷ thu thù Tài theo trên tiền tệ, tăng hoạch định hoạch Chỉ h nguyên ngoài bảo bảo, vào được còn có được đặc dọc bào, người tệ, có người 1 999 mai kim mang mỗi ra gia lệ vận. ngày ở không ngươi có ra, tử việc o n không g sau sẽ r ơ xuống bất luận cái gì bất t cái kim ù n Nam. g đạo cụ. 4. Nam. Cứ việc không nhìn thấy đằng sau hai cái hiệu quả nhưng phú giáp thiên hạ thiên phú vẫn như c ũ lệnh tô một bạch nghẹn họ nhìn chân chối hắn tuyệt đối không nghĩ đến nhỏ nhỏ một cái 9527 số tân thủ thôn thật đúng là ngọa hổ tàn long Chứ mình ra cái này, khai thác mình khai này ra bờ giữa o g tuyển thủ bên n à đầu tiên là đồ tiên thiên nghiệp hội người hoành dạng này công là ra phú h bá sở u hiện tại càng là toát là r m ộ theo cái đã t ứ c cấp chơi. tỉnh thiên t người phú h độ SSS thiên phú người chơi. Dựa theo vạn giới trò chơi cung cấp tin tức thức tỉnh cấp độ ss s thiên phú s á t x u ấ t không sai biệt lắm chỉ có m ộ ư ơ i một phân ước coi như tăng thêm những cái kia có thể trưởng thành thiên phú sở hữu lam tinh người chơi cộng lại cũng không cao hơn hai mươi người chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn vậy mà có thể gặp được gặp một cái s á t x u ấ t có thể nghĩ có bao nhiêu thấp đây cũng là tô một bạch lần thứ nhất nhìn thấy ss thiên phú hiệu quả t â y dụng tiền trợ cấp cùng đặc thù bảo vật tạm thời lại không đ ể cập tới tài nguyên rộng vào tuyệt đối có thể xưng l g ư ờ tiên một phần trăm xem ra không nhiều nhưng l ạ i gộp lên vậy liền rất đáng sợ khó trách phú giáp thiên hạ sẽ nói tiền với hắn mà nói chỉ là một con số nắm giữ tài thần thiên phú như vậy hắn hoàn toàn có tư cách nói câu nói này bất quá g i a hỏa này cùng trước đó hoành đồ bá nghiệp một dạng khẳng định không biết vạn giới bên trong còn có phục chế thậm chí cướp đoạt người khác thiên phú thiên phú tồn tại nếu không hai người tuyệt không sẽ như vậy tùy tiện đem thiên phú của mình bạo lộ ra cho dù là bại lộ một bộ phận đều không nên nghĩ lôi kéo tô một bạch cao thủ như vậy có thể lý giải nhưng loại hành vi này lại có chút ngu xuẩn bất quá cái này cùng tô một bạch không có quá lớn quan hệ dù sao hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy hắn để ý là trong ba lô trang bị cùng kỹ năng cuối cùng là tìm tới một cái dễ bán nhà t r ư ơ n g mười lăm đại thúc ngươi làm sao không cười t r ư ơ n g mười lăm đại thúc ngươi làm sao không cười cấp năm bãi quái phú giáp thiên hạ tiểu đội đã khai hoang đến vị trí này cùng hành đồ bá nghiệp muốn tổ kiến to lớn công hội bất đồng phú giáp thiên hạ lớn là một cái nhỏ mà mạnh tinh nhuệ toàn đội trước mắt tiểu đội tuy nói chỉ có bốn người nhưng lại tất cả đều là đỉnh đầu một cao thủ trừ phong diệp tiêu tiêu cái này cấp s thiên phú người sở hữu bên ngoài hai tên đội viên khác cũng toàn bộ đều là cấp A thiên phú bên trong người nổi bật tại phú giáp thiên hạ kế hoạch bên trong chờ ra tân thủ thôn đoàn đội nhận người danh giới cuối cùng liền sẽ tăng lên đến cấp s đến lúc đó lại phối hợp thêm hắn kinh khủng tài lực tất nhiên có thể chế tạo ra một chi vạn giới bên trong đứng đầu nhất đoàn đội sở hữu thêm vào đoàn đội thành viên đều phải ký kết khế ước đây là vạn giới trò chơi sinh ra khế ước đối sở hữu người chơi đều có g i n g cục tính bởi vậy phú giáp thiên hạ mới có thể không để lại dư lực đầu tư sở hữ đội viên thiên phú của hắn mặc dù là cấp độ ss nhưng bây giờ đối với chiến lược cũng không có cái gì giá trị. tiên kỳ muốn tại vạn giới ở trong co i chỗ đứng nhất định phải tổ kiến chính mình đ o à n đội mà phát động hệ thống thông báo bạch dạ chính là hắn tại 9527 số tân thủ thôn rất muốn nhất lôi kéo mục tiêu đem chính mình bộ phận thiên phú hiệu quả phát cho bạch dạ về sau phú giáp thiên hạ hơi mắt hơi hít lại khoe miệng vung lên một vệt mỉm cười hắn tự tin lấy ra thiên phú về sau tuyệt đối có thể hấp dẫn đến đối phương dù sao liền tính thiên phú mạnh hơn cũng là rất cần tiền đồng dạng đẳng cấp thiên phú có tiền của mình chống đỡ tốc độ phát triển tất nhiên sẽ nhanh lên rất nhiều trả ra đại giới chẳng qua là thêm vào chính mình đoàn đội mà thôi như thế có lời mua bán chẳng lẽ có người sẽ cự tuyệt sao thế mà sau một khắc phú giáp thiên hạ nụ cười liền cứng ở trên mặt bạch dạ không có ý tứ con người của ta ưa thích chính mình hành động trong đội ngũ trẻ tuổi nhất cũng là một vị duy nhất nữ đội viên nghiêng một chút đầu nghi ngờ hỏi à đại thúc ngươi làm sao không cười miên hoa đường tăng máu thuận giáp chiến sĩ a vĩ khoẹ miệng giật một cái trực tiếp nói sang chuyện khác phong diệp tiêu tiêu thu hồi vũ khí đi đến phú giáp thiên hạ bên người tao mày nói hắn cự tuyệt ừng phú giáp thiên hạ cười khổ gật gật đầu hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình cũng lấy ra cấp độ ss s thiên phú đối phương còn có cái gì lý do cự tuyệt có chút không cam lòng phú giáp thiên hạ đang chuẩn bị truy vấn đã thấy bạch dạ lại phát tới một cái tin bạch dạ có hứng thú hay không làm khoản giao dịch phú giáp thiên hạ giao dịch gì nhìn đến câu nói này phú giáp thiên hạ nhất thời hứng thú hắn bây giờ nghèo chỉ còn lại có tiền lần thứ nhất lay động cây rụ tiền l i ề n đạt được năm trăm n h i ề u mai k i m tệ khổng lồ như vậy một bút tài phú tại hiện giai đoạn thật đúng là nghĩ hoa đều không có địa phương hoa 9527 số tân thủ thôn bên trong mặc dù cũng có một chút nở cờ, cờ mở cửa hàng nhưng những cái kia cửa hàng bán đồ vật mạnh nhất cũng chính là phổ thông cấp trang bị cùng tầm thường tiêu hào phẩm bạch dạ đơn giết bạch ngân cấp bột u khẳng định tuân ra một chút đồ tốt bạch dạ ta chỗ này có một nhóm không dùng được trang bị cùng sách kỹ năng đoàn đội của ngươi hẳn là cần một nhóm phú giáp thiên hạ đồng từ đột nhiên co r i ú p lại vội vàng hồi phục phú giáp thiên hạ có bao nhiêu ta toàn đ ề u lớn bạch dạ so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều chờ ta rút xong thông báo tiếp ngươi giao dịch phú giáp thiên hạ Vậy ta lặng chờ Bạch phong l n c diệp rất nhanh ngươi liền có thực phẩm trang bị phú giáp thiên hạ đột nhiên vô vô phong diệp tiêu tiêu bà vay cái sau hơi xương sở còn chưa mở miệng một bên lại chuyển đến miên hoa đường kinh hô phong diệp đại ca nhanh nơi này đổi mới một cái buốt là thanh đồng cấp A vĩ cũng hưng phấn mở miệng chỉ thấy cách đó không xa bất ngờ xuất hiện một đầu to con da chư hình thể so chúng quanh da quái lớn suốt một vòng da chư thủ lĩnh đ ẳ n g cấp năm thanh đồng cấp một điểm sinh mệnh 23.800-23.800, l ự c công kích 205, phòng ngự vật lý 81, phòng ngự map h á p 62, kỹ năng xe rách dã man va chạm cùng dã trả đà giá hỏa này cũng không phải ăn chay phú giáp thiên hạ nhất thời ánh mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía phong diệp tiêu tiêu có năm chắc không cũng không có vấn đề phong diệp tiêu tiêu trong mắt lóe lên một tia hưng phấn ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào giã chư thủ lĩnh nóng lòng muốn thử nhìn bạch dạ lên tivi hắn cũng muốn loại kia vạn chúng chú mục cảm giác vô luận như thế nào nhất định phải đem cái này bột bắt lại đem sinh mệnh khôi phục dược tề toàn bộ giao dịch cho phong diệp để cho ổn thỏa phú giáp thiên hạ bắt chuyển hai người đem dược tề cho phong diệp tiêu tiêu sau đó hướng về hắn gật đầu nói ngươi lui tổ a nói hắn lại quay đầu nhìn về phía a vĩ vẻ mặt nghiêm túc nói a vĩ cảnh giới một chút không thể để cho người quáy dày đến phong diệp lần này hệ thống thông báo chúng ta nhất định phải cầm xuống yên tâm đi ta minh bạch. A Vĩ chín mươi tám sáu một cái to lớn bạo kích thương tổn nhảy ra dã chư thủ lĩnh bị đau hám miệng phát ra gào thét một đôi lấp lóe hàn quang răng nhanh nhất thời hướng về phong diệp tiêu tiêu đánh tới đối mặt bộ phản kích phong diệp tiêu tiêu không chút nào hoàng bên cạnh bộ nhất chuyển tránh đi công kích trở tay lại là một thương trọc ra hắn chỗ lấy có thể để cho phú giáp thiên hạ nhìn như vậy bên trong chứ thức t ỉ n h cấp S thiên phú bên ngoài còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú một người một heo trong nháy mắt triển khai cực chiến còn lại ba người ở một bên hơi trận cùng lúc đó cấp bốn bãi quái cũng đổi mới ra một cái buốt ngắn ngủi mấy phút bá nghiệp công hội đã chiêu thu mấy trăm tên thành viên trong đó tuyệt đại bộ phận còn tại một đến ba cấp khu vực bất quá hoành đồ bá nghiệp đối với cái này không thèm quan tâm hắn nhận người chủ yếu một cái tùy tâm sử dụng chỉ cần không có chiêu đầy liền vào chỗ chết chiêu hội trưởng chỗ này có chiêu trong công hội có người kinh hô nhất thời đưa tới chú ý của mọi người tất cả chớ động tay chờ ta tới hành o đồ bá nghiệp trong mắt lóe lên một tia tinh quang trước tiên chạy tới tọa độ địa điểm s ơ n miêu đầu mục đảng cấp bốn h ắ c thiết cấp một điểm sinh mệnh 10.500-10.500. l ự c công kích 132. phòng ngự vật lý 63. phòng ngự ma pháp 48. kỹ năng tấn công móng nuốt cẩn thận nó móng nuốt hội trưởng đến rồi gặp hành o đồ bá nghiệp đến công hội thành viên nhất thời nhìn lại hành o đồ bá nghiệp rất hưởng thụ loại này như chúng tinh p h ủ n nguyện cảm giác mỉm cười cùng mọi người lên tiếng trào các minh đệ b ả một trận chiến này hắn muốn lập uy chương một mươi sáu không phải mặt đều không gặp được liền chết chương một mươi sáu không phải mặt đều không gặp được liền chết đánh giết cấp tám bạch ngân cấp bột gỗ liền thủ lĩnh ngoài định mức thu hoạch được năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm một bốn trăm bốn mươi không điểm chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp sáu bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm m ộ ư ơ i năm đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở nương theo lấy một vệ kim quang lóe lên một cái rồi biến mất tô một bạch có chút ngộng bức nhìn lấy chính mình đột nhiên tăng lên đẳng cấp không phải ta liền bột dáng dấp ra sao cũng không biết liền chết lượng biến gây nên biến chất húng chi hắn chỗ triệu hồi r a khô lâu cũng không phải người yếu Trừ hp cùng kỹ năng bên ngoài mỗi một cái khô lâu tại thuộc tính thượng đô muốn vượt qua bạch ngân cấp một căn cứ trong đầu khô lâu phân bố tô một bạch rất xác định tham dự đánh giết gỗ liền chi vương khô lâu liền một nửa cũng chưa tới. Ai? vô địch là cỡ nào tình mình thở dài tô một bạch đột nhiên có loại tìm không thấy đối thủ cảm giác cô độc hắn đoán chừng tùy tiện một cái khô lâu đều có thể so được một cái nắm giữ cấp s thiên phú người chơi khủng bố như vậy chiến lược tại tân thủ thôn bên trong từ đầu tới đối thủ dù sao đây là một cái chuyên trúc cần tàng nghề nghiệp tăng thêm cấp s cùng cấp độ ss kỹ năng trồng cộng lại hiệu quả căn bản không phải cấp s thiên phú người chơi có thể so sánh được đánh giết cấp tám cường hóa tinh anh q u á i gỗ lỉn dũng g i ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm một trăm tám mươi điểm đánh g i ế t cấp tám cường hóa tinh anh quái gỗ l i n dũng giả ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm một trăm tám mươi điểm điểm kinh nghiệm thu hoạch nhắc nhở không ngừng nhảy lên chém g i ế t gỗ l i n thủ lĩnh khô lâu quân đoàn không có chút nào dừng bước lại khô lâu chiến sĩ tay cầm c ố t kiếm tầm tầm đẩy mạnh phía sau sáu mươi con khô lâu cùng tiến thủ không chạy một tên một vòng bắn một lượt liền có thể mang đi sở hữu gỗ l i n dũng sĩ sinh mệnh tô một bạch nhàn nhã đi theo đại bộ đội phía sau không ngừng tiếp nhận chuyên môn phụ trách quét rác khô lâu đưa tới các loại đồ vật tiến vào phó bản về sau hắn trừ triệu hoán bây giờ tiểu quái rơi xuống đồ vật hắn đã coi thường cho dù là sau khi tấn thăng nhiều lắm là cũng chính là thanh đồng cấp mà thôi loại rác rưởi này vẫn là giữ lấy bán cho phú giáp thiên hạ a đem tất cả mọi thứ tấn thăng một lần về sau tô một bạch lúc này mới kiểm tra lên gỗ l ì n thủ lĩnh rơi xuống giá hỏa này tổng cộng rơi xuống sáu trang bị vẫn như cũ toàn bộ đều là bạch n g â n cấp trừ cái đó ra còn có ba bản sách kỹ năng cùng một số vật liệu ngân tệ mê vụ chi xâm sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ rất cao hiển nhiên là muốn nhường người chơi thông qua cái này phó bản phân phối càng nhiều kỹ năng trong ô Mục Bạch c lựa nháy mắt phóng thích tiếp tục thời gian sáu mươi giây thời gian cuộn đổ sáu mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị một trăm linh điểm đối với cái này kỹ năng tô một bạch trực tiếp lười nhác học tập vạn giới trò chơi bên trong kỹ năng vị cũng không phải vô hạn mỗi người nhiều nhất chỉ có thể học tập hai mươi cái kỹ năng trong đó còn bao gồm những cái kia kỹ i a k năng bị động có sinh mệnh cộng hưởng cái này cấp S kỹ năng tồn tại hắn như thế nào lại để ý cấp c cường hóa cốt thuẫn mà lấy hắn gần năm trăm điểm pháp thuật cường độ cái đồ chơi này cũng mới không đến tám trăm điểm hộ thuẫn giá trị mà thôi với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trang bị ngược lại là có hai kiện có thể sử dụng tô m ụ c bạch quả quyết thay đổi mê vụ áo choàng áo choàng vật phẩm trang sức cấp năm hoàng kim cấp độ bên một trăm một trăm phong ngự vật lý hai mươi tám p h ò n g ngự Trang Tinh thần ma pháp Thể chất bị s a u giảm x u ố như g n ấ bất t tồn tại định hận nó giác, giảm bất cứu hận hiệu cảm cứu quả. Mặc g vào, ơ i không phải thêm n a n g theo một số m à u đen đ ư ờ n vân. Nếu như không g h p ả i thêm 10 điểm tinh thần thuộc tính tô m ộ c bạch thật không phải rất muốn xuyên cái này phó bản tuân gia trang bị màu xanh lá cũng là chủ cơ điều may ra vạn giới trò chơi bên trong có thể lựa chọn lận tàng đầu trang bị b ê ngoài n nếu không nơi này rơi xuống ngũ giáp khẳng định bán không lên giá thủ lĩnh văn chương văn chương vật phẩm trang sức cấp năm hoàng kim cấp độ bên một trăm một trăm điểm sinh mệnh hai trăm pháp lực giá trị bốn trăm pháp thuật bạo kích tỷ lệ năm người pháp thuật sinh ra bạo kích về sau đem thu hoạch được bờ uff tinh thần hai mươi tiếp tục mười giây không thể đ ư ợ c ra thân phận tượng trưng vạn giới trò chơi bên trong người chơi hết thể có thể trang bị mười cái chủ muốn trang bị chia làm tay phải vũ khí phụ tá vũ khí đầu áo miếng lót vai bao cổ tay bao tay đai lưng q u ầ n cùng dày mười cái vị trí trừ cái đó ra còn có thể trang bị sáu kiện vật phẩm trang sức bao quát một kiện áo choàng một sợi dây chuyền hai cái nhẫn cùng hai kiện cái k h á c vật phẩm trang sức giống mặt nạ văn chương hộ phụ loại này trang bị là thuộc về cái k h á c vật phẩm trang sức loại chơi qua trò chơi người đều biết phổ thông đồ phòng ngự tỷ lệ rơi đồ cao nhất tiếp theo là vũ khí mà khó khăn nhất rơi xuống chính là các loại vật phẩm trang sức không hổ là địa ngục cấp độ khó khăn hai cái bột liền rơi mất hai kiện vật phẩm trang sức đắc ý đeo lên thủ lĩnh văn trương tô một bạch trên thân đã có ba kiện hoàng kim cấp trang bị cái này khiến người chơi khác thấy được tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc điểm thuộc tính vẫn như cũng dựa theo bốn điểm nhanh nhẹn m ộ ư ơ i một điểm tinh thần phân phối điểm kỹ năng cũng thêm đến triệu hoán khô lâu binh sĩ trên khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu cùng t i ễ n thủ ba dê thuộc tính lần nữa sách cao một đoạn có chức nghiệp về sau hai loại khô lâu trực tiếp không có tinh thần thuộc tính bất quá tại c h ứ c nghề tăng thêm dưới khô lâu chiến sĩ lực công kích đã đột phá một điểm đại quan thăng cấp cần điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều nhìn nhìn kinh nghiệm của mình đầu cao đến năm vạn số nhường tô một bạch nhữ nhữ mày khô lâu quân đoàn tuy mạnh nhưng không chịu nổi nơi này quái vật không đủ dày đặc a dù sao chỉ là cái năm người cỡ nhỏ phó bản quái vật số lượng sẽ không quá nhiều cũng may tiếp đó quái tất cả đều là cường hóa cấp tinh anh tồn tại tô m ụ c bạch thăng cấp tốc độ chẳng những không có giảm xuống ngược lại còn có điều tăng lên cái này cũng nhờ vào đơn soát tổ đội sau lấy được điểm kinh nghiệm sẽ ít hơn rất nhiều lại thêm phó bản bên trong tử vong rơi xuống điểm kinh nghiệm khai hoang phó bản lúc đồng dạng người chơi không những thăng không được cấp ngược lại sẽ còn tổn thất kinh nghiệm bất quá vì trang bị cùng sách kỹ năng mê vụ chi sống nhất định là sở hữu người chơi không vòng qua được đi một đạo k ả m nửa giờ sau tô một bạch phát hiện kinh nghiệm của mình đầu đình chỉ tăng lên sở hữu khô lâu đều hướng về một tọa độ bắt đầu tụ tập cùng lúc đó mê vụ chi xâm chỗ sâu chuyển đến một trận nộ hống một đám xương cốt các người làm sao lại xuất hiện tại bản vương l ã n h đ ị a chẳng lẽ cái kia nhóm đáng chết vong linh pháp sư lại ngóc đầu trở lại sao thanh â m bên trong trừ phẫn nộ bên ngoài còn mang theo một kia âm thầm sợ hãi ngay sau đó một tiếng vang thật lớn chuyển đến tô một bạch đồng tử đông nhiên co r ụ t lại hắn bất ngờ phát hiện sở hữu khô lâu chiến sĩ lượng máu vậy mà trong nháy mắt rơi xuống một nửa rất nhanh tô một bạch liền phản ứng lại đây cũng là một kỹ năng cơ chế cũng chỉ có phó bản buốt mới có thể tại sơ cấp xuất hiện khoa trương như vậy tỷ lệ phần trăm thương tổn nếu không lấy khô lâu chiến sĩ lượng máu cùng thuộc tính cho dù là cuối cùng bột là ám kim cấp cũng làm không được loại trình độ này tô một bạch lúc này chạy tới vị trí toa độ để tránh không gặp được cuối cùng bột một lần cuối thế mà đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở lại lệnh hắn bước chân dừng lại chương mười bảy cuối cùng b ộ t chương mười bảy cuối cùng b ộ t nhắc nhở đại lượng khô lâu binh sĩ lệnh gỗ l i n c h i vương nhớ lại phủ đùi đã lâu ký ức nhắc nhở đoạn này thống khổ ký ức lệnh gỗ l i n tri vương lâm vào điên cùng trạng thái toàn thuộc tính tăng lên năm mươi nhắc nhở mê vụ chi xâm mở miệng đóng lại chỉ có đánh rết gỗ l i n tri vương mới có thể rời đi phó bản nhắc nhở hai phút đồng hồ bên trong đánh g i ế t gỗ liền tri vương đem phát động mê vụ chi xâm phó bản ẩn tàng nội dung cốt truyện vụ vụ liên tiếp tứ đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc máy mắt mê vụ chi xâm bên trong x ư ơ n g mù tràn ngập nhất thời kịch liệt chấn động lên giữa không trung lóe qua một tia sáng mơ hồ trong đó có thể gặp đến một số ma pháp minh văn phó bản mở miệng bị phong bế tô một bạch hơi xứng sở hắn tuyệt đối không nghĩ đến khâu lâu quân đoàn lại có thể phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện theo gỗ liền tri vương trước đó trong tiếng giống giận dữ có thể nghe được nơi này tựa hồ cùng mỗi chút vong linh pháp sư có quan hệ nghĩ được như vậy trên mặt hắn lộ ra một vẹt vẻ vẻ hưng phấn đã ẩn tàng nội dung cốt truyện cùng vong linh pháp s ư có quan hệ vậy khẳng định liền có chính mình có thể sử dụng độ tốt rất nhanh tô một bạch liền đến đến gỗ l ì n chi vương nơi ở đây là một cái dị thường cường tráng gỗ l ì n so phổ thông gỗ l ì n lớn hơn đến tận mấy lần xem ra không sai biệt lắm có cao ba mét hắn nâng cao bụng thịt lớn vung vẩy trong tay c h i ế n phủ cùng khô lâu quân đoàn triển khai kỷ chiến. Ấm, ẩm, ẩm. Hưu hưu hưu. 862, 903, 175, 649-1308 k h ô lâu quân đoàn phối hợp ăn ý hàng phía trước k h ô lâu chiến sĩ thay nhau ra trận hàng sau k h ô lâu cùng t i ễ n thủ mưa tên chút xuống mặc dù gỗ liền tri vương có điên cùng trạng thái gia trì vẫn như cũng bị cường đại k h ô lâu quân đoàn đánh cho liên tục bại lui lệnh tô một bạch kinh ngạc chính là gia hỏa này lại là một cái có danh tự b ộ t gỗ liền tri vương dễ ghi đi. điên cùng trạng thái toàn thuộc tính tăng lên 50%. đảng cấp tám hoàng kim cấp b ộ t điểm sinh mệnh hai sáu trăm sáu mươi hai cao đến g ngữ ba hai năng, l mươi bảy thanh máu mang ý nghĩa hắn mỗi năm giây đem khôi phục ba vẫn n hai trăm bảy mươi điểm huyết nếu là giờ ts thấp hơn sáu trăm năm mươi b ố liền căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương t ổ n gì một cái năm người tiểu đội đối mặt ba cấp đẳng cấp áp chế lại thêm ba trăm tả hữu song phòng sợ là đánh tới thiên hoang địa lao đều không có cách nào xử lý ra hòa này các ngươi bọn này dơ bẩn hư thối con r ệ p chỉ là ngửi được các ngươi m ũ i liền làm bản vương buồn nôn toàn bộ cho bản vương chết dễ ghi ngửa mặt lên trời thét dài trong tay chiến phủ đột nhiên đánh tới hướng mặt đất một mảnh huyết hồng số nhảy ra sở hữu khô lâu chiến sĩ thanh máu trong nháy mắt giảm xuống một đoạn thương tổn như vậy hoàn toàn có thể m i ệ u sát hiện giai đoạn người chơi liền xem như cấp năm tạ chức nghiệp mặc vào một thân bạch ngân cấp trang bị đều rất khó kháng trụ b ộ t đến tiếp sau công kích nhưng mà này còn là kinh khủng phạm v ì lớn a ho e thương tổn đủ để cho một tiểu đội trực tiếp đoàn d i ệ t nhưng là đối với điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất vượt qua tám điểm khô lâu chiến sĩ tới nói lại còn thiếu rất nhiều nhìn tô một bạch ánh mắt ngưng tụ trong tay ma trượng vùng vậy ở giữa lần nữa triệu hồi ra hai cái đầy trạng thái khô lâu chiến sĩ sau đó ma trượng hướng phía trước một chỉ một sợi ngọn lửa màu ư u làm trong nháy mắt bắn ra thiêu đốt thiêu đốt thương tổn cũng không cao lại đại biểu cho tổng tiến công tín hiệu hàng trước nhất bảy tám con khô lâu chiến sĩ trong nháy mắt vung lên cốt kiếm hướng về dễ ghi trùng điệp chém xuống trọng kích ken cốt kiếm đánh trúng khôi giáp tạo nên liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau khô lâu chiến sĩ bọn họ lực lượng cường đại đem dễ ghi đánh lui 1422, 1398, 2880. t r o n g khoảnh khắc dễ ghi điểm sinh mệnh liền rơi xuống hơn một vạn điểm thế mà đây chỉ là bắt đầu hàng đầu khô lâu chiến sĩ cấp tốc thu kiếm cũng trong nháy mắt sau bên cạnh tránh r a thất vị lại là bảy tám con khô lâu chiến sĩ tiến lên trọng kích keng cùng lúc đó hậu phương lớn khô lâu cung tiến thủ động tác chỉnh tề như một đồng thời đem bạch cốt đại cung kéo lại đời tháng nhị liên xạ sáu mươi ẩm sở h ư u khô lâu cung tiến thủ gần như đồng thời bông u ra căng cứng dây cung lấp l ó á hàn quan g mũi tên trong nháy mắt phóng lên tận trời h ư u h ư u h ư u dây đặc tiếng xe gió vang lên đem chiến trường thượng không bao phủ mê vụ đánh tan phô thiên cái địa mưa tên ở giữa không trung vạch ra duyên dáng đường vòng cung trong nháy mắt đem dễ gỉ bắn thành con nhím 444, t h á n g b n ă m trăm năm mươi năm trăm linh hai c á i t h ư ơ n g tổn số trong nháy mắt soát màn hình cái này một đợt nhị liên xạ trực tiếp đánh rất dễ g ỉ vượt qua năm vạn điểm huyết 40 con khô lâu chiến sĩ giao thế trọng kích còn chưa kết thúc khô lâu cùng tiến thủ bọn họ đã triển khai đợt công kích thứ hai mặc dù không có nhị liên xạ một lần chỉ có thể bắn ra một mũi tên nhưng đơn lần công kích thương tổn lại tăng lên một chút đối mặt liên tiếp trọng kích dễ ghi bị đánh đến liên tục bại lui trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu vóc ố n g ông cái này liên tiếp tiến công tự nhiên là tô một bạch hoàn toàn khống chế nếu như bỏ mặc khô lâu quân đoàn tự chủ chiến đấu có thể làm không được an ý như vậy phối hợp đây cũng là hắn lần thứ nhất khống chế đại quân đoàn tác chiến tuy nói trên tinh thần hơi mệt chút nhưng trong lòng ẩ n ẩ n có chút kích động ngắn ngủi mười giây dễ ghi điểm sinh mệnh liền chỉ còn lại một nửa chỉ thấy hắn đột nhiên huy động c h i ế n h phủ bước lui mấy cái khô lâu chiến sĩ sau đó ngửa mặt lên trời gào ghét tộc ta dũng sĩ đem những n à y bẩn thiệu xương cốt cho bản vương n g h thành m ạ n h vỡ v ù vụ tiếng nói vừa ra một cơn lốc xoáy truyền tống môn mở ra mười cái người bình thường hình thể gỗ l i n cầm vũ khí vào ra những n à y gỗ l i n dũng sĩ cùng trước đó thoáng có chú con n g ư ơ i của bọn họ phủ đầy t i ê n máu cánh tay cơ bắp lôi lên trạng thái xem ra cùng dễ gỉ rất giống tiểu quái cũng điên cuồng rồi tô một bạch định thần nhìn lại quả thật đúng là không sai gỗ liền dũng sĩ điên cuồng trạng thái toàn thuộc tính tăng lên 50%. đẳng cấp tám cường hóa tinh anh điểm sinh mệnh 13.500-13.500. l ự c công kích 279. phòng ngự vật lý 105. phòng ngự ma pháp 93. kỹ năng cường lực một k í c h gỗ liền nhất tộc ít có dũng sĩ bọn hắn chỉ nghe theo gỗ liền tri vương mệnh lệnh dễ ghi hoàn toàn chính xác không có ném địa ngục cấp phó bản cuối cùng một bài diện trong chiến đấu đột nhiên triệu hồi ra mười cái cường hóa tinh anh quái cho dù là không có điên cuồng trạng thái cũng đủ làm cho bất luận cái gì người chơi tiểu đội m ệ t m ỏ i h ư ờ n g đ ố i mà lại hắn chiến đấu trí tuệ còn không thấp thừa dịp gỗ liền dũng sĩ ngăn trở khô lâu chiến sĩ khẽ hở dễ ghi đột nhiên quay đầu nhìn về phía tô m ộ bạch trong con mắt tràn đầy ván hận cùng điên cuồng đáng chết vong linh pháp sư ta đều mang tộc nhân trốn vào mê vụ chi sâm các ngươi vì sao còn không đúng tha ta lời nói ở giữa dễ g h đột nhiên nhảy lên thật cao trong chốc lát vượt qua khoảng cách mấy chục mét, hai tay Đột Tô nhiên hướng về m cũng Bạch chém xuống. Anh xuống. d Chi cũng tới, Vọt. Đã tới, cũng không cần nghĩ đi. Các nghĩ Dũng sĩ, nghiền nát Sĩ, đi. biết ọ n hắn. Trưng anh người đơn thật em, g i dễ gỉ vì sao lại đối vong linh pháp sư có như thế lớn oán hận dẫn đến khô lâu chiến sĩ hoàn toàn thẻ không được cửu hận của hắn cũng có thể là vạn giới trò chơi bên trong bộ chiến đấu trí tuệ rất cao biết bắt giặc phải bắt v u a trước đạo lý này dù sao dễ gỉ cũng là để mắt tới tô một bạch một cái anh dũng chi vọt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách trong tay chiến phủ hùng hằng đánh xuống đang tiếp kết quả lại cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt ẩm chính phủ rõ ràng bổ vào mục tiêu trên thân cũng đem đánh đến liên tiếp lui về phía sau 2.164 đối phương đỉnh đầu c à n g là toát ra một cái cao đến hơn 2.000 điểm bạo kích thương tổn nhưng trước mắt tên nhân loại này thanh máu đúng là một kia đều không có rơi xuống ngay sau đó khoảng cách gần nhất khô lâu c u n g t i ễ n thủ tiến lên đón đến gắt gao ngăn tại tô một bạch cùng bột ở giữa mười cái khô lâu chiến sĩ chạy tới đầu tiên lần nữa đem dễ g h vây quanh không cho hắn tiếp tục công kích tô một bạch cơ hội ký thật đạo a tô m ộ c bạch vớt ư vớt ư bà vai đau n h a răng trận mắt hai nghìn da mặt thương tổn mặc dù đối sinh mệnh cộng hưởng thanh máu tới nói không đáng giá nhất tới nhưng công kích lại là thật sự rơi vào trên người hắn vạn giới trò chơi bên trong cảm giác đau thế nhưng là một trăm phần trăm a tốc chiến tốc thắng vớt ư vớt ư bị chém trúng vai phải tô m ộ c bạch ánh mắt lạnh lẽo mặc dù số liệu hóa sau không có vết thương nhưng hắn vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác có chút ẩn ẩn đau keng keng dễ ghi lần nữa lâm vào k h ẩ chiến đối mặt khô lâu chiến sĩ vây công dù hắn cũng hai q u y n khó địch bù tay còn lại khô lâu chiến sĩ tại khô lâu c u n g tiễn thủ hiệp trợ dưới rất nhanh liền chém giết m ộ ư ơ i cái gỗ liền dũng sĩ quay đầu vây công dễ ghi như thế số lượng khô lâu đại quân tại năm người nhỏ phó bản bên trong đơn giản cũng là bật học giống như tồn tại địa ngục cấp độ khó khăn lại như thế nào hoàng kim cấp bột cũng bất quá là chém dưa thái rau ba mươi giây thời gian thoáng qua mà qua dễ ghi thanh máu đã đi tới hai mươi không bản vương là sẽ không thua dễ ghi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ sau đó bên ngoài thân hiện ra một vệ h ư n quang sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên bành trướng m vòng đồng tử hoàn toàn biến thành huyết sắc nhắc nhở gỗ liền c h i vương dễ ghi tiến vào c u ầ n bạo trạng thái lực công kích tăng lên 50%, công kích tốc độ tăng lên 50%, song p h ò n g giảm xuống 50%. vong linh pháp sư bản vương tuyệt sẽ không lần nữa thành vì nô đái của các ngươi quần bạo sau dễ ghi thân cao bạo tăng đến 5 m é t lực công kích cũng siêu việt khô lâu chiến sĩ đạt tới khoa t r ư ơ n g 1265 điểm lại thêm 50% tốc độ đánh tăng lên hạn tổng thể thương tổn tăng lên gấp đôi trở lên đối mặt chiến l ự c tăng mạnh dễ ghi tô m ộ c bạch chỉ là nhàn nhạt liên q u a chiến đấu đã kết thúc bởi vì khô lâu quân đoàn kỹ năng đã làm lệnh hoàn tất Đang lúc tô một ba ạ c chuẩn h bị g i ả quả nhiên vẫn là bị người khắc cầm tô m ộ c bạch hơi s ữ n g sở trên mặt lộ ra một vệ c ư ờ i khổ trước đó phát động hệ thống thông báo lúc hắn liền có đ o á n trước hát thiết cấp cùng thanh đồng cấp bột đơn giết khen thưởng chính mình hẳn là không có cơ hội đối với nắm giữ cấp s thiên phú người chơi tới nói đơn giết cái này hai cấp bật bột cũng không tính khó khăn mà hắn lại thân ở địa ngục cấp mê vụ chi xâm phó bản bên trong nơi này cấp thấp nhất đều là bạch ngân cấp bột tự nhiên đoạt không qua người khác nhưng vì hai cái này khen thưởng sớm lui ra phó bản lời nói vậy thì có chút được trả b ằ mất bởi vì mỗi cái phó bản địa ngục cấp độ khó khăn người chơi mỗi tuần chỉ có thể soát một lần chính mình có thể cầm c a n thưởng cũng không phải hát thiết cấp cùng thanh đồng cấp lần đầu đơn giết có thể so sánh nghĩ được như vậy tô một bạch nhìn lấy ngoan cố chống cự giống như dễ ghi khoe miệng k h ẽ n h nết tâm niệm vừa đậu hàng trước nhất khô lâu chiến sĩ lúc này giơ lên cốt kiếm trùng điệp chém xuống trọng kích một mươi sáu một m ư ơ một nghìn sáu trăm linh chín ba nghìn hai trăm năm mươi tám cùng một thời gian khô lâu cung tiến thủ bọn họ cũng vung l ỏ n g tay ra bên trong dây cung nhị liên s ạ n g h ư u h ư u h ư u phô thiên cái địa mưa tên lại hiện ra trong nháy mắt rơi vào dễ g h trên thân Tháng 5, 5, 9, 601, 599, 1208. một vòng này công kích trực tiếp chống r i n g dễ ghi sau cùng điểm sinh mệnh con ngơi ư của hắn nhìn tròng trọc vào tô một bạch dần dần mất đi sát thái bành trướng thân hình chậm rãi biến trở về nguyên trạng ẩm vang ngã xuống đất đánh giết cấp tám hoàng kim cấp bột gỗ liền tri vương dễ ghi ngoài định mức thu hoạch được năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm bốn ba trăm hai mươi điểm chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp bảy bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm m ư ơ i năm chúc mừng ngươi trở thành 9527 số tân thủ thôn cái thứ nhất đơn giết hoàng kim cấp bột người chơi khen thưởng sơ cấp m ệ n h hồn thạch 12, kim tệ 12. nhắc nhở sắp tiến hành tân thủ thôn thông báo xin hỏi phải chăng cần ẩn tàng t í n h danh không ẩn tàng về sau đều không cần hỏi tô một bạch nhũ mày đơn giết hoàng kim cấp bột khen thưởng sơ cấp m ệ n h hồn thạch so hắn tưởng tượng bên trong nhiều hai viên đem điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng phân phối về sau tô một bạch ánh mắt rơi vào dễ gỉ trên thi thể hơi xưng sờ không bạo đồ vật chẳng lẽ cùng ẩn tàng nội dung cốt chuyện có quan hệ tùy theo mà đến hệ thống nhắc nhở âm thanh giải khai hắn nghi ngờ trong lòng cấp bốn bài quái ngay tại hoành đồ bá nghiệp đơn đấu sơn miêu đầu mục trong lúc đó đã có càng ngày càng nhiều người chơi đi tới nơi này bất quá bọn hắn tất cả đều bị bá nghiệp thành viên cản ở bên ngoài để tránh đối bột tạo thành thương tổn những n à y người chơi cũng không có làm sao quan tâm nói chuyện t h i m kênh vừa mới bắt đầu còn có chút lời hắn o giận nhưng biết được thêm vào bá nghiệp sau có thể thu hoạch được nhiều loại bờ uff về sau tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn trở thành bá nghiệp một viên làm hoành đồ bá nghiệp đơn giết h t h i ế t cấp bột thông báo vang lên thời điểm công hội thành viên nào đưa lên môn ngựa hội trưởng n ư u c hội trưởng khẳng định là 9527 số tân thủ thôn đệ nhất cao thủ cái kê u bạch dạ chẳng qua là vận khí tốt cái thứ nhất tìm tới bạch ngân cấp bột mà thôi nói rất đúng nếu là hội trưởng tìm được trước thì làm gì đến lượt bạch dạ phát động thông báo a đối mặt mọi người thổi phồng hoành đồ bá nghiệp lại ngoảnh mặt làm lơ hắn kích động nhìn trong ba lô một viên sơ cấp mệnh hồn thạch hơi kém nhìn không được cười to lên đây chính là gia tăng tuổi thọ bảo vật nếu là không có vạn giới trò chơi chỗ nào đến phiên hắn a giờ khác này hoành đồ bá n i ệ p xưng bá vạn giới tâm càng kiên định hắn tin tưởng vững chắc vạn giới trò chơi liền là hắn nhân sinh bước mặt chỉ là cơn hưng ơ phấn này kình còn không có duy trì bao lâu ngay sau đó vang lên thông báo liền để hắn nụ cười cứng đờ chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn thông báo chúc mừng phong diệp tiêu tiêu trở thành cái thứ nhất đơn giết thanh đồng cấp một m ba cái này phong diệp tiêu tiêu cũng là vận khí tốt hội trưởng chúng ta cái này cũng là người ta tìm kiếm hoàng kim cấp b ộ t có người chú ý tới hoành đồ bá nghiệm sắc mặt vội vàng an ủi chỉ là hắn mà nói lại làm cho hoành đồ bá nghiệm khỏe miệng giật một cái hắn biết do thực lực của mình thanh đồng cấp một còn có cơ hội bạch ngân cấp khẳng định đánh không lại đến mức hoàng kim cấp một cái này là muốn cho chính mình đi chịu chết sao lần này sở hữu người đưa mắt nhìn nhau toàn bộ tràng diện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh không phải anh em chúng ta chẳng qua là thổi cái châu mà thôi người thật đơn g dạ t h ư ơ n g mười chín không nên xuất hiện bút chương mười chín không nên xuất hiện bút bạch dạ lặp lại vang lên hệ thống thông báo lệnh hành đồ bá nghiệp hơi mắt hơi hiếp lại hắn bất ngờ phát hiện mình trước đó đánh giá thấp người này chiến đấu lực nhanh như vậy có thể đơn giết hoàng kim cấp bút đến cùng đã thức t ỉ n h dạng gì thiên phú cấp độ ss hoặc là cấp độ ss nghĩ được như vậy hành o đồ bá nghiệp đồng tử đột nhiên co r ụ t lại nguyên bản bành trướng nội tâm cũng dần dần khôi phục mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng hắn biết rõ chính mình bây giờ khẳng định không phải bạch dạ đối thủ bất quá ta cũng không là một người nhìn lấy thiên phú của mình lại nhìn chung quanh công hội thành viên hành đồ bá n h i ệ p lần nữa dấy lên đấu chí các minh đệ tranh thủ thời gian thăng cấp sau đó chúng ta bá nghiệp mục tiêu là cái thứ nhất phó bản thủ thông nói hắn mở ra công hội thành viên danh sách bắt đầu chăm chú chọn lựa đội viên hắn muốn tạo thành một c h i đội mạnh cầm vào phó bản thủ thông dạng này bá nghiệp công hội mới có thể mượn nhờ hệ thống thông báo triệt để tại 9527 số tân thủ thôn khai hỏa danh khí mời chào càng nhiều người chơi đến lúc đó công hội thực lực tổng hợp gia tăng thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên bạch dạng mạnh hơn lại như thế nào một mình hắn chẳng lẽ còn có thể bù đắp được cả một cái công hội hay sao phú giáp thiên hạ mấy người cũng nghe đến tô một bạch phát động hệ thống thông báo miên hoa đường cùng a vĩ hai người thần sắc trấn kinh trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì phong diệp tiêu tiêu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nắm thật chặt trường thương trong tay chậm rãi mở miệng nói thực lực của hắn thật đúng là khủng bố a vừa mới đơn đấu ra chư thủ lĩnh hắn đã dùng hết toàn lực còn dùng hết hơn mười bình khôi phục dự t ể không nghĩ tới đối phương vậy mà đã có thể đơn giết hoàng kim cấp bột không có việc gì vạn giới trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi về sau có nhiều thời gian đổi u kịp bạch dạng phú giáp thiên hạ vỗ vỗ phong diệp tiêu tiêu b ả vai cười nói lại nói có ta ở ngươi tốc độ tăng lên khẳng định nhanh hơn hắn điều này cũng đúng nghĩ đến phú giáp thiên hạ cái tiêu thiên thiên phú, phong diệp tiêu, tiêu nhất thời、cưới. tìm về tự tin về sau hắn đem trường thương khiêng ở đầu vai ánh mắt nhìn về phía mấy người đi thôi là thời điểm đi xem một cái cái thứ nhất phó bản lập tức ta vừa tìm một vị mới đồng đội chờ hắn đến chúng ta liền xuất phát nghề nghiệp gì hỏa nguyên tố pháp sư nhắc nhở ngươi tại hai phút đồng hồ bên trong đánh rết gỗ liền tri vương dễ ghi thành công phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện dễ ghi ác ngộng nhắc nhở mê vụ chi xâm phó bản độ khó khăn tăng lên đến cấp thai nạn địa ngục cấp phía trên là cấp t a i nạn sao tô một bạch tự lẩm bẩm phất tay triệu hồi ra hai cái đầy trạng thái khô lâu trong h thế a y ơ i t r ư ớ hình ấ t dạng thuật dễ ghi cùng gỗ lìn nhất tộc quá khứ bọn chúng đã từng là một đám vong linh pháp sư nô lệ bao quát dễ ghi ở bên trong sở hữu gỗ lìn đều bị giam giữ tại trong lồng giam mỗi một ngày đều có rất nhiều gỗ lìn bị dùng cho các loại thí nghiệm vong linh pháp sư làm thí nghiệm tự nhiên cùng tử vong có quan hệ dễ ghi trơ mắt nhìn tộc nhân của mình không ngừng chết thảm thàng đến có một ngày những ngày vong linh pháp sư thành công theo gỗ lìn b ẽ g ầ y trên thi thể triệu hồi ra một cái khô lâu một cái hình thể rất tiểu khô lâu đây không phải vong linh pháp sư vừa mới bắt đầu triệu hồi ra tiểu khô lâu sao tô m ụ c bạch hơi xứng sở nguyên lai tiểu khô lâu khi còn sống là gỗ lìn từng bức họa nhanh chóng loay qua ở giữa tựa hồ thiếu ít đi rất nhiều nội dung chẳng biết tại sao đám vong linh pháp sư đột nhiên biến mất mà lại thật lâu không tiếp tục xuất hiện dễ g h thừa cơ xuất lĩnh tộc nhân chạy ra lồng giam trốn bảo mê vụ khô lâu vương dễ ghi điên cuồng trạng thái toàn thuộc tính tăng lên năm mươi đảng cấp một mươi ám kim cấp một điểm sinh mệnh một trăm tám mươi vạn một trăm tám mươi vạn lực công kích bốn nghìn hai trăm một mươi năm phòng ngự vật lý phòng ngự ma pháp sáu trăm bảy mươi lăm kỹ năng triệu hoán khô lâu dũng sĩ triệu hoán khô lâu x ả thủ triệu hoán khô lâu pháp sư vong giả quan h o à n lôi đỉnh trọng kích vong giả trà đạp vong giả chi vọt quần bạo t ử khí vân quanh thượng c ổ thời kỳ đám vong linh pháp sư thành công nhất tác phẩm một trong hắn vốn không nên xuất hiện ở đây giống dễ gỉ trong con mắt linh hồn họa diễm mãnh liệt này lên ánh mắt vượt qua khô lâu quân đoàn nhìn chòng chọc vào tô một bạch hai tay của hắn đột nhiên một nắm nằm dưới đất mười bộ gỗ liền dũng sĩ thi thể trong nháy mắt vỡ vụn lưu lại mười cụ cốt cách bay đến trước người hắn nhanh chóng gây dựng lại ngưng tụ làm một thanh to lớn cốt kiếm cốt kiếm lấp l ó e hàn quang t ừ n g sợi màu xám nhạt từ khí quanh quần thân kiếm cho người ta một loại thần bí mà cảm giác cường đại khí nhìn lấy rễ ghi toàn bảng mới thuộc tính tô một bạch không khỏi hít sâu một hơi nói đùa cái gì cái đồ chơi này thật sự là tân thủ thôn nên xuất hiện một sao cao đến một trăm tám mươi vạn điểm sinh mệnh mang ý nghĩa bình quân xuống tới mỗi giây khôi phục điểm sinh mệnh đều có ba nghìn sáu trăm điểm lại thêm cái kia kinh khủng công kích cùng song phỏng tân thủ thôn người chơi lấy cái gì đ ế đánh dù làm mười cấp đích thật là một cái đường danh giới cái này tăng lên biên độ cũng quá khoa trương đi v ạ ngay i i ớ t sau đó ba đội khô lâu xếp hàng mà ra mặc dù cộng lại chỉ có một mươi năm con thế nhưng có uy thế lại so ô tô một bạch triệu hoán một trăm linh con khô lâu cộng lại còn mạnh hơn khô lâu dũng sĩ đẳng cấp một mươi triệu hoán sinh vật điểm sinh mệnh sáu mươi sáu mươi lực công kích bảy trăm tám mươi phòng ngự vật lý 264. phòng ngự ma pháp hai trăm mười sáu kỹ năng trọng kích lv m ộ ư ơ i chiến sĩ anh dũng thu vong giả quan g hoàn gia trì toàn thuộc tính tăng lên hai mươi khô lâu xạ thủ đ ẳ n g cấp một ư ơ i triệu hoán sinh vật điểm sinh mệnh ba mươi sáu nghìn ba mươi sáu nghìn lực công kích sáu trăm hai mươi bốn phòng ngự vật lý một trăm sáu mươi phòng ngự ma pháp một trăm hai mươi kỹ năng nhị liên xạ lv một ư ơ i tinh chuẩn xạ thủ thu vong giả quan g hoàn gia trì toàn thuộc tính tăng lên hai mươi khô lâu pháp sư đảng cấp m ư ơ i triệu hoán sinh vật điểm sinh mệnh 2 a i 2 ư ơ i b pháp thuật cường độ 840. phòng ngự vật lý 100. phòng ngự ma pháp 240. kỹ năng h ỏ a cầu thuật lv 1 0 c ư ờ n g đại pháp sư thụ vong giả quang hoàn gia trì toàn thuộc tính tăng lên 20%. dễ ghi cốt kiếm trực chỉ tô một bạch phát ra thanh â m khẳng k h à n nhường sở hữu địch nhân đều trở thành giống như chúng ta vong linh chương 20, kinh củng dễ ghi hy vọng duy nhất chương 20, kinh củng dễ ghi hy vọng duy nhất ba loại khô lâu tạo thành quân đoàn cùng tô một bạch triệu hoán khô lâu đại quân đụng vào nhau b ấ sau á đó phải liệu chính là hắn triệu hắn nhanh vẫn là dễ ghi rét càng nhanh da hỏa này lực công kích quá cao nhìn lấy pháp lực của mình giá trị ngay tại tô m ụ c bạch trầm tư thời khắc đột nhiên vang lên hệ thống thông báo lại lệnh sắc mặt hắn biến đổi lớn nhắc nhở ẩn tàng nội dung cốt chuyện dễ ghi ác mộng chính thức mở ra tân thủ thôn bảo hộ mất đi hiệu lực ngươi tử vong sau đem tổn thất mười phần trăm tuổi thọ thấp nhất tổn thất mười năm ẩn tàng nội dung cốt t r u y ệ n sẽ còn ngừng tân thủ thôn bảo hộ mất đi hiệu lực tô một bạch nghe vậy đáy lòng châm xuống sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi chính mình bất quá chỉ có một năm điểm sinh mệnh mà thôi liền một lần đều không đủ trừ mà lại phó bản cửa ra vào đã bị quen bế nói cách khác trừ phi xử lý dễ ghi nếu không tô một bạch vạn giới hành trình liền đến đây kết thúc nghiền nát bọn hắn dễ ghi dơ kiếm gào thét đùi phải thật cao nâng lên trùng điệp dẫm đạp xuống vong giả trà đạp vê anh đại đ ị a c h â n chiến t h â n ở hắn phụ cận ba mươi m bên trong khô lâu chiến sĩ hp trong nháy mắt giảm xuống năm mươi phần trăm là cái kia tỷ lệ phần trăm khấu trừ hp kỹ năng tô một bạch thở dài một hơi còn tốt cái này kỹ năng không có tăng cường sau một khắc dễ ghi trong tay cốt kiếm lấp lóe lôi đỉnh một kiếm chém xuống lôi đỉnh trọng kích vây anh 9527, 10.086, 1.001. m ộ t k í c h này trực tiếp miểu sát sáu chỉ khô lâu chiến sĩ đáng chết tô m ụ c bạch c a o mày khống chế khô lâu quân đoàn triển khai phản kích khô lâu chiến sĩ đồng thời dùng r a trọng kích cùng dễ ghi va chạm phía sau khô lâu cùng tiễn thủ bông ra dây cung mục tiêu lại không phải dễ ghi mà chính là hắn triệu hồi ra mười lăm con khô lâu trước hết giải quyết những này vướng bận ra hỏa mới có thể chuyên chú vào đối kháng một cùng lúc đó tô một bạch không ngừng n ù i lại rời xa dễ ghi vong giả chi v ọ o phạm vi công kích hai giây thời gian cột đổ thoáng qua một cái lúc này vung vẩy ma trượng tiếp tục bổ sung khô lâu chiến sĩ tiếp đó hắn muốn chuyên tâm khống chế tuyến đầu khô lâu vì chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian lên tới cấp bảy về sau tinh thần thuộc tính của hắn gia tăng đến tháng một năm năm hai điểm lại thêm thủ lĩnh văn t r ư ơ n g thuộc tính pháp lực giá trị hạn mức cao nhất đã đạt tới chín mươi lăm sáu mươi điểm sử dụng một lần triệu hoán khô lâu binh sĩ cần tiêu hao hai trăm điểm pháp lực giá trị coi như tăng thêm trong chiến đấu mỗi năm giây khôi phục tháng một năm năm hai điểm pháp lực giá trị hắn tối đa cũng chỉ có thể triệu hoán bảy mươi lần tả hữu bảy mươi lần cũng chính là tháng một năm bốn không con khô lâu chiến sĩ trong đầu phi tốc tính toán ra đáp án tô một bạch không khỏi nhữ mày không đủ còn thiếu rất nhiều trở thành khô lâu vương về sau dễ ghi lực phòng ngự quá cao vô luận là khô lâu chiến sĩ vẫn là khô lâu cung tiến thủ đều không thể đối với hắn tạo thành quá cao thương tổn tô một bạch một bên k h ô n g chế hàng t r ư ớ c khô lâu chiến sĩ tránh né chống đỡ dễ ghi công kích một bên phi tốc suy nghĩ nhưng vô luận hắn như thế nào tính toán một trận chiến này tỷ lệ thắng đều gần như không trừ phi triệu hoán khô lâu binh sĩ cái này kỹ năng lần nữa tăng lên một giai chính mình bây giờ hy vọng duy nhất chính là cái này kỹ năng kèm theo hai biến đặc tính đủ mạnh trước nghiệp hai biến đặc tính hiệu quả còn rõ m ộ n một trước mắt tô một bạch nghĩ được như vậy lúc này mở ra ba lô trung cấp m ệ n h hồn thạch mười tám một viên gia tăng một trăm hai mươi ngày tuổi thọ mười tám viên không sai biệt lắm cũng là sáu năm bất quá tại tăng lên triệu hoán khô lâu binh sĩ cái này kỹ năng trước đó tô một bạch trước thử một chuyện khác hai biến mục tiêu trung cấp m ệ n h hồn thạch tam giai nhắc nhở phải chăng xác nhận tiêu hao một trăm năm tuổi thọ bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng đem sơ cấp bệnh hồn thạch hai biến đến cảng phẩm cấp cao xác nhận theo i ê u a o nào loại năm Dòng năm liền năm hắn nói vọng dám mục mà một tuổi thọ. Huy bỏ. Huy bỏ. Dòng 100 năm tuổi thọ, tô một bạch nào có. Bây giờ thì liền 10 năm tuổi thọ, t Huy Huy giờ với hắn mà nói đều là một loại hy vọng đời. bạch hy h Bây bỏ. bỏ. là có. đều cái này kinh khủng tiêu hao có thể thấy được mệnh hồn thạch vượt qua cao cấp về sau tăng lên biên độ tất nhiên sẽ rất lớn vẫn là xem trước một chút t hai biến kỹ năng cần bao nhiêu tuổi thọ đi hy vọng không cần vượt qua sáu năm thở dài tô một bạch tâm niệm vừa động lần nữa phát động t hai biến mục tiêu triệu hoán khô lâu binh sĩ nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai tam giai nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao năm năm tuổi thọ bao trùm trước đó thăng hoa hiệu quả cũng đem kỹ năng triệu hoán tiểu khô lâu t hai biến đến cảng phẩm cấp cao xác nhận hủy bỏ hủy bỏ hô còn tốt đủ tô một bạch t h ở phào nhẹ nhõm hắn còn không có hấp thu mệnh hồn thạch tự nhiên muốn trước hủy bỏ bởi vì tấn thăng ba lần sẽ kèm theo t hai biến đặc tính bởi vậy hắn mới sợ tuổi thọ không đủ bây giờ xem ra sơ cấp kỹ năng cho dù là kèm theo t hai biến đặc tính cần tuổi thọ cũng, cũng không tính rất nhiều không do dự hắn trực tiếp hấp thu mười lăm viên trung cấp mệnh hồn thạch, mệnh hồn thạch lấp loé qua mang hóa thành một cỗ sinh cơ bừng bừng hào quang màu xanh lục dung nhập tô một bạch thể nội giao diện thuộc tính trên tuổi thọ một cột nhất thời có biến hóa tuổi thọ không đủ sáu năm sau đó lần nữa chọn chúng triệu hoán khô lâu binh sĩ kích hoạt hai biến thiên phú nhắc nhở nên kỹ năng tấn thăng đến cấp c về sau sẽ xuất hiện ba cái chi nhánh phân biệt là triệu hoán khô lâu dũng sĩ triệu hoán khô lâu xạ thủ cùng triệu hoán khô lâu pháp sư thỉnh lựa chọn ngươi muốn tấn thăng phương hướng còn có chi nhánh tô một bạch hơi xứng sở cấp d lúc đều có thể lựa chọn triệu hoán hai loại khô lâu không nghĩ tới tấn thăng đến cấp c về sau ngược lại chỉ có thể triệu hoán trong đó một loại có điều hắn vẫn là rất nhanh làm ra lựa chọn bây giờ đối mặt lực công kích kinh khủng dễ ghi lựa chọn xạ thủ cùng pháp sư cũng dễ dàng lật xe chỉ có lựa chọn dũng sĩ ổn t h o á n h ấ t triệu hoán khô lâu dũng sĩ sau một khắc tô m ộ c bạch chỉ cảm giác mình thể n ộ i giống như là sói mòn vật gì đó nhắc nhở ngươi tổn thất năm năm tuổi thọ tuổi thọ không đủ một năm kỹ năng biểu tượng cũng phát sinh biến hóa nguyên bản hai cái khô lâu dần dần t r ù n g hợp n h ư n g tụ ra một cái rõ ràng khỏe mạnh một vòng khô lâu khô lâu trong tay cốt kiếm cũng theo đơn thủ kiếm biến thành hai tay cự kiếm người cấp độ f kỹ năng triệu hoán tiểu khô lâu thành công thai biến vì cấp c kỹ năng triệu hoán khô lâu dũng sĩ triệu hoán khô lâu dũng sĩ c cấp 8, chủ động kỹ năng triệu hoán một cái khô lâu dũng sĩ vì ngươi mà chiến thi pháp thời gian ba giây thời gian cột đồ ba mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị ba trăm khô lâu dũng sĩ bản g thụ người chơi tinh thần thuộc tính tăng thêm kỹ năng kế thừa trước đó đẳng cấp pháp lực giá trị tiêu hao tăng lên năm mươi bất quá tô một bạch quan tâm nhất là kèm theo thai biến đặc tính khi ánh mắt của hắn rơi vào thai biến đặc tính trên thời điểm mặt trên nhất thời lộ ra vẻ mừng như liên cái h h ư ơ n biến g t này hợp lý sao hai biến tiêu hao năm năm tuổi thọ rất nhiều sao không đơn giản quá tiện nghi bây giờ cái này cấp c kỹ năng sợ là so đại đa số cấp s thiên phú còn mạnh hơn a tô m ụ c bạch nhịn không được cảm thán một câu ánh mắt một lần nữa rơi vào đại sát tứ phương dễ ghi trên thân khoe miệng có chút d ư n g lên ngắn ngủi vài giây đồng hồ dễ ghi lại chém giết bảy con khô lâu chiến sĩ mà lượng máu của hắn vẹn vẹn rơi xuống nhỏ không thể thấy một tiêu mà thôi một giây sau sinh mệnh khôi phục dễ ghi lượng máu trực tiếp về đấy thì liên nó triệu hồi ra mười lăm con khô lâu đều chỉ chết hai cái khô lâu dũng sĩ đây là tô một bạch triệu hắn sinh vật có tử vong thánh điện gia trì đối vong linh sinh vật thường tổn tăng lên một trăm phần sau này kết quả điên cùng trạng thái giới ám kim cấp、buộc. trình độ kinh khủng có thể nghĩ nhưng bây giờ tô một bạch trên mặt cũng rốt cuộc không có nửa phần khẩn trương không chút hoang mang huy động m a trượng một đạo so trước đó lớn hơn một vòng nhạt vòng xoáy màu xám cấp tốc thành hình sau một khắc hai cái to con khô lâu dũng sĩ tay cầm cự kiếm đi ra tạch tạch tạch cự kiếm lấp l ó e hàng quang khô lâu dũng sĩ người mặc chế thức khải giáp thân cao gần hai m trong con mắt mỏ u lam linh hồn chi hỏa nhảy lên uy thế viễn siêu trước đó khô lâu chiến sĩ khô lâu dũng sĩ lực lượng c h í t h ể chất chín h a n h nhẹn c h í điểm sinh mệnh 697-50-697-50. l ự chiến công c k í 3720. Phòng vật lý, 930. Phòng cấp kích kích, huy khí kích ngự năng, trọng kích LV8. Trọng kích,、e, cấp 8, huy động vũ khí trọng vật LV-8. vũ t lý, Kỹ mục 8, E, ê u tạo thành 185 vật lý thương tổn, thời gian Hai gian 185% lý giây. i cột đồ 30 b đặc tính, điểm tính, sĩ i Chiến n mệnh hạn mức cao nhất tăng lên đến 500 lực công kích tăng lên h kích mức cao lực 500% 100%. s anh dũng các thuộc tính tăng thêm tăng lên trên diện rộng k h â lâu dung sĩ h ả o hoa bảng dù là tô một bạch sớm có chuẩn bị tâm lý cũng bị khiếp sợ n g â y người một lát trước đó bạch ngân cấp bột mê vụ thụ nhiêm vương mới tám vạn tám máu mà thôi chính mình triệu hoán khô lâu dũng sĩ hp vậy mà tiếp cận b ạ c vạn càng biến thái là lực công kích liền xem như dễ gỉ cái này ám kim cấp bột nếu như không có điên cùng trạng thái tăng thêm lực công kích cũng không đạt được cao như vậy các loại cường đại kỹ năng tăng thêm hai biến đặc tính đ ệ p da lúc này mới tạo ra được khủng bố như thế khô lâu dũng sĩ mà dạng này khô lâu hắn hiện tại có thể triệu hoán dòng g ã một trăm cái tô một bạch bất ngờ phát hiện chính mình vốn cho là biến thái bất quá chỉ là vừa bắt đầu mà thôi theo khai thác mở u g thẻ ra hai biến cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú b hắn liền đi lên một đầu vô địch con đường xử lý tên kia tâm niệm vừa động hai cái khô lâu dũng sĩ lúc này kéo lấy cự kiếm phóng tới dệt đi hai thanh cự kiếm tại mê vụ chi xâm thổ địa bên trên vạch ra hai đường danh thật sâu khe cao đến tháng chín năm ba không điểm nhanh nhẹn thuộc tính dù là khô lâu dũng sĩ trước nghiệp ở phương diện này không có có bổ trợ vẫn như cũ để bọn hắn nắm giữ rất nhanh tốc độ di chuyển hàng đầu khô lâu chiến sĩ trước tiên tránh ra thân b ị hai cái khô lâu dũng sĩ dơ cao trọng kiếm đột nhiên bủ về phía d ệ đi cái sau rõ ràng cảm nhận được ý hiếp trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên vung vẫy to lớn cốt kiếm ngang cả Trọng hai. hai tiếng trầm trọng tiếng kim tiết chạm nhau vang vọng mê vụ chi sầm lực lượng kinh khủng trực tiếp đem dễ gỉ đẩy lui mấy bước linh hồn chi họa bên trong truyền ra một vệ khiếp sợ ý vị đồng tử nhìn t r ọ n g trọc vào đột nhiên xuất hiện hai cái cường đại khô lâu hắn vậy mà hoàn toàn không có thể ngăn ở công kích của đối phương hai cái phá vạn thương tổn số nhảy ra mà lại cũng không phải là bạo kích thương tổn khô lâu dũng sĩ kinh khủng lực công kích lại thêm tử vong thánh điện tam phúc cái này mới có như thế khoa trương t ư ơ n g tổn ta mới là khô lâu vương dễ ghi ổn định thân hình n ộ hống phản công bên ngoài thân hiện lên từng sợi màu xám nhạt t ử khí vòng quanh thân thể của hắn lưu động nhắc nhở khô lâu vương dễ ghi sử dụng t ử khí vườn quanh lực lượng tăng lên hai mươi chỗ thụ thương hại giảm xuống hai mươi tiếp tục m ộ ư ơ i phút hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên tô một bạch n ế t miệng bột cũng là không giống nhau tùy tiện một cái bờ uff có thể tiếp tục m ộ ư ơ i phút nếu là đổi thành người chơi hiệu quả như vậy có thể tiếp tục một phút đồng hồ liền đình thiên bất quá vô dụng cười lạnh tô một bạch tùy ý hai cái khô lâu dũng sĩ nên đón tiếp lấy cũng lưu lại mấy cái khô lâu chiến sĩ giút đ còn lại khô lâu quân đoàn bật hết hỏa lực trước tiên đ o a n h s á t dễ ghi triệu hồi ra khô lâu hai giây thoáng qua một cái tô m ụ c bạch lần nữa huy động ma trượng lại là hai cái khô lâu dũng sĩ thêm vào chiến trường vừa ngăn chặn đối thủ dễ ghi lại nên đón hai cái c h ọ n kích chín mươi bảy sáu mươi bốn một chín trăm năm mươi hai sáu rất nhanh tô m ụ c bạch liền triệu hồi ra m ộ ư ơ i con khô lâu dũng sĩ liên thủ phía dưới dễ ghi triệt để bị áp chế tuy ý nó làm sao phản kháng đều không thể đột phá khô lâu dũng sĩ vòng đây hắn chỗ triệu hoán khô lâu toàn bộ v à mình sáu mươi con khô lâu cùng tiến thủ hoán đổi mục tiêu từng nhánh mũi tên đùn đùn kéo đến mà đến 672, 663, 681, 657 ơ i t n lít nha lít nhít thương tổn số nhảy ra trong nháy mắt đánh dụng dễ ghi hơn bốn vạn điểm hp tô một bạch không ngừng triệu hoán mới khô lâu dũng sĩ thay thế những cái kia điểm sinh mệnh chưa đủ mỗi triệu hoán hai cái liền sẽ cho dễ ghi đưa lên hai cái trọng kích theo tô một bạch sử dụng thái biến đem kỹ năng sau khi tấn thẳng dễ ghi kết cục cũng đã đ ã đ ị n h trước dù là hắn đem sở hữu kỹ có thể dùng r a hòa đến cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hai dây hai cái gần bảy vạn điểm hết khô lâu dũng sĩ hắn lấy cái gì chống lại lần nữa triệu hồi ra m ư ơ i năm con khô lâu cũng bất quá là khô lâu dũng sĩ đồ chơi mà thôi rất nhanh dễ ghi lượng máu liền chỉ còn lại có ba trăm sáu mươi ngàn nhắc nhở khô lâu vương dễ ghi tiến vào côn bạo trạng thái lực công kích tăng lên năm mươi công kích tốc độ tăng lên năm mươi song phòng giảm xuống năm mươi tiến vào côn bạo trạng thái về sau dễ ghi triệt để lâm vào điên cuồng căn bản không còn quan tâm phòng ngự nhanh chóng vung v y cự hình c ố t kiếm không ngừng công hướng vây công hắn khô lâu dũng sĩ thế mà làm như vậy trừ r a tốc tử vong cũng không có cái gì chứng dùng tô một bạch triệu hồi ra khô lâu dũng sĩ vốn là không cách nào hoàn toàn tham chiến mỗi khi chết mất một cái liên sẽ có một cái đầy trạng thái chống đi tới dễ ghi sau cùng điên cuồng có thể nói là không có chút ý nghĩa nào hắn thanh máu lấy tốc độ nhanh hơn giảm xuống lấy trọng kích nhị liên s ạ một trăm linh ba tám m t g h ì n một mươi một m t h á n g 1 ư ờ i một năm chín b ả t h e o sau cùng một đợt kỹ năng p h ó n g thích phô thiên cái địa mưa tên triệt để t r ú n g kết dễ ghi lần thứ hai sinh mệnh vê anh hắn không cam lòng đem cự hình cốt kiếm cắm trên mặt đất trong con mắt linh hồn chi hỏa dần dần tiêu tán bản vương không cam tâm ẩm sau một khắc dễ ghi thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất rơi xuống ra một chỗ đồ vật một vệ kim quang dâng lên dễ ghi phong phú điểm kinh nghiệm trực tiếp n h ư ờ n g vừa thăng cấp tô một bạch lần nữa thăng cấp cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên chương 22, bạch dạ đến cùng là quái vật gì chương 22, bạch dạ đến cùng là quái vật gì đánh giết mười cấp á m kim cấp bột khô lâu vương dễ ghi ngoài định mức thu hoạch được năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm hai trăm bảy mươi điểm chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp tám bốn triệu một điểm kỹ năm một tự do thuộc tính điểm m ư ơ i năm trọn vẹn hai trăm bảy mươi điểm kinh nghiệm nhiều tô một bạch thanh điểm kinh nghiệm thẳng tắp vọt tới cấp tám chín mươi hai theo càng ngày càng tiếp cận m ộ ư ơ i cấp và giới trò chơi thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều cấp tám đến chín cấp dòng g i a cần hai mươi vạn điểm kinh nghiệm bất quá tô một bạch cũng không để ý thăng cấp với hắn mà nói căn bản cũng không cần chính mình độc thủ hắn càng quan tâm là tiếp xuống khen thưởng chúc mừng ngươi trở thành chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn cái thứ nhất đơn giết á m kim cấp bộ người chơi khen thưởng sơ cấp mệnh hồn thạch bốn mươi kim tệ sáu mươi nhắc nhở sắp tiến hành tân thủ thôn thông báo lần này hệ thống không tiếp tục hỏi thăm hắn là không ẩn tàng tính danh bốn mươi viên tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ vui mừng dùng hai biến trắng chơi về sau đây chính là hơn mười ba năm tuổi thọ bột phẩm dai càng cao lần đầu đơn giết khen thưởng cũng càng ngày càng cao so với bốn mươi viên sơ cấp bệnh hồn thạch sáu mươi kim tệ khen thưởng đơn giản có cũng được mà không có cũng không sao sử thi cấp bột lại sẽ là dạng gì khen thưởng đâu tô một bạch t ầ n lần có chút mong đợi chỉ là hắn cảm giác sử thi cấp bột hẳn là không có đẳng cấp thấp tồn tại muốn cầm tới phía sau lần đầu đơn giết thông báo trừ thực lực bên ngoài còn cần cực lớn vật khí hệ thống nhắc nhở âm thanh đến nơi đây còn chưa kết thúc chúc mừng ngươi cầm xuống 9.527 số tân thủ thôn mê vụ chi địa phó bản thủ thông khen thưởng tùy cơ cấp một thuộc tính bảo thạch năm kim tệ năm chúc mừng ngươi cầm xuống 9.527 số tân thủ thôn địa ngục cấp độ khó khăn mê vụ chi địa phó bản thủ thông khen thưởng sơ cấp m ệ n h hồn thạch 20, kim tệ 20. nhắc nhở sắp tiến hành tân thủ thôn thông báo tại vạn giới trò chơi bên trong mười cái chủ yếu vị trí trang bị đều có thể khảm nạm bảo thạch bất quá khảm nạm yêu cầu thấp nhất chính là hoàng kim cấp trang bị phẩm giai càng cao trang bị có thể khảm nạm bảo thạch cũng càng nhiều cấp một thuộc tính bảo thạch có thể gia tăng m ư ơ i điểm đối ứng thuộc tính đối với tầm thường người chơi tới nói khảm nạm đầy một thân bảo thạch có thể tăng lên một mảng lớn thuộc tính nhưng tô một bạch cũng khẽ n h ư mày như thế nào là địa n g ụ c cấp chính mình thông qua rõ ràng là cấp hai nạn độ khó khăn a hệ thống nhắc nhở âm thanh đến nơi này im bặt mà rừng tựa hồ kẹp lại giống như mê vụ chi điệu bên ngoài trong sơ gốc thăng cấp nhanh người chơi đã tụ tập đến nơi này chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn người chơi số lượng cao đến mấy vạn lúc này có thể đến nơi này đều là người chơi bên trong người nổi bật đến cái trị liệu t r ư c nghiệp bốn chờ một chuẩn bị chuyến xuất phát cấp b thiên phú thuẫn giáp chiến sĩ cần tờ tờ tuyệt đối cứng đến nỗi ngươi thét lên mua mấy bình pháp lực d ự thể mang giá từ ta pháp hệ cấp e sách kỹ năng đội cùng đ ẳ n g cấp đạo tặc kỹ năng có người đang tìm kiếm đồng đội có người tại vì tiếp xuống phó bản hành trình làm chuẩn bị một chi đoàn đội đến trong nháy mắt hấp dẫn á n h mắt mọi người đó là bá nghiệp công hội người hoành đồ bá nghiệp cũng tới xem ra bọn hắn đối mê vụ chi địa thủ thông tình thế bắt buộc ta nói thế nào chúng ta muốn hay không cũng thêm vào bá nghiệp công hội thiên phú của hắn tăng lên hiệu quả có thể quá thơm đi đi đi hoành đồ bá nghiệp quyết đoán đi ở hàng đầu t hưởng thụ lấy mọi người ánh mắt hâm mộ theo có người tới hỏi tham gia nhập công hội công việc hắn mỉm cười g i a hiệu vừa cất nhắc lên trưởng lão phụ trách thu người mà hắn thì mang theo chăm chú chọn lựa ra bốn cao thủ chuẩn bị tìm một chút m ê vụ chi địa hư thực vừa tiếp cận phó bản truyền tống môn hoành đồ bá nghiệp đám người bước chân lại là một lần chỉ vì chung quanh vang lên lần nữa tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi mau nhìn mấy cái này anh em vậy mà xuyên qua nguyên bộ trang bị liền xem như hệ thống cửa hàng mua một bộ cấp năm trang bị cũng phải không ít tiền a ngươi cũng không nhìn một chút trong đội ngũ ở giữa người kia là ai phú giáp thiên h ạ lại là hắn vậy liền không kỳ quái thật muốn biết g i a hỏa này đến cùng có nhiều tiền phú giáp thiên hạ nghe được cái tên này hoành đồ bá nghiệp dừng bước lại bay đầu nhìn lại cả hai ánh mắt ở giữa không trung va chạm nhưng lại chưa xuất hiện mọi người trong tưởng tượng loại kia dương cung bạt kiếm cảm giác chỉ thấy hoành đồ bá nghiệp mỉm cười giống như có lẽ đã quên trước đó đang t á n gẫu c ê n h bị đối phương không nhìn xấu hổ cựu ngưỡng đại danh không bằng chúng ta đánh cược như thế nào ồ không biết hồng đồ hội trưởng nghĩ cùng ta đánh cược cái gì phú giáp thiên hạ chậm rãi đi tới phó bản truyền thống hôm trước nhờ hứng thú nhìn lấy hoành đồ bá nghiệp đối với thiên phú của người nọ hắn cảm thấy rất hứng thú tuy nói chỉ là cấp s nhưng lại có thể tăng lên một cái công hội tổng thể chiến lược thiên phú như vậy khẳng định cực kỳ hy hi hữu hành o đồ bá nghiệp trong mắt lóe lên một tia tinh quang chúng ta liền lấy ai có thể cầm xuống mê vụ chi địa thủ thông đến đánh cược một lần như thế nào tiền đánh cược là cái gì phú giáp thiên hạ hơi mắt hơi hiếp lại ta thiên phú cùng ngươi tài lực đơn giản cũng là ông trời tác h ợ p cho nếu như không hợp tác vậy thì thật là đáng tiếc nếu là ta cầm xuống thủ thông các ngươi liền thêm vào ta bá n h i ệ p công hội nếu là chúng ta trước thông q u đâu về sau bá n h i ệ p công hội có thể toàn lực giúp ngươi làm một chuyện bá kiện thành giao hành o đồ bá nghiệp một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng hắn thấy phía bên mình tất cả mọi người lực công kích đều ngoài định mức tăng lên hai mươi không có lý do thất bại phú giáp thiên hạ cũng không cho là mình thất bại cấp độ ss s thiên phú không chỉ có riêng chỉ là có tiền mà thôi hai người gần như đồng thời đưa tay đặt ở truyền thống m ô n trên chỉ là còn chưa kịp lựa chọn phó bản độ khó khăn đột nhiên xuất hiện hệ thống thông báo liền làm hai người động tác trì trệ chín nghìn năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn thông báo chúc mừng bạch dạ cầm x u ố n g mê vụ chi địa phó bản thủ thông do đó thông báo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được phong phú khai thường、3. hành o đồ bá nghiệp sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi hắn mới vừa vặn đến phó bản cửa thủ thông vậy mà liền không có vừa mới chính mình đánh cược chẳng phải là thành c h u y ệ n cười nghĩ được như vậy hắn quay đầu nhìn về phía phú giáp thiên hạ trầm giọng nói đã phổ thông khó khăn thủ thông không có vậy chúng ta liền lấy khó khăn lời còn chưa dứt lại là lục đạo hệ thống thông báo vang vọng cả tân thủ thôn 9.527 số tân thủ thôn thông báo chúc mừng bạch dạ cầm xuống địa ngục cấp độ khó khăn mê vụ chi địa phó bản thủ thông do đó thông báo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được phong phú khen thưởng、3. 9.527 số tân thủ thôn thông ba á o chúc m ừ giờ khác này trong sơn c ố c hoàn toàn yên tĩnh hào quang lại lên hoành đồ bá nghiệp dẫn người biến mất tại vòng xoáy bên trong một câu cũng không có để lại t ự a n h ư là chạy chối chết khó khăn cấp phó bản hắn rất có n ắ m chắc cấp ác mộng cũng có một chút khả năng nhưng địa ngục cấp nói đùa cái gì đây là trò chơi ngày đầu tiên có thể thông q u a độ khó khăn sao hoàng kim cấp một chính mình cũng đánh không lại càng đừng đề cập ám kim cấp một cái này bạch dạ đến cùng là quái vật gì đại thúc chúng ta không đi vào sao nghe người chung quanh kịch liệt thảo luận miên hoa đường nghiêng đầu nhìn về phía phú giáp thiên hạ trước không n ổ i dù sao thủ thông đã không có chờ một chút phú giáp thiên hạ chậm rãi lất đầu chuẩn bị chờ tô một bạch theo phó bản bên trong đi ra giao dịch sau lại đi vào đ ố i nơi thông qua địa ngục cấp độ khó khăn trong tay đổ tốt khẳng định rất nhiều chỉ cần vũ trang đúng chỗ nhóm người mình cũng không phải là không có thông quan cấp á t n g ộ n khó khăn khả năng đến mức địa ngục cấp vẫn là thôi đi ám kim cấp bột cũng không phải dễ chê ờ bốn canh dâng lên cầu thúc canh cầu ngũ tinh cánh lợi cầu miễn phí lễ vật sách mới cầu nghĩa phụ bọn họ chống đỡ chương 2 a i kỹ năng mới tử vong hấp thu phản hồi chương 2 a i kỹ năng mới tử vong hấp thu phản hồi trọn vẹn qua nửa phút tô m ụ c bạch chờ đợi thật lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh mới vang lên lần nữa chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất một mình thông qua cấp hai nạn độ khó khăn phó bản người chơi khen thưởng bản chức nghiệp cấp s sách kỹ năng một bản chức nghiệp x ử thi cấp trang bị một nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông báo tô một bạch kinh ngạc khen thưởng phong phu trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn nhưng nghĩ lại có dạng này khen thưởng cũng là nên nếu như không phải cầm mấy cái rết gom góp thai biến kỹ năng tuổi thọ thì liền hắn cũng đánh không lại chuyển biến làm khô lâu vương dạy đi làm toàn bộ lam tinh khu cái thứ nhất một mình thông quan như thế cấp thai nạn phó bản người chơi hoàn toàn đáng giá như vậy khen thưởng mang tâm tình kích động tô một bạch mở ra ba lô kiểm tra chính mình lấy được khen thưởng thử vong hấp thu phản hồi s cấp một năm chủ động kỹ năng kỹ năng hiệu quả một hấp thu theo trên thi thể hấp thu t ử khí cùng tồn chữ đơn lần hấp thu mục tiêu lớn nhất không cao hơn năm thời gian cuộn đồ ba mươi giây không tiêu hao lớn nhất thi pháp khoảng cách năm mươi m từ khí giá trị hai phản hồi trong nháy mắt khôi phục tự thân điểm sinh mệnh hoặc pháp lực giá trị cũng có thể dùng tại cường hóa cái nào đó triệu hoán v ợ n thời gian cuộn đồ ba mươi giây tiêu hao tháng một năm tám không điểm tử khí một điểm chết khí khôi phục một trăm điểm điểm sinh mệnh hoặc một trăm điểm pháp lực giá trị hai điểm tử khí cường hóa mục tiêu một phần trăm chủ thuộc tính tiếp tục sáu mươi giây học tập yêu cầu t ử vong chỗ t ể t ô một bạch nhìn qua trong kênh trò chuyện g á n ra tới dược tề số liệu trước mắt tân thủ thôn bên trong có thể mua được một bình tối đa cũng có thể khôi phục năm trăm điểm pháp lực giá trị mà tôi hơn nữa còn có sáu mươi giây sử dụng cd cái này với hắn mà nói hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc bây giờ có cái này kỹ năng tô một bạch rốt cuộc không cần lo lắng pháp lực giá trị tiêu hao vấn đề húng chi cái đồ chơi này còn có thể dùng để tăng lên triệu hoán vật chủ t h ổ tính đây là thỏa thỏa thần kỹ a tô một bạch không nói hai lời trực tiếp chọn chúng sách kỹ năng phóng thích thai biến thiên phú nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhắc n h i cấp ép kỹ năng lấy tô một bạch bây giờ tài lực cùng tuổi thọ chỉ có thể lựa chọn trăng chơi nhắc nhở phải chăng xác nhận không tiêu hao đem kỹ năng sách tử vong hấp thu phản hồi tấn thăng nhất giai xác nhận hủy bỏ xác nhận người thu được cấp độ ss sách kỹ năng tử vong hấp thu phản hồi sau khi tấn thăng kỹ năng tên không có bất kỳ biến hóa nào nhưng cường độ lại dòng g ã tăng lên gấp đôi không phải nói là gấp bốn lần bởi vì t ử k h í giá trị hạn mức cao nhất tăng lên tới đẳng cấp 20, i hai cái phản hồi hiệu quả cũng là gấp đội tăng lên tâm niệm vừa động tô một bạch trong tay sách kỹ năng hóa thành một vệ kỳ quang bay vào mi tâm người học được kỹ năng mới tử vong hấp thu phản hồi học được kỹ năng về sau tô một bạch trước tiên nhìn về phía rệ g h thi hải tâm niệm vừa động nhắc nhở người thành công theo ám kim cấp bột khô lâu vương dễ ghi trong thi thể hấp thu đến tháng ba năm hai không điểm tử khí nhắc nhở người chứa đựng tử khí giá trị đã đạt tới hạn mức cao nhất tiêu hao sau có thể tiếp tục hấp thu bị hấp thu tử khí về sau dễ ghi thi hải rõ ràng đã mất đi lộng lẫy biến đến nhật n h ạ t cốt cách trên thậm chí xuất hiện một số vết nứt dường như c h ạ m thử liền sẽ phá toái giống như nhiều như vậy tô m ụ c bạch hơi kinh ngạc hắn vốn cho là mười cấp á m kim cấp bột có thể cung cấp một trăm điểm tử khí cũng thế là tốt rồi không nghĩ tới vậy mà trực tiếp cho tôn đấy cũng có lẽ là bởi vì da hỏa này vốn chính là vong linh sinh vật chỗ lấy tử khí so sánh đồng、đậm. tô một bạch sờ lên cái cảm trong lòng âm thầm suy đoán nắm giữ kỹ năng về sau nghề nghiệp của hắn hai biến đặc tính trong nháy mắt có hiệu lực nhường t ử khí hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên gấp đôi đạt tới tháng ba năm hai không điểm phản hồi miêu tả mặc dù không có biến hóa nhưng sử dụng về sau hiệu quả đồng dạng sẽ gấp bội nói cách khác hắn hiện đang tiêu hao một điểm t ử khí có thể khôi phục bốn trăm điểm pháp lực giá trị cũng có thể dùng để cường hóa cái nào đó triệu hóa sinh vật hai phần trăm chủ thuộc tính nếu là duy nhất một lần tiêu hao tháng ba năm hai không điểm từ khí có thể nhường khô lâu dũng sĩ tại sáu mươi dây bên trong tăng lên sáu trăm bốn mươi lực lượng Cấp đây ộ cũng là lam tinh khu kiện thứ nhất sử thi cấp trang bị a nhìn lấy lẳng lặng nằm tại ba lô bên trong phát bảo tô m ụ c bạch ánh mắt sáng lên phát bảo chủ sắc điệu là màu đen như là vô tận ám dạ giống như thâm thúy trên đó điểm suýt lấy một số màu xám nhạt minh văn những này minh văn tản ra hảo quang nhỏ yếu lẫn nhau kết nối giống như là hợp thành một loại nào đó thần bí ma phát trận cho người ta một loại thần bí mà lại cảm giác cường đại vong giả sơ ngữ pháp bảo áo giáp vải đẳng cấp 1 ộ t m đi theo người chơi đẳng cấp mỗi cấp năm tăng lên một lần cao nhất tăng lên đến cấp 60 sử thi cấp đồ vật chưa giám định đáng tiếc còn cần giám định tô một bạch thở dài thu hồi ánh mắt sử thi cấp trang bị giám định ví dụ khẳng định không thấp bất quá nghĩ đến còn có phú giáp thiên hạ cái tia thổ hào đang chờ mua đồ vật của mình hắn nhất thời không lại đau lòng chờ giám định về sau lại dùng hai biến trăng chơi miễn cho kéo cao giám định ví dụ vậy liền bệnh thiếu máu đem khen thưởng năm viên cấp một bảo thạch hai mươi viên sơ cấp mệnh hồn thạch cùng tấn thăng về sau tô một bạch mới đóng lại ba lô đi hướng dễ gửi thi thể hắn không có nhường khô lâu làm thay cũng là muốn tự mình nhìn một chút l a m tinh khu cái thứ nhất ám kim cấp b ộ i lại thêm cái thứ nhất thủ thông cấp hai nạn phó bản có thể ra dạng gì đồ tốt ngay tại tô một bạch thu hoạch lớn thời điểm l a m tinh khu người chơi cũng nên đón lần đầu toàn khu thông báo l a m tinh khu thông báo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạy trở thành l a m tinh khu cái thứ nhất một mình thông qua cấp hai nạn phó bản người chơi do đó thông báo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được phong phú khen thưởng、10. thông báo dòng dã hoạt động phát hình mười lần toàn bộ lam tinh khu yên lặng nháy mắt về sau triệt để sôi trào pha k ẻ! chúng ta tân thủ thôn còn không có cầm x u ố n g phổ thông cấp phó bản thủ t h ô n g hắn làm sao có thể liền thông qua được cấp tai h nạn cấp tai h nạn mê vụ chi địa độ khó khăn nhất không là địa ngục cấp sao hắn chẳng lẽ là tìm được sơ cấp tẩn tàng phó bản tuyệt đối là dạng này nếu không người hoa làm sao có thể siêu việt chúng ta bạch đầu ư n g gian lận cái này bạch dạ tuyệt đối là g i a lận trở lên là bạch đầu ư n g người chơi thảo luận tiến vào vạn giới về sau bọn hắn sợ thuộc đế quốc được xưng thánh đường đế quốc cái thế giới này được xưng là thần cấm chi địa ý là thần minh cấm đ o á n tiến vào địa phương vạn giới trò chơi không chỉ có riêng chỉ có lam tinh người chơi căn cứ xuất hiện tại sở hữu người chơi trong đầu tin tức vũ trụ và tộc đều bị đồng thời kéo vào cái trò chơi này bên trong mà nhân tộc đem so sánh với một số chủng tộc mạnh mẽ rõ ràng ở thế yếu lúc này mới bị phóng tới thần cấm chi địa chỉ có thực lực tăng lên tới trình độ nhất định mới có thể đi ra thần cấm chi địa tham dự chân chính vạn giới trò chơi thần cấm chi địa tứ phía toàn biển trung ương là một khối to lớn đại lục các quốc người chơi đều ở trong đó chỉ là sở thuộc quốc gia bất đồng mà trên t h i ế n đại lục này cường đại nhất hai thế lực lớn chính là thần long đế quốc cùng thánh đường đế quốc chương 24, các quốc đỉnh cấp cao thủ trấn kinh chương 24, các quốc đỉnh cấp cao thủ trấn kinh thánh đường đế quốc số một tân thủ thôn địa ngục cấp độ khó khăn mê vụ chi s ầ m phê lis huy động p h á p trượng một viên bóng rổ lớn nhỏ nóng rực hỏa cầu trong chớp mắt trong số mệnh phía trước gỗ l i n thủ lĩnh vê anh một nghìn c gần 2.000 điểm bạo kích thương tổn nhảy ra gỗ l i n thủ lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ẩm vang ngã xuống đất một vệ kim quang l o ạ qua p h lis đẳng cấp tăng lên đến cấp sáu bạch ngân cấp bút không gì hơn cái này phaedrus khoe miệng vung lên một vệ nụ cười tự tin sau đó cũng là cuối cùng bút hẳn là không người có thể so với ta tiến độ nhanh à. đang muốn thu hồi bột rơi xuống nổ vật phaedrus đồng tử lại bỗng nhiên chừng tròn xoe lam tinh khu thông báo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch giảm ư ờ i cấp thai nạn đây là cái gì độ khó khăn không cái này tuyệt đối không có khả năng một người hoa làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn phaedrus liên cuồng lắc đầu không thể tin được bên thai vẫn tại lăn thông báo toàn khu thông báo hắn nhưng là có được mạnh nhất cấp độ ss thiết phú làm sao có thể còn có người có thể đoạn nhai thức dẫn trước nhưng đây chính là vạn giới trò chơi ban bố thông báo tự nhiên là sự thật Phép l ý không thể không tin tưởng hoàn toàn chính xác có người vượt xa chính mình bạch dạ n g n g ư ơ i sẽ không vĩnh viễn dẫn trước trong mắt lóe lên một vệ h à n quan g Phép l ý thu hồi gỗ liền tri vương rơi xuống tiếp tục thâm nhập sâu mê vụ chi sâm Phép l ý tin tưởng sau này mình tuyệt đối có thể vượt qua bạch dạ n g bởi vì hss ắ n thiên phú càng đến hậu kỳ càng cường đại cái gì người hoa mạnh như vậy sao vậy mà thông quan so địa ngục cấp phó bản còn khó cấp hai nạn phó bản quá kinh khủng khó khăn như vậy cho ú n dù là i n nghe n g chưa h đều tại lam tinh hoa hạ trưởng thành sau cũng nhất định sẽ báo thủ húng chi nơi này vẫn là vạn giới trò chơi nếu như nói hoa hạ người chơi thực lực cường đại về sau Cái thứ nhất tiến công mục tiến tiêu, tất nhiên thứ nhất tất sẽ là anh hoa vương quốc một nghìn k g cùng có pháp luật bốn trăm một mươi thực lực vi bốn số tân thủ thôn vẫn như cũng là địa ngục cấp độ khó khăn mê vụ chi sâm mê vụ thụ nhiêm vương trên thi thể không treo một vầng trăng sáng cái này rõ ràng không phải mê vụ chi điệu bên trong sản phẩm mà l à tới từ h ủ h ọ mỹ thiên phú hắn chỗ lấy dám lấy cái tên này làm a i đi, cũng là bởi vì đã thức tỉnh có liên quan cấp độ ss thiên phú nghe được trong thông báo thần long đế c ố c lúc chủ h ọ mỹ đồng tử rõ ràng co dù lại b ạ c h dạ quân ngươi mơ tưởng trưởng thành hoa hạ có câu trong nôn cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bẩn dễ xem ra ngươi là tuyệt không h i ể u đạo lý này à dám như thế cao điệu liền l ợ i đến bị sở hữu người chơi nhằm vào đi khoe miệng ngập lấy cười lạnh chủ cọ mỹ t ự hồ không chút nào lo lắng bạch dạ sẽ đối với anh hoa vương quốc tạo thành người hiếp hắp thậm chí đều không cần xuất thủ t h ầ n long đế quốc nội bộ tất nhiên cũng sẽ có người hướng bạch dạ làm khó dễ có lúc không thể không thừa nhận tiểu anh hoa mặc dù là xuất sinh nhưng bọn hắn đối với hoa hạ hiểu rõ viễn siêu xung quanh còn lại quốc gia thì như đ ồ n g tử không đúng tại thần cấm c h i địa đ ồ n g tử người chơi bông u xuống quốc độ gọi là cổ dạ vương quốc chết tiệt bạch dạ dựa vào cái gì cái thứ nhất phát động toàn khu thông báo luận trò chơi chúng ta đ ồ n g tử quốc mới là đệ nhất cái này bạch dạ khẳng định là chúng ta tổng tử quốc người chẳng qua là vạn giới trò chơi bông xuống lúc vừa tốt tại hoa hạ mà thôi đúng có thể cái thứ nhất phát động toàn khu thông báo tuyệt đối là chúng ta bồng tử quốc người dù là toàn dân xuyên qua bồng tử quốc vẫn như c ũ không đổi được ưa thích trộm đồ thói quen lần này bọn hắn liền bạch dạ quốc tịch đều muốn trộm cụ dạ vương quốc số 444 t ư tân thủ thôn thái dương hậu duệ kéo động dây cùng trong n g á y mắt bắn ra ba mũi tên sáu trăm bảy ư ơ i b t r n h một một n g h a ba cái thương tổn số gần như đồng thời nhảy ra mê vụ thụ nhiêm vương sau cùng điểm sinh mệnh bị t r ố n g rỗng một đầu mới ngã xuống đất thế mà thái dương hậu duệ lại không có vội va đi thu thập rơi xuống đồ vật mà chính là chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía giữa không trung mê vụ bên hai quanh quần lăn thông báo toàn khu thông báo trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là lẩm bẩm nói bạch dạ có thể thông quan cấp hai nạn phó bản ngươi đã có tư cách làm đối thủ của ta so với quốc ngoại thần long đế quốc các tân thủ thôn nói chuyện phiếm kênh sẽ phải náo nhiệt nhiều tuy nói đế quốc kênh còn chưa mở ra nhưng lại không ảnh hưởng các người chơi tại riêng phần mình tân thủ thôn trong kênh nói chuyện kịch liệt thảo luận bạch dạ đại lao như bức đã vậy còn sao nhanh liền thông quan cấp hai nạn phó bản ta liền làm sao vào cũng không biết ta đánh cược năm mao tiền bạch dạ thiên phú tuyệt đối là cấp độ ss s ai bạch dạ quá kiêu căng vậy mà không biết tẩn tàng tên cái này chúng ta thần long đế quốc phải xui xẻo chờ xem về sau tuyệt bức sẽ bị quốc gia khác liên thủ n h ầ m vào t r a n g mẹ nó i ý bên trong c á c h đâu coi như ẩn giấu đi tên thì sao chẳng lẽ hệ thống chưa kể tới thần long đế quốc sao ngươi không hiểu chúng ta quốc nội khẳng định cũng sẽ có người n h ầ m vào hắn thôi đi lấy trắng đêm đại lao thực lực còn sợ n h ầ m vào đúng đấy có bản lĩnh cũng chính mình đi thông quan cấp hai nạn phó bản a ở chỗ này chua cái gì bạch dạ thế nhưng là vì thần long đế quốc nắm lấy số một cái toàn khu thông báo người ta hôm nay liền đem lời nói thả ở chỗ này nếu là ai dám n h ầ m vào bạch dạ đại lão ta cái thứ nhất không đáp ứng không phải anh em người là ai a người không đáp ứng có tác dụng cái gì các tân thủ thôn thảo luận đều rất kịch liệt có người chống đỡ tô một bạch cũng có người cho là hắn không ẩn tàng tên quá giả người chính là như vậy vô luận như thế nào làm đều khó có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng đương nhiên những người này cái nhìn cũng không trọng yếu thần long đế quốc tám số tám trăm tám mươi tám tân thủ thôn anh, hoàng kim cấp bột gỗ liền tri vương dễ ghi vung vẩy c h i ế n phủ mang theo c u ồ n g bạo lôi đ ỉ n h chi lực đột nhiên đánh xuống thế mà công kích của hắn nhưng lại chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì tam xích thanh phong một tay cầm kiếm đúng là hoàn mỹ đỡ lại bột kỹ năng nếu là có người chơi khác tại chỗ tất nhiên sẽ kinh hô không thể nào thế mà đây đối với tam xích thanh phong tới nói đã sớm tập mãi thành thói quen dễ ghi công kích trong mắt hắn trăm ngàn chỗ hở nếu không phải bột thanh máu quá dày căn bản không cần thời gian lâu như vậy một nghìn hai trăm tám mươi ba trở tay một kiếm đâm ra mang đi dễ g h hơn một ngàn điểm, điểm sinh bệnh tam xích thanh phong hơi mắt hơi híp lại Bạch dạng. người đến cùng đã thức tỉnh cái gì thiên phú làm sao sẽ mạnh như vậy hắn đã cùng dễ g ử chiến đấu hơn mười phút tự nhiên rõ ràng chính mình thực lực hôm nay hạn mức cao nhất nếu là đối mặt ám kim cấp bột chính mình t u y ệ t không khả năng chiến thắng chiến đấu kỹ xảo tại vạn giới trò chơi bên trong mặc dù hữu dụng nhưng cái này dù sao cũng là số liệu hóa thế giới thuộc tính mới là trọng điểm lấy tam xích thanh phong bây giờ thương tổn ám kim cấp bột coi như đứng chỗ ấy không hoàn thủ hắn cũng giết không được dù là có cấp độ ss thiên phú cũng không được thương tổn còn không người nhà hồi máu nhanh chơi như thế nào đây nguyên nhân chính là như thế tam xích thanh phong giờ phút này đáy lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đến cùng lại như thế nào thiên phú mới có thể để cho bạch dạ trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới khủng bố như thế chiến l ự c chương 25, trời đất tạo nên cậu nam nữ chương 25, trời đất tạo nên cậu nam nữ thần long đế quốc 9526 s ố tân thủ thôn vạn giới trò chơi b u ô n g xuống lúc liệu như yên cùng triệu hết khoảng cách rất gần bởi vậy may mắn bị phân phối đến cùng một cái tân thủ thôn càng may mắn hơn là hai người vậy mà đều đã thức tỉnh cấp s cường đại thiên phú giờ phút này hai người vừa giết chết phổ thông khó khăn gỗ l i n thủ lĩnh một cái hát thiết cấp một Đang chuẩn bị thừa thế xông lên cầm xuống chín nghìn năm trăm hai mươi sáu số tân thủ thôn thủ thông liền bị đột nhiên xuất hiện toàn khu thông báo kinh ngốc tại chỗ cái này bạch dạ cũng quá khoa trương triệu húc đối cái này thông quan đồng hồ tốc độ b ả y ra chân kinh trong lời nói tràn đầy vẻ hâm mộ bạch dạ tại sao ta cảm giác cái tên này quen thuộc như vậy một bên liễu như yên lại hơi hơi nhữ mày như có điều suy nghĩ quen thuộc triệu húc nghe vậy ánh mắt sáng lên như yên nhanh suy nghĩ thật kỹ có phải hay không trước kia đổi qua người, người nếu là nói như vậy làm sao ngươi lại muốn đem ta đưa ra ngoài liễu như yên trợt nhìn triệu húc một chút hiển nhiên minh bạch người nam nhân trước mắt này suy nghĩ cái gì hai người liền ưa thích chơi điểm biến thái cho chơi một cái ưa thích vượt qua giới hạn một cái có mũ xanh đam mê đơn giản liền là một đôi trời đất tạo nên cậu nam nữ lúc trước tô một bạch chẳng qua là bọn hắn c ở lay bên trong vòng mà thôi cái này có cái gì triệu húc không có chút cảm giác nào xấu hổ ngược lại không biết đục cười nói ngươi lại không bị khuất không phải sao lúc trước theo tô một bạch ngươi không phải cũng hưởng thụ lấy mấy năm vinh hoa phú quý nói đến chỗ này trên mặt hắn đột nhiên lóe qua vẽ tức giận đều do cái này đáng chết vạn giới cho chơi mắt thấy muốn đi trên nhân sinh đ ỉ n h phòng lại mẹ hắn đến từ đầu tới qua tô một bạch liệu như y ê n n h ỉ non cái tên này giống là nhớ ra cái gì đó đột nhiên đưa tay che m i ệ nhỏ g n thanh â m có chút run dậy k i n h hô nói hắn trước kia chơi game một mực dùng chính là cái này tên cái gì triệu húc biến sắc sau đó rất nhanh liền khôi phục như thường lắc lắc đầu nói không thể nào tô một bạch cũng đã chết rồi đây chính là ta tự tay rút quản sẽ lấy bạch dạ cái tên này lại không chỉ tô một bạch một cái khẳng định là t r ù n g hợp liệu như yến nghe vậy gật gật đầu nhưng vẫn còn có chút lo lắng hỏi vạn nhất thật sự là hắn đâu vạn nhất thật sự là tô một bạch tên kia triệu húc nhữ n h ư mày trong mắt đi l ò n g vòng đột nhiên n ở nụ cười đây không phải chuyện tốt sao chuyện tốt chúng ta thế nhưng là liên thủ hại hắn nếu là cho hắn biết lời nói cái kia liền xong rồi liệu như yên có chút không rõ ràng cho lắm ngươi nước ca hắn cái kia thời điểm đã là người thực vật đi chỗ nào biết sự kiện này chỉ có chúng ta rõ ràng chỉ cần ngươi không nói ta không nói tiểu tử kia cả một đời cũng phải bị mơ mơ màng màng nói đến chỗ này triệu húc trong mắt ý cười càng sâu đưa tay một tay lấy liệu như yên ôm vào trong ngực cái này bạch dạ không phải tô một bạch lời nói ngươi còn phải nghĩ biện pháp đi cầu dẫn hắn nếu thật là tô một bạch vậy coi như bất việc lấy tiểu t ử kia thích ngươi trình độ chỉ cần ngươi chỉ một câu thôi ngón tay còn không trực tiếp đem đồ tốt đưa lên ngươi cái đ ồ biến thái liệu như yên hờn dỗi một câu trong mắt lại lóe qua một tia tinh quang trong lòng rõ ràng đã tiếp nhận triệu h ú c phương án ha ha ha bằng vào chúng ta như yên mị lực chẳng cần biết hắn là ai vậy cũng là dễ như t r ở bàn tay hai người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng làm ra quyết định chờ ra tân thủ thôn trước tiên tìm kiếm bạch dạ hai người còn không biết tô một bạch đã biết hết thảy bọn hắn muốn tìm mặt dạ tô m ụ c bạch cũng muốn tìm bọn hắn song phương ý nghĩ không nhu mà hợp thật đúng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa song hướng lao tới thần long đế quốc chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn trải rộng rừng rậm mê vụ bị dễ ghi hấp thu hầu như không còn mê vụ chi sâm n ê n đón đã lâu qua m ì n h pha tạp ánh nắng thông qua cây lá rậm rạp vẩy xuống ở trên mặt đất vì mảnh này lâm vào t ĩ n h mịch rừng rậm mang đến một tia sinh cơ tô m ụ c bạch đối hệ thống thông báo mắt đ i ế c thai ngơ tự minh bắt đầu thu thập dễ ghi rơi xuống đồ vật lấy hắn càng ngày càng biến thái thực lực về sau phát động thông báo đã định trước sẽ thành th một lần toàn khu thông báo mà thôi không đáng ngạc nhiên liên tục giết ngươi hai lần không bạo tốt một chút đồ vật có thể không còn gì để nói a xoa xoa đôi bàn tay tô một bạch chậm rãi đưa tay vươn hướng dễ gỉ thi thể tạch tạch tạch bị hấp thu đại lượng từ khí ra hỏa này hải cốt quả nhiên biến thành đồ dễ bể vừa mới đụng vào liền tàn mát thành mảnh vụn đ ầ y đất lộ ra đại lượng rơi xuống đồ vật đại bạo Nhìn lấy đầy đất đại đội ngươi thu hoạch được m ư ơ i kim tệ ba mươi tám lân tệ ngươi thu hoạch được cấp một thuộc tính bảo thạch m ộ ư ơ i ngươi thu hoạch được cấp một bạo kích bảo thạch ba ngươi lấy được đến hoàng kim cấp trang bị năm làm sao đều là cấp năm trang bị nhìn lấy năm trang bị đẳng cấp tô một bạch khẽ nhũ mày theo lý mà nói m ộ ư ơ i cấp bột hẳn là rơi xuống m ộ ư ơ i cấp trang bị mới đúng nhìn lướt qua năm trang bị thuộc tính tô một bạch trực tiếp ném vào ba lô tiếp xuống đồ vật nhất thời nhường lông mày của hắn gian ra ngươi thu hoạch được ám kim cấp trang bị vong dạ vòng cổ ngươi thu hoạch được ám kim cấp trang bị âm ảnh chinh hoa ngươi thu hoạch được ám kim cấp trang bị hải quất tự kiếm ngươi thu hoạch được ám kim cấp trang bị hải quất trọng hải dòng ra bốn kiện ám kim cấp trang bị mà lại toàn bộ đều là m ư ơ i cấp trang bị nhìn trước khi đến cấp năm trang bị ban đầu vốn phải là vong linh hóa trước đó dễ ghi rơi xuống chỉ bất quá cái này mấy cái trang bị đều cần sau khi giám định mới có thể nhìn đến thuộc tính bởi vậy tô một bạch cũng không có vội vã sử dụng thai biến tiến hành trang chơi mà chính là một mạch thu vào ba lô trước mắt thu hoạch hắn rất không hài lòng cái k i a bốn trang bị mặc dù không có giám định nhưng lại có thể nhìn đến trang bị loại hình trừ vong giả vòng cổ cái này vật phẩm trang sức bên ngoài còn lại ba kiện đều là bản giáp hắn căn bản không dùng được nên đến tốt một chút đồ vật đi nhìn trên mặt đất còn lại năm bản phong cách cổ xưa thư tịch cùng một viên tròn chính thủy tinh cầu t ô m ụ c b ạ c h hít sâu một hơi bắt đầu kiểm tra sau cùng thu hoạch người thu hoạch được cấp C sách kỹ năng triệu hoán khô lâu dũng sĩ người thu hoạch được cấp C sách kỹ năng triệu hoán khô lâu xạ thủ người thu hoạch được cấp x sách kỹ năng triệu hoán khô lâu pháp sư người thu hoạch được cấp b sách kỹ năng vong giả quang hoàn người thu hoạch được cấp b sách kỹ năng lôi đ ỉ n h trọng kích khá lắm đây là hơi kém đem dễ ghi kỹ năng cho b a o toàn a năm bản sách kỹ năng t ô m ụ t mạch có thể học tập liền có bốn bản chỉ bất quá hắn hơi có chút xoắn s u ý ba cái khô lâu triệu h o á thuật liền chiếm ba cái kỹ năng vị cảm giác có chút lãng phí nhưng cái này ba cái kỹ năng lại là vong linh pháp sư á t không thể thiếu kỹ năng đang lúc tô một bạch xoắn suýt thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên nhắc nhở ngươi đồng thời nắm giữ triệu hoán khô lâu dũng sĩ triệu hoán khô lâu xạ thủ cùng triệu hoán khô lâu pháp sư ba bản sách kỹ năng phải trăng đem ba cái dung hợp vì triệu hoán cao cấp khô lâu dung hợp tô một bạch ánh mắt sáng lên quả quyết lựa chọn dung hợp ba bản sách kỹ năng hóa thành quan mang hòa là một m thể rất nhanh một bản hoàn toàn mới sách kỹ năng hóa t h à n n mang h một t h chương hai mươi sáu hạ làn thủy tinh cầu chương h a hạ làn thủy tinh cầu người thu hoạch được cấp c sách kỹ năng triệu hoán cao cấp khô lâu ba bản sách kỹ năng dung hợp về sau vẫn như c ũ chỉ là cấp c kỹ năng chỉ bất quá có thể lựa chọn mỗi lần triệu hoán khô lâu chủng loại thi pháp thời gian pháp lực giá trị tiêu hao thời gian c ộ t đổ đều cùng tô một bạch triệu hoán khô lâu dũng sĩ một dạng không có bất kỳ biến hóa nào so ra mà nói kỹ năng dung hợp về sau chẳng những không có tăng cường ngược lại còn biến hơi yếu một chút bởi vì nguyên bản ba mươi giây bên trong có thể thông qua ba cái kỹ năng triệu hồi ra ba con cao cấp khô lâu bây giờ lại chỉ có thể triệu hoán một cái duy nhất ưu thế cũng là chỉ chiếm theo một cái kỹ năng của vị Tô Mục ngay được i bên, bên thai m để độ có cấp SS vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh tô một bạch biến sắc triệu hoán khô lâu dũng sĩ bị che kín rồi cái tiết hai biến đặc tính vẫn còn chứ không chờ hắn mở ra kỹ năng kiểm tra hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay sau đó vang lên kiểm tra đo lường đến nên kỹ năng tồn tại siêu việt hạn chế không biết g i hoàn toàn bao trùm thất bại không biết dòng giữ lại triệu hoán cao cấp khô lâu c cấp một chủ động kỹ năng triệu hoán một cái khô lâu dũng sĩ khô lâu xạ thủ khô lâu pháp sư vì n g ư ờ i mà chiến thi pháp thời gian ba giây thời gian cột đồ ba mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị ba trăm hai biến đ ặ c tính một khô lâu dũng sĩ điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên đến năm trăm linh lực công kích tăng lên một trăm linh hai chưa mở ra ba chưa mở ra cao cấp khô lâu bảng thụ người chơi tinh thần thuộc tính tăng thêm hô còn tốt giữ lại nhìn lấy kỹ năng giới thiệu tô một bạch thờ phào nhẹ nhõm không hổ là siêu việt hạn chế thiên phú liền hệ thống đều không cách nào hoàn toàn bao trùm mặt khác hai đầu chưa mở ra t hai biến đặc tính hẳn là phân biệt đối ứng khô lâu xạ thủ c ù n g khô lâu pháp sư muốn mở ra lời nói nhất định phải đối triệu hoán cao cấp khô lâu cái này kỹ năng sử dụng thai biến mới được bao trùm rơi vốn có kỹ năng về sau mang ý nghĩa tô một bạch lại có thể trắng chơi một lần chọn chúng hoàn toàn mới kỹ năng tô một bạch tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu triệu hoán cao cấp khô lâu nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tình vạn giới trò chơi tựa hồ một mực tại hoàn thiện bên trong bây giờ sử dụng thai biến sau nhắc nhở nhiều một cái tưởng tình kiểm tra lựa chọn một tấn thăng đến cấp b kỹ năng triệu hoán cao cấp khô lâu không tiêu hao lựa chọn hai thăng hoa đến cấp a kỹ năng triệu hoán tinh nhuệ khô lâu tiêu hao mười nghìn kim tệ lựa chọn ba hai biến đến cấp s kỹ năng triệu hoán khô lâu quân đoàn tiêu hao một nghìn năm tuổi thọ nhất giải căn bản không có lựa chọn khác vô luận là mười n g h n kim tệ vẫn là một nghìn năm tuổi thọ tô một bạch đều không có dùng cái gì giải h u chỉ có trang chơi người cấp c kỹ năng triệu hoán cao cấp khô lâu thành công tấn thăng làm cấp b tên không thay đổi triệu hoán khô lâu vẫn là cái kia ba loại chỉ bất quá theo một lần triệu hoán một chỉ tăng lên tới một lần triệu hoán ba cái tiêu hao cũng tăng lên tới một nghìn điểm pháp lực giá trị sơ cấp vong linh pháp sư dù là học được cái này kỹ năng cũng không dùng đến mấy lần dù sao không phải ai đều có tô một bạch hùng hậu như vậy pháp lực giá trị nguyên bản kỹ năng bị che kín về sau kỹ năng điểm số toàn bộ trả về tô một bạch trực tiếp đem tám điểm kỹ năng toàn bộ thêm đến triệu hoán cao cấp khô lâu trên cái này kỹ năng nhất thời được đ ể thăng đến chín cấp kỹ năng biểu tượng bên trong nhiều một cái mát tiêu chí đại biểu nên kỹ năng cao nhất chỉ có thể tăng lên tới chín cấp vạn giới trò chơi bên trong người chơi mỗi lần thăng cấp đều có thể thu được một điểm kỹ năng nhưng bất đồng phẩm giai kỹ năng thăng cấp cần thiết điểm kỹ năng lại khác tối cao đẳng cấp cũng khác biệt căn cứ tô một bạch quan sát cấp a trở xuống kỹ năng mỗi lần thăng cấp chỉ cần một điểm kỹ năng cấp a cần hai điểm cấp s cần năm điểm t ừ vong hấp thu phản hồi cái này kỹ năng tấn thăng đến cấp độ ss về sau thăng cấp cần thiết kỹ năng điểm số cũng theo năm điểm biến thành m ộ ư ơ i điểm đến mức cao hơn cấp độ ss kỹ năng tô một bạch còn không rõ ràng lắm đoán trừng thăng một cấp ít nhất cũng cần hai mươi điểm kỹ năng kỹ năng thăng cấp tiêu hao như thế lớn trừ thăng cấp bên ngoài h ẳ ngươi học c ò ó cách khác thu hoạch thu được kỹ năng mới vong giả quang hoàn sách kỹ năng hóa thành một đạo lưu quang bay vào tô một bạch mi tâm dưới chân của hắn nhất thời xuất hiện một cái màu xám nhạt vòng sáng tâm niệm vừa động vòng sáng trong nháy mắt biến mất nhưng hiệu quả lại vẫn tồn tại như cũ đây là một cái quang hoàn loại kỹ năng bị động cũng dễ gửi sử dụng hiệu quả một dạng có thể tăng lên quân đội bạn vòng l i n h sinh vật 20% toàn thuộc tính nhìn một chút kỹ năng miêu tả tô một bạch tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu vong giả quan g hoàn nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tỉnh nhất giai không cần kiểm tra tô một bạch rất rõ ràng chính mình lên không nổi quả quyết lựa chọn tấn thăng người cấp b kỹ năng vong giả quang hoàn thành công tấn thăng làm cấp thá kỹ năng cao cấp vong giả quan hoàn cao cấp vong giả quan hoàn a kỹ năng bị động sở hữu quân đội bạn vong linh sinh vật toàn thuộc tính tăng lên ba mươi phần trăm ảnh hưởng phạm vi năm trăm l i n thuộc tính tăng lên biên độ chỉ là tăng lên m ộ ư ơ i phần trăm nhưng ảnh hưởng phạm vi nhưng từ một trăm l i n trực tiếp tăng lên tới năm trăm l i n cái này đã vượt qua tô một bạch bây giờ không chế triệu hoán vật lớn nhất khoảng cách lại thêm chức nghiệp hai biến đặc tính giá trị cái phạm vi này càng là làm lớn ra đến khoa t r ư ơ n g một nghìn m vụ vụ tô một bạch huy động m a trượng bên cạnh nhất thời xuất hiện một cái cao ba m nhạt vòng xoáy màu xám pháp lực giá trị trong nháy mắt giảm xuống một sáu cái khô lâu tuần tự từ đó đi ra sáu người tạo hình cùng dễ ghi triệu hoán đi ra hoàn toàn giống nhau khí thế trên thậm chí càng càng cao thêm một bậc bất quá tô một bạch cũng không có vội vã kiểm tra khô lâu thuộc tính chờ thay đổi trang phục về sau ba loại khô lâu bảng thuộc tính đều muốn tăng lên trên diện rộng bây giờ nhìn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn bây giờ muốn làm là đem triệu hoán không gian trước lấp đầy bởi vì thai biến đặc tính cũng không hoàn toàn bởi vậy khô lâu dũng sĩ rõ ràng phải cường đại hơn rất nhiều nhưng tô một bạch cũng không thể nào chỉ triệu hoán khô lâu dũng sĩ dù sao có đơn vị thể tích va chạm tồn tại đối mặt bột quá nhiều khô lâu dũng sĩ căn bản không phát huy ra toàn bộ chiến lược. cuối cùng tô một bạch chuẩn bị dựa theo 433 cái tỷ lệ này phối hợp tiếp đó dễ ghì rơi xuống đồ vật liền chỉ còn lại có một số vật liệu cùng lớn nhất lệnh tô một bạch để ý thủy tinh cầu ngươi thu hoạch được gám kim cấp vật liệu từ khí hải cốt mười ngươi thu hoạch được gám kim cấp vật liệu linh hồn còn sót lại mười hai loại vật liệu tô một bạch không có vội vã tấn thăng mà chính là trực tiếp ném vào ba lô sự chú ý của hắn hoàn toàn ở sau cùng thủy tinh cầu trên thân mơ hồ trong đó tô một bạch t ự hồ tại trong thủy tinh cầu thấy được một vệ thư ảnh ngươi thu hoạch được nhiệm vụ đồ vật hạ làn thủy tinh cầu thủy tinh cầu bắt tay trong nháy mắt hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại tô một bạch bên thai vang lên nhắc nhở chương hai mươi bảy nhiệm vụ đồ vật cũng có thể tấn thăng chương hai mươi bảy nhiệm vụ đồ vật cũng có thể tấn thăng nhắc nhở có tiếp nhận hay không nhiệm vụ hạ làn di sản xin chú ý nên nhiệm vụ vì sử thi cấp nhiệm vụ độ khó khăn cực lớn thỉnh thận trọng cân nhắc tiếp nhận hạ làn thủy tinh cầu đem giải trừ một bộ phận phong ấn cũng tạm thời trở thành trang bị của ngươi cự tuyệt hạ làn thủy tinh cầu đem phá không mà đi tìm kiếm cái kế tiếp người hữu duyên đây chính là ẩn tàng nội dung cốt chuyển thu hoạch tô một bạch nhìn lấy thủy tinh cầu trong tay vừa mới nhìn đến hư ảnh tựa như là ảo giác hoàn toàn nhìn không ra có chỗ kỳ quái gì nhưng cái này liên quan đến một cái sử thi cấp nhiệm vụ chắc chắn sẽ không là một kiện đơn giản trang bị có thể trắng chơi một trang bị tô một bạch tự nhiên không có ý định bung tha chỉ là một cái sử thi cấp nhiệm vụ nếu như ngay cả hắn đều làm không được còn có ai có thể hoàn thành nhưng ngay tại tô một bạch chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ hai biến có thể đối nhiệm vụ đồ vật có hiệu lực sao nếu như có thể có hiệu lực nhiệm vụ sẽ có thay đổi gì ý nghĩ này vừa ra nhất thời ngay tại trong đầu hắn cắm rẽ xuống điên cùng sinh trường hoàn toàn không cách nào ức chế thử một lần lại nói sử thi cấp nhiệm vụ còn có cơ hội tìm tới nhưng nếu là không nếm thử một phen hắn có chút không cam tâm hít sâu một hơi tô một bạch tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu hạ làn thủy tinh cầu nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tỉnh thật có thể tô một bạch ánh mắt sáng lên hai biến cái thiên phú này đơn giản khủng bố như vậy vậy mà thật ngay cả nhiệm vụ đồ vật đều có thể cưỡng ép tăng lên hắn không kịp chờ đợi kiểm tra tường tỉnh lựa chọn một tấn thăng đến nhiệm vụ đồ vật đi làn thủy tinh cầu không tiêu hào lựa chọn hai thăng hoa đến nhiệm vụ đồ vật c ở rộng thủy tinh cầu tiêu hao một t ứ c k h ô n tệ lựa chọn ba hai biến đến nhiệm vụ đồ vật dễ lì thủy tinh cầu tiêu hao mười vạn năm tuổi thọ đây là trực tiếp ngay cả nhiệm vụ đều c h o đổi tô một bạch nhìn lấy ba cái hoàn toàn khác biệt nhiệm vụ đồ vật trong lúc nhất thời có chút trận mắt hốt mồm hắn nghĩ tới hai biến có thể rất mạnh mẽ tăng lên hạ lạn thủy tinh cầu p sầm dai nhưng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ là tình huống như vậy mà lại sau cùng cái kia lựa chọn là nghiêm túc sao sử thi cấp sau khi tấn thăng là truyền thuyết cấp, hoa sau cũng là cấp thần thoại hai biến tăng lên tầm dai chẳng phải là siêu việt cấp thần thoại th dòng giá mười vạn năm tuổi thọ cùng lúc trước t hai b i ế n t r ư ớ c nghiệp lúc tiêu hao giống như lúc nói cách khác tử vong chúa tể cái t r ư ớ c nghiệp này cũng là siêu việt cấp thần thoại tồn tại tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn càng chờ mong lên m ộ ư ơ i cấp về sau tử vong thánh điển hiệu quả đặc biệt c ũ n g có thể từ bên trong học tập kỹ năng mới bất quá trước đó vẫn là trước đem nhiệm vụ cho tiếp nhất g a i theo tô m ụ c bạch làm ra lựa chọn thủy tinh cầu trong tay đột nhiên bắt đầu v ặ n mèo sau một khắc cả viên thủy tinh cầu mơ hồ nháy mắt lần nữa rõ ràng lúc đã có một chút biến hóa lần này hắn có thể rõ ràng trông thấy trong thủy tinh cầu có một cái bóng mờ Đó tiếp nhận đi làn thủy tinh cầu đem giải trừ một bộ phận phong ấn cũng tạm thời trở thành trang bị của ngươi cự tuyệt đi làn thủy tinh cầu đem phá không mà đi tìm kiếm cái kế tiếp người hữu duyên tiếp nhận tô một bạch vì chính là truyền thuyết cấp nhiệm vụ quả quyết lựa chọn tiếp nhận nhắc nhở người tiếp nhận truyền thuyết cấp nhiệm vụ đi làm chi thương b ở đi đi vù vù. hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc trong nháy mắt tô một bạch thủy tinh cầu trong tay đột nhiên bắn ra nồng đậm quan mang ước chừng qua vài phút quan mang đang dần dần thu liễm từng sợi màu xám nhạt từ khí quanh quẩn tại thủy tinh cầu bờ t h í a đi làn thủy tinh cầu giải trừ phong ấn về sau nơi nhưng biết chân thực đạo cụ danh sưng bảo châu phụ tá đẳng cấp hai trăm linh chuyến thuyết cấp đồ vật độ bên một nghìn một nghìn một nghìn trang bị yêu cầu thanh nhiệm vụ tồn tại đi lạn chi thương thuộc tính cơ sở cấp năm pháp t h u ậ t cường độ năm mươi toàn thuộc tính hai mươi điểm sinh mệnh một pháp lực giá trị hai dòng một pháp thuật bạo kích ba mươi bạo kích thương tổn năm mươi hai phong ấn trạng thái hiệu quả không biết ba phong ấn trạng thái hiệu quả không biết kỹ năng phong ấn trạng thái đặc thù tiến vào giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ sau mở ra nhiệm vụ đồ vật nhiệm vụ sau khi thất bại tự động biến mất trừ thuộc tính cơ sở cùng cái thứ nhất dòng cái khác toàn bộ ở vào phong ấn t r ạ thái nhưng chính là những n à y thuộc tính cũng viễn siêu đồng cấp ám kim cấp trang bị hơn nữa còn là trang chơi tô một bạch biểu thị không chê tử vong thánh điện sau khi tấn thăng thành đặc thù trang bị không chiếm cứ thanh trang bị tô một bạch quả quyết đem thủy tinh cầu trang bị đến v ụ tá của vị sau một khắc đi làn thủy tinh cầu thu nhỏ một vòng vòng quanh tô một bạch tay trái xoay c h ậ m chậm nhìn lấy trong ba lô một đống lớn còn không có d á m định trang bị tô một bạch hài lòng gật đầu lần này phó bản chuyến đi thu hoạch vượt quá tưởng tượng hoa một chút thời gian triệu hồi ra một trăm cái cao cấp khô lâu về sau tô một bạch vung tay lên đem thu sạch vào triệu hoán không gian lúc này mới quay người đi vào rời đi phó bản truyền tống môn là bạch dạ cuối cùng nhìn thấy chân nhân cũng chả có gì đặc biệt ta còn tưởng rằng hắn có ba đầu sau tay đây cấp năm về sau cần điểm kinh nghiệm nhiều như vậy hắn đến cùng là làm sao thăng cấp nhanh như vậy liền cấp tám nếu là ngươi có thể một người thông quan cấp hai nạn phó bản cũng có thể thăng nhanh như vậy so ta tưởng tượng bên trong con đ ẹ p trai thật nghĩ làm hắn bạn gái ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn bạch dạ là ta không biết bạch dạ đại lão có thể hay không thành lập c ô n g hội lấy thực lực của hắn chỉ cần vung cánh tay hô lên khẳng định có rất nhiều người thêm bảo đoan chừng sẽ không hắn lại không có hành đồ bá nghiệp như thế thiên phú thành lập công hội trừ kéo chân sau còn có thể làm gì bạch quang loại qua tô m ộ c bạch thân ảnh xuất hiện tại phó bản truyền tống môn trước bốn phía nhất thời truyền đến người chơi kinh hô có trấn kinh có hâm mộ còn có chua nhưng không có người quá mức tới gần liên tiếp hệ thống thông báo đầy đủ biểu lộ tô m ộ c bạch thực lực khủng bố tân thủ thôn chết mặc dù sẽ không tổn thất tuổi thọ nhưng rất cấp cùng đau lại là thật không ai biết được tô một bạch tính cách nếu là gây đối phương không cao hứng mặc danh kỳ diệu bị giết vậy liền được không b ù mất bạch dạ h u y n đệ ngươi cuối cùng là đi ra phú giáp thiên hạ âm thanh vang lên Tô Mộc c b ạ hai q u y đầu nhìn qua, nhìn khỏe m ệ n khẽn động đưa tiền、tới. Trưng 28, xem ra ngươi tiền còn thật không、đủ. Trưng 28, xem ra ngươi tiền còn thật không Thiên không g Giáp Khó Chủ thật thật trách Phú giáp thiên Hạ đết. đưa đủ. đủ. tới. tiểu đội một mực đội ra ra xem xem vị à là o Lão. phó Bạch Hai bản, nguyên đang giả lai đợi Đại v này đại lão liên thủ xem ra bá nghiệp công hội khó khăn cấp thủ thông cũng muốn không có cái này có thể không nhất định hoành đồ bá nghiệp bọn hắn đều đi vào đã lâu như vậy phú giáp thiên hạ tiểu đội có thể đổi kịp tiến độ sao có hay không một loại khả năng phú giáp thiên hạ mục tiêu là cấp á c đ ộ n nhìn lấy chín nghìn năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn công nhận tối cường giả cùng có tiền nhất hai người tiếp xúc chung quanh người chơi nhất thời nghị luật lên các ngươi một mực chờ đợi ta tô một bạch nhữ mày phú giáp thiên hạ k h o á t tay áo cười nói không có đợi bao lâu nói hắn nhìn một chút phó bản chung quanh càng ngày càng nhiều người chơi khét đau mày nói không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác giao dịch không cần tô một bạch phất tay triệu hồi ra mười cái khô lâu dũng sĩ tại phó bản truyền tống môn bên cạnh cắt đứt ra một khối đất trống ở chỗ này đi ta thời gian đang gấp từ ngực khô lâu dũng sĩ xuất hiện trong nháy mắt bốn phía vang lên một mảnh nuốt thanh âm tất cả mọi người ở đây đều bị chân kinh rất nhiều người không thể tin rủi rủi con mắt đối với cái này mười cái đột nhiên xuất hiện cao lớn khô lâu xem đi xem lại ngay sau đó bao quát phong diệp tiêu tiêu ở bên trong tất cả mọi người giống nhìn quái vật nhìn lấy tô một bạch bọn hắn mặc dù không nhìn thấy khô lâu dũng sĩ cụ thể thuộc tính nhưng có thể trông thấy thanh mau a sáu chữ số điểm sinh mệnh cái này đạp mã là triệu hắn mười cái bậc a mười cái khô lâu dũng sĩ mang tới t r ù n g kích lực không thể so với trước đó toàn khu thông báo kém điều này cũng làm cho tại chỗ người chơi lần nữa nhận thức đến vạn giới trò chơi là một cái thế giới chân thật người chơi ở chỗ này t r í n h lệnh cũng giống trong hiện thực một dạng cùng một thời gian tiến vào trò chơi nhưng thực lực lại có thể ngày đêm khác biệt có người đã mất đi đ ấ u trí nhưng nhiều người hơn lại khát vọng trở nên càng thêm cường đại cái sau không còn lưu lại nhanh chóng tổ tốt đội tiến vào phó bản bên trong thiên phú kém cũng không có nghĩa là tuyệt đối không có cách nào trở thành đ ỉ n h cấp cao thủ trong trò chơi cũng tồn tại các loại kỳ nộ g không có cao cấp thiên phú như cũ có nghịch tiên cải mệnh cơ hội bạch d ạ huynh đệ thực lực của ngươi thật đúng là khủng bố a nhìn lấy bốn phía uy phong lẫm lâm khô lâu dũng sĩ phú giáp thiên hạ ý vị thâm trường nhìn t ô một bạch một chút hắn rất xác định đối phương thiên phú tuyệt đối là cấp độ ss s nếu không không thể lại mạnh như vậy đồng thời phu giáp thiên hạ trong lòng cũng xuất hiện một tiêng n g h i hoặc nhỏ nhỏ một cái 9527 số tân thủ thôn vậy mà xuất hiện hai cái cấp độ ss s thiên phú người chơi chẳng lẽ nơi này có chỗ đặc thù gì cũng không trách hắn suy nghĩ nhiều ai có thể nghĩ tới tô một bạch thiên phú là khai thác bờ ug thẻ đi ra đ ờ i này hắn vốn chỉ là cấp s mà thôi 9527 số tân thủ thôn chân chính cấp độ ss s thiên phú người chơi chỉ có phu giáp thiên hạ một người mà thôi ha ha thiên phú của ngươi khiến cho người hâm mộ tô m ụ c bạch cười cận đối với tài thần cái này cấp độ ss s thiên phú hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ cái đồ chơi này nếu là phối hợp thêm chính mình thăng hoa đơn giản cũng là vô địch bất quá tô m ụ c bạch cũng không có tổ kiến đoàn đội ý nghĩ hắn thấy chỉ cần có trắng chơi tấn thăng cái này cơ chế tại vô luận phú giáp thiên hạ có bao nhiêu tiền cuối cùng đều phải tiến vào miệng túi của mình mỗi người có suy nghĩ riêng hai người nhìn nhau cười một tiếng tô m ụ c bạch nói ngay vào điểm chính đồ của ta có chút nhiều ngươi xác định có thể toàn bộ ăn sao yên tâm tuyệt đối không có vấn đề nói đến tiền phú giáp thiên hạ nhất thời vô vô bộ ngực lòng tin mười phần hắn nghèo đến chỉ còn lại có tiền cái kia liền trực tiếp bắt đầu đi tô mục bạch từ chối cho ý kiến trực tiếp theo trong ba lô lấy ra một đồng trang bị cùng kỹ năng những này chỉ là hắn từ nhỏ quái trên thân tuân ra đồ vật sử dụng thai biên trắng chơi về sau cũng bất quá là hát thiết thanh đồng cấp trang bị c ù n g cấp dê sách kỹ năng mà thôi dù là như thế đối với phú giáp thiên hạ tới nói cũng là hiện giai đoạn bảo vật hiếm có tra xét xong trang bị cùng sách kỹ năng cụ thể tin tức phú giáp thiên hạ minh bạch đối phương khẳng định còn có đồ tốt không có lấy đi ra có điều hắn cũng không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt mở miệch nói bạch dạ huynh đệ người ra ra đi ta muốn lấy hết bây giờ năm người tiểu đội chỉ là bắt đầu hắn muốn thành lập là một chi chừng trăm người tinh nhuệ đ o à n đội những trang bị này cùng sách kỹ năng đúng là hắn cần thiết đồ vật h á c thiết cấp trang bị năm ngân tệ thanh đồng cấp trang bị hai mươi bạc cấp dê sách kỹ năng hai mươi kim tô một bạch mở ra trong kênh trò chuyện một số tin tức mở ra một cái tự nhận hợp lý giá cả h á c thiết cùng thanh đồng cấp trang bị sau này giá cả khẳng định sẽ tăng lên nhưng hiện giai đoạn người chơi cũng không có cái gì tiền bởi vậy bán không lên giá mà lại đây đều là sơ cấp trang bị cũng không bảo quản hắn cũng lười xoắn suýt nhưng là sách kỹ năng liền không đồng dạng cấp dê sách kỹ năng đây cũng không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể tuân ra tới không phải thủ thông tình hồ giới địa ngục cấp phó bản dễ ghi cũng liền rơi xuống đẳng cấp này sách kỹ năng mà thôi mà lại kỹ năng cùng trang bị không giống nhau cái đồ chơi này đẳng cấp lại cao hơn cũng dùng tới được bởi vậy hắn mở ra ra cả mặc dù hoàn toàn không phải hiện giai đoạn người chơi có thể tiếp nhận nhưng lại cũng không tính toán cao Tốt. Phú giáp thiên hạ không chút do dự gật gật đầu, trực tiếp hướng tô một bạch phát thiết tr Phú giáp cấp hạ không hướng bạch dịch. hắc động giao dịch. Mười kiện do dự đầu, thông qua lần giao dịch này cùng bạch dạ kéo lên dây mới là trọng yếu nhất c u n g điểm này so ra nhiều mấy cái kim tệ ít mấy cái kim tệ căn bản không đáng giá nhất tới tô m ụ c bạch cũng không nghĩ tới phú giáp thiên hạ sẽ sảng khoái như vậy kinh ngạc nhìn hắn một chút cái sau hoàn thành giao dịch cười h í p mắt mở miệng nói bạch dạ huynh đệ cái này nên đem chân chính đồ tốt cầm đi ra rồi hạ bạch dạ thế nhưng là thủ thông cấp t hai nạn phó bản tồn tại làm sao có thể mới điểm ấy thu hoạch đồ tốt tự nhiên có bất quá ngươi bây giờ có thể không nhất định mua được tô một bạch ngay vậy khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười ý vị thông trường lần nữa theo trong ba lô lấy ra một nhóm trang bị luận thực lực ta khẳng định không sánh bằng ngươi nhưng là tiền phương diện này ta phú giáp thiên hạ nói đến một nửa đột nhiên liền dừng lại một bên a vĩ đồng tử đột nhiên chừng lớn trong miệng nhịn không được hét lên kinh ngạc cấp c sách kỹ năng còn có nhiều như vậy hoàng kim cấp trang bị miên hoa đường cùng mới gia nhập hỏa nguyên tố pháp sư rời giường khó khăn nhà tức thì bị khiếp sợ nói không ra lời trước mắt đ ừ n g nói hoàng kim cấp trang bị bọn hắn thì liền bạch ngân cấp trang bị đều chưa thấy qua đến mức cấp c sách kỹ năng càng là hiện giai đoạn hy hữu nhất đồ vật dạng này đô tốt bạch dạ vậy mà trực tiếp lấy ra một đống đây chính là dòng giã bảy kiện hoàng kim cấp trang bị cùng năm bản cấp c ê sách kỹ năng nếu là có những vật này bọn hắn thông qua cấp hát mộng phó bản s á t suất đem tăng lên một m ả n g lớn thì liên phong diệp tiêu tiêu cũng bị khiếp sợ đến trong này có lượng trang bị cùng một bản sách kỹ năng đều là hắn có thể sử dụng sau khi khiếp sợ sắc mặt của hắn đột nhiên biến đến có chút kỳ quái nhẹ nhàng lôi kéo phú giáp trời nhỏ giọng mở miệng nói xem ra ngươi tiền còn thật không đủ phú giáp thiên hạ khỏe miệng giật một cái mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng hoàn toàn chính xác không đủ trong lúc nhất thời trên mặt của hắn lóe qua một vệ vẽ làng khó nhìn lấy tô một bạ nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào tô m ụ c bạch thấy thế mỉm cười khoát tay h n o nói không có việc gì những vật này đều có thể trước cho ngươi kém tiền ngày mai trả lại cũng được người chơi ở giữa có thể thông qua hệ thống ký kết khế ước bởi vậy tô m ụ c bạch cũng không sợ đối phương quyền nợ phú giáp thiên hạ bọn người nghe vậy mặt trên nhất thời lộ ra vui mừng trong lòng đối tô m ụ c bạch hào cảm vụt vụt đi lên trên bất quá tô m ụ c bạch mục đích lại không chỉ như thế lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào chương h a c á c ngươi xác định có thể so sánh ta thông quan còn nhanh chương 29, c các ngươi xác định có thể so sánh ta thông quan còn nhanh vừa mới lấy ra trang bị cùng sách kỹ năng bất quá là hai cái bạch ngân cấp bột rơi đồ vật mà thôi chân chính đồ tốt còn lẳng lặng nằm tại trong túi đeo lưng của hắn dễ gỉ rơi xuống mười cấp á m kim trang bị cùng quyển k i a sách kỹ năng tô một bạch hiện tại chắc chắn sẽ không bán những vật này cho ra tân thủ thôn về sau mới có thể bán trên giá thế nhưng mấy món năm trang bị cấp hoàng kim sau khi tấn thăng còn có thể bán cho phú giáp thiên hạ nhưng tô một bạch mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là kim tệ đã bạch g i huynh đệ như thế ngay thẳng vậy ta cũng không làm tiêu hết thảy bao nhiêu tiền ngươi nói cái giá đi biết được không đủ tiền có thể ngày mai bổ k u y ế t thêm phú giáp thiên hạ trong nháy mắt khôi phục tự tin vũ khí 30 kim tệ bản giáp 40 kim tệ cái khác trang bị 20 kim tệ một kiện cái này bốn bản sách kỹ năng 100 kim tệ một bản đến mức bản này tô một bạch đơn độc lấy ra một bản sách kỹ năng nói tiếp cho ngươi cái giá ưu đãi 500 kim tệ a đắt như thế dù là phú giáp thiên hạ không thiếu tiền cũng bị tô một bạch báo giá trấn trụ cấp năm hoàng kim cấp trang bị cung cấp c sách kỹ năng theo lý m mà nói chỉ có tại hắn nơi này mới có thể bán trên giá đổi lại người chơi khác căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới nhưng là cái đồ chơi này g i ả m cứu một cái cung cầu quan hệ bọn hắn bây giờ vừa vặn cần nhóm này trang bị cùng kỹ năng cũng chưa nói tới ai chiếm tiền nghi chơi qua trò chơi người đều hiểu càng sớm cầm tới c ự c phẩm trang bị cùng kỹ năng ưu thế càng lớn qua một đoạn thời gian nữa cấp năm hoàng kim trang bị đưa người đều không ai m u ố n tất cả mọi người là cùng một thời gian tiến vào trò chơi về sau cũng không có mấy người chơi thuyết pháp nó giá tiền của hắn hắn đều có thể tiếp nhận nhưng sau cùng một bản quả thực hơi đắt năm trăm kim tệ vẫn là giá ưu đãi đây là thật lấy chính mình làm coi tiền như ra ca phú giáp thiên hạ ý nghĩ này khi nhìn đến kỹ năng miêu tả về sau trong nháy mắt phát sinh cả i biến thuật phục sinh c không đẳng cấp chủ động kỹ năng không phải trạng thái chiến đấu phía dưới có thể phục sinh mục tiêu người chơi cũng giảm xuống nó 50% tử vong t ổ n thất tuổi thọ ngoại trừ thi pháp khoảng cách 5 0 m thi pháp thời gian 5 giây thời gian c ộ t đ ổ 60 giây tiêu hao pháp lực giá trị 300 điểm học tập yêu cầu mục sư loại t r ư c nghiệp đây chính là thuật phục sinh dù là không thể tại trạng thái chiến đấu phục sinh đó cũng là phục sinh năm kim tệ quý sao đơn giản quá ưu đ ã i ta theo cấp năm về sau thăng cấp càng ngày càng khó tử vong một lần còn phải r ớ t m ộ t cấp có thuật phục sinh tổn thất đã nhỏ đi nhiều miên hoa đường nhìn lấy cái này kỹ năng càng là hai mắt tỏa ánh sáng năng cũng là mục sư học sẽ cái này kỹ năng về sau tại đoàn đội địa vị tự nhiên sẽ thẳng tắp tăng lên phú giáp thiên hạ vung tay lên hết thể một nghìn tám mươi kim tệ đúng không ta muốn lấy hết nói hắn trực tiếp hướng tô một bạch phát động giao dịch đem năm trăm tám mươi kim tệ thả đi lên bạch dạ huynh đệ ta trước giao năm trăm tám mươi kim tệ còn lại năm trăm ngày mai giao không có vấn đề a vụ vụ một tấm khế ước xuất hiện tại giữa hai bên tô một bạch nhìn một chút nhẹ nhàng gật đầu nhắc nhở người thành công cùng người chơi phú giáp thiên hạ ký kết khế ước đối phương hứa hẹn tại hai mươi bốn giờ bên trong sau khi hoàn thành tục giao dịch nếu như đối phương trái với điều ước cần mỗi ngày tiếp nhận khế ước số tiền một m ư ơ p h ạ t tức thẳng đến hoàn thành khế ước đến p h ạ t tức đem sẽ trực tiếp theo người chơi trong ba lô khấu trừ hệ thống thu lấy một nửa thủ tục phí giao dịch xong phú giáp thiên hạ tại chỗ bắt đầu phân phối trang bị cùng sách kỹ năng h ã n cử động lần này cũng là cố ý muốn cho tô một bạch nhìn đến thêm vào chính mình đoàn đội tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi tô một bạch nhiều hứng thú nhìn phú giáp thiên hạ một chút nếu như nhớ không lầm tài thần t i ê n phú cái thứ nhất hiệu quả là mỗi ngày có thể đong đưa một lần cây d ụ n g tiền tùy cơ thu hoạch được một chín trăm chín mươi chín mai k i m tệ gia hỏa này liền xác định như vậy ngày mai có thể đong đưa đến năm trăm kim tệ trở lên hẳn là tài thần thiên phú còn lại hai cái hiệu quả cho hắn lực lượng rất nhanh mấy người liền lấy được thích hợp bản thân trang bị cùng kỹ năng trên mặt vẻ hưng phân khó có thể che giấu phú giáp thiên hạ mang trên mặt t r i ê u bài thức đ ủ c ư ờ i quay người nhìn về phía tô một bạch đa tạ bạch dạ huynh đệ có những vật này chúng ta cầm xuống cấp á t n g mê vụ chi sâm năm chắc liền lớn hơn ồ t h ậ sao tô một bạch lộ ra một vệ nụ cười ý vị thông trường các ngươi xác định có thể so sánh ta thông quan còn nhanh câu nói này trực tiếp nhường phú giáp thiên hạ đám người nụ cười cứng ở trên mặt trên một giây hì hì một giây sau không hì hì làm sao quên cái này gốc dạ bạch dạ mặc dù cầm xuống địa ngục cấp c ù n g cấp t hai nạn thủ thông nhưng là cũng có thể lấy thêm một chút cấp á c ngộng thủ thông a nhóm người mình lấy cái gì cùng người ta đoạt thủ thông nghĩ được như vậy phú giáp thiên hạ đám người sắc mặt có chút khó coi cảm giác tựa như là bị chơi sỏ giống như tính khí nóng nảy rời giường khó khăn nhà càng là trực tiếp căm tức nhìn tô một bạch vừa muốn mở miệng một bên phong diệp tiêu tiêu giữ chặt hắn lắc đầu phú giáp thiên hạ cũng phản ứng lại nhìn chừng chừng lấy tô một bạch chê cười nói bạch dạ huynh đệ cái này cho đùa có thể không tốt đẹp gì cười nói một chút điều kiện của ngươi a mắc câu rồi tô một bạch cũng không có lại vào mê vụ chi xâm dự định hắn đã đến cấp tám mà cấp hát mộng khó khăn tiểu q u á i cùng bột lại cũng chỉ có cấp bảy chẳng những không có vượt cấp tăng thêm ngược lại sẽ còn giảm xuống năm mươi điểm kinh nghiệm cùng hắn ở cái này phó bản lãng phí thời gian không bằng đi lợi cấp nhưng thủ thông khen thưởng sơ cấp mệnh hồn thạch hắn cũng không muốn từ bỏ điều kiện rất đơn giản thủ thông khen thưởng sơ cấp mệnh hồn thạch toàn bộ quy ta phong diệp tiêu tiêu thế nhưng là phát động qua hệ thống thông báo người chơi tô một bạch sắc thực tin bọn họ biết rõ mệnh hồn thạch là cái gì nghe được câu này mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai mệnh hồn thạch mới là bạch dạ mục tiêu trong lúc nhất thời phú giáp thiên hạ bọn người có chút rồi dám sơ cấp mệnh hồn thạch đối tô một bạch chi người bên ngoài tới nói chỉ có thể gia tăng ba mươi ngày tuổi thọ mà trong bọn họ lớn nhất phú giáp thiên h ạ t h o ạ nhìn cũng chỉ bốn mươi tà hữu ngắn hạn tới nói bọn hắn đối mệnh hồn thạch nhu cầu cũng không có tô một bạch như thế bất thiết nhưng cái này dù sao cũng là có thể gia tăng tuổi thọ đạo cụ a mặc dù không đáp ứng liền lấy không được thủ thông khen thưởng nhưng nếu là khen thưởng mệnh hồn thạch toàn về tô một bạch lời nói bọn hắn cầm cái này thủ thông ý nghĩa còn thừa lại bao nhiêu tô một bạch tự nhiên dự liệu được loại tình huống này ánh mắt của hắn rơi vào phong diệp tiêu tiêu trên thân đột nhiên mở miệng nói không biết giết thanh đồng cấp bột khen thưởng mấy k h ỏ mệnh hồn thạch phong diệp tiêu tiêu hơi xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới tô một bạch lại đột nhiên hỏi cái này nhưng vẫn là h dạng này a tô một bạch ánh mắt sáng lên nheo nheo c ầ m của mình tiếp tục nói làm tiếp khoản giao dịch đi ta bảo vệ các ngươi tuyệt đối có thể cầm xuống cấp hát mậu mê vụ chi s â m thủ thông hơn nữa còn có thể có thực lực x o á t địa ngục cấp độ khó khăn điều kiện là lại thêm cái kia hai viên mệnh hồn thạch như thế nào đối mặt làm trầm trọng thêm tô một bạch phú giáp thiên hạ cùng phong diệp tiêu tiêu chẳng những không có sinh khí ngược lại không kịp chờ đợi mở miệng nói thành giao chỉ vì tô một bạch lại một lần lấy ra năm trang bị năm kiện ám kim cấp trang bị chương ba mươi lần nữa sử dụng thai biến chương ba mươi lần nữa sử dụng thai biến 9.527 số tân thủ thôn thanh thanh thảo nguyên tô m ụ c bạch hai tay gối ở sau t r o n g miệng ngậm một cái cỏ đua chó nhàn nhã nằm trên đồng cỏ nhắm mắt dưỡng thần chầm chầm gió nhẹ lướt qua gợi lên trên bầu trời đoá đoá bạch vân ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống ở trên người hắn lộ ra phá lệ yên tĩnh xem ra tô m ụ c bạch chẳng hề làm gì trên thực tế hắn thật là đang lợi cấp mà lại hiệu s u ấ t v i ễ n siêu sở hữu người chơi mấy chục mét có hơn k h ô lâu trăm người đoàn như là xe ủi đất đồng dạng tại trên thảo nguyên mạnh mẽ lớp tới không ngừng càn quét các loại da quái hành động của bọn nó mặc dù hơi phá hủy này tấm duy mỹ bức tranh nhưng lại nhường tô một bạch thanh điểm kinh nghiệm một khắc không ngừng ngày lên đánh giết m ộ ư ơ i cấp giáng lưu ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm ba mươi điểm đánh giết m ộ ư ơ i cấp tinh anh quái thảo nguyên lang ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm một trăm năm mươi điểm đánh giết m ộ ư ơ i cấp cường hóa tinh anh quái thảo nguyên đất lang ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm bốn năm mươi điểm nơi này là m ư ơ i cấp quái khu vực cũng là tân thủ thôn chỉ có mấy chương đẳng cấp cao giá ngoại địa đồ một trong mỗi thời mỗi khắc đều có da quái bị khô lâu đại quân đánh giết hóa thành tô một bạch điểm kinh nghiệm tuy nói tuyệt đại bộ phận đều là quái bình thường nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều a hiện tại cái này giai đoạn có thực lực người chơi đều tại công lược mê vụ chi sâm phó bản cái này nguyên một chương cao cấp địa đồ trực tiếp bị tô một bạch cho đặt bao hết nếu như người chơi khác nhìn đến cái này cảnh tượng tuyệt đối sẽ tức g i ậ n đến phun máu ba lần dựa vào cái gì đại gia thăng cấp khổ cực như vậy còn cần lo lắng bị dã quái phản xát ngưng cứ như vậy nằm còn có thể soát nhanh như vậy đây đối với sao đúng hay không tô một bạch không biết hắn chỉ biết mình lập tức liền muốn lên tới tự cấp bốn mươi con khô lâu dung sĩ không ngừng rủ quái còn lại khô lâu xạ thủ cùng khô lâu pháp sư thỏa thích phát ra giết quái tựa như chém dưa thái rau giống như đơn giản không bao lâu một vệ kim quang tự tô một bạch bên ngoài thân bay lên chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến chín cấp bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm m ộ ư ơ i năm còn kém một cấp có thể rời đi tân thủ thôn tô một bạch mở to mắt chậm rãi ngồi dậy đem tự do thuộc tính điểm như cũ phân phối đến mức điểm kỹ năng thì là trước giữ lại chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hiện tại không có kỹ năng có thể thêm mấy cái kỹ năng bị động không có đẳng cấp không cần thêm điểm t ử v o n g hấp thu phản hồi thăng một cấp cần mười điểm điểm kỹ năng tăng thêm không có ý nghĩa thêm một chút có thể thăng cấp thiêu đốt t h ư ơ n g t ổ n lại quá thấp cái này cái cấp thấp kỹ năng về sau có thể sẽ bị thay đổi bởi vậy tô một bạch dứt khoát đem kỹ năng điểm lưu lại cũng không biết giám định sư đi nơi nào nhìn lấy trong ba lô bảy trăm năm mươi tám kim tệ tô một bạch không khỏi những mày trước đó cùng phú giáp thiên hạ giao dịch xong về sau hắn cũng không có trực tiếp tới thanh thanh thảo nguyên mà chính là về trước một chuyến tân thủ thôn trở về thành mục đích chủ yếu tự nhiên là vì giám định trang bị nhưng hắn tuyệt đối nghĩ đến 9.527 số tân thủ thôn giám định cửa hàng vậy mà không có mở cửa theo phụ cận cửa hàng tìm hiểu sau mới biết được giám định sư cho rằng tân thủ thôn không ai có thể lấy được phải cần giám định đạo cụ bởi vậy đi ra ngoài s i ê u tầm dân ca đi g i a hỏa này trừ là giám định sư bên ngoài vẫn là cái họa sĩ mà hắn s i ê u tầm dân ca chỗ cần đến chính là thanh thanh thảo nguyên sau đó tô m ụ c bạch lần đầu trở về thành cũng chỉ mua mấy bộ vừa người nội ý quần l ó t cùng trở về quần chủ đến mức trong thôn bán cái khác đạo cụ với hắn mà nói thật không có một chút tác dụng nào thanh thanh thảo nguyên như thế lớn ai biết tên kia chạy chỗ nào sưu tầm dân ca đi tô m ụ c bạch n ế t miệng nhưng vẫn là vỗ vỗ cái mông đứng dậy chủ yếu vẫn là bởi vì phụ cận giã quái đều bị khô lâu đại quân cho soát xong tạm thời còn không có đổi mới hắn mới sẽ không vì cố ý tìm kiếm giám định sư mà x ê dịch cái mông cùng lắm thì chờ ra tân thủ thôn lại giám định cũng không muộn dù sao đều là mười cấp trang bị hiện tại cũng xuyên không lên năm mươi vạn điểm kinh nghiệm đến soát một đoạn thời gian chín cấp đến mười cấp cũng không có phó bản cho người chơi soát muốn thăng cấp cũng chỉ có thể tại giã ngoại soát đại lượng quái tô một bạch đại khái tính toán một cái trừ bỏ chút ít tinh anh quái cùng cường hóa tinh anh quái chính một ì n nghị thăng cấp, đến đem thanh thanh thảo nguyên giãng như soát mấy cái qua lại. Cũng may mắn không nếu h thảo giờ không soát đoạt ấy, nếu không tốc độ lên cấp, cái tốc mấy đem đ may qua ai quái, bây lại. lên còn phải giảm xuống không cấp phải giảm Một bên chuyển di vị trí lượt cấp tô một bạch một bên tính toán người chơi bình thường thăng cấp tốc độ dựa theo cái này khó khăn lời nói người chơi nghĩ phải lượng lớn đi rời tân thủ thôn hẳn là cần ba bốn ngày có thể tại ngày đầu tiên liền lên tới mười cấp người chơi tại toàn bộ làm tinh khu tới nói cũng là l ắ c đ ắ c không có mấy cái này mấy cái ngày kém cũng là đỉnh cấp người chơi cùng người chơi bình thường chính thức kéo ra trên lệch thời điểm đổi một cái quá nhiều điểm tô một bạch tìm cái bằng thẳng cự thạch nằm đi lên hai chân bắt chéo nhàn nhã tiếp tục luyện cấp hành trình khô lâu quân đoàn trong nháy bắt đầu nhập chiến đấu bốn mươi con khô lâu dũng sĩ bắt đầu không ngừng r ụ c quái không có bất kỳ cái gì một cái dã quái có thể xông phá phòng ngự của bọn hắn cái này tốc độ lên cấp cảm giác vẫn còn có chút c h ậ m a nhìn một chút thanh đ i ể m kinh nghiệm nhảy lên tần suất tô m ụ c bạch đơn giản là suy nghĩ ánh mắt rơi vào triệu hoán không gian mở rộng cái này kỹ năng trên bây giờ tiền cũng có mệnh hồn thạch cũng k h ít không biết có đủ hay không tấn thăng hoặc là thai biến nghĩ được như vậy tô một bạch tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu triệu hoán không gian mở rộng nhắc nhở Thỉnh lựa chọn tấn thăng h p ẩ một dai, dai, dai, dai. n h bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả thăng hoa đến cấp c kỹ năng triệu hoàn không gian mở rộng tiêu hao một trăm h k i tệ lựa chọn ba bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả hai biến đến cấp b kỹ năng triệu hoàn không gian mở rộng tiêu hao hai mươi năm tuổi thọ hai mươi năm nhìn lấy hai biến cần tiêu hao tô một bạch khỏe miệng giật một cái cấp b kỹ có thể xác định giá trị không được nhiều năm như vậy tuổi thọ nhưng hai biến đặc tính giá trị a nếu như tuổi thọ đủ lời nói hắn khẳng định lựa chọn t hài biến t i ê n lặng tính toán một phen mệnh hồn của mình thạch tô một bạch ánh mắt sáng lên vừa tốt đủ tăng thêm theo phong diệp tiêu tiêu châu đó đổi lấy hai viên hắn bây giờ tổng cộng có sáu mươi năm viên mệnh hồn thạch trắng chơi sau khi tấn thăng một viên trung cấp mệnh hồn thạch gia tăng một trăm hai mươi ngày tuổi thọ sáu mươi năm viên cũng là bảy tám trăm trời vượt qua hai mươi một năm triệu hoán không gian mở rộng cái này kỹ năng đẳng cấp mặc dù không cao nhưng là đối với tô một bạch tăng lên lại cực lớn không cần cân nhắc hắn trực tiếp đem sở hữu mệnh hồn thạch hấp thu tuổi thọ tăng lên t ớ i hai mươi hai năm sáu mươi năm viên trung cấp m ệ n h hồn thạch sinh mệnh năng lượng nhập thể tô m ụ c bạch rõ ràng cảm giác được một trận sảng khoái tinh thần nhịn không được phát ra thoải mái h ừ nhẹ loại cảm giác này đơn giản so cái nào đó trong nháy mắt còn muốn cho người sảng khoái và lần tuổi thọ tăng lên cảm giác còn thật là khiến người ta mê say a cảm thán một câu tô m ụ c bạch quả quyết làm ra lựa chọn t h á i biến tam giai nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao hai mươi năm tuổi thọ bao trùm trước đó tấn t h ă n g hiệu quả cũng đem kỹ năng triệu hoán không gian mở rộng thai biến đến cảng phẩm cấp cao xác nhận. vừa tăng lên sinh mệnh lực còn không h ả o h ả o cảm thụ liền cấp tốc chết đi nhắc nhở người tổn thất hai mươi năm tuổi thọ tuổi thọ không đủ ba năm người cấp e kỹ năng triệu hoán không gian mở rộng thành công thai biến vì cấp b kỹ năng triệu hoán không gian mở rộng chương ba mươi một sơ cấp sách kỹ năng ngoài ý muốn phát sinh chương ba mươi một sơ cấp sách kỹ năng ngoài ý muốn phát sinh triệu hoán không gian mở rộng b kỹ năng bị động không đẳng cấp triệu hoán không gian tám tăng lên tới cấp b kỹ năng về sau triệu hoán không gian mở rộng miêu tả vẫn như cũ đơn giản rõ ràng thăng liền cấp hai cũng bất quá là tăng lên tám cái triệu hoán không gian mà thôi nhưng đây đối với tô một bạch tới nói tăng lên nhưng là quá khoa trương đầu tiên là chức nghiệp t hai biến đặc tính kỹ năng hiệu quả gấp b ộ i theo tám biến vị m ộ ư ơ i sáu sau đó lại trải qua tử vong đ i ề u động gia trì tô một bạch triệu hoán không gian hạn mức cao nhất nhất thời đạt đến một cái làm cho người khiếp sợ số triệu hoán không gian một trăm ba trăm bốn mươi cái này vẫn chưa xong càng làm tô một bạch để ý là kèm theo t hai biến đặc tính, tính. t hai mươi triệu hoán gia vật sau khi chết có thể đang triệu hoán không gian đầy trạng thái phục sinh một cái triệu hoán vật mỗi giờ chỉ có thể phát động một lần đây là tô một bạch lần thứ ba nhìn đến hai biến đặc tính cũng là lần thứ ba bị chấn kinh hai đầu đặc tính vô luận là cái gì một đầu đều có thể x ơ người n tiên đầu thứ nhất nhường hắn không chế khô lâu phạm vi tăng mạnh đến phương viên năm trăm l i n phạm vi theo diện tích che phủ tích đến xem đây cũng không phải là năm lần mà chính là hai mươi lăm lần đầu thứ hai đặc tính càng là tương đương với biến tướng tăng lên tô một bạch khô lâu đại quân số lượng có đầu này hai biến đặc tính hắn cũng không cần sợ một ít b ộ t đặc biệt phạm vi miệu sát kỹ năng coi như duy nhất một lần toàn dây hắn cũng có thể trực tiếp mở ra triệu h o à n không gian trong nháy mắt binh tướng lực bổ đầy trừ phi trong vòng một canh giờ đại lượng khô lâu liền chết hai lần nếu không lực chiến đấu của hắn liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cái này tốc độ lên cấp liền nhanh hơn nhiều tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một vệ vui mừng huy động ma trượng bắt đầu triệu hoán khô lâu vụ vụ nhặt vòng xoáy màu xám mở ra sáu cái khô lâu dũng sĩ cất bước mà ra động tác chỉnh tề như một tự mình dẫn quái cải quái tìm tới nhân loại thông báo tiếp ta tiếp vào tô m ụ c bạch chỉ lệnh khô lâu dũng sĩ trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên dẫn theo cự kiếm thêm vào ngoại vi cải quái đại quân khống chế phạm vi sau khi tăng lên k h â lâu đại quân phạm vi hoạt động tăng lên trên diện rộng trong thời gian ngắn tô một bạch không cần lại đ ổ i vị trí bận rộn hai phút đồng hồ chỉ cần kỹ năng lạnh lẽo lại tô một bạch liền huy động ma trượng triệu hồi ra sáu con cao cấp khô lâu liên tiếp sử dụng ba lần t ử vong hấp thu phản hồi tiêu hao bảy mươi năm điểm chiếc khí mới đưa triệu hoán không gian lấp đầy lần này hắn không tiếp tục dựa theo bốn ba ba số lượng triệu hoán bởi vì quá nhiều khô lâu dũng sĩ đối mặt b u ộ c có chút không thi triển được cuối cùng tô một bạch triệu hoán một trăm cái khô lâu dũng sĩ còn lại hai trăm bốn mươi không gian bình quân phân phối cho khô lâu xả thủ cùng khô lâu pháp sư từ vong hấp thu phản hồi cái này kỹ năng tấn thăng đến cấp độ ss về sau lớn nhất thi pháp khoảng cách cũng tăng lên tới một trăm m mà tô một bạch dùng đến thì là hai trăm h m hắn liền nằm tại nguyên chỗ bất động đều có thể từ đằng xa giã quái trên thi thể hấp thu từ khí đơn lần mục tiêu cao đến hai mươi cái bất quá những n à y quái bình thường có thể cung cấp từ khí cũng không nhiều nhắc nhở người thành công theo hai mươi con phổ thông giã quái giãng như trong thi thể hấp thu đến hai điểm từ khí nhắc nhở người thành công theo một tám con quái bình thường giãng như hai cái tinh linh quái thảo nguyên sói trong thi thể hấp thu đến hai điểm từ khí trừ bột bên ngoài vô luận là tinh anh quái vẫn là cường hóa tinh anh quái cung cấp từ khí điểm đều cùng quái bình thường một dạng bất quá nơi này chính là không bao giờ thiếu thi thể tô m ụ c bạch ba mươi giây hấp thu một lần không đến hai mươi phút liền một lần nữa đem t ử khí bổ đấy tiếp đó chính là đơn giản mà khô khan nằm thăng cấp phân đoạn mỗi qua hơn mười phút liền sẽ có hai cái khô lâu mang theo dạ quái rơi xuống đồ vật đến đây nộp lên đối với những ngày rắc rưởi tô m ụ c bạch nhìn đều chẳng muốn nhìn trực tiếp toàn bộ tấn thăng một lần sau đó ném đến trong ba lô hít bụi căn cứ trong đầu tin tức tân thủ thôn ở đế quốc thành thị là có phòng đấu giá tồn tại đến lúc đó toàn bộ treo ở phòng đấu giá cũng là một bút thu hoạch không nhỏ dòng dã tháng ba năm bốn không con khô lâu tạo thành quân đoàn nương tựa theo nghịch thiên thuộc tính đối thanh thanh trên thảo nguyên giã quái tới một lần hàng duy đà kích thậm chí thì lên i bốt đối mặt tô một bạch khô lâu quân đoàn đều là không nổi một tia b ằ c nước đánh giết m ộ ư ơ i cấp hát thiết cấp bột giã nhu đầu mục n g o à i định mức thu hoạch được năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm một nghìn chín trăm năm mươi điểm đánh giết m ộ ư ơ i cấp thanh đồng cấp bột thảo nguyên lang thủ lĩnh n g o à i định mức thu hoạch được năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm sáu điểm cái này hai cái bột rơi xuống trang bị cùng sách kỹ năng đều rất bình thường cũng không có vong linh pháp sư thứ cần thiết bất quá có một quyển sách lại lệnh tô một bạch hai mắt tỏa sáng sơ cấp sách kỹ năng sử dụng sau tăng thêm một điểm kỹ năng cái đồ chơi này chỉ có giá ngoại bột mới rồi chứ tiếp nhận khô lâu xạ thủ đưa tới sơ cấp sách kỹ năng tô một bạch đơn giản là suy nghĩ liền hiểu rõ ra nếu là phó bản bột cũng rơi vậy liền quá không đáng giá dù sao phổ thông khó khăn phó vốn không có số lần hạn chế có thể một mực l ặ p l ạ i soát nói như vậy không được bao lâu cái đồ chơi này liền phải cỏ đầu đường mà giá ngoại bột đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại bản này sơ cấp sách kỹ năng là thanh đồng cấp thảo nguyên lang thủ lĩnh nổ cái này phẩm dai hẳn là yêu cầu thấp nhất Tô Mục b ạ không cầm sách lấy k tâm n phải i cái đồ chơi này tiêu hao như thế lớn sao tăng lên sơ cấp sách kỹ năng tiêu hao quả thực nhường tô một bạch kinh ngạc đặc biệt là hoàn mỹ sách kỹ năng vậy mà cần tiêu hao một năm tuổi thọ cái này cần tăng bao nhiêu điểm kỹ năng mới có thể bù đắp được cái này tiêu hao ha mặc dù rất muốn biết nhưng tô một bạch lên không nổi lắc đầu quả quyết lựa chọn tấn thăng xác nhận về sau thư tịch trên tay nhất thời biến đến tinh xảo một chút ngươi thu hoạch được trung cấp sách kỹ năng một trung cấp sách kỹ năng sử dụng sau g i a tăng năm điểm kỹ năng trắng chơi về sau hiệu quả nhất thời lật ra gấp năm lần sau một k h ắ c sách kỹ năng hóa thành một vệ kỹ i quang dung nhập tô một bạch mi tâm ngươi sử dụng trung cấp sách kỹ năng một điểm kỹ năng năm trước mắt có thể dùng điểm kỹ năng sáu điểm vẫn như cũ không đủ thăng một cấp tử vong hấp thu phản hồi tô một bạch đóng lại bảng tiếp tục hưởng thụ điểm kinh nghiệm nhanh chóng gia tăng khoái cảm nhưng trong đầu truyền đến phản hồi lại làm hắn không thể không đứng dậy có một cái khô lâu dũng sĩ truyền đến nhắc nhở hắn gặp được tô một bạch nói tới nhân loại hiện giai đoạn sẽ không có người chơi tới nơi này như vậy tên nhân loại này rất có thể cũng là chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn giám định sư chạy thật đúng là xa cái chỗ chết tiệt này đến cùng có cái gì tốt s i ê u tầm dân ca cảm nhận được cái kia khô lâu dũng sĩ p h ư n g vị tô một bạch nếp miệng quay người hướng về bên kia đi đến c h ỗ đó cơ hồ tại hắn có thể k h ô n g chế phạm vi tít ngoài rìa không có đi hai bước tô một bạch bước chân đột nhiên dừng lại trên mặt xuất hiện một vệt vẻ mặt nghiêm trọng nhắc nhở người khô lâu dũng sĩ đã bỏ mình nhắc nhở hai biến đặc tính phát động người khô lâu dũng sĩ đã đang triệu h o á n trong không gian đầy trạng thái phục sinh nên khô lâu dũng sĩ trong vòng sáu mươi phút không thể lần nữa phát động chương ba mươi hai ký hoa giám định sư chương ba mươi hai ký hoa giám định sư lại bị miễu s á t rồi tô một bạch đồng từ đột nhiên co g i t lại trên một giây cái kia khô lâu dũng sĩ thanh máu còn tiếp cận mát chỉ số một giây sau liền trực tiếp bị chống giống trang â n thôn thủ t như bị địa lản thủy tinh cầu về sau hắn bây giờ tinh thần thuộc tính thế nhưng là cao đến tháng một năm chín sáu điểm lại thêm vong giả quan g hoàn tăng lên khô lâu dũng sĩ điểm sinh mệnh càng là đạt đến kinh khủng m ộ ư ơ i năm vạn trở lên dạng này điểm sinh mệnh liền như vậy nhẹ nhàng bơm cơ bị miễu s á t rồi mặc dù không thấy được cái này khô lâu dũng sĩ tử vong hình ảnh nhưng theo trong đầu chuyển đến phản hồi tô một bạch rất rõ ràng khô lâu dũng sĩ tử vong lúc căn bản không hề có lực hoàn thủ g á m định sư có thể mạnh thành dạng này trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia chân kinh tô m ộ c bạch có chút hoài nghi đối phương đến cùng phải hay không chính mình muốn tìm giám định sư cước bộ của hắn cũng ngừng lại không có lại tiếp tục tiến lên ai biết phía trước đến cùng là địch hay bạn trước đó tại phó bản bên trong liền xuất hiện tân thủ thôn bảo hộ mất đi hiệu lực tình huống vạn nhất lại mất hiệu lực làm sao bây giờ đối phương có miểu sát khô lâu dung sĩ thực lực chính mình quân đoàn số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích giờ khắc này tô m ộ c bạch đột nhiên có chút hối hận t h a i biến triệu hắn không gian mở rộng cái này kỹ năng muốn là mình còn lại tuổi thọ vượt qua mười năm hiện tại cũng không cần đến như thế bó tay bó chân Khô lâu dũng sĩ đột nhiên tử vong cho t ô một bạch gõ cảnh báo cái ngoài ý muốn này tình huống tựa như là một thanh trọng truy đột nhiên nện ở trong lòng đem hắn càng bành trướng tâm thái cho đẻ ép xuống t ô một bạch đột nhiên tình ngộ chính mình chỉ là ở người chơi phương diện vô địch mà thôi cũng không có nghĩa là tại vạn giới trò chơi bên trong vô địch chỉ là thần cấm chi địa liền có một nắm lớn có thể tùy ý bóp chết chính mình nở tờ cờ tồn tại nghĩ được như vậy t ô một bạch quả quyết quay người hướng về phương hướng ngược nhau mà đi cùng lúc đó k h â lâu quân đoàn cũng ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu nhanh chóng rời xa tọa độ kia vị trí về sau vô luận như thế nào đều phải lưu m ộ ư ơ i năm trở lên tuổi thọ long vẫn còn sợ hãi tô một bạch tối hạ quyết định hai biến cái thiên phú này hoàn toàn chính xác mạnh người tiên nhưng hắn đầu tiên vẫn là cam đoan chính mình còn sống sau đó lấy được mệnh hôn thạch trước hết dùng để bổ sung tuổi thọ đến mức tăng lên trang bị cùng kỹ năng trước tiên có thể c h ậ m một bước dù sao mệnh mới là trọng yếu nhất thế mà mù phi định luật lại cho tô một bạch lên bài học hắn càng là không muốn gặp đối phương liền càng chạy không khỏi quay người còn không có rời đi bao xa sau lưng liền truyền đến một đạo lười b i ế n thanh âm tiểu tử không tệ a vậy mà có thể triệu hắn nhiều như vậy phá xương cốt thật đúng là giám định sư cái này đồ án tô một bạch tại giám định cửa hàng thấy qua bởi vậy một chút liền nhận ra được chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương ra sân phương thức vậy mà như thế phong cách nhà ai tân thủ thôn giám định sư có thể bày a vừa mới ra hỏa này trực tiếp lăng không dậm chân mà đến lợi còn chưa dứt cũng đã ngăn ở tô một bạch trước người lao tử khó được tâm tình vui vẻ đi ra hái s i ê u tầm dân ca hiện tại đều bị t i ể u tử ngươi làm hỏng trung niên nhân chừng tô một bạch một chút theo sau tiếp tục nói nói một chút đi dự định làm sao bồi thường không phải chính mình đây là bị đánh cướp tô một bạch là người sau đó thăm dò tính mở miệng nói bồi thường tiền được không nói hắn trực tiếp theo trong ba lô lấy ra một trăm kim tệ lao tử giống thiếu ngươi chút tiền ấ y người sao trung niên nhét miệng căn bản không gặp hắn có động tác gì một trăm mai kim tệ liền biến mất vô ảnh vô tung tô một bạch chỉ cảm thấy trên tay c h ợ nhẹ nhìn đối phương trên thân cái kia rách dưới trường bảo khỏe miệm nhịn không được giật giật cái này còn không giống ngươi còn kém đem thiếu tiền khắc vào trên c h á n bất quá tại đối phương thu tiền về sau tô một bạch trong lòng cũng thở dài một hơi rất tiền dù sao cũng so bỏ m ệ n h ta ố t t đối với gia tăng tuổi thọ điểm này càng khát vọng lên tiểu tử ngươi đây là cái gì ánh mắt trung nhiên nhân theo tô một bạch con mắt nhìn nhìn mình trường bảo nhất thời mặt mo đỏ hửng ngụy biện nói đây là vì s i ê u tầm dân ca làm hư lao tử thật không thiếu tiền lời nói ở giữa hắn vung tay lên trên người trường bảo nhất thời rực rỡ hẳn lên hiển nhiên là đổi một kiện mới thấy đối phương tựa hồ không có gì đ ý tô một bạch mới quan sát tỉ mỉ lên hoài gian 9527 số tân thủ thôn giám định sư họa sĩ đẳng cấp điểm sinh mệnh không muốn trở thành họa sĩ giám định sư không phải hảo kiếm sĩ lấy được tin tức lác đắc không c ó mấy chỉ có sau cùng miêu tả nhường tô m ụ c bạch suy đoán hoài g i a n còn có kiếm sĩ cái thân phận này ta cũng không phải không giảng đạo lý người thu ngươi một trăm kim tệ bức họa này liền đưa ngươi nói hoài g i a n trong tay xuất hiện một cái bàn vẽ tiện tay rút ra phía trên nhất một bức họa đưa cho tô m ụ c bạch tác phẩm của ta cũng không phải ai cũng có thể cầm tới tiểu tử ngươi liền mừng thầm a còn có thu hoạch tô một bạch nghe vậy liền vội vươn tay tiếp nhận bức tranh ngươi thu hoạch được hoài gian hòa một nhưng chỉ vẹn vẹn là lướt qua hắn liền không dám nhìn nữa quả quyết thu vào ba lô tô m ụ c b ạ c h sợ tiếp tục nhìn chính mình liền không nhịn được cười ra tiếng khá lắm ba tuổi tiểu hải tử cũng so ngươi họa tốt ta ác lang vồ châu linh hồn họa thủ hoài gian làm sao không cố gắng thưởng thức một chút hoài gian thấy thế như những mày ngươi sẽ không thưởng thức không đến ta này tâm ác lang vồ châu à? tiền bối hiểu lầm ta là chuẩn bị về sau chậm rãi thưởng thức chỉ có ổn định lại tâm thần mới có thể thật tốt trải nghiệm tiền bối sáng tác lúc tâm cảnh tô một mạch cố nén ý cười trái lương tâm lời nói há mồm liền đến thưởng thức trên thực tế hãng câu nói này cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi chỉ có ám kim cấp trở lên trang bị mới cần giám định coi như tên tiểu từ trước mắt này có thực lực kia tại tân thủ thôn cũng không cách nào thu hoạch được cao như vậy giai đồ vật thật tô một bạch ánh mắt sáng lên không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này không nói hai lời liền đem d ễ gỉ rơi xuống bốn kiện mười cấp á m kim trang bị lấy ra ngoài lúc này hoài gian đã thu tay về tiếp tục nói nếu như không có coi như nói đến chỗ này hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn đoạt lấy tô một bạch trong tay trang bị không phải tiểu tử ngươi còn thật có a để cho ta nhìn xem n g u y ê n lai、like、làm ê vụ chi xâm cái tia hất lên ra xanh t i ể u khô lâu sau nhìn lấy bốn trang bị hoài gian bừng tỉnh đại ngộ lúc này mới xem xét cẩn thận tô một bạch một chút thực lực không tệ vật khí cũng rất tốt thu hồi ánh mắt hoài gian trong tay lấp lóe hào quang màu bạc chậm rãi phất qua bốn trang bị theo hải n gia n bầm. Mục Bạch v nghĩ linh tinh âm ảnh chi ngoa cái thứ nhất bắn ra hảo quang màu vàng sậm thời gian dần trôi qua cả đôi giày giống như là bị bịt kín một tầng bóng ma xem ra có chút mông lung đổi lại bình thường chỉ là kiện trang bị này liền phải thu tiểu tử ngươi một trăm linh kim tệ hoài gian trên mặt khoắt tay não âm ảnh chi n g o a nhất thời bay tới tô một bạch trong tay âm ảnh chi n g o a d à y bản giáp m ộ ư ơ i cấp ám kim cấp đ ồ vật độ bền hai trăm h a i trăm trang bị yêu cầu lực lượng tám mươi thể chất năm mươi phòng ngự vật lý bảy mươi năm phòng ngự ma p h á p năm điểm sinh mệnh tám trăm l ự c lượng hai mươi thể chất hai mươi nhanh nhẹn một ư ơ i tốc độ di chuyển một mươi mang vào kỹ năng bóng m ở bước chui vào bóng mở tốc độ di chuyển tăng lên sáu mươi chỗ thụ thương hại giảm xuống một mươi tiếp tục ba mươi giây thời gian cuộn đồ m ư ơ i phút mặc no vào tự động học được quỷ bộ vũ không hổ là mười cấp ám kim trang bị cái này thuộc tính hoàn toàn chính xác không lời nói chỉ tiếc đây là một kiện bản giáp tô một bạch không có cách nào xuyên cái này lượng trang bị thuộc tính không tệ vẫn là cái nhỏ xáo trang hoài gian âm thanh vang lên ngay tại tô một bạch kiểm tra âm ảnh chi ngoa thuộc tính lúc hắn lần nữa giám định ra lượng trang bị hai cốt trọng khải áo bản giáp mười cấp có thể thăng cấp ba ba ám kim cấp đồ vật độ bền hai trăm hai trăm trang bị yêu cầu lực lượng một trăm h thể chất tám mươi phòng ngự vật lý một trăm tám mươi phòng ngự ma pháp một trăm hai mươi điểm sinh mệnh một nghìn hai trăm lực lượng 25. thể chất 25. i m ư ơ phi dị cản đa mạ dễ đủ sần 100 điểm cận chiến thương tổn bắn ngược 100 điểm mang vào kỹ năng hai cốt thiết giáp triệu hoán hải cốt vũ trang tự thân hai cốt trọng khải giảm miễn hiệu quả cùng bắn ngược hiệu quả tăng lên 300% tiếp tục 30 giây thời gian cuột đồ 10 phút hai cốt sáo trang 1-2. t sáo trang hiệu quả lực công kích 10% phòng ngự vật lý 10, chưa kích hoạt gai xương lộ ra ngoài để cho địch nhân không có chỗ xuống tay hai cốt trọng khải nhiều một cái có thể thăng cấp dòng người chơi thu thập được đầy đủ vật liệu về sau có thể tìm đoán tạo sư tiến hành thăng cấp mỗi thăng cấp một lần trang bị đẳng cấp có thể tăng lên cấp năm nói cách khác cái này cực phẩm ám kim trang bị có thể lên tới cấp hai mươi năm đồng thời trang bị hải cốt trọng khải cùng hải cốt trọng kiếm còn có thể kích hoạt sáu trang hiệu quả hải cốt trọng kiếm song thủ kiếm m ộ ư ơ i cấp có thể thăng cấp ba ba ám kim cấp đồ vật độ bền hai trăm hai trăm trang bị yêu cầu lực lượng một trăm hai mươi lực công kích hai trăm tám mươi tám lực lượng năm mươi công kích mang vào ba mươi bắn tung tóe thương tổn mang vào kỹ năng cường lực đ ạ kích lúc công kích có tỷ lệ nhất định phát động gấp ba thương tổn h ả i q u ố t sáu trang một hai bạo lực mới là cực hạn mỹ học thanh trọng kiếm này thuộc tính rất đơn giản nhưng cũng rất mạnh cao đến hai trăm tám mươi tám lực công kích lại thêm năm mươi điểm lực lượng đối với m ộ ư ơ i cấp người chơi tới nói tăng lên tuyệt đối rất lớn mà lại nó còn có ba mươi bắn tung tóe hiệu quả cùng cường lực đả kích cái này bị động tuyệt đối coi là hiếm có c ự c phẩm trang bị tô m ụ c bạch đã có thể tưởng tượng đến ra tân thủ thôn về sau cái này ba trang bị sẽ tại phòng đấu giá dẫn phát bao lớn manh động cái này vẫn là không có tấn thăng thuộc tính một khi hắn sử dụng thai biến trắng chơi đây chính là ba kiện sử thi cấp trang bị Bất quá tô một bạch cũng không có vội v ã tấn thăng hắn chuẩn bị trở ra tân thủ thôn sau nhìn nhìn lại tình huống phải t r ă n g tấn thăng cái này cần nhìn người chơi khác tài lực liên quan tới điểm này tô một bạch đem hy vọng ký thắc và o phú giáp thiên hạ cùng hành đồ bá nghiệp trên thân cái trước tự nhiên không cần nhiều lời cái sau thiên phú có thể nhanh chóng tổ kiến một cái to lớn công hội hẳn là cũng có thể tập hợp đến không ít tiền cầm lấy đi kiện trang bị này ngược lại là rất thích hợp tiểu tử ngươi hoài gian d ỗ lưng một cái đem sau cùng một trang bị ném cho tô một bạch đây là một đầu ro nhỏ bé bạch q u t kết nối mà thành vòng cổ mặt dây chuyền là một cái mini khô lâu tạo hình vong giả vòng cổ vòng cổ vật phẩm trang sức đ ẳ n g cấp một mươi ám kim cấp đồ vật độ bền hai trăm hai mươi trang bị yêu cầu tinh thần một trăm pháp t h u ậ t cường độ tám mươi điểm sinh mệnh năm trăm pháp lực giá trị một tinh thần ba mươi thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn m ộ ư ơ i công kích mang vào nguyền r ù a hiệu quả giảm xuống mục tiêu một trăm điểm song p h ò n g triệu hoán vật cũng có thể phát động mang vào kỹ năng vong giả h o à n g sợ loại mặt trái trạng thái đối ngươi ảnh hưởng giảm xuống năm mươi người chết chẳng sợ hãi cuối cùng có một kiện có thể sử dụng thực phẩm trang bị mặc dù không phải có thể thăng cấp trang bị nhưng vong giả vòng cổ thuộc tính cũng không kém tô m ụ c bạch ánh mắt sáng lên bất động thanh sắc đem vong giả vòng cổ thu vào ba lô trắng chơi là khẳng định phải trắng chơi chỉ có điều phải đợi hoài gian đi về sau vạn giới trò chơi bên trong nở c ở cờ đều là chân nhân tô m ụ c bạch cũng không muốn tại đối phương trước mắt bại lộ mình có thể tấn thăng trang bị sự kiện này được rồi ở chỗ này có thể được đến bốn kiện ám kim cấp trang bị tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt hoài gian nói liền chuẩn bị quay người rời đi để ngươi đóng kêu phá xương cốt chú ý một chút không muốn lại quáy giày lao tử sưu tầm dân ca tô một bạch thấy thế liền vội m tiền bối đầu tiên chờ c h ú t đã làm sao chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn có ám kim cấp trang bị cần giám định hoài gian nhìn tô một bạch một chút trên mặt lóe qua một tia v ẻ nhức nhối hắn mãi mãi liền không nên đáp ứng cho tiểu tử này miễn phí giám định thiệt thòi lớn lấy ra đi lão tử nói được thì làm được hôm nay toàn bộ cho ngươi miễn phí giám định ám kim cấp trang bị không có ta đã nói rồi cái chỗ chết tiệt này chỗ nào đến nhiều như vậy ám kim cấp trang bị hoài gian nghe vậy nhất thời liền cười đã không có trang bị vậy ngươi còn muốn làm gì mau nói không cần chậm trễ lao tử sưu tầm dân ca â mặc dù ám kim cấp trang bị không có nhưng là còn có một cái trang bị cần giám định tô mục bạch trung thực sự lên cái óp theo trong ba lô lấy ra một kiện pháp bảo không phải ám kim cấp cái kia còn giám định cái gì lao tử mặc dù chỉ là kiêm chức giám định sư nhưng cũng biết á m kim cấp trở xuống nói đến chỗ này hoài gian đột nhiên không có thanh âm hắn một thanh cầm qua pháp bảo nhìn kỹ một chút sau mới ngẩng đầu lên giống nhìn quái vật nhìn lấy tô mục bạch ngựa khí rất là kinh ngạc cái chỗ chết tiệt này lại còn có sử thi cấp trang bị tô mục bạch vừa mới lấy ra chính là một mình thủ thông cấp hai nạn phó bạn cho khen thưởng vong giả sơ ngữ pháp bảo nếu như không phải phát động làm tinh khu thông báo trang bị như vậy là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại tân thủ thôn vận khí tốt vận khí tốt tô một bạch cười cận một mặt mong đợi nhìn lấy hoài gian tiền bối cái này cũng là miễn phí giám định a theo hải gian trước đó nghĩ linh tinh bên trong có thể nghe được giám định trang bị phí dụng cũng không thấp ám kim cấp trang bị đều phải một trăm kim tệ sử thi cấp chẳng phải là muốn hơn ngàn có thể tiết kiệm một số tiền lớn tô một bạch tự nhiên phải nắm lấy cơ hội lao tử nói miễn p í vậy liền tuyệt đối sẽ không thu ngươi tiền nghe được câu này tô một bạch sắc mặt vui vẻ nhưng sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng nờ chỉ thấy hoài gian đem pháp bảo ném trở lại cười nói đáng tiếc lao tử giám định thuật đẳng cấp quá thấp giám định không được cái đồ chơi này tô m ộ c bạch triệt để trợn tròn mắt hợp lấy ngươi cũng chỉ có thể giám định ám kim cấp trang bị lao tử chỉ là đến tân thủ thôn kiêm r ư ớ c một chút mà thôi giám định không được sử thi cấp trang bị chẳng lẽ không hợp lý sao hoài gian nhìn lấy tô m ộ c bạch ánh mắt giang tay ra tô m ộ c bạch đột nhiên có loại ngươi nói thật có đạo lý ta lại không phản bác được cảm giác nhìn lấy tô một bạch có chút biểu tình thất vọng hoài gian suy nghĩ một chút mở miệng nói tiểu tử có muốn học hay không giám định thuật chương ba mươi b ố tiền bối xin dưng bước chương ba mươi bốn tiền bối xin dừng bước hả còn có loại chuyện tốt này tô m ộ c bạch nghe vậy ánh mắt sáng lên lúc này gật đầu nói nghĩ chỉ cần mình học được giám định thuật t r a n g chơi sau nhất định có thể trực tiếp giám định sử thi cấp trang bị về sau liền rốt cuộc không cần cầu người muốn học cũng được có điều đến nộp học phí hoài gian nhữ mày giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tô m ộ c bạch bao nhiêu tô m ộ c bạch nhìn lấy trong ba lô sáu trăm năm mươi tám kim tệ có chút niềm tin không đủ giám định một kiện ám kim cấp trang bị đều phải một trăm kim tệ học tập giám định thuật được bao nhiêu hoài gian chầm rãi dựng thẳng lên tay cầm mở ra năm trăm tô m ụ c bạch hỏi g i trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn người chơi trừ chủ chức nghiệp bên ngoài còn có thể có một cái phó chức nghiệp t h như đ á n tạo sư luyện kim sư thợ may trở giám định sư cũng là phó chức nghiệp nhưng là phó chức nghiệp bên trong lận tàng nghề nghiệp hắn mặc dù không cho rằng sẽ tiện nghi như vậy nhưng trong ba lô chỉ có nhiều như vậy tiền lại nhiều liền không trả nổi nào biết hoài gian đúng là trực tiếp gật một cái đúng năm trăm sau đó hắn lật bàn tay một cái lòng bàn tay xuất hiện một viên điêu khắc cổ lão minh văn kim tệ Tiếp tục nhắc ó i bất quá k ô thông n g phải phổ thông kim tệ, m nhở l hoài gian đưa ngươi tăng thêm làm hào hữu ngươi tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ thu thập cổ kim tệ trong nhiệm vụ cho vì hoài gian thu thập năm trăm linh viên cổ kim tệ nhiệm vụ khen thưởng thu hoạch được phó chức nghiệp kỹ năng sơ cấp giám định thuật liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh v a n g lên tô một b ạ c h cái này mới hồi phục tinh thần lại cổ kim tệ cái đồ chơi này nghe làm sao có loại cảm giác quen thuộc hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó lúc này mở ra ba lô liếc mắt liền thấy đệ nhất ấ u không gian bên trong phong cách cổ xưa đồng tệ cổ đồng tệ tạm dừng lưu thông đồng tệ giá trị không rõ tại một ít yêu thích cất giữ cổ tệ trong mắt người nó hẳn là có thể giá trị mười viên đồng tệ cái này kêu cái gì đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu đồng tệ sau khi tấn thăng biến thành cổ đồng tệ cái tiêu kim tệ sau khi tấn thăng dĩ nhiên chính là cổ kim tệ nhìn lấy hoài gian rời đi bóng lưng tô một bạch trong mắt lóe lên vẻ vui mừng liền vội mở miệng hô tiền bối xin dừng bước đồng thời hắn tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu trong ba lô năm trăm mai kim tệ t ấ n thăng nhất d a i ngươi thu hoạch được năm trăm viên cổ kim tệ sau một khắc một viên cùng hoài gian vừa mới lấy ra kim tệ giống nhau như lúc cổ kim tệ xuất hiện tại tô một bạch trong ba lô dưới góc phải có một cái năm trăm tiêu ký tiểu tử ngươi lại muốn làm sao thật coi hoài gian hơi không kiên nhẫn xoay người lại thanh âm đàm thoại lại im bặt mà dừng sau một khắc hắn trong nháy mắt đi tới tô một bạch trước người cầm lấy hắn nâng trong tay kim tệ cẩn thận nghiên cứu không phải người cái này ta xác nhận những này toàn bộ đều là cổ kim tệ về sau hoài gian có chút nói năng lộn xộn lên vẽ tranh cùng cất giữ cổ tiền tệ là hắn hai đại yêu thích cái đồ chơi này mặc dù không phải vật phẩm quý giá nhưng số lượng lại cũng không nhiều tiểu t ử này vậy mà duy nhất một lần liền lấy ra năm trăm viên vẫn là tại tân thủ thôn nơi rách nát này tô một bạch đem năm trăm viên cổ kim tệ toàn bộ giao cho hoài gian mỉm cười tiền bối bây giờ có thể dạy ta giám định t h u ậ t ta hoài gian lật tay thu hồi cổ kim tệ lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ lên người trẻ tuổi trước mắt này có thể lấy ra sử thi cấp trang bị hắn còn có thể lý giải nhưng cổ kim tệ loại vật này cũng không phải tân thủ thôn có thể có bất quá hoài gian cũng không có hỏi tô một bạch đến cùng là từ đâu nhi lấy được chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái tiểu tử ngươi thật đúng là cho ta một kinh h ỉ a cầm đi đi ngươi hoàn thành nhận tạng nhiệm vụ thu thập cổ kim tệ thu hoạch được sách kỹ năng sơ cấp giám định vật lần này hoài gian không tiếp tục dừng lại bước ra một bước lan không mà đi chỉ để lại một câu nói tiểu tử cái gì thời điểm có một vạn cổ kim tệ lại liên hệ ta đến lúc đó lao tử cũng cho ngươi niềm vui bất ngờ ngươi tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ thu thập cổ kim tệ hai trong nhiệm vụ cho vì hoài gian thu thập một vạn viên cổ kim tệ nhiệm vụ khen thưởng không biết trong nháy mắt hoài gian thân ảnh liền biến mất ở tô một bạch trong tầm mắt không biết hắn có phải hay không nhớ ra cái gì đó về i gấp liền gió đều không hái nhìn lấy hảo hữu danh sách bên trong hoài gian ảnh chân dung tô một bạch mỉm cười chính mình đây coi như là cùng người địa phương kéo bên trên quan hệ đi hắn ẩn ẩn có loại cảm giác hoài gian người này tất nhiên không đơn giản vô luận là lăng không phi hành Vẫn l có có hai ể s biến vạn mục á u tiêu sơ cấp giám định thuật nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tỉnh lựa chọn một tấn thăng đến trung cấp giám định thuật không tiêu hao lựa chọn hai thăng hoa đến cao cấp giám định thuật tiêu hao năm mươi kim tệ lựa chọn ba hai biến đến cấp đại sư giám định thuật tiêu hao năm trăm năm tuổi thọ thấn thăng nhất giai ngươi thu hoạch được trung cấp giám định thuật trung cấp giám định t h u ậ t học tập sau thu hoạch được phó c h ứ c nghiệp trung cấp giám định sư sau khi tấn thăng thư tịch trên con mắt màu bạc rõ ràng phức tạp hơn một chút tô một bạch không chút do dự trực tiếp học tập sau một k h ắ c thư tịch trên tay hóa thành một đạo ngân quang du nhập g n mi tâm của hắn chúc mừng ngươi chuyển chức làm ẩn tàng phó c h ứ c nghiệp trung cấp giám định sư ngươi học được kỹ năng mới trung cấp giám định thuật có phó trực nghiệp về sau tô một bạch mặt thứ hai bảng mở ra phó trức nghiệp bảng người chơi bạch、dạ. phó chức nghiệp trung cấp giám định sư kỹ năng trung cấp giám định thuật trung cấp giám định thuật không một mươi theo kỹ năng độ thuần thục gia tăng giám định s á t x u ấ t thành công sẽ có hơi tăng lên ám kim cấp độ vật giám định s á t x u ấ t thành công sáu mươi sử thi cấp độ vật giám định s á t x u ấ t thành công một mươi thi pháp thời gian năm giây thời gian cuộn đồ sáu mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị một điểm phó chức nghiệp kỹ năng cũng sẽ không chiếm cứ người chơi thành kỹ năng vị tô một bạch lấy ra vong giả sơ ngữ pháp bảo trực tiếp bắt đầu giám định vụ vụ tay cầm sáng lên hảo quang hồ bạc t r ầ m rãi bao trùm tại vòng giả sơ ngữ pháp bảo trên năm giây sau hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên nhắc nhở giám định thất bại thất bại trong dự liệu tô m ộ c bạch cũng không đội dù sao hắn thăng cấp không cần chính mình độc thủ không có hoài gian thanh thanh thảo nguyên c h i t để thành tô m ộ c bạch hậu hoa viên k h ô lâu đại quân tại phương viên năm trăm l i n phạm vi l à n g công tô m ộ c bạch ngồi trở lại trước đó trên đá lớn yên lặng chờ một phút đồng hồ hắn lần nữa đối với vòng giả sơ ngữ pháp bảo chương ba mươi năm vong linh ý chí vòng cổ cùng vòng n ữ giả pháp bảo chương ba mươi năm vong linh ý chí vòng cổ cùng vòng n ữ giả pháp bảo đ á khâu lâu quân đoàn không biết m ệ t h mọi làm việc tô một bạch thanh điểm kinh nghiệm vững bước tăng lên khoảng cách một mươi cấp càng ngày càng gần liên tục giám định bốn lần tiêu hao dòng ra bốn điểm pháp lực giá trị nhưng như cũng không thể giám định thành công cái này phá giám định thuật tô một bạch chửi bậy một câu bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng dù sao chỉ có mười phần trăm tỷ lệ thành công muốn d á m định ra đến khẳng định không phải dễ dàng như vậy cái đồ chơi này lại không có giữ gốc cơ chế chờ đợi kỹ năng làm lệnh thời gian tô một bạch lấy ra vong giả vòng cổ tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu vong giả vòng cổ nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tình t ấ n thăng nhất giai căn bản lười nhắc kiểm tra tường tình dù sao trừ trắng chơi cái khác đều không chơi nổi người thu hoạch được sử thi cấp đồ vật vong linh, vong linh ý chí vòng cổ vong cổ vật phẩm trang sức đẳng cấp 1 ộ t m đi theo người chơi đẳng cấp mỗi cấp năm tăng lên một lần cao nhất tăng lên đến cấp 60. sử thi cấp đồ vật độ b ê n 500-500, trang bị yêu cầu tinh thần 150, t h u ộ c tính cơ sở 10 cấp pháp thuật cường độ 120, điểm sinh mệnh 800, pháp lực giá trị 1.500, t i n h t h ầ n 50, thể chất 15, n h a n h nhẹn 15, t m n dòng 1, pháp thuật cường độ tăng lên 10%, 2, công kích mang vào nặng bao nhiêu nguyền rủa hiệu quả giảm xuống mục tiêu 10% điểm song p h ò n g 10% công kích tốc độ 10% t h i pháp tốc độ 10% t ố c độ di chuyển triệu hoán vật cũng có thể phát động kỹ năng vong linh ý chí bị động hiệu quả mị hoặc hoảng sợ cùng thôi miên loại mặt trái trạng thái đối ngươi ảnh hưởng giảm xuống 80%. chủ động hiệu quả giải trừ một cái tự thân chịu mị hoặc hoảng sợ thôi miên loại mặt trái trạng thái cũng ở sau đó năm giây bên trong đối cái này ba loại mặt trái trạng thái miễn dịch trong nháy mắt phóng thích thời gian cuộn đồ một giây vong linh ý chí kiên cố không thể phá vỡ sử thi cấp liền mạnh như vậy truyền thuyết cấp cùng cấp thần thoại đâu lần thứ nhất nhìn thấy sử thi cấp độ vật toàn thuộc tính dù là tô m ụ c bạch cũng không khỏi kinh thán ám kim đến sử thi mặc dù chỉ là tấn thăng nhất d a i nhưng tổng thể cường độ lại tăng lên không chỉ một lần gia tăng thuộc tính cơ sở mặc dù chỉ đề thăng một nửa nhưng dòng cùng kỹ năng tăng lên biên độ lại là cực lớn còn kém năm mươi kinh nghiệm nhìn một chút đã thanh điểm kinh nghiệm tô m ụ c bạch đem vong linh ý chí vòng cổ thả lại ba lô kiện trang bị này đẳng cấp thấp nhất là m ư ơ i cấp hiện tại còn xuyên không được bất quá lấy khô lâu quân đoàn cày k h á i tốc độ cũng không dùng đến thời gian quá dài giám định thuật làm lệnh kết thúc tô m ụ c bạch tiếp tục nếm thử giám định v o n g giả sơ n g ự pháp bảo nhìn vong linh ý chí vòng cổ thuộc tính về sau hắn đối với mình kiện thứ nhất hoàn chỉnh truyền thuyết cấp trang bị càng mong đợi đi làn thủy tinh cầu mặc dù cũng là truyền thuyết cấp trang bị nhưng là phong ấn trạng thái giám định thất bại lại đến giám định thất bại mười phần trăm s á t suất thành công tô m ụ c bạch cứ thế mà dùng hết pháp lực giá trị đều không có thể không có khai thác vở u b đem vận khí cho thẻ không có nếu như, như mày tô một bạch sử dụng tiêu hao từ khí đem pháp lực của mình giá trị về đầy một phút đồng hồ sau lần nữa đối với pháp bảo sử dụng giám định thuật lần này hắn rõ ràng cảm nhận được bất đ ộ n g hiện ra ngân quang tay cầm chậm rãi phất qua p h á p bảo dần dần tỏa ra ánh sáng v ù v ù sau một khắc p h á p bảo bắn ra một đạo ba màu q u a n mang bốn phía ma pháp nguyên tố cũng hơi chấn động lên thành công giám định một kiện sử thi cấp đồ vật giám định thuật độ thuần t h ụ một mươi mới m ộ ư ơ i điểm cái này giám định thuật thăng cấp thật đúng là có đầy đủ khó một vạn điểm độ thuần thục mang ý nghĩa muốn thành công giám định một nghìn kiện sử thi cấp đồ vật mới có thể thăng cấp đến cao cấp giám định thuật tô một bạch đoán chừng giám định ám kim cấp trang bị sẽ chỉ ra tăng một điểm độ thuần thục ó điều hắn không có ý định dựa vào độ thuần t h ụ thăng cấp cái này kỹ năng trắng c hai hắn biến h mục a tiêu vong giả sơ ngữ pháp bảo nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tỉnh thấn thăng nhất giai người thu hoạch được truyền thuyết cấp đồ vật vong ngữ giả pháp bảo ngũ hải quan mang lóe lên một cái rồi biến mất kiện thứ nhất hoàn chỉnh truyền thuyết cấp trang bị tới tay vong ngữ giả pháp bảo áo g i á p vải đẳng cấp 1120, ư t r h u y ề n thuyết cấp đ ộ vật độ bền 1000, r ă 0 0 i n t r a n g bị yêu cầu vong linh pháp sư loại chức nghiệp tinh thần 300, thuộc tính cơ sở 10 cấp p h o n g ngự vật lý 150, p h o n g ngự ma pháp 300, điểm sinh mệnh 1500, pháp lực giá trị 3000, toàn thuộc tính 50, m m dòng một tinh thần 10%, t hai toàn nguyên tố kháng tính 10%, t ba pháp lực giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 100%, kỹ năng một vong linh thủ hộ kỹ năng bị động thu hoạch được một cái tương đương với n g ư ơ i ba trăm phần trăm điểm sinh mệnh hậu thuẫn hộ thuẫn mỗi ba mươi phút thiết lập lại một lần hai vong linh sơ ngữ chủ động kỹ năng mở ra sau thi pháp tốc độ tăng lên ba mươi phần trăm cũng khiến cho ngươi có thể tiến hành song trọng thi pháp tiếp tục thời gian ba mươi giây thời gian c u ộ n đ ồ mười phút ngươi không có sinh ra h ảo giác cái này đích sắc là vong linh nói nhỏ song trọng thi pháp tô một bạch nhìn lấy vong linh sơ ngữ cái này kỹ năng trong mắt lóe lên một tiêng n g h i hoặc cái này là có thể duy nhất một lần sử dụng hai cái kỹ năng ý tứ sao đến mức vong linh thủ hộ thì trực tiếp bị hắn không để ý đến đối khắc vong linh pháp sư tới nói đích thật là rất tốt kỹ năng bị động nhưng đặt ở trên người hắn cũng là mỗi ba mươi phút thiết lập lại một cái ba điểm hậu thuẫn có tác dụng cái gì a không so được sinh mệnh cộng hưởng một cái bất quá vong ngữ giả pháp bảo tổng thể vẫn là rất mạnh truyền thuyết cấp trang bị hoàn chỉnh thuộc tính không có nhường tô một bạch thất vọng chỉ bất quá trang bị yêu cầu có chút cao mặc dù thấp nhất mười cấp có thể xuyên nhưng lại yêu cầu người chơi tinh thần thuộc tính đạt tới ba trăm điểm cái số này tuyệt đại bộ phận người chơi cấp hai mươi đều không nhất định có thể đạt tới cho dù là tô một bạch lúc này tinh thần thuộc tính cũng bất quá mới tháng một năm chín sáu điểm mà thôi có điều hắn đối với cái này cũng không có lo lắng quá mức mặc vào một bộ mười cấp trang bị về sau rất dễ dàng có thể đạt tới yêu cầu này hiện tại vấn đề duy nhất chính là mình có thể sử dụng mười cấp c ự c phẩm trang bị quá ít thành thị bên trong hẳn là có bán trang bị cửa hàng a tô m ụ c bạch thở dài không thể không đem chủ ý đánh tới nở tợ cờ cửa, cửa hàng trên thân hắn trò chơi tiến độ quá nhanh muốn từ người chơi khác trong tay bán trang bị đơn giản khó càng thêm khó thực sự không được hắn còn có thể khảm nạm bảo thạch phó bản thủ thông lại thêm dễ g ử công hiến tô một bạch đã có mười lăm viên cấp một thuộc tính bảo thạch cùng ba viên cấp một bạo kích bảo thạch t i đây là tô một bạch lần thứ nhất nhìn thấy lấy ngày làm đơn vị tuổi thọ tiêu hao mặc dù như thế hắn vẫn là cho rằng một trăm hai mươi ngày tuổi thọ quá mắc bảo thạch là có thể hợp thành tìm tới châu đ á o gia công sư có thể dùng ba viên bảo thạch hợp thành một viên cao hơn một cấp bảo thạch chỉ bất quá đạt được một vài thủ tục phí mà thôi đương nhiên càng cao cấp bảo thạch hợp thành sát xuất thành công cũng liền càng thấp cái này cũng cùng châu đ á o gia công sư kỹ năng đẳng cấp có quan hệ hai biến đến bốn cấp tiêu hao chỗ lấy như thế lớn chỉ có thể là bởi vì h a i biến đ ặ c tính tô m ụ c bạch suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lựa chọn trắng chơi có hoài gian m i ệ u sát khô lâu dũng sĩ vết xe đổ hắn quyết định trước đem tuổi thọ tồn đến m ư ơ i năm trở lên lại nói đến mức kim tệ cho h o i gian sáu trăm h h n kim tệ chỉ còn lại có một trăm năm mươi tám còn phải giữ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào n g ư ơ i thu hoạch được ba viên hai cấp tinh thần bảo thạch hai cấp tinh thần bảo thạch tinh thần hai mươi chỉ có thể khảm nạm tại đồ phòng ngự thuận tiện tô một mạch cũng đem còn lại bảo thạch toàn bộ trắng chơi tấn thăng một lần mặc dù vô dụng nhưng có thể bán lấy tiền a bạo kích bảo thạch rõ ràng so thuộc tính bảo thạch càng hiếm hoi hơn thăng hoa cùng thai biến tiêu hao trực tiếp lật ra gấp năm lần hai cấp bạo kích bảo thạch bạo kích pháp thuật bảo kích hai chỉ có thể khảm nạm tại vũ khí ba viên hai cấp tinh thần bảo thạch cũng là sáu mươi điểm tinh thần lại thêm thăng cấp cùng vòng lưng ý chí vòng cổ đủ thỏa mãn vòng ngữ giả pháp bảo trang bị yêu cầu. t ô m ụ c bạch nhất thời tâm tình thật tốt ánh mắt nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài dã quái thi thể tâm niệm vừa đậu nhắc nhở người thành công theo hai mươi con phổ thông dã quái trâu rừng trong thi thể hấp thu đến hai điểm tử khí nhàn nhã bổ sung tử khí tô m ụ c bạch đang chuẩn bị tiếp tục nằm thăng cấp trong đầu lại đột nhiên chuyển đến một đạo tin tức tại tay phải của hắn phương hướng tiếp cận năm trăm mét chỗ có khâu lâu phát hiện một cái dã ngoại bảo dương này mới đúng mà tô m ụ c bạch cười đứng dậy hướng về chỗ kia tọa độ m ạ đi loại này không ai mở hoang qua dã ngoại địa đồ làm sao có thể không có bảo dương đâu bây giờ cuối cùng là tìm được một cái g i ã ngoại bảo dương không cách nào di động cũng không thể mang đi chỉ có thể ngay tại chỗ mở ra cái này bảo dương hoặc là giấu ở ẩn nấp địa phương hoặc là liền có cường đại quái vật thủ hộ bảo dương đẳng cấp càng cao bảo vệ quái vật cũng liền càng lợi hại dù sao cũng không phải người chơi có thể đơn giản lấy được cái kia khô lâu dũng sĩ tìm tới bảo dương thuộc về cái sau bảo dương chung quanh có hơn m ộ ư ơ i cái thảo nguyên ác lan g cùng một cái so c h â u rừng hình thể quá lớn hơn một vòng lam vương đây là một cái bạch ngân cấp buôn nếu để cho người chơi khác gặp được thiếu không được kinh lịch một phen k ổ chiến nhưng đối mặt tô một bạch khô lâu đại quần chỉ là một cái bạch ngần cấp bột mang theo hơn mười cái cường hóa tinh anh quái căn bản không đáng chú ý tô một bạch vừa tới gần còn chưa kịp kiểm tra lang vương bản g thuộc tính chỉ tới bảy tám con khô lâu dũng sĩ cùng nhau tiến lên trọng kích một năm nghìn một trăm chín mươi lăm một trăm năm mươi hai ba mươi sáu ba mươi bốn trăm m ư ơ i liên tiếp kinh khủng thương tổn số nhảy ra lang vương thanh máu trong nháy mắt biến mất trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình cùng lúc đó mấy chục viên hỏa cầu cùng trên trăm mũi tên c h ư ớ c mắt đã tới đối còn lại thảo nguyên ác lan tới một cái hỏa lực bao trùm 2937, 6.002, 60-96, 590-81, 121-08. trong chốc lát thủ hộ tại bảo dương chung quanh b ầ y sói liền ngã xuống khô lâu quân đoàn kinh khủng phát ra phía dưới chỗ lấy có thể có cao như vậy thương tổn cùng dễ g h i công hiến cao cấp vong giả quang hoàn cùng một nhịp thở cái này kỹ năng tại t r ư ớ c nghề đặc tính ra chỉ dưới đem khô lâu đại quân toàn thuộc tính tăng lên 60%. đánh giết m ộ ư ơ i cấp cường hóa tinh anh quái thảo n g u y ê n đắc lang ngoài định mức thu hoạch được 50% vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm bốn điểm đánh giết m ộ ư ơ i cấp bạch ngân cấp bột thảo nguyên lang vương ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm ba sáu trăm linh điểm nhìn lấy soát màn hình hệ thống nhắc nhở cùng đột nhiên nhảy lên gần một mươi thanh điểm kinh nghiệm tô một bạch đều có chút chấn kinh với mình biến thái đường đường bạch ngân cấp bột cứ như vậy bị xuống đất an t o i rồi nếu là lại tìm đến mấy cái dạng này bảo dương chính mình chẳng phải là lập tức liền có thể lên tới m ộ ư ơ i cấp đáng tiếc bạch ngân cấp bột tại tân thủ thôn hiển nhiên rất ít gặp tô một bạch hất ra cái này không thiết thực ý nghĩ chậm dãi tiến lên ngươi thu hoạch được một kim tệ ba mươi tám ngươi thu hoạch được cấp một nhanh nhẹn bảo thành một n g ư ơ i thu hoạch được sơ cấp sách kỹ năng một n g ư ơ i thu hoạch được bạch ngân cấp vật liệu lang vương c h i n h à năm n g ư ơ i thu hoạch được bạch ngân cấp trang bị lang vương quần da n g ư ơ i thu hoạch được bạch ngân cấp trang bị lang vương áo da n g ư ơ i thu hoạch được bạch ngân cấp trang bị dao găm giang sói n g ư ơ i thu hoạch được bạch ngân cấp trang bị tàn nhẫn hộ kiên trừ vật liệu cùng không đáng giá nhắc tới tiền bên ngoài thảo nguyên lang vương rơi xuống đồ vật cũng không nhiều tô mục bạch có thể sử dụng chỉ có một kiện trang bị cùng quyển k i ê sơ cấp sách kỹ năng thân thăng nhất miếng l ó t vai g ắ c vải đẳng cấp m ộ ư ơ i hoàng kim cấp độ b ê n một trăm một trăm phòng ngự vật lý hai mươi tám phòng ngự ma pháp ba mươi năm tinh thần một ư ơ i năm thể chất m ộ ư ơ i năm pháp thuật cường độ hai mươi nhìn qua truyền thuyết cấp trang bị về sau tô một bạch đối hoàng kim cấp trang bị đã không có cảm giác toàn bộ ném vào ba lô chờ m ộ ư ơ i cấp lại chưa có hoặc là bán tâm niệm vừa động trung cấp sách kỹ năng nhất thời hóa thành một vệ kim quang dùng nhập mi tâm người sử dụng trung cấp sách kỹ năng một điểm kỹ năng năm trước mắt có thể dùng điểm kỹ năng m ộ ư ơ i một điểm do dự một chút t ô mục bạch cũng không có lựa chọn lập tức tăng lên tử vong hấp thu phản hồi cái này kỹ năng đẳng cấp chủ yếu là hắn lập tức liền mười cấp nghĩ xem trước một chút có thể hay không theo tử vong thánh điện bên trên học đến mới kỹ năng chờ mười cấp lại tăng cũng không muộn làm ra quyết định t ô mục bạch ánh mắt rơi trước người bảo dương trên bảo dương cũng không lớn toàn thân hiện lên m à u bạc phía trên mãi giữa một số minh văn phát hiện không lên khóa bạch ngân cấp bảo dương phải trang mở ra hệ thống truyền đến nhắc nhở t ô mục bạch lại là quả quyết lựa chọn không hắn muốn thử một chút trong lòng mình phỏng đoán hai biến cái thiên phú này có thể đổi thứ không thuộc về mình sử dụng sao nghĩ được như vậy Tô Mục c b ạ hai hít sâu một hơi, ánh h một mắt sâu k ó chặt trước mắt Bạch ngân cấp mắt tâm Dương, Bảo ngân n ệ m vừa đậu. Hai đậu. biến mục tiêu bạch ngân cấp bảo dương nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai tam giai điểm kích kiểm tra tường tỉnh quả nhiên có thể tô m ụ c bạch trên mặt lộ ra vẻ mừng như liên bảo dương có thể tấn thăng liên đại biểu cho hắn có thể liên tục trắng chơi tấn thăng bên trong đồ vật hai lần dù sao bảo dương cùng bảo dương bên trong đồ vật cũng không phải cùng một sự vật cưỡng chế lấy cảm giác n g phấn tô một bạch tấn mở tường tỉnh kiểm tra lựa chọn một tấn thăng đến hoàng kim cấp bảo dương không tiêu hao lựa chọn hai thăng hoa đến á m kim cấp bảo dương tiêu hao 2.000 kim tệ lựa chọn ba hai biến đến sử thi cấp bảo dương tiêu hao 2 0 i t n ă m tuổi thọ mặc dù rất muốn biết hai biến sẽ cho bảo dương kèm theo dạng gì hai biến đặc tính nhưng tô một bạch lên không nổi không có cách hắn chỉ có thể lựa chọn trắng chơi thần thăng nhất dài sau một khắc trước mắt bảo dương sáng lên trói mắt kim quang mặt ngoài như là nước chảy màu bạc dần dần rút đi lộ ra một vệ và nóng mấy giây sau cái này bạch ngân cấp bảo dương triệt để thuế biến phát hiện không lên khóa hoàng kim cấp bảo dương phải trang mở ra mở ra lần này tô một bạch kiên định đưa tay đặt ở bảo dương trên Bảo Dương t ạ i kim q u a n g b ê n t r o n kiện g trầm rãi mở hai ra, đồ v ậ tô lặng lặng n một, một, một c bạch ánh g mắt sáng lên trước tiên kiểm tra hoàng kim cấp tàng bảo đồ căn cứ địa đồ chỉ dẫn ngươi đem tìm kiếm được một cái hoàng kim cấp bảo dương nhắc nhở phải chăng sử dụng tàng bảo đồ sử dụng sau đem tại hệ thống trên bản đồ tiêu ký ra tầm b ả o lộ tuyến xin chú ý nên tàng bảo đồ điểm cuối tọa độ ở vào tân thủ thôn bên ngoài khá lắm đặt chỗ này sáo hoa đâu tô một bạch l ư ớ t mắt ai có thể nghĩ tới hoàng kim cấp bảo dương còn có thể khai ra một cái khác hoàng kim cấp bảo dương tọa độ nếu là người chơi trăm c â y nghìn đắng giết thủ hộ bột kết quả lại chỉ mở ra như thế cái đồ chơi còn không phải tức hộp máu bất quá cái này tấm bản đồ bảo tàng đối tô một bạch tới nói giá trị liền không đồng dạ nếu như ý nghĩ của hắn thành lập cái này tấm bản đồ bảo tàng cuối cùng mang tới lợi tức sẽ là chuyển viết cấp nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch ánh mắt càng ngày càng sáng cầm lấy tàng bảo đồ tay cũng không tự chủ dùng lực hai biến mục tiêu hoàng kim cấp tàng bảo đồ thấn thăng nhất d a i người thu hoạch được ám kim cấp tàng bảo đồ một xong rồi tô m ụ c bạch nhịn không được nắm chặt nắm đ ấ m hoàng kim cấp tàng bảo đồ trắng chơi đến ám kim cấp đến lúc đó lại đem tìm tới ám kim cấp bảo dương trắng chơi đến sử thi cấp mở xong bảo dương về sau còn có thể đem bên trong lấy được đồ vật trắng chơi đến chuyển thuyết cấp tháng ba lần đây mới gọi là trung cực xá ba mở bảo dương trước đó tô một bạch tuyệt đối không nghĩ đến chỉ là một cái bạch ngân cấp bảo dương Cuối、cùng u ố i c lại cái ó thể truyền thuyết cấp thu hoạch. mang đến Cùng cấp c này tấm bản đồ bảo tàng so r a hoàng kim cấp khô một pháp trượng đơn giản không đáng giá n h ắ c tới bất quá tô một bạch vẫn là trước đem pháp trượng tấn thăng đến ám kim cấp chủ yếu là hắn hiện tại trong tay cầm lấy vẫn là cấp năm thanh đồng trang bị bằng gỗ ma trượng so sánh phía dưới ám kim cấp khô một pháp trượng liền hương nhiều khô một pháp trượng p h á p trượng mười cấp ám kim cấp đồ vật độ bền hai trăm hai trăm trang bị yêu cầu tinh thần một trăm pháp thuật cường độ hai trăm tám mươi tinh thần ba mươi nhanh nhẹn m ư ơ i thể chất m ư ơ i phát động pháp thuật bạo kích về sau phía dưới một cái kỹ năng thi pháp thời gian giảm bớt một giây mang vào kỹ năng khô một phung xuân làm mục tiêu khôi phục tương đương với người một trăm linh p h á p thuật cường độ điểm sinh mệnh trong n g á y mắt phóng thích thời gian cuộn độ một trăm hai mươi giây tây khô cũng có mùa xuân k i ệ n trang bị này mặc dù không phải rất thích hợp tô một bạch sử dụng nhưng có dù sao cũng so không có mạnh tốt xấu cũng tăng lên ba mươi điểm tinh thần còn muốn cái gì xe đ p a tiện tay đem khô một pháp trượng ném vào ba lô tô một bạch cầm lấy ám kim cấp tảng bảo đồ lựa chọn sử dụng sau một khắc ố vàng quyển g a cựu chậm rãi tiêu tán dung nhập hệ thống trong địa đồ ngay sau đó cái quái gì tô m ụ c bạch trong nháy mắt theo hì hì biến thành không hì hì cái này phá tàng bảo đồ thăng cấp về sau vậy mà trực tiếp xuất ngoại căn cứ vạn giới trò chơi đưa cho tin tức quốc giới tạm thời còn sẽ không mở ra cụ thể mở ra thời gian phải căn cứ lam tinh người chơi ở trong game tiến độ mà được ra nói cách khác chuyến thuyết cấp thu hoạch tạm thời là lấy không đến tay trong dự đoán trung cực sáu hoa mới đến bước đầu tiên liền không tiếp tục được c a nhắc nhở đẳng cấp của ngươi đã đạt tới tân thủ thôn hạn mức cao nhất thỉnh tìm tới thôn trưởng truyền thống đến chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn sở thuộc thành thị nếu không đem không cách nào lại thu hoạch điểm kinh nghiệm chúc mừng ngươi trở thành vạn giới trò chơi lam tinh khu cái thứ nhất lên tới mười cấp người chơi khen thưởng xương hảo xa xa dẫn trước nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông báo bởi vì người đến m ộ ư ơ i cấp chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn bảng xếp hạng đẳng cấp sớm mở ra nhắc nhở sắp tiến hành tân thủ thôn thông báo liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên tô một bạch hơi xứng sở cái thứ nhất lên tới m ộ ư ơ i cấp cũng có thể phát động toàn khu thông báo sao thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn xa xa dẫn trước đeo bản s ư n g hào lúc sở hữu con đường thu hoạch điểm kinh nghiệm gia tăng hai mươi mỗi cái người chơi có thể thu hoạch được nhiều cái s ư n g hào nhưng cùng một thời gian chỉ có thể có hiệu lực một cái mỗi lần hoán đổi xưng hào đều cần qua ba mươi phút đồng hồ mới có thể chính thức có hiệu lực tô một bạch phản ứng đầu tiên cũng đeo trên xa xa dẫn trước xương hảo tô một bạch phất tay đem khô lâu đại quân thu hồi triệu h o á n không gian tay lấy ra tân thủ thôn trở về quần chúng đây là hắn trước đó về thôn lúc mua chỉ cần mười ngân tệ một tấm với hắn mà nói rất tiện nghi bạch quan loại qua tô một bạch thân ảnh biến mất tại thanh thanh thảo nguyên chỉ để lại đầy mặt đất còn chưa đổi mới g i quái thi thể cùng lúc đó hệ thống thông báo cũng vang lên bất quá nội dung lại cũng không là tô một bạch phát động 9.527 số tân thủ thôn thông báo chúc mừng bá nghiệp công hội cầm xuống khó khăn cấp độ khó khăn mê vụ chi địa phó bản thủ t h ô n g do đó thông báo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được phong phú khen thưởng ba mê vụ chi s â m vào miệng hành đồ bá nghiệp mang theo tiểu đội thành viên đi ra phó bản bên hai vang lên hệ thống thông báo tiếng nhường tâm tình của hắn vui vẻ cuối cùng là kiếm thở ra một hơi hắn cảnh phó bản thời điểm bá nghiệp công hội có thể không có đình chỉ nhận người mấy cái được để bạn trưởng lao không ngại cơ khổ trong khoảng thời gian này thành công nhường công hội thành viên số lượng đạt tới cấp một công hội hạn mức cao nhất ba nghìn người cái số này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn một m ư ơ có thể nghĩ bây giờ bá nghiệp công hội thế lực lớn đến bao nhiêu những n à y người chơi thực lực mặc dù không mạnh nhưng cũng cho hành o đồ bá nghiệp mang đến tăng lên rất nhiều bây giờ thành công cầm xuống khó khăn cấp mê vụ chi xâm thủ thông càng là lệnh hắn tâm tình thật tốt chuẩn bị một chút lập tức công lược cấp ác mộng độ khó khăn hành đồ bá nghiệp nhìn lấy chung quanh người chơi sùng bái ánh mắt cố ý la lên đang lúc này nam đạo bạch quang l o ạ qua phú giáp trong h hạ i ê n cùng p chấp nhóm người đi ra phó bản trong này n g hoành thống cũng cho để h o đồ bá nghiệp cảm giác mình vừa mới tựa như tên hệ hắn có chút không thể tin nhìn lấy phú giáp thiên hạ bọn người trầm giọng hỏi các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền thông quan hát ngộ độ khó khăn vẫn khi tốt phú giáp thiên hạ mỉm cười h o à n h đồ bá nghiệp thấy thế h ừ lạnh một tiếng ánh mắt có chút lạnh xuống tới hắn đã theo c ô n g hội nói chuyện phiếm k a n h biết được đối phương vì cái gì có thể nhanh như vậy thông quan cấp h á c n g ọ c mê vụ chi sâm đều là bởi vì bạch dạ nghĩ đến chính mình bởi vậy đã mất đi cầm xuống cấp h á c n g ọ c thủ thông cơ hội h o à n h đồ bá nghiệp liền d ậ n không chỗ phát thiết tốt ngơi ư cái bạch dạ có trang bị cùng kỹ năng dựa vào cái gì chỉ bán cho phú giáp thiên hạ chẳng lẽ ta đường đường bá n h i ệ p hội trưởng sẽ không có tiền sao huỳnh đồ bá n h i ệ p lại nghĩ tới bị bạch dạ cự tuyệt hảo hưu xin trong mắt nhất thời lóe qua một vệ tảng ghi một bút nhìn lấy hoành đồ bá nghiệp ánh mắt phú giáp thiên hạ bọn người nhịu nhũ mày quay người liền chuẩn bị tiếp tục cậy phó bản thủ thông đã mất giáo sau đó bọn hắn muốn khiêu chiến là địa ngục cấp độ khó khăn hoành đồ bá nghiệp cũng chuẩn bị lần nữa mở ra phó bản đồng dạng là khiêu chiến địa ngục cấp độ khó khăn nhưng sau đó vang lên thông báo lại lệnh hai người đồng thời dừng động tắt lại chương ba mươi tám bảng xếp hạng đẳng cấp xa xa dẫn trước chương ba mươi tám bảng xếp hạng đẳng cấp xa xa dẫn trước làm tinh khu thông báo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch d ạ trở thành làm tinh khu cái thứ nhất lên tới m ư ơ i cấp người chơi do đó thông báo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được phong phú khen thưởng Liên lần Lần lần liệt luận. Đến cùng là là làm sao thăng cấp? Làm lâu? liền chi tới với người chơi chơi mới mới hiện tại mới cấp 4A, đây đối với sao? Cấp năm về sau thăng cấp muốn điểm kinh nghiệm nhiều thống thông vang vọng thần tân thôn. này mang banh không nhỏ. Hắn đến cùng thăng thăng nhanh như Hắn con nó thăng muốn như tục thủ tuyệt một trước thảo thể ta cấm Các quốc kịch cấp? có Cho cấp, cấp Cấp cấp bạch hệ hữu báo, bao so sao sao sao? vậy? vậy về vậy, địa 4A, sau mở mà mẹ đậu, đều đây sở d có thể hay không tố cáo bạch dạ ta cảm thấy hắn quá ảnh hưởng trò chơi thăng bằng thăng bằng trò chơi này từ đâu tới thăng bằng đồng dạ n g quái lão tử đến chặt đường này đã thức tỉnh cấp s thiên phú may mắn một đao liền đến dây coi như bạch dạ là cấp độ ss s thiên phú cái kia khác đã thức tỉnh cấp độ ss s thiên phú người chơi đâu làm sao mỗi lần thông báo đều là bạch dạ phát động các quốc các người chơi trong tán gẫu kênh nói chuyện thảo luận đối tượng bây giờ cũng làm ở bức bạch đầu hưng đế quốc p h lys anh hoa vương quốc sukomi cộ dạ vương quốc thái dương hậu duệ Bao q u á trước thần lòng đế tam thanh xích n p đó bạch dạ thủ thông cấp hai nạn phó bản phó bản bọn hắn còn có thể tự mình an ủi là bởi vì vận khí không tốt không thể phát động cấp hai nạn phó bản bây giờ bạch dạ thăng cấp nhanh như vậy quả thực là kinh đến bọn hắn đồng dạng là cấp độ ss s thiên phú vì sao bạch dạ có thể xa xa dẫn trước cái này hợp lý sao t h ầ n long đế quốc chín năm trăm hai mươi sáu số tân thủ thôn triệu húc cùng liễu như yên thành công cầm xuống phổ thông cấp khó khăn thủ thông giờ phút này ngay tại công lược khó khăn cấp mê vụ chi sâm bọn hắn chỗ cái này tân thủ thôn rõ ràng không có thức tỉnh cảng cường đại thiên phú tồn tại nếu không thủ thông vô luận như thế nào cũng không tới phiên hai người lại là hắn ngay được bên thai vang lên hệ thống thông báo triệu húc hơi mắt hơi hít lại như yên ngươi nói hắn là tô một bạch sát xuất lớn bao nhiêu ta làm sao biết l i ê u như yên lướt mắt sau đó đưa tay đem mái tóc kéo đến sau thai rõ ràng chỉ là động tác đơn giản lại cực kỳ mị lực nhìn đến triệu húc có chút xoay người q u ò n hắn có phải hay không tô một bạch chỉ cần ta nghĩ nhất định có thể cầm xuống l i ê u như yên vũ mị cười một tiếng thanh â m bên trong lấp đầy tự tin ha ha ha ta khẳng định tin tưởng bảo bối mị lực của ngươi triệu húc nghe vậy cười gật đầu phụ họa bất quá ta hay là hy vọng hắn là tô một bạch dạng này liền tiết kiệm nhiều việc nếu là tên kia lời nói khẳng định sẽ đối ngươi nói gì ngay nấy nghĩ nhiều như vậy làm gì vẫn là tranh thủ thời gian thăng cấp đi chờ ra tân thủ thôn lại nói hai người mang đối t ư ơ n g lai mỹ h ả o ước mơ tiếp tục đạp vào cậy phó bản luyện cấp hành trình So số số sớm số báo báo, với vì tới cái nhiều bởi người chơi khác bạch cấp, cấp cấp. bạch cấp, không thủ thôn, 9527 số tân thủ thôn thông báo nhiều một đầu. 9527 số tân thủ thôn thông thủ thôn hạng thủ thôn bảng xếp hạng đẳng cấp. Hạng nhất, bạch dạ, 10 cấp, không thế tân tân một tân đạt tân tân bạn bảng đẳng bảng đẳng 9527 9527 9527 đầu. mở đã dạ dạ, xếp xếp ra. l k hạng tám h h lửa. một kiếm nước cổ hạng chín hoa cây vị m i ê n g cháy hạng một mươi trắng sữa hát tuyết hạng một mươi người trừ bạch dạ bên ngoài những người khác đẳng cấp thuần một sắc đều chỉ có cấp năm hai vạn điểm kinh nghiệm đối bọn hắn tới nói cũng không phải dễ dàng như vậy soát thứ nhất là bởi vì độ khó thấp phó bản điểm kinh nghiệm cũng không có như vậy cao thứ hai thì là tổ đội phân kinh nghiệm đương nhiên bọn hắn không tổ đội lời nói cũng thông không nhốt được phó bản bảng xếp hạng đẳng cấp xuất hiện nhất thời đưa tới các người chơi kịch liệt thảo luận 9.527 số tân thủ thôn nói chuyện phiếm kênh lần nữa soát màn hình bạch dạ đơn giản không phải người vậy mà so trên bảng xếp hạng những người khác đẳng cấp cao gấp đôi đây cũng không phải là đơn giản gấp đôi a chỉ là cấp năm thăng cấp sáu điểm kinh nghiệm liền so cấp không lên tới cấp năm cộng lại còn nhiều thêm quá khoa trương chờ ta đi rời tân thủ thôn đoàn t r ừ n g trắng đêm đã cấp 20. nhỏ bố c ụ c nhỏ cấp 30 cũng không phải là không có khả năng phú giáp thiên hạ tiểu đội cũng thật là mạnh tốc độ lên cấp đệ qua bá nghiệp công hội người bá nghiệp người thế nhưng là có hai mươi kinh nghiệm ở uffa nói nhảm bọn hắn vừa thông quan cấp ác mộng mê vụ chi địa có thể dẫn trước cũng bình thường bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị bá nghiệp vượt qua nghe nói một kiếm đức cổ thiên phú cũng là cấp s không nghĩ tới liền hắn đều gia nhập bá n h i ệ p công hội có làm được cái gì còn không phải chỉ có bạch dạ một nửa đẳng cấp mê vụ chi địa phó bản truyền thống môn bên ngoài hành o đồ bá nghiệp sắc mặt âm trầm đóng lại bảng xếp hạng đẳng cấp bạch dạ nhanh như vậy lên tới m ộ ư ơ i cấp còn chưa tính nhóm người mình rõ ràng có kinh nghiệm gia tăng hai mươi mở uff lại còn bị phú giáp thiên hạ tiểu đội đẻ ép một đầu đơn giản lẽ nào lại như vậy ánh mắt đảo qua phú giáp thiên hạ bọn người hành o đồ bá nghiệp không nói tiếng nào mở ra phó bản bạch dạ đại ca thăng cấp cũng quá nhanh đi miên hoa đường hét lên kinh ngạc đúng vậy a đơn giản tựa như ngồi hỏa tiễn một dạng a vĩ cũng gật đầu phụ hòa nói trước đó giao dịch lúc đối phương cấp tám bọn hắn cấp năm bây giờ chỉ là soát một cái phó bản thời gian bọn hắn vẫn là cấp năm bạch dạ vậy mà liền đã lên tới m ộ ư ơ i cấp thăng cấp với hắn mà nói đơn giản như vậy sao các ngươi lời đầu tiên do hoạt động ta trở về một chuyến phú giáp thiên hạ nhìn lấy trong ba lô m ộ ư ơ i viên sơ cấp m ệ n h hồn thạch lấy ra trở về quần c h ủ hắn nguyên bản định các loại lại đem những này m ệ n h hồn thạch cho bạch dạ nhưng liên tiếp vang lên hệ thống thông báo lại làm cho hắn cải biến ý nghĩ bạch dạ cao thủ như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp tạo mối quan hệ coi như đối phương không gia nhập chính mình b ằ n đội quan hệ tốt cũng có thể theo trên tay hắn mua được một số đồ tốt trong lúc bất chi bất giác phú giáp thiên hạ ý nghĩ đã lặng yên phát sinh cải biến thì liền chính hắn đều không có phát giác bạch quang loại qua tô m ụ c bạch xuất hiện tại chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn truyền tống quảng trường n g h e đ ư ợ c phú giáp thiên hạ cùng bá nghiệp công hội thủ thông phó bản thông báo hắn nhất thời khỏe miệng cánh đếch lại có mệnh hồn thạch sau một khắc một đạo bạch quang tại tô m ụ c bạch bên cạnh sáng lên b ụ n g vệ phú giáp thiên hạ xuất hiện tại hắn trước mắt bạch dạ huynh đệ đây là thủ thông khen thưởng mười viên sơ cấp mệnh hồn thạch về sau có đồ tốt có thể không thể quên l á o ca a phú giáp thiên hạ đem mệnh hồn thạch giao dịch cho tô một bạch cưới hếp mắt nói ra yên tâm phương diện giá tiền tuyệt đối để ngươi hài lòng nhắc nhở ngươi cùng phú giáp thiên hạ số hai khế tô một bạch khẽ vớt c ằ m chỉ cần ngươi có tiền đồ tốt tự nhiên không thể thiếu chờ ngươi ra tân thủ thôn lại liên hệ ta nói hắn liền k h o á t tay á o quay người hướng về nhà t r ư ở n g thôn đi đến vô luận là hài cốt sáo trang vẫn là quyển kia cấp bê sách kỹ năng lôi đ ỉ n h trọng kích đều không phải là phú giáp thiên hạ bây giờ có thể mua được qua mấy ngày mới là bán những thứ này thời cơ tốt nhất hiện tại hàng đầu sự tình là trở thành cái thứ nhất đi rời tân thủ thôn người chơi hôm nay sau chương điện thoại di động đều mã bức k ó i nghĩa phụ bọn họ miễn phí lễ vật điểm một điểm chương ba mươi chín đông hải thành mở ra tử vong thánh điện chương ba mươi chín đông hải thành mở ra tử vong thánh điện chín nghìn năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn bố cục rất đơn giản tô một bạch căn cứ địa đồ rất dễ dàng liền tìm được thôn t r ư ở n g nhà cái này tòa nhà cùng khác kiến trúc cũng không có quá lớn khác nhau thôn trưởng là một cái xem ra phổ phổ thông thông láo giả thì liền tên cũng phổ thông để cho người ta quay đầu liền dễ quên lý sơn chín nghìn năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn thôn trưởng đẳng cấp m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh hai nghìn h a nghìn hai nghìn khu cụ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có bưng xuống người lên tới mười cấp nhìn thấy tô một bạch về sau lý sơn trên mặt rõ ràng lõe qua một vệ t h ấ n kinh c h i sắc thôn trưởng ta muốn rời đi tân thủ thôn tô một bạch hành văn g ã y gọn trực tiếp nói rõ ràng ý đ ồ đến đi thôi về sau cái này thần cấm chi địa cuối sẽ thành các ngươi bông xuống người thiên hạ lý sơn thần sắc có chút phức tạp theo sau đó xoay người hướng về trong viện đi đến đi theo ta rất nhanh hắn liền dẫn tô một bạch đi tới một cái trước truyền thống trận thôn chúng ta lệ thuộc vào đông hải thành là thần long đế quốc m ư ơ i lớn một cấp chủ thành một chồng đồng thời cũng là đế quốc phồn hoa nhất lâm hải thành phố lý sơn chỉ truyền tống trận miệng bên trong giới thiệu lấy tô m ộ c bạch tiếp xuống chỗ cần đến đi vào đi đến đông hải thành mới thật sự là bắt đầu p h i ề n phức thông trưởng tô m ộ c bạch gật gật đầu cất bước đi vào truyền tống trận cũng không như trong tưởng tượng mở cửa nhiệm vụ cũng không cần cái gì truyền tống phí dụ n g lý sơn liền trực tiếp như vậy mở ra truyền tống trận bạch quang sáng lên tô m ộ c bạch thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận thần cấm chi điệu là thế liền muốn tới lần này không biết lại sẽ chết bao nhiêu người lý sơn thở dài một hơi quay người trở lại chỗ cũ tiếp tục chờ đợi xuống một vị bông xuống người xuất hiện hắn người thôn trưởng này sẽ không tuyên bố nhiệm vụ duy nhất cần làm cũng là sắp d á n g lâm người đưa rời tân thủ thôn cùng lúc đó chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn bảng xếp hạng đẳng cấp cũng phát sinh biến hóa bạch dạ cái tên này biến mất phong diệp tiêu tiêu trực tiếp tấn thăng hạng nhất biến hóa này nhất thời đưa tới các người chơi nghị luận mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp người hiển nhiên đã đi ra tân thủ thôn cái thứ nhất chân chính bước vào thần cấm c h i địa người chơi xuất hiện n g ư ờ i tiến nhập một cấp chủ thành đông hải thành phục sinh điểm đã hoán đổi đến đông hải thành phục sinh đại sảnh đây là một tòa to lớn thành thị c h u y ề n thống quảng trường bốn phía đứng vững rất nhiều cao lớn kiến trúc một chút căn bản trông không đến đầu xa xa trên đường người đi đường và xe ngựa nối liền không dứt thậm chí có không ít c ư ờ n g giả cưỡi tọa kỵ đi qua tuy nói trừ tô một bạch bên ngoài còn không có người chơi k h á c tiến vào thành thị nhưng nơi này vẫn như c ũ lộ ra rất náo nhiệt phun hoa tình cảnh này nhắc nhở lần nữa tô một bạch thần cấm chi địa là một cái thế giới chân thật nơi này người địa phương cũng không so xuyên qua mà đến lam tinh nhân loại ít nếu như nói lam tinh nhân loại làm vươn xuống người là xuyên qua đến một cái chân thực thế giới trò chơi như vậy đối thần cấm chi địa người địa phương tới nói bọn hắn chẳng qua là thế giới bị số liệu hóa theo vạn giới trò chơi cái tên này đến xem song phương cũng không phải là đối lập mà chính là sẽ thành minh h i ế u đặt chân thần cấm chi địa chỉ là bắt đầu cũng không phải điểm cối u vũ trụ văn tộc mới thật sự là được nhân lớn như vậy truyền tống quảng trường chỉ có tô một bạch một người đứng ở trung ương chờ giây lát trong tưởng tượng hệ thống nhắc nhở âm thanh lại không có tiếp tục vang lên tô một bạch không khỏi chửi bậy một câu cái này liền không có hắn vốn cho là cái thứ nhất đi rời tân thủ thôn sẽ có khen thưởng bây giờ xem g i cũng không có thất vọng lắc đầu tô m ụ c bạch đem có thể mặc trang bị toàn bộ mặc vào hắn kinh ngạc phát hiện dù là không khảm nạm bảo thạch tinh thần của mình thuộc tính cũng đã vượt qua vong ngữ giả pháp bảo trang bị yêu cầu đẳng cấp tăng lên tới mười cấp về sau trên người hắn có lượng trang bị thuộc tính phát sinh biến hóa đầu tiên là đi lản thủy tinh cầu trang bị đẳng cấp tăng lên tới mười cấp về sau dòng cũng không hề biến hóa nhưng thuộc tính cơ sở lại có tăng lên từ lớn thuộc tính cơ sở mười cấp pháp thuật cường độ một trăm năm mươi toàn thuộc tính năm mươi điểm sinh mệnh hai nghìn pháp lực giá trị bốn nghìn tại điểm sinh mệnh cùng pháp lực giá trị phương diện thậm chí càng vượt qua vong ngữ giả pháp bảo một món khác tự nhiên là tử vong thánh điện tâm niệm vừa động tô một bạch tay trái trên mu bàn tay minh văn lấp l o à ánh sáng n h ạ t tử vong thánh điện ngưng tụ mà ra trên bộ tay xoay tròn đi lản thủy tinh cầu nhất thời thu liễm q u a n mang tựa như là bị áp chế giống như tử vong thánh điện chức nghiệp chuyên trúc bạch dạ đặc thù vật phẩm không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch có thể tùy tâm niệm triệu hoán hoặc thu hồi đẳng cấp m ư ơ i đi theo nhân vật thuộc tính cơ sở pháp thuật cường độ ba trăm toàn thuộc tính một trăm đối v o n g linh sinh vật tạo thành thương tổn tăng lên một trăm n g ư ơ i triệu hoán gia vật đồng dạng thụ này tăng thêm hiệu quả hiệu quả đặc biệt một linh hồn hấp thu n g ư ơ i cùng n g ư ơ i triệu hoán gia vật giết chết sinh vật đều muốn bị n g ư ơ i hấp thu một bộ phận linh hồn chi lực giá quái bị n g ư ơ i giết chết về sau đổi mới thời gian đem kéo dài dài hơn một lần người chơi bị n g ư ơ i giết về sau đem tiếp nhận gấp đôi trừng phạt bao quát tuổi thọ trước mắt điểm linh hồn số không, tiêu hao một điểm điểm linh hồn người đem thu hoạch được lần thứ hai mở ra tử vong thánh điện cơ hội cấp ba mươi sau mở ra cái thứ hai hiệu quả đặc biệt đây là một bản quy tắc chi thư chỉ có ngươi có thể là xem thỏa mãn yêu cầu về sau ngươi có thể từ bên trong học tập tử vong chúa tể chuyên trúc kỹ năng mười cấp tử vong thánh điện cùng cấp năm so ra quả thực là một trời một vực thuộc tính cơ sở tăng lên biên độ to lớn vượt qua tô một bạch ngoài dự liệu càng làm khiếp sợ của hắn vẫn là mới mở khóa hiệu quả đặc biệt t ử vong trừng phạt gấp bội về sau bị chính mình giết chết người chơi nhưng là bị lao tội đi đẳng cấp trực tiếp rơi hai cấp vậy cũng là việc nhỏ mấu chốt là sẽ trực tiếp tổn thất hai mươi tuổi thọ thấp nhất cũng là hai mươi năm ngược lại là tiện nghi đôi cầu nam n ư kia tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ hàn quang cái này hiệu quả đặc biệt không nhốt được hắn có thể g i ế t liệu như yên cùng triệu hốc số lần nhất thời thấp xuống một nửa hiện giai đoạn không ai có thể gia tăng quá nhiều tuổi thọ không có gì bất ngờ xảy ra tô m ụ c bạch chỉ có thể g i ế t bọn hắn bốn lần liền không có cơ hội lại rét tám mươi năm tuổi thọ nói không chừng hai người còn phải đổ thiếu một số căn cứ linh hồn điểm số sau miêu tả tô m ụ c bạch minh bạch mình bây giờ có một lần mở ra tử vong thánh điện cơ hội bây giờ tiến vào thành thị người chơi chỉ có hắn một cái chống trải truyền t ố n g quảng trường liền một bóng người đều không có tô một bạch không chút do dự trực tiếp đưa tay mở ra tử vong thánh điện mở ra trang sách đồng dạng hiện lên màu xăm trắng phía trên tràn ngập cổ lão mà thần bí minh văn tô một bạch một chữ cũng xem không hiểu nhưng sau một khắc những n à y minh văn liền chậm rãi bắt đầu chuyển động minh văn từ trong sách trôi nổi mà lên hóa thành một đạo tin tức chạy tràn vào tô một bạch trong con mắt trong chấp nhóm này tô một bạch cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng hắn trong cõi u minh có loại cảm giác cỗ lực lượng kia gọi là tử vong sau một hồi lâu tử vong thánh điện tự động khép kín một lần nữa hóa thành một đạo lưu quàng bám vào tại tô một bạch tay trái trên mu bàn tay cùng lúc đó Hệ thống nhắc nhở â một thanh cũng tại tô cũng m bạch bên thai văng lên. học được thai lên. văng Ngươi năng kỹ m ớ i tử v n g ngưng、thị. Chương 40, còn như thị. 40, vậy b i ế n t h không á i đi xuống, sẽ không bị p h o n Chương 40, còn như vậy biến g hào à. 40, vậy thành á i đi xuống, không phong sẽ h bị o à. Tử v g ngưng t ị SS, cấp 1, 050, chủ năm g kỹ n n Ngưng g thị ụ c t i linh ê u đốt cháy linh hồn. Kỹ n ă n g hiệu quả. m ỗ i giây tạo t h à n h 500% pháp thuật cường độ chân thực thương tổn tiếp tục 10 giây hai bị ngưng thị sinh vật đem tiếp tục bị hoảng sợ hiệu quả ảnh hưởng ba, c h bốn bị tử vong ngưng thị đánh chết sinh vật đem tiếp nhận cực hạ thống khổ phục sinh sau lâm vào trạng thái hưng nhược toàn thuộc tính giảm xuống bốn mươi chẳng tiếp tục một mươi hai giờ trong nháy mắt phóng thích thời gian cuột đổ sáu mươi giây tiêu hao năm pháp lực giá trị phóng thích sau không cần tiếp tục dẫn đạo lớn nhất đại công kích khoảng cách một trăm linh m người ánh mắt gây nên tử vong như bóng với hình tử vong ngưng thị kỹ năng miêu tả nhìn đến t ô một bạch trận mắt hốc mồm đây chính là cấp độ ss s kỹ năng sao mỗi giây năm trăm linh chân thực thương tổn tiếp tục hoảng sợ hoảng sợ toàn thuộc tính cưỡng chế giảm xuống hai mươi phục sinh sau suy yếu m ộ ư ơ i hai giờ trở lên tùy ý một đầu lấy ra đều là một cái cường đại kỹ năng mà lại cái này kỹ năng lại là trong nháy mắt p h ó n g thích còn không cần tiếp tục dẫn đạo đơn giản người tiên nhìn đối phương một chút có thể có hiệu lực t ô một bạch nhịn không được lẩm bẩm một câu cái này há không phải liền là chừng ai người nào chết thần kỹ hắn rất khó tưởng tượng có cái nào người chơi có thể chống đỡ được chính mình năm trăm linh pháp thuật cường độ chân thực thương tổn càng kinh khủng chính là tử vong ngưng thị kỹ năng hình ảnh dưới góc phải còn có một cái nho nhỏ tiêu ký cái này tiêu ký là làm ộ t cái hình người hư ảnh đại biểu cho nhận lấy tô một bạch chức nghiệp t hai biến đặc tính ảnh hưởng hiệu quả gấp b ộ i mỗi giây mười lần chân thực thương tổn công kích khoảng cách hai trăm m giờ phút này tô một bạch chỉ muốn hỏi một câu còn có ai có tử vong ngưng thị về sau hắn cuối cùng không phải chỉ có thể dựa vào khô lâu đại quân đả thương hại không biết sinh mệnh cấp bậc là làm sao phán định tô một bạch sờ lên cái cằm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc có điều rất nhanh hắn liền lắc đầu cái đồ chơi này chỉ xem khẳng định nhìn không ra về sau dùng nhiều mấy lần tự nhiên là biết mà lại đây cũng không phải là tử vong ngưng thị cuối cùng hình thái tô m ụ c bạch hít sâu một hơi thoáng có chút khẩn trương lần thứ nhất trắng chơi tấn thăng cấp độ ss s kỹ năng chờ mong cảm giác gần với thành lập nhân vật lúc khai thác b u g cùng thai biến trước nghiệp thai biến Mục tiêu, tử vong ngưng thị. nhưng mà lần này tô một bạch bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh lại cùng lúc t r ư ớ hoàn toàn khác biệt thật xin lỗi nên kỹ năng lấy đạt tới thần cấm chi địa cực hạn không thể thai biến vậy mà thất bại từ khi thẻ ra thai biến cái này bờ u g cấp thiên phú về sau đây là tô một bạch lần thứ hai gặp phải loại tình huống này lần đầu tiên là nghĩ muốn lần nữa tấn thăng thai biến kết quả bị vạn giới trò chơi trực tiếp chữa trị cái này bờ u g hắn còn nhớ đến lúc ấy hệ thống nhắc nhở thật xin lỗi nên kỹ năng phẩm giai đã siêu việt hạn chế không thể thai biến hai lần mặc dù đều là thất bại nhưng miêu tả lại ngày đêm khác biệt thần cấm chi địa cực h ạ hắn cẩn thận tra xét hệ thống nhắc nhở bên trong mỗi một chữ trong lòng có một chút suy đoán xem ra muốn đem kỹ năng tăng lên tới cấp độ ss trở lên nhất định phải đi ra thần cấm chi địa tài đi đồng thời hắn cũng nghĩ đến một vấn đề trước đó tại mê vụ chi địa đối hạ lạn thủy tinh cầu sử dụng thai biến lúc quả thật xuất hiện ba cái lựa chọn hắn lúc ấy lựa chọn trắng chơi tấn thăng đem nhiệm vụ này đồ vật theo sử thi cấp tấn lên tới truyền thuyết cấp như vậy cái thứ hai lựa chọn cũng là cái gọi là tối cao đẳng cấp cấp thần thoại nếu như vậy ba cái lựa chọn đâu siêu việt cấp thần thoại đồ vật đó là cái gì đẳng cấp vì cái gì trang bị có thể siêu việt cấp thần thoại kỹ năng lại không cách nào siêu việt cấp độ ss đâu ss kỹ năng phẩm giai trên thực tế so cấp thần thoại còn cao hơn nhất ra sao trong đầu lóe qua rất nhiều ý nghĩ tô m ụ c bạch bây giờ chỉ có thể đại khái làm ra một số suy đoán bất quá những này đều là chuyện vô bổ dù sao kết quả cuối cùng là cấp độ ss s kỹ năng tạm thời liền là cực hạn không có cách nào trắng chơi tô m ụ c bạch chỉ có thể coi như thôi bất quá bởi vì chức nghiệp t hai biến đặc tính tồn tại coi như đồng dạng là ss s kỹ năng hắn sử dụng hiệu quả cũng là người chơi khác gấp hai theo chín cấp lên tới mười cấp mặc dù chỉ sách thăng lên một cấp nhưng tô m ụ c bạch thực lực lại phát sinh lòng trời lỡ đất giống như biến hóa tinh thần thuộc tính đạt tới yêu cầu tô một bạch trực tiếp đem vong ngữ giả pháp bảo mặt vào một buổi màu đen tâm thúy pháp bảo nhất thời đem thân thể của hắn bao trùm phát bảo phía trên một chút đan màu xám nhạt minh văn vì tô m ụ c bạch tăng thêm một phần sắc thái thần bí nhàn nhạt tử vong khí tức quanh quẩn cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác tô m ụ c bạch gọi ra giao diện thuộc tính kiểm tra chính mình bây giờ biến thái thuộc tính giao diện thuộc tính người chơi bạch dạ đẳng cấp 10, 0%. t r ư ớ c nghiệp t ử vong chúa t ể chuyên trúc gần tàng nghề nghiệp phó t r ư ớ c nghiệp trung cấp giám định sư tinh thần 490. n h a n h nhẹn hai t h ể chất hai lực lượng hai điểm sinh mệnh m ộ không biết nguyên nhân hạn mức cao nhất vĩnh cửu không cách nào tăng lên sinh mệnh cộng hưởng một trăm i triệu một trăm i triệu cụ thể trị số một nghìn năm trăm tám mươi bốn g h ì n sở hữu khô lâu điểm sinh mệnh tăng theo cấp số cộng gấp bội nữa pháp lực giá trị ba mươi tám chín trăm ba mươi t á chín trăm một điểm tinh thần sáu mươi điểm pháp lực giá trị pháp thuật cường độ hai mươi bốn chín mươi bảy một điểm tinh thần ba điểm pháp thuật cường độ pháp thuật bạo kích ba mươi năm bạo kích thương tổn hai trăm năm mươi phòng ngự vật lý bốn mươi sáu bảy phòng ngự ma pháp một nghìn tám trăm hai mươi năm nguyên tố kháng tính toàn hệ một m ư ơ chuyên trúc thiên phú hai biến duy nhất cấm kỵ cấp t r ư ớ c nghiệp kỹ năng thiếu đốt e triệu hoán cao cấp k h ổ lâu b triệu hoán không gian mở rộng b cao cấp vong giả quan h o à n a sinh mệnh cộng hưởng s tử vong điều động ss tử vong hấp thu phản hồi ss tử vong lương thị ss triệu hoán không gian ba trăm bốn mươi ba trăm bốn mươi trang bị hơi t r ư ớ c nghiệp chuyên trúc tử vong thánh điện lv mười tuổi thọ không đủ ba năm tô m ộ c bạch có chút run dày đóng lại giao diện thuộc tính hắn đã bị chính mình khoa trương thuộc tính k i ế p sợ không biết nên nói cái gì vạn giới đến cùng là cái dạng gì thế giới cái này bảng thật sự là một cái mười cấp người chơi nên có sao trên người hắn trang bị có thể còn không có xuyên đời a vẹn vẹn là tử vong thánh điện cùng hai kiện truyền thuyết cấp trang bị liền vì hắn mang đến toàn thuộc tính hai trăm n tăng lên ban đầu một điểm trừ thăng cấp thêm bốn duy bên ngoài cho tới bây giờ không có tăng lên qua lực lượng bây giờ cũng có tháng hai năm một một điểm pháp t h u ậ t cường độ gần hai năm trăm điểm pháp lực giá trị càng là khoa trương đột phá ba vạn nhưng những này cùng sinh mệnh cộng hưởng thanh máu trên cái k i a con số kinh khủng so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới cái tia vượt qua một t h c trị số tại tô một bạch trong đầu vung đi không được biến chất cùng lượng biến lẫn nhau được ra cuối cùng tạo ra được một cái bờ u g cấp tồn tại đây hết thảy đều nhờ vào hai cái t hai biến đặc tính cùng vạn giới trò chơi bên trong kỹ năng so ra hai biến đặc tính hoàn toàn cũng là bờ u g hắn thậm chí có chút hoài nghi nếu có mười cấp cấp thần thoại bột lời nói thanh máu có thể có chính mình r i sao tiếp tục như vậy phát triển tiếp ta sẽ không phải bị vạn giới trò chơi cho phong hào a ý nghĩ này vừa tại trong lòng dâng lên tô một bạch đồng t ử đột nhiên co r ụ c lại trước mắt bạch quang loại qua một bóng người theo trong bạch quang đi ra không nghĩ tới buông xuống người bên trong lại có t h ứ tỉnh loại này lực lượng người t i ể u ra hỏa Người r ấ trong may mắn, cũng ấ xuất t tư tư đột không Chương chương nhiên hiện này may. cực, cự. Cái 41, 41, đồ đồ l giả ư ờ i mặc tay ó c bạc mặt Trong t hưởng hảo. hắn nắm một cái không đáng chú ý p h á p trượng xem ra tựa như là một đoạn nhánh cây phía trên không có bất kỳ cái gì tô điểm đối phương chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó lại cho tô một bạch mang đến áp lực cực lớn loại cảm giác này tựa như là người bình thường đối mặt một vùng biển mênh ngông rộng lớn bắt n á t sâu không thấy đáy tự đổ cực đông hải thành thành chủ thần long điện trưởng lão đẳng cấp điểm sinh mệnh đông hải thành địa vị tối cao người gặp qua thành chủ nhìn đến tư đ ồ cực tin tức về sau tô một bạch vội vàng hướng về đối phương chắp tay đây là hắn gặp phải cái thứ hai chỉ có thể nhìn thấy thân phận tin tức nở và cờ lên một cái là hoài gian thế nhưng là đường đường nhất thành c h i chủ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thân long đế quốc cùng sở hữu một tòa đế đô mười tòa một cấp chủ thành tám mươi một tòa cấp hai chủ thành cùng một nghìn tám mươi tòa cấp ba thành thị trừ đế đô bên ngoài chỗ có hoa hạ người chơi đều phân bố tại những thành thị này bên trong mà đông hải thành chính là mười lớn một cấp chủ thành một trong tư độ cực làm đông hải thành thành chủ thân phận cao bao nhiêu không cần nói cũng biết cái thứ hai thân phận tô một bạch càng là hoàn toàn không hiểu rõ thân long điện là dạng gì tồn tại vạn giới trò chơi đưa cho trong tư liệu không có bất kỳ cái gì ghi chép nhưng hắn rất vững tin tư đồ cực mạnh đáng sợ theo vừa mới thanh âm đàm thoại bên trong có thể nghe được đối phương là cố ý tìm đến mình là bị chính mình mở ra tử vong thánh điện lúc cái kia cố lực lượng làm người ta sợ hãi hấp dẫn tới sao tô một bạch trong đầu lóe qua một hệ liệt ý nghĩ âm thầm suy đoán đối phương vì sao mà đến tư đồ cực không nói gì thêm chỉ là nhìn từ trên xuống dưới tô một bạch trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì sau một hồi lâu ánh mắt của hắn rơi vào tô một bạch tay trái mu bàn tay nhìn lấy tử vong thánh điện hóa thành minh văn khẽ vớt cắm nói quả nhiên là tử vong lực lượng cùng lúc đó tô một bạch cảm giác toàn thân áp lực quét sạch s a n h xanh cả người nhất thời biến đến dễ dàng hơn trước mắt tư đồ cực cũng giống là thành một cái bình thường lao nhân không còn có loại kia cảm giác thâm bất khả chắc thanh chủ cái gì là tử vong lực lượng tô một bạch lúc này theo đối phương hỏi tiếp một loại pháp tắc chi lực ngươi bây giờ còn có yếu coi như ta nói ngươi cũng không thể nào hiểu được tư đồ cực cười lắc đầu trong tay pháp trượng hóa thành điểm một chút kim quan g tiêu tán tô m ộ c bạch nghe vậy lại là chấn động trong lòng phát tắc hắn nhớ đến rất rõ ràng tử vong thánh đ i ể n không có tấn thắng trước tử vong chi thư chính là như vậy miêu tả nhưng bây giờ tử vong thánh đ i ể n rõ ràng miêu tả chính là quy tắc chi thư xem ra tư đồ cực cũng không hề hoàn toàn nhìn ra bản thân sở hữu ti n t ứ c nghĩ được như vậy tô m ộ c bạch nhất thời không lại khẩn trương như vậy hai biến mang đến một ít gì đó rất hiển nhiên vượt ra khỏi thần cấm chi địa phạm vi hiểu biết tiểu ra hỏa ngươi xuất hiện thật đúng là vượt ra khỏi chúng ta những lao ra hỏa này ngoài dự liệu Cũng không biết đến lượt ngươi nói may mắn hay là bất hạnh tư đồ cực ý vị t h â m trường nhìn t ô một bạch một chút k h ẽ thở dài một cái vì cái gì nói như vậy t ô một bạch lông mày tao lại câu nói này đối phương khi mới xuất hiện cũng đã nói hiện tại lại nói một lần may mắn là ngươi chuyển chức thành chúa tể cấp chức nghiệp dạng này chức nghiệp b ả n không nên xuất hiện tại thần cấm chi địa nói đến chỗ này tư đồ cực dừng một chút lắc đầu tiếp tục nói đáng tiếc là tử vong chúa tể làm ngươi bước ra một bước kia lúc đem xa so với chúa tể khác chức nghiệp khó khăn một bước kia đối với ngươi mà nói còn rất xa xôi tư đồ cực khoác tay á o thanh em dần dần t h ấ p xuống giống như là đang lẩm bẩm lẩu b ầ u có lẽ đến lúc đó sẽ có chuyện cơ cũng nói không chừng đ ấ y chứ sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt thâm thúy trong đôi mắt dường như phản chiếu lấy vũ trụ tinh thần tô m ộ c bạch không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn lại lại chỉ thấy dần dần xuống núi thái dương tiểu gia hỏa mau chóng trưởng thanh đi lưu cho các ngươi bông u xuống người thời gian không nhiều lắm tiếng nói vừa ra chuyến tống bạch quang sáng lên tư đồ cực thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ hắn trước chuyến này đến tựa như là cố ý nhìn một chút tô một bạch m ộ dạng chừ nói vài lời không giải thích được chẳng h một viên vết d ì loang l ộ h ồ n trường c h ậ m giai phiêu phủ ở hắn trước đó đứng yên địa phương đây là tô một bạch trong mắt mang theo nghi hoặc rỗi tay nắm chặt h ồ n trường sau một khắc tư đồ cực thanh â m trực tiếp ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên tiểu gia hỏa đây coi như là khảo nghiệm của ta thông qua hắn ta sẽ cho ngươi một số tử vong chúa tể tin tức tương quan ngươi thu hoạch được nhiệm vụ đồ vật kẻ bị di vong h ồ n trường ngươi tiếp nhận x ử thi cấp nhiệm vụ tư đồ cực khảo nghiệm trong nhiệm vụ cho thông qua vùng đất bị lãng quên cũng đạt tới một trăm linh tham dọ độ nhiệm vụ khen thưởng không biết thất bại trừng phạt không lấy không một cái sử thi cấp nhiệm、vụ. nhìn trong tay vết d ì loang lộ hơn trường tô một bạch hơi kinh ngạc hắn đến bây giờ đều không hiểu rõ tư đồ cực đến cùng muốn làm gì không nên xuất hiện tại thần cấm chi địa nói cách khác vạn giới còn có chúa tể khác trước nghiệp sao tử vong chúa tể bước ra một bước k i a lại so với chúa tể khác khó khăn ha ha chúa tể khác có thai biến sao tô một bạch nhữ mày trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn mặc dù là tử vong chúa tể nhưng lại nhiều thai biến đặc tính mà lại tử vong thánh đ i ể n cũng so tử vong chúa tể nguyên bản chuyên trúc trang bị tử vong chi thư cao nhất g i i đối với tương lai tô một bạch có đầy đủ tự tin chính mình mới mười cấp mà thôi thuộc tính liền biến thái như vậy về sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh trong lúc bất chi bất giác tô m ụ c bạch đã xa xa đem k h ắ c lam tinh người chơi bỏ lại đằng sau bắt đầu tiếp xúc thần cấm chi địa đỉnh cấp cao thủ hắn c á i này bờ u g l xuất hiện đã định t r ư ớ c đem tại thần cấm chi địa nhất lên ngập trời sóng lớn nhưng tất cả những thứ này tô m ụ c bạch còn không có phát giác hắn bây giờ mục tiêu là trước tăng thực lực lên sau đó mau chóng tìm tới đôi cậu nam nữ kia đem thủ đã báo lại nói chỉ cần vừa nghĩ tới liệu như yên cùng triệu hốc còn sống trên đời tô một bạch suy nghĩ liền không thông suốt người chơi khác tiến vào thành thị ít nhất phải đợi đến ngày mai nếu là liễu như yên bọn hắn không có thức tỉnh cao cấp thiên phú lời nói có lẽ còn muốn hai ba ngày suy nghĩ một chút t ô một bạch nhìn về phía trong tay huân t r ư ơ n g thời gian này vừa vặn dùng để hoàn thành nhiệm vụ này kẻ bị di vong huân t r ư ơ n g nhiệm vụ đồ vật sử dụng sau đưa ngươi truyền tống đến vùng đất bị l ã n g quên vẹn vẹn có thể sử dụng một lần bốn phần năm mươi hai giây sau tự động tiêu hủy t ô lại thật ngắn gọn đơn đến ngược cũng một mực tại nhảy lên một điểm thời gian chuẩn bị cũng không cho t ô một bạch hơi xứng sở hắn nguyên bản còn dự định đi khảm nạn bảo thạch hiện tại xem ra là không có thời gian đông hại thành quả lớn coi như ngồi xe ngựa bốn phút hơn thời gian cũng không đủ có tàng bảo đồ vết xe đổ tô một bạch không có lựa chọn trắng chơi tấn thăng kẻ bị di vong huân t r ư ờ n g tư đ ồ cực khảo nghiệm có thể là thông qua vùng đất bị lãng quên trời mới biết cái đồ chơi này sau khi tấn thăng truyền thống chỗ cần đến lại là chỗ nào nếu là bởi vì tấn thăng mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại vậy liền được không bù mất đối với tư đ ồ cực trong miệng có quan hệ từ vong chúa tể tin tức tô một bạch vẫn là cảm thấy rất hứng thú lần nữa nhìn nhìn thuộc tính bảng của mình tô một bạch tâm niệm vừa động kích hoạt lên trong tay huân chương truyền tống bạch quang sáng lên mang theo hắn thân ảnh biến mất tại đông hải thành đ ô n chương ả i t bốn mươi hai vùng đất bị lãng quên khô lâu hải chương bốn mươi hai vùng đất bị lãng quên khô lâu hải nhắc nhở n g ư ơ i tiến nhập vùng đất bị lãng quên nhắc nhở s ử thi cấp nhiệm vụ tư đồ cực khảo nghiệm chính thức mở ra thỉnh t ạ i trong một tuần thông qua vùng đất bị lãng quên cũng đạt tới một trăm linh tham dò độ một tuần nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh tô một bạch m ư m mày tư đồ cực khẳng định hiểu được chúa tể cấp chức nghiệp cường đại cỡ nào mặc dù như thế còn là cho thời gian một tuần sau nói cách khác tăng thêm thai biến đặc tính muốn thông qua nơi này cũng cần hai ba ngày thời gian này mặc dù có chút vượt qua kế hoạch nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận hắn cũng không có t r ư ớ c tiên triệu hồi r a khô lâu đại quân mà chính là quan sát tỉ mỉ lên hoàn cảnh bốn phía nơi này đã tưởng t ự a hồ là một cái chấn nhỏ nhưng bây giờ lọt vào trong tầm mắt lại là rách nát khắp trốn cảnh tượng cả tòa tiểu chấn đều tràn ngập hư thối khí tức bốn phía cảnh tượng cực kỳ thê lương dường như bị thế giới vứt bỏ m à n g lớn mộ phần san sát lộ ra âm ủ cảm giác trên mặt đất còn tán lạc rất nhiều hài cốt để cho người ta không khỏi sinh ra hà ý trong lòng trong phạm vi tầm mắt không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại cả cái hoàn cảnh lộ ra phá lệ t ĩ n h mịch cùng hoang vu đổi lại trước kia tô một bạch nếu là cô thân ở vào trong hoàn cảnh như vậy khó tránh khỏi đều sẽ có chút r ụ t rẻ nhưng chuyển chức làm tử vong chúa tể về sau hắn vậy mà đối với nơi này không có bất kỳ cái gì bài xích cảm giác lại thêm tiến vào trò chơi đến nay một mực cùng khô lâu làm bạn tô một bạch biểu thị hoàn cảnh như vậy căn bản không có áp lực chút nào vấn đề duy nhất chính là chỗ này nhìn không thấy ánh nắng bốn phía một mảnh tối tăm lệnh tô một bạch tầm mắt thấp xuống năm mươi tả hữu trước mắt tham dò độ không phần trăm tô m ộ c bạch tay cầm khô một pháp trượng nhẹ nhàng một chỉ triệu hoán không gian mở ra một cái dài sáu thức rộng màu xám nhạt truyền tống môn cường tráng uy vũ khô lâu dũng sĩ một n g ự a đi đầu tay cầm chế thức cự kiếm mang theo một đám khô lâu xạ thủ cùng khô lâu pháp sư chỉnh tề xếp hàng mà ra tạch tạch tạch chỉnh tề như một xương cốt tiếng va chạm vang lên tháng ba năm bốn không con khô lâu đều đi tới vùng đất bị lãng quên sự xuất hiện của bọn nó chẳng những không có vì nơi này mang đến sinh cơ ngược lại còn mường vốn là khí tức tử vong nồng nặc lại tăng lên mấy phần sau một khắc tô một bạch liền thấy làm hắn rung động một màn khô lâu đại quân xuất、hiện. dường như đã quay dày nơi này v o n g hồn phía trước mạng lớn mộ phần cùng nhau chấn động t ừ n g đôi n h ậ t n h ạ t khô lâu tay cầm phá đất mà lên sau đó là đầu thân thể chi dưới ngắn ngủi mười mấy giây thời gian tô một bạch cùng hắn quân đoàn liền bị bao vây ngay tại chỗ mắt chỗ tới đơn giản cũng là một mảnh khô lâu chi hải lít nha lít nhít toàn hơi hơi nhảy lên linh hồn chi hỏa k h í toàn chấn người đều biến thành khô lâu cũng không có nhiều như vậy a tô một bạch nhịn không được hít sâu một hơi không phải hắn ngạc nhiên mà chính là số lượng này thật nhiều lắm liếc nhìn lại căn bản không gặp được đầu khô lâu đẳng cấp hai mươi phổ thông điểm sinh mệnh 5-0-0-0, 5-0-0-0, 500. lực công kích 210, phòng ngự vật lý 120, phòng ngự ma pháp 80. vùng đất bị lãng quên khắp nơi có thể thấy được nhỏ yếu tồn tại mặc dù những ngày khô lâu tất cả đều là quái bình thường b ả n g cũng rất rát rưởi nhưng ngàn vạn xông tới thu nhỏ thân thể phối hợp trong con mắt màu ư u lam linh hồn chi hỏa vẫn là người xem tê cả ra đầu cho tới nay đều là tô một bạch bao vây người khác bây giờ lần thứ nhất thể nghiệm bị vây đánh cảm giác bất quá cũng chính là đánh vào thị giác lực cường mà thôi song phương vừa mới tiếp xúc vùng đất bị lãng quên khô lâu hải liền bắt đầu tan tác cao lớn cường tráng khô lâu dũng sĩ trọn vẹn so với chúng nó cao một cái đầu trong tay c ử kiếm không có vung c h ả một m lần đều sẽ có một cái khô lâu hóa thành mảnh vỡ 40.580, 40.30.26, 8.1.220. miểu sát trừ miểu sát vẫn là miểu sát không có bất kỳ cái gì một cái khô lâu có thể chống đỡ được một kiếm cứ việc có tử vong thánh điện tại tô một bạch cùng hắn triệu hắn vật có thể đ ố i vong linh sinh vật tạo thành gấp đôi thương tổn nhưng khô lâu dũng sĩ phát ra thương tổn số vẫn như cũng làm hắn mở to hai mắt nhìn、Đói. phổ công bốn vạn một kiếm đi xuống chết khô lâu còn đổ thiếu bảy cái mạng trong ô Mục mặc dù biết chính mình Bạch chính biết dù ấ cấp, t thái, tới thái Thăng một thế biến biến đến nhưng cũng không nghĩ tới sẽ biến thái đến nước này.、Thăng、lên n sẽ à cảm giác tựa h phi h ư là t ă n miệng ộ t Trong dạng A. m tự lẩm bẩm tô m ụ c bạch thăng cấp sau lần thứ nhất kiểm tra lên khô lâu dũng sĩ bảng khô lâu dũng sĩ cao cấp vong giả quan g hoàn gấp đôi giá trị toàn thuộc tính tăng lên sáu mươi trở xuống là sau khi tăng lên số liệu lực lượng năm nghìn tám mươi thể chất năm nghìn tám mươi nhanh nhẹn năm nghìn tám mươi điểm sinh mệnh ba mươi tám một nghìn lực công kích hai mươi ba trăm hai mươi phòng ngự vật lý năm nghìn tám mươi kỹ năng trọng kích lở vở chín trọng kích e、eh, chín cấp huy động vũ khí trọng kích mục tiêu tạo thành một trăm chín mươi phần trăm vật lý thương tổn thời gian cuộn đồ ba mươi giây khó quái tính mạng của ta cùng hưởng thanh máu có thể đột phá m ộ i thức tô một b ạ c h bừng tỉnh đại ngộ vẹn vẹn là cái này một trăm cái khô lâu dũng sĩ liền cung cấp ba mươi tám triệu lại thêm chức nghiệp t hai biến đặc tính gấp đội cái kia chính là bảy mươi sáu triệu cùng hưởng sinh mệnh thanh máu cái này trị số hắn một cái đồ biến thái đều cảm giác quá mức biến thái một trăm con khô lâu dũng sĩ giống như kiên cô không thể phá vỡ tường thành cấp tốc làm thành một vòng tròn lớn đem khô lâu hại cắt đứt bên ngoài không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới có thể vượt qua bọn chúng đột phá vào tới hiu h ư u hiu dầm dầm dầm ngay sau đó trong vòng vây khô lâu xạ thủ cùng khô lâu pháp sư cũng phát động công kích 15 152, 14, 308 BB. 296, 43, vẫn không có sử dụng kỹ năng chỉ là đơn thuần phổ công cả hai không có thai biến đặc tính g i a trị phát ra so khô lâu dung sĩ thấp gần một nửa bất quá cũng mạnh không biên giới khô lâu xạ thủ thương tổn thấp một số nhưng thắng ở tốc độ đánh nhanh khô lâu pháp sư không sử dụng hỏa cầu t h u ậ t lúc trong tay cốt trượng vùng vậy ở giữa phóng xuất ra từng mai từng mai t ử khí phát cầu tần suất công kích tại một hai dây tả hưu so khô lâu xạ thủ c h ậ m một chút nhưng lại so khô lâu dũng sĩ nhanh khô lâu xạ thủ lực lượng 5080. t h ể chất 5080. n h a n h nhẹn 5080. điểm sinh mệnh 6960. lực công kích 7620. phòng ngự vật lý 2540. kỹ năng nhị liên s ạ nhị liên s ạ ẻ chín cấp trong nháy mắt bắn ra hai m ư i tên đối mục tiêu tạo thành song trọng đà kích mỗi một tiễn tạo thành 99% vật lý thương tổn thời gian c u ộ n đồ 30 giây khô lâu pháp sư tinh thần 5080. n h a n h nhẹn 5080. t h ể chất 5080. điểm sinh mệnh 4640. pháp thuật cường độ 10160. ă m l n h m ư ơ phòng ngự vật lý 1693. kỹ năng hỏa cầu thuật hỏa cầu thuật e chín cấp phóng thích một viên hỏa cầu mục tiêu công kích tạo thành 220% p h á p thuật cường độ hỏa hệ ma pháp thương tổn thi pháp thời gian 1.5 giây thời gian quận đồ ba giây tô m ụ c bạch quân đoàn đối mặt vùng đất bị lãng quên khô lâu hải đơn giản cũng là nghiêng về một bên n g h i ê n ép những n à y cấp 20 quái bình thường liền khô lâu dũng sĩ phòng ngự đều không phá nổi trong tay cốt kiếm rơi vào khô lâu dũng sĩ trên thân liền t h ư ơ n g tổn số đều không có toàn bộ bị hoàn toàn chống cự căn bản không cần di động không tử vong một cái khô lâu liền sẽ có c à nhiều g n khô lâu tranh nhau chen lấn x u ố n g lên tựa như là thiêu thân lao vào lửa giống như rất nhanh vòng vây bên ngoài mặt đất liền chất lên từng vòng từng vòng xương cốt mạnh vỡ tô một bạch hệ thống thông báo cột cũng bắt đầu nhanh trong soát màn hình chỉ là hắn lại n h ữ mảy đánh giết cấp hai ngoài định mức thu hoạch được 50% vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm 30 điểm xa xa dẫn trước có hiệu lực ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị 6 đánh giết cấp 20 khô lâu ngoài định mức thu hoạch được 50% vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm 30 điểm xa xa dẫn trước có hiệu lực ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị 6 rõ ràng là cấp 20 quái vật điểm kinh nghiệm lại chỉ là tương đương với 10 cấp châu rừng nếu như chỉ là dạng này tô một b ạ c h cũng còn có thể tiếp nhận dù sao những ngày khô lâu số lượng đủ nhiều mà lại che giảm m n g mọc s o á kinh nghiệm cũng rất nhanh m ư i cấp đến cấp một ư ơ i một thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm tăng lên biên độ ngược lại so trước đó thấp một chút chỉ cần một trăm vạn điểm kinh nghiệm mà thôi tô m ụ c bạch đoán chừng nơi này khô lâu hải hoàn toàn đầy đủ chính mình thăng một cấp có thể nghĩ khô lâu số lượng có bao nhiêu xa xa trong bóng tối đều phiêu đáng điểm một chút linh hồn chi hỏa chờ đợi trước mặt khô lâu sau khi chết trước tiên liền bổ bên trên vị trí tô m ụ c bạch khô lâu quân đoàn tựa như là tại tự động dây chuyển sản xuất công tác công nhân đồng dạng không ngừng đánh giết bệnh nhân vì hắn mang đến liên tục không ngừng điểm kinh nghiệm hắn chỗ lấy nhũ mày nguyên nhân lớn nhất vẫn là tử vong thánh đ i ể n mới kích hoạt linh hồn hấp thu hiệu quả vậy mà không có có hiệu lực bây giờ ít nhất cũng đã giết mấy trăm con khô lâu lại ngay cả một điểm điểm linh hồn mấy đều không có thể hấp thu đến chẳng lẽ là bởi vì những n à y khô lâu không có linh hồn tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc sau đó ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía vòng vây bên ngoài một cái khô lâu tử vong ngưng thị chương 43, kẻ bị di vong rô des chương 43, kẻ bị di vong rô des t ử vong ngưng thị theo tô một bạch ánh mắt tập trung kỹ năng trong nháy mắt phát động khí chất của hắn trong chốc lát phát sinh thay đổi cực lớn một cỗ kinh khủng mà uy nghiêm khí thế bay lên rõ ràng nhìn lên không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lại cho người ta một loại cái nào đó nhân vật bí ẩn bông xuống giống như cảm giác 4 ố 9 m ư ơ c á i kia khô lâu trong con mắt linh hồn chi hỏa trong nháy mắt biến đến vạt mẹo ngay sau đó một cái kinh khủng màu xám t r ắ n g số theo nó đỉnh đầu toát ra đánh giết cấp 20 k h ô lâu ngoài định mức thu hoạch được 50% vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm 30 điểm đoạn thứ nhất thương tổn đều không có thể chống đỡ k h â lâu liền ngã trên mặt đất triệt để chết đi thân thể của hắn hoàn hảo vô cùng không có bất kỳ cái gì vết thương. nhưng cũng đã thành sắc không cỗ này n h ợ t nhạt h ả i cốt tại cái khác khô lâu dâm đ ặ p dưới rất nhanh liền hóa thành mảnh vụn đ ầ y đất cái này vẫn chưa xong tử vong ngưng thị mỗi giây tạo thành một lần thương tổn tổng cộng có thể tiếp tục mười giây mặc dù mục tiêu thứ nhất chết rồi nhưng kỹ năng nhưng lại chưa vì vậy mà kết thúc theo tô một bạch ánh mắt chuyển động từng cái khô lâu trong con mắt linh hồn chi hỏa trong nháy mắt và mẹo sau đó ẩm vang ngã xuống đất một nghìn hai trăm bốn mươi tám năm mươi bốn mươi chín chín trăm bốn mươi một nghìn hai trăm bốn mươi tám năm mươi thẳng đến con thứ mười khô lâu ngã xuống đất tử vong ngưng thị hiệu quả mới kết thúc kỹ năng này đơn giản tuyệt trong t h đầu phi tốc lóe qua chính mình số liệu hai trăm bốn mươi chín bảy điểm pháp thuật cường độ tử vong ngưng thị tại chức nghề đặc tính ra chỉ dưới là mỗi giây gấp một mươi lần thương tổn lại thêm tử vong thánh điện đối vong linh sinh vật tạo thành thương tổn tăng lên một trăm linh hiệu quả vừa tốt cũng là bốn mươi chín chín trăm bốn mươi cái số này chân thực thương tổn không cần tính toán bất luận cái gì kháng tính cùng p h o n g ngự cũng là như thế chất phát tự nhiên mà hắn bây giờ pháp thuật tỷ lệ bạo kích cao đến ba mươi lăm phần trăm bạo kích thương tổn cũng tại địa lạn thủy tinh cầu ra chỉ phía dưới tăng lên tới hai trăm năm mươi phần trăm mười cái mục tiêu bên trong liền có bốn cái nhận lấy cao đến mười hai vạn nhiều bạo kích thương tổn đây vẫn chỉ là tử vong ngưng thị cơ sở nhất thương tổn hiệu quả mà thôi cái này kỹ năng mạnh nhất địa phương là còn lại mấy cái hiệu quả bị t r ứ c n g h i ệ p t hai biến đặc tính ra chỉ ss s kỹ năng hiệu quả khủng bố như vậy chỉ tiếp những n à y khô lâu quá yếu bị tô một bạch ngương thị trong nháy mắt liền chết căn bản không có cách nào thí nghiệm còn lại kỹ năng hiệu quả pháp lực giá trị trong nháy mắt tiêu hao năm phần trăm tô một bạch tâm niệm vừa động trực tiếp tiêu hao bốn điểm tử khí đem về đấy ngay sau đó hắn ánh mắt rơi vào rơi là tả trên đất hải cốt mảnh vụ bên trên hấp thu tử khí nhắc nhở người thành công theo hai mươi con phổ thông giá quái khô lâu trong thi thể hấp thu đến bốn điểm tử khí nhắc nhở người chứa đựng tử khí giá trị đã đạt tới hạn mức cao nhất tiêu hao sau có thể tiếp tục hấp thu vong linh sinh vật tử khí quả nhiên nhiều hơn một chút tô một bạch ánh mắt sáng lên hắn chỉ tiêu hao bốn điểm tử khí mà thôi bởi vậy cái này cũng không nhất định là có thể hấp thu cực đại nhất bất quá dù là như thế vậy cũng so trước đó hấp thu c h â u rừng thi thể lúc nhiều hơn gấp đôi lúc này tô một bạch đột nhiên nghĩ lên mình còn có mười một điểm điểm kỹ năng vô dụng lúc ấy là muốn t r ư ớ c d i lấy chờ mười cấp nhìn xem sẽ học tập cái gì kỹ năng mới bất quá tử vong lương thị thăng một cấp cần dòng d ã năm mươi điểm kỹ năng trong ngắn hạn là không cần suy nghĩ muốn hay không chức thăng cấp tử vong hấp thu phản hồi đâu tô một bạch suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chờ một chút nhìn vùng đất bị lãng quên tất cả đều là vòng linh khẳng định sẽ rơi xuống vòng linh pháp sư sách kỹ năng nói không chừng nơi này có thể ra một bản cùng loại với triệu hoán không gian mở rộng thấp như vậy cấp cực phẩm kỹ năng đâu ô m lấy ý nghĩ này tô một bạch quyết định đem kỹ năng điểm trước giữ lấy dù sao kỹ năng thăng cấp cũng không phải tăng lên phần dai thăng một cấp đồng dạng cũng liền mười phần trăm tăng lên biên độ mà thôi hoàn toàn không cần phải gấp k h ô lâu quân đoàn vẫn tại không biết mệnh mọi giết chóc ngắn ngủi vài phút tô một bạch điểm kinh nghiệm liền theo không phần trăm tăng lên tới hai mươi bảy tốc độ lên cấp tựa như là ngồi hỏa tiễn một dạng so trước đó tại thanh, thanh thảo nguyên nhanh mấy lần không chỉ chỉ bởi vì nơi này không cần tìm quái rụ quái khâu lâu quân đoàn chỉ cần đứng tại chỗ tiến hành nước chạy thức bài tập là được tiến vào vùng đất bị lãng quên về sau tô một bạch đột nhiên có loại đang chơi cắt cỏ loại trò chơi cảm giác r i ế t nhiều như vậy khâu lâu hải số lượng vậy mà không thấy chút nào giảm bớt vẫn như cũng là lít nha lít nhít một màng lớn bất quá tô một bạch nghi ngờ trong lòng nhưng như cũng không có có thể giải khai tử vong ngưng thị là đốt cháy linh hồn có thể bị cái này kỹ năng tương tổn liền đại biểu những này khâu lâu là có linh hồn mà lại những cái kêu màu ưu lam linh hồn chi hỏa cũng không phải giả nhưng vì cái gì tử vong thánh điện hấp thu không đến điểm linh hồn mấy đâu. đến cùng là chỗ đó có vấn đề nơi này là vùng đất bị lãng quên chúng ta khi còn sống đều bị n mượn r ủ a linh hồn sớm đã bị khóa chặt ở chỗ này đang lúc tô m ụ c bạch nghi hoặc thời khắc một đạo thanh â m không linh đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên ai tô m ụ c bạch chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược hắn vậy mà không có chút nào phát giác được đối phương là làm sao xuất hiện ta sao một cái kẻ bị di vong thôi để cho ta suy nghĩ một chút đúng rồi j o d e s đây là ta đã từng tên ngươi có thể xưng hô như vậy ta thanh em không linh yếu đất vang lên nghe có loại phi ô miệu cảm giác rõ ràng liền ở bên hai nhưng lại cảm giác rất xa xôi tô m ụ c bạch đột nhiên quay đầu nhìn qua lúc này mới khiếp sợ phát hiện phát ra âm thanh lại là một cái linh hồn thể xem toàn thể lên vẫn như cũng là nhân loại bộ dáng nhưng là hơi mở không có chút nào cảm nhận mà lại cả người đều phiêu lơ lửng giữa không chung bên trong kẻ bị di vong d o d e s đặc thù tiếng anh linh hồn thể đẳng cấp hai mươi điểm sinh mệnh m ộ ư ơ i vạn m ộ ư ơ i vạn linh hồn thể miễn dịch vật lý thương tổn trước mắt thăm dò độ một mươi dô đ linh hồn xuất hiện trong n h y mắt tô một bạch kinh ngạc phát hiện chính mình thăm dò độ vậy mà trực tiếp tăng lên tới một m ư ơ đối phương chỉ là một cái đặc thù tinh anh mà thôi đơn giản có chút khó tin trước đó giết nhiều như vậy khô lâu tham dò độ đều không nhúc nhích tí nào bây giờ đột nhiên gia tăng nhiều như vậy xem ra rồ đẹp hẳn là vùng đất bị lãng quên nhân vật mấu chốt nghĩ được như vậy tô một bạch mở miệng nói ngươi nói nguyền r ù a là cái gì lại làm như thế nào giải khai linh hồn khóa chặt nguyền r ù a đúng nguyền r ù a đó là một loại đáng sợ nguyền r ù a đáng sợ nguyền r ù a vấn đề này tựa như là xúc động cái nào đó chót mở rồ đẹp biểu lộ đột nhiên bắt đầu v à mẹo hai tay ôm đầu dường như thừa nhận thống khổ cực lớn trong miệng không ngừng lặp lại lấy câu nói này tô m ụ c bạch trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt không phải anh em tự ngươi nói liền không sao làm sao ta hỏi một chút liền thành dạng này hắn trong lúc nhất thời lại có loại không có chỗ xuống tay cảm giác chỉ có thể ở ban đầu yên tĩnh nhìn lấy rổ đẹp hành động nghệ thuật sau một lát rổ đẹp mới khôi phục bình thường trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng hướng về tô m ụ c bạch lắc lắc đầu nói ta quên ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ thật kỹ nói đến đây ra hỏa lại trở thành máy lặp lại tô một bạch bất đắc dĩ vô vô cái chán tiếp tục chờ đợi nói tiếp may ra hắn cày quái không cần chính mình động thụ nếu là đổi thành người chơi khác ngăn cản khô lâu hải đồng thời còn phải bảo hộ g i a hòa này khẳng định đầu đều to lấy hắn nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến xem rô đẹp loại này nở cờ khẳng định cũng sẽ nhận khô lâu hải công kích lần này rô đẹp suy nghĩ thời gian rõ ràng dài rất nhiều thẳng đến tô một bạch thanh điểm kinh nghiệm tăng lên tới bốn mươi ba phần trăm hắn mới đột nhiên đưa tay chỉ hướng phương bắc ta nhớ ra rồi một điểm chỗ đó nơi đó có cái gì tô một bạch theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua ta quên dừng lại ta không hỏi tô một bạch liếp mắt đưa tay đánh gây rô đẹp lặp lại, biến thành máy lập lại. dù sao bây giờ chỉ có đầu này manh mối trước đi qua nhìn một chút lại nói tổng thể hướng bắc một bên di động tâm niệm vừa động đối khô lâu quân đoàn hạ đạt chỉ lệnh trong khoảnh khắc khô lâu quân đoàn tạo thành cối xay thịt liền bắt đầu chuyển động vòng ngoài cùng một trăm con khô lâu dũng sĩ bảo trì đội hình bắt đầu hướng về phía bắc di động khô lâu hải số lượng mặc dù khủng bố nhưng lực lượng lại không bằng khô lâu dũng sĩ một cái căn bản vô pháp ngăn cản quân đoàn hành động trong vòng vây khô lâu xạ thủ cùng khô lâu pháp sư cũng bắt đầu chuyển động tô một mạch ở vào trung ương nhất không nhanh không chấm đi tới dô đất bị đánh gãy về sau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 xa xa dẫn trước có hiệu lực ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị sáu điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ không giảm chút nào có ngoại vi khô lâu dũng sĩ tạo thành vòng bảo hộ trong vòng hai đại phát ra căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì mỗi tiến lên hai bước bọn chúng liền chỉnh tề dừng lại phát động một đợt công kích theo sau tiếp tục đi tới duy nhất nhường tô một bạch có chút khó chịu là những n à y khô lâu vậy mà thứ gì đều không hết đây quả thực là hắn gặp qua lớn nhất mắc á i kinh nghiệm thấp còn chưa tính liền một đồng tiền đều không có rất nhanh tô một bạch liền phát hiện mình trước đó dự đoán ra sai nhìn một chút đã tới gần tám mươi thanh điểm kinh nghiệm lại nhìn một chút vẫn như cũng nhìn không thấy bờ khô lâu hải hắn không khỏi thở dài lúc này thời điểm nếu có cái a o e kỹ năng liền s ớ n g rồi đáng tiếc không còn nếu như hắn cũng không có a o e kỹ năng tiến vào trò chơi đến bây giờ điểm kinh nghiệm đều là khô lâu quân đoàn từng đào chém ra tới còn chưa tới sao thực sự nhịn không được t ô một bạch q u a y đầu hỏi một câu d o d e s hai mắt vô thần đến trong miệng lại hồi đáp nhanh nhanh coi như ta không có hỏi t ô một bạch đầu lông mày có chút run dậy tiếp tục thao túng khô lâu quân đoàn tiến lên chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 11, t t bốn triệu một điểm kỹ năm một tự do thuộc tính điểm 15. thằng đến kim quang loại qua tô một bạch thăng lên một cấp về sau dồ đ ẹ p nói tới chỗ cần đến vẫn như cũ không tới tô một bạch không khỏi những mày trên dưới đánh giá dồ đ ẹ p một chút giá hỏa này không phải là tùy tiện chỉ a nhưng hắn lại có thể cung cấp 10% t h a m gia độ khẳng định là cái nhân vật trọng yếu đang lúc này dồ đ ẹ p ánh mắt đột nhiên có chút sáng lên chật giơ tay lên chỉ hướng về phía trước là ở chỗ này tô một bạch lúc này nhìn sang chỉ thấy chỗ đó dựng thẳng một cái to lớn quan tài q u sự tính ra khác thường tất có yêu cái tiêu bên trong khẳng định có vấn đề mặc kệ là manh mối vẫn là buột đều được hắn ai đến cũng không có cự tuyệt tạch tạch tạch. Theo khô sau quân đ một n tải khắc u khô lâu lần nữa từ đằng xa xuất hiện hướng về cái phương hướng này đánh tới chân đoán đợi chút nữa lại tìm ngươi bọn họ chơi tìm tới quy luật tô một bạch nết miệng cười một tiếng khống chế khô lâu dũng sĩ trở về Tô một b ạ nhắc quay đ nhở ngươi phát hiện một thanh tỏa hồ quan tham dò độ hai hủy đi tỏa hồ quan đem lần nữa tăng lên ba phần trăm nhắc lên hủy đi tỏa hồn quan về sau đều sẽ phóng xuất ra đáng sợ tồn tại thịnh lượng sức mạnh đi chính là chỗ này hủy đi nó hủy đi nó hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thời điểm r o d e s cũng biến thành hưng ơ phấn lên đưa tay chỉ t ỏ a h ồ n quan không ngừng thúc giục tô m ộ c bạch hủy đi nó ngươi lại kêu ta xoay người rời đi tin hay không tô m ộ c bạch chừng r o d e s một chút cái sao vậy mà thật yên tính trở lại hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ này trước mắt khẩu này dựng thẳng thả quan tài coi như không có r o d e s thúc giục hắn cũng khẳng định sẽ hủy đi cái đồ chơi này dù sao mục tiêu của hắn là một trăm linh tham gia độ tòa h ồ n quan hộ thuẫn giá trị một trăm vạn một trăm vạn phòng n g vật lý một nghìn phòng n g ma pháp một nghìn cái này trị số đối người chơi khác tới nói có lẽ đến đánh buổi sáng nhưng ở tô một bạch trước mặt lại không đáng giá nhắc tới chỉ bất quá bởi vì va chạm thể tích nguyên nhân dù là cái này cô quan tài đối tô một bạch tới nói rất lớn cũng vẫn như cũ chỉ có tám con khô lâu dũng sĩ có thể công kích đến lúc này thời điểm viễn trình hỏa lực tầm quan trọng liền nổi bật đi ra trọng kích nhị liên s ạ n g hỏa câu thuật 36708, 35999, 36123, 6558, 13240, 6613, 21352. 20-90-87, t h á n g bốn ă m 2638. t á m c h u ô i cự kiếm trạm tại trên xiềng xích trong nháy mắt đầy trời mưa tên cùng hỏa cầu tuần tự rơi vào to lớn quan tài phía trên mũi tên số lượng rõ ràng so hỏa cầu nhiều gấp đôi trở lên trong khoảnh khắc tòa hồn quan một trăm vạn thanh máu liền trực tiếp thấy đ ấ y vê anh toàn bộ quan tài âm vang nổ tung lộ ra bên trong thi thể hào hào hào lệnh tô một bạch kinh ngạc chính là những cái kia xiềng xích vậy mà lông tóc không t h ư ờ n g trực tiếp quấn quanh ở thi thể trên thân cỗ thi thể này không biết ở chỗ này thả thời gian bao nhiêu đã sớm thành ra bọc xương cả khuôn mặt càng là hoàn toàn lõm có theo xiềng t r ô xích không ngừng nắm chặt cô thi thể kia rốt cục có phản ứng hắn đột nhiên mở to mắt trong con mắt lại là một mảnh trống giống ngay sau đó hai sợi linh hồn chi hỏa dấy lên thi thể bắt đầu chuyển động nguyên bản trói buộc hắn xiềng xích dường như thành vũ khí của hắn lẳng lặng phiêu phủ ở thân thể b ộ t phía một cổ hàn ý đánh tới trên mặt đất dần dần bao trùm lên một tầng bằng xương người ngoại lai người phá hủy ta chuyển hóa thi thể h á to miệng trong miệng phát ra thanh â m k h à n g hẳn m à u ưu lam địa nhãn lô gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tô một bạch sau một khắc trên mặt hắn v ẫ n nộ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung ngược lại nợ nụ cười há cỡ nào khí tức tử vong nồng nặc hấp thu ngơi năng lượng trong cơ thể ta chắc chắn chuyển hóa thành công ai cho ngươi tự tin tô một bạch liếp mắt nhẹ nhàng phất phất tay phía sau phát ra cảng là trực tiếp bật hết hỏa lực kẻ bị di vong nây nửa băng xương v u yêu đẳng cấp hai mươi ám kim cấp một điểm sinh mệnh ba trăm vạn ba trăm vạn pháp thuật cường độ một trăm hai mươi tám phòng ngự vật lý một năm trăm phòng ngự map h á p hai một trăm n g u y ê n tố kháng tính băng hệ hai mươi kỹ năng băng xương hệ liệt pháp thuật vong linh triệu hoán hệ liệt pháp thuật ám ảnh n g u y ệ n rủa hệ liệt pháp thuật hãn tự hồ muốn đem chính mình chuyển hóa làm v u yêu nhưng lộ ra thất bại một nửa đồng dạng là ám kim cấp một nơi cái này bán v u yêu cảm giác gác bách rõ ràng so dễ g h mạnh quá nhiều thì liên nắm giữ kỹ năng đều là tam đại hệ liệt bất quá cũng không có cái gì chứng dụng đối mặt bây giờ tô một bạch biểu hiện của hắn thậm chí còn không bằng lúc trước dễ ghi dù là hắn hình thể so quan tài nhỏ một vòng cùng một thời gian khô lâu quân đoàn cũng không thể toàn bộ công kích đến hắn nhưng đợt công kích thứ nhất vẫn như cũng trực tiếp đánh rất hắn gần trăm vạn điểm sinh mệnh vừa ra tràng bức cũng còn không có gắn s o n g thanh m á u liền trực tiếp thiếu đi một phần ba giờ khác này nợi làm ở bức hắn cái này mới k i n h khủng phát hiện chính mình đã bị bao vây chung quanh tất cả đều là đối phương người trong lúc nhất thời hắn lại có chút không phân do đến cùng ai càng tiếp cận vũ yêu chương 45, tử vong ngưng thị khủng bố hiệu quả chương 45, tử vong ngưng thị khủng bố hiệu quả người đến cùng là ai vì cái gì có thể triệu hồi ra nhiều như vậy cường đại vong linh sinh vật nầy thanh âm tràn đầy c h ấ n kinh cùng hoảng sợ quanh thân xiềng xích cũng chấn động lên những n à y xiềng xích lực lượng hắn nhưng là vô cùng rõ ràng nhưng mặt đối trước mắt khô lâu dũng sĩ vậy mà căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cái này sao n có thể chính mình thế nhưng là bán vui yêu mặc dù chỉ chuyển hóa một nửa cái kia cũng tuyệt không phải phổ thông vong linh có thể so sánh được húng chi trước mắt những này vẫn là cấp thấp nhất khô lâu mắt thấy đợt tiếp theo công kích sắp đến nị h tơn thường có chút b ừ n g tinh thần hắn đưa tay phóng xuất ra hàn băng hậu thuẫn đem toàn bộ thân hình báo phủ sau đó trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt trong miệng n i ệ m tụng lấy tối nghĩa chú ngữ ra đi ta những người làm sau một khắc một đạo n h ạ t vòng xoáy màu xám xuất hiện đại lượng vong linh sinh vật từ đó tuôn ra đương nhiên cái này đại lượng là đối với nầy tớ nói trên thực tế tổng cộng cũng liền hai mươi con thực thi quỷ cùng năm con hình thể cổng cảnh tăng ác mà thôi thực thi quỷ đẳng cấp 20. triệu hoán sinh vật điểm sinh mệnh 15 vạn 15 vạn lực công kích 1580. phòng ngự vật lý 500. phòng ngự ma pháp 420. kỹ năng gà ăn loại này vong linh sinh vật trong miệng luôn luôn mang theo mùi h ồ i thối tăng ác đẳng cấp 20. triệu hoán sinh vật điểm sinh mệnh 80 vạn 80 vạn lực công kích 1960-1960. phòng ngự vật lý 800. phòng ngự ma pháp 700. kỹ năng móc sắt đ ả kích tật bệnh mây mù cái này xấu xí ra h ỏ a là từ các loại thi thể khâu lại mà thành hai năm con triệu hoán vật xuất hiện nhất thời nhường còn thừa những cái kia đánh không đến n ả y khô lâu có mục tiêu công kích sau một khắc đ ầ y trời mưa tên cùng h ỏ a cầu đổ xuống mà ra n ả y triệu hoán tôi tớ vừa ra tràng liền bị tập kích đánh thành c á i sản g tự tô một bạch thực lực hôm nay chỉ là một cái cấp hai mươi ám kim cấp một căn bản không đáng giá nhắc tới ngươi bất quá là cái nhân loại dựa vào cái gì không đợi n ả y nói xong tô một bạch ánh mắt ngưng tụ trong nháy mắt đánh gậy hắn đến tiếp sau t ử vong ngưng thị trong chốc lát nầy trong con mắt linh hồn chi họa kịch liệt bắt đầu và mẹo nhắc nhở ngươi đối kẻ bị di vong nơi sử dụng tử vong ngưng thị phán định sinh mệnh của ngươi đẳng cấp cao tại đối phương hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên nơi toàn thuộc tính trong nháy mắt thấp xuống bốn mươi ban đầu vốn phải là hai mươi nhưng tô một bạch thế nhưng là hắc bức t r ư ớ c nghiệp thai biến đặc tính gia trì trực tiếp siêu cấp gấp bội nơi nguyên bản cao đến ba trăm vạn điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất trong nháy mắt chỉ còn lại có một trăm tám mươi vạn không chỉ như thế trên mặt hắn xuất hiện cực độ thần sắc sợ hãi trong tay b ý lam sắc quan mang trong khoảnh khắc tiêu tán thi pháp trực tiếp bị đánh gãy nơi giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại trong miệm không ngừng phát ra sợ hai gạo rú giống như là một cái con ruồi không đầu giống như tại khô lâu quân đoàn bên trong chạy chối chết năm trăm linh bảy bốn mươi một nghìn hai trăm sáu mươi tám năm mươi năm trăm linh bảy bốn mươi từng cái màu xám trang số không ngừng n g à y ra lên tới cấp m ộ ư ơ i một về sau tô một bạch pháp thuật cường độ tăng lên bốn mươi điểm tử vong ngưng thị t h ư ờ n g tổn nhất thời đột phá năm vạn tạm dừng công kích nhìn lấy như bị điên đầy tô một bạch đưa tay ngăn trở khô lâu quân đoàn công kích hắn muốn xem một chút tử vong ngưng thị hoảng sợ hiệu quả đối mặt b ộ t lúc sẽ có hay không có chỗ giảm miễn vừa mới hệ thống nhắc nhở âm thanh n h ư n g hắn hiểu được sinh mệnh của mình đẳng cấp so bán v u yếu cao hơn nhưng vạn giới trò chơi cho trong tin tức lại rõ ràng chỉ ra nhân loại tại vạn giới bên trong là rất nhỏ yếu tập quần nếu không nảy loại người này cũng sẽ không muốn chuyển hóa làm vũ yêu nếu như vậy tô một bạch chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng cái kia chính là tử vong chúa tể cái chức nghiệp này tăng lên tính mạng của hắn đẳng cấp không để cho tô một bạch thất vọng nảy cứ thế mà bị sợ hãi mười giây thậm chí tử vong ngưng thị kết thúc hắn đều không thể lấy lại tinh thần t ử vong làm sao khả năng không thật đáng sợ theo không có gì sánh kịp nảy có thể thấy được cho tới bây giờ thân thể của hắn đều còn tại run dày đốt cháy linh hồn mang tới ảnh hưởng hiển nhiên không chỉ kỹ năng trong miêu tả đơn giản như vậy chỉ í tám kim cấp bột thời gian ngắn không chịu nổi c h ọ n vẹn lại qua ba giây nơi mới không chế lại cảm xúc e ngại nhìn tô một bạch một chút là một b hắn lại bị một cái người chơi dọa đến không dám p h ả n kích xử lý hắn tô một bạch có thể không có ý bỏ qua cho hắn tùy ý phất phất tay k h ô lâu quân đoàn nhất thời bật hết hỏa lực bàn liên chỉ còn lại không tới một trăm vạn điểm sinh m ệ n h này trực tiếp bị miễu sát đánh giết cấp hai mươi ám kim cấp bột kẻ bị di vong nơi ngoài định mức thu hoạch được năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm bảy năm vạn điểm xa xa dẫn trước có hiệu lực ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị m ộ ư ơ i năm vạn theo n ả y na xuống tô m ụ c bạch vừa t h ă n g cấp không lâu thanh điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tăng vọt đến bốn mươi bảy cấp một mươi một đến cấp một ư ơ i hai thang cấp cần thiết điểm kinh nghiệm tăng lên tới hai trăm vạn nẩy trong mắt linh hồn chi hỏa triệt để dập tắt k u o a n h thân xiềng xích cũng dần dần vỡ nát theo gió phiêu tán tô m ụ c bạch nhìn lấy hắn rơi xuống đồ vật nhịn không được chửi bậy một câu tiểu q u á i không hết đồ vật coi như xong bợt cũng như thế móc cứ việc có chút ghép bỏ tô một bạch vẫn là đem nẩy rơi xuống duy nhất đồ vật nhật lên đây là một cái bất quy tắc mảnh kim loại phía trên điêu khắc phức tạp không hiểu cho người ta một loại không rõ cảm giác người thu hoạch được ám kim cấp đồ vật chớ chú quan miệng mảnh vỡ một mảnh vỡ tô một bạch hơi s ư ớ n g sở sau đó kiểm tra lên mảnh vỡ thuộc tính chớ chú quan miệng mảnh vỡ một bảy ám kim cấp đồ vật tê tụ sở hữu mảnh vỡ chớ chú quan miệng đem tự động chữa trị mang theo nó người sẽ phải gánh chịu n mườn rửa thời khắc tiếp nhận t ử khí ăn mòn cầm lấy mảnh vỡ trong n a y mắt tô một bạch liền cảm giác có một cỗ nhỏ không thể thấy năng lượng tràn vào trong cơ thể mình bất quá điểm này từ khí ở trước mặt hắn cũng không, không có gì khác biệt thậm chí không bằng tử vong hấp thu phản hồi hấp thu một điểm từ khí giá trị cái sau dù nói thế nào cũng là cấp độ ss kỹ năng nếu là tô một bạch suy đoán không sai hẳn là đối ứng cấp thần thoại trang bị như thế nào chỉ là một cái ám kim cấp mảnh vỡ có thể đánh đồng húng chi nghề nghiệp của hắn là tử vong chỗ t ể từ khí đồ chơi thôi bất quá tô một bạch ngược lại là đối cái này chớ chú quan miệng thật cảm thấy hứng thú vỡ thành bảy mảnh đều là ám kim cấp đồ vật chữa trị sau làm sao cũng phải là sử thi cấp trang bị a đến lúc đó lại trắng chơi một đợt lại là một kiện truyền thuyết cấp trang bị tới tay nghĩ được như vậy tô một bạch nhất thời tâm tình thật tốt cũng không lại chửi bậy vùng đất bị lãng quên không hết đồ vật cũng không biết r ồ đẹp tên kia đi nơi nào khống chế khô lâu quân đoàn đi ra cái phạm vi này khô lâu h ả i lần nữa xuống tới ngay tại tô một bạch chuẩn bị t ắ t chiến r ồ đẹp thời khắc g i a hỏa này lại chính mình xuất hiện quá tốt rồi ngươi nhường nậy thu được giải thoát chúng ta nhanh đi giết chết a không phải nhanh đi cứu vãn người kế tiếp a